c h ư ơ n một trăm năm mươi lăm danh hoa có chủ này phong lân m à tới sư xuân cùng tượng lam nhi từ trên trời giang xuống rơi vào một cái ngọn núi vẫn là tối hôm qua cùng người gặp mặt ngọn núi kia đối diện trên đỉnh núi toàn thân áo trắng như tuyết nữ nhân vẫn là tối hôm qua gặp mặt nữ nhân kia chỉ bất quá bên người nhiều hai người hô duyên đạo cùng kim tảo công hai phía xa nhìn nhau từ xa đêm qua sao trời lúc này nửa lần buổi trưa trên trời hôn mê rồi lớp bụi mây nhìn thấy sư xuân hai người hô duyên đạo cùng kim tảo công hơi kinh vương thắng hô duyên đạo ngạc nhiên nghi ngờ bọn hắn đây là một lan thanh trả hỏi bọn hắn ra tới lúc c hồ ỉ nói có duyên đạo bị nói có chút xấu hổ lại thấp giọng nói nhược điểm nằm trong tay người ta người ta lại không thèm đếm sửa chúng ta hết sức bị động việc này sợ là không có cách nào đảm húng chi bất kể thế nào đảm bất kể thế nào hứa hẹn hai phía đều là không yên lòng mộc lan thanh thanh nhìn chằm chằm người đối diện trong mắt ánh mắt phức tạp cho nên cũng chỉ có thể là có cầu tất có ứng cũng thế hô duyên đạo lúc này mới có điều nộ ra nếu không phải có thỏa hiệp khả năng đối diện làm sao lại tới phó ước lúc này ngạc nhiên nghi ngờ bọn hắn muốn cái gì mộc lan thanh thanh người ban chuyện của bọn hắn bọn hắn nuốt không trôi khẩu khí này hô duyên đạo ở c h ậ t cùng kim t ạ o công song song giật mình sau đó như là gặp ma thần sắc chừng mắt mộc lan thanh thanh tựa hồ ý thức được cái gì vô ý thức chậm rãi theo mộc lan thanh thanh bên người t ố i uy phong nhẹ một lan thanh thanh chắp tay sừng sững tại chỗ mặt lạnh lại bình tĩnh không lay động c h ầ m rãi lui xa chút về sau hô duyên đạo hai người quay thân liền nhanh chóng nhưng vừa nhảy lên thân mà lên trên thân liền song song làm bắn ra huyết hoa cũng đem phía trước cầm kiếm hành hung ngân huy kiếm khách đội nhiệt hình thượng lam nhi thấy thế hơi kinh sư xuân lại là không có chút nào kỳ quái rơi xuống đất trước hắn liền mở mắt phải dị năng quan sát hiện trường liền thấy hô duyên đạo bên cạnh bọn họ trọn b ẹ n mai phục m ư ơ i hai cái ngân huy kiếm khách căn bản là đem người cho bao bọc vây quanh chạy chỗ nào đều có thể đụt vào mà lại này quanh mình một một khu vực lớn bên trong đều kéo lên lít nha lít nhít nghệ vật dạng kia không giống chiều chi lâm mạng n g n hình dáng mà là hết sức cứng nhắc từng đạo dù sao đan sen như lập thể bản cờ bình thường ở trong mắt sư xuân bỏ trốn hô duyên đạo hai người tựa như là chủ động hướng phía ngân huy kiếm khách trong tay kiếm đụng vào đồng dạng trực tiếp đâm cái x u y ê n đấu càng kinh khủng chính là cái kia ngân huy kiếm khách nhất kiếm đắc thủ về sau người cùng kiếm liền hư không tiêu thất bi vẫn bên trong hô duyên đạo đấm tới một quyển đánh hư không tại sư xuân mắt phải bên trong một quyền kia rõ ràng đã đánh tới có thể ngân huy kiếm khách một khi ẩn nhất kiếm lại nhất kiếm huyết hoa tràn ra mười hai tên ngân huy kiếm khách đối hai người triển khai vây công loạn kiếm đ â m xuyên chém vào sư xuân lúc này mới phát hiện ngân huy kiếm khách không chỉ là tại bị đánh trúng thời điểm sẽ hiện hình tại công kích vật sắp chạm đến người n h á y mắt cũng là sẽ thoát hiện chỉ có hắn tiến vào trạng thái nào đó lúc mới có thể gây tổn thương cho cùng thế giới hiện thực người cho nên điên cồn g phản kích hô duyên đạo cũng đánh trúng một tên vừa lúc hiện hình ngân huy kiếm khách một quyền liền đem nó cho đánh nổ cùng này chút ngân huy kiếm khách giao thủ qua sư xuân rất rõ ràng này chút kiếm khách thực lực cũng k h mạnh kinh khủng nhất địa phương vẫn là bởi vì tiến công quỷ b hét thảm một tiếng kim tạo công như là bị loạn kiếm tách rời bình thường hô duyên đạo thì tại đánh nổ một tên ngân huy kiếm khách lúc đ ỗ n g nhiên phá vây liền sông ra ngoài đâm máu thân hình một cái l ắ p mình liền nhảy xa những cái kia ngân huy kiếm khách lập tức tiêu tan bình thường giống như hóa thành một loại nào đó lưu quang theo dù sao đan sen tơ n h ệ nhanh n chóng trong nháy mắt đến nơi xa tơ nghệ bên kia trong nháy mắt phồng lên hiện hình huy kiếm vây công chặn đường bỏ trốn hô duyên đạo nếu không phải có thể thấy cái kia lưu quang lưu chuyển đường đi sư xuân cơ hồ coi là này chút ngân huy kiếm khách có thể t h u ậ gì bị đánh nổ một cái kia ngân huy kiếm khách cũng lần nữa có thể rõ ràng cảm giác được một lan thanh thanh ở đây trên đường tu vi mạnh triều chi lâm không ngừng một chút một lan tiện nhân loạn kiếm chém g i ế t dưới hô duyên đạo phát ra thê lương gào lên đau xót sau đó bị nhất kiếm cắt đứt cổ họng cuối cùng cũng bị loạn kiếm tách rời đánh nhau bắt đầu đột nhiên kết thúc cũng rất nhanh từ lúc đ ầ u bắt đầu đến kết thúc đứng chắp tay một lan thanh thanh bản thân đứng tại cái kia trên đỉnh núi từ đầu tới đuôi đều không động tới hai cái tu vi tới ngang hàng nguyên kiếm cung đệ tử cứ như vậy bị hắn trò trú sát tượng lam nhi thấp giọng nói tứ bộ châu môn phái người đứng đầu thúc nguyên tông có thể chiếm một tịch quả nhiên đáng sợ sư xuân thấp dọn ngồi trở lại cái kia ẩn hình kiếm khách thắng ở quý bí uy lực có hạn thật đụng tới cao thủ vô dụng đoán chừng đụng tới cao võ cảnh giới đại thành liền quá s ư ớ c tượng lam nhi ngươi xem thường liền chút năng lực ấy túc nguyên tông ha có thể đứng vững được bước chân binh giải thuật còn có cao cấp hơn hình dáng những p h á p binh này uy bi lực lớn đến có thể di sơn đào hải mộc lan thanh thanh tu vi không đủ trước mắt còn không có tu luyện loại cảnh giới đó mà thôi nơi này vừa mới nói xong những phát binh kia cùng với những cái kia lập thể giống như bản cờ sợi tơ cũng bỗng nhiên biến mất giấu ký tại một thân một người mộc lan thanh thanh thân hình sau đó lói lên rơi vào bên này b quan sát một tháng hai người phản ứng muốn biết vừa rồi một màn này có không chấn nhiếp hai người kết quả có chút để cho nàng thất vọng hình như có cao liếc nhìn nàng một cái cảm giác nhưng cũng không đổi lấy vốn có kính sợ cảm giác này ngược lại làm cho nàng tâm t ì n h có chút trầm trọng đang suy đoán triều chi lâm đến tột cùng là thế nào bị bắt chẳng lẽ này du hà sơn thật sự là một cái ẩn thế nhà cao cửa rộng trong lòng phức tạp tạm thời không nhắc tới nàng đối sư xuân nói ngươi muốn hô duyên đạo đầu người ta cho ngươi còn tặng kèm một quả hài lòng a tặng kèm sư xuân nghe một người ngươi đem hô duyên đạo triệu ra đến không đem một cái khác mang kèm bên trên quay đầu hô duyên đạo không thể quay về ngươi làm sao hướng khác một cái công đạo lời này hắn cũng l ờ i so đo cái gì v ố t cằm nói nhìn ra được mục lan c ô nương là cái nói lời giữ lời người mục lan thanh thanh thành ý của ta ngươi thấy được chuyện kế tiếp cần ngươi nơi này phối hợp một ít mới dễ dàng cho tiếp tục nữa hai bên thương lượng về sau sư xuân cùng tượng lam nhi liền lập tức bay trở về ẩn nút địa phương sư xuân tìm tới trừ cạnh đường đám người thuyết phục năm môn phái người trở về chỗ ở ban đầu cũng chính là hô duyên đạo trước đó quản chế đám nhân mã này bên trong dán không đầu không được binh vô chủ tự đoạn một hai ngày về sau bởi vì nguyên kiếm cung hô duyên đạo đám người vô cớ mất tích một lan thanh thanh không thể không đối cái k i a thượng thiên người ngựa khác làm ăn bài triệu tập mấy đội dẫn đầu t ề tụ đ ư ờ n g sự làm thương nghị theo hô duyên đạo triều chi lâm mất tích bảy cái đầu lĩnh cũng chỉ còn lại có năm cái ngoại trừ một lan thanh thanh cùng quan anh kiệt khác ba cái phân biệt là linh tiêu sơn vạn đạo huyền vô cực cung đường chân huyền hoàng bảo lý sơn sơn trung tâm trong động quật mấy cái đầu lĩnh tụ tập cùng một chỗ chờ át chờ chậm chạp không thấy một lan thanh thanh hiện thân tự nhiên là tán gâu các loại cho chuyện một chút huyền hoàng bảo lý sơn sơn t r ợ t hỏi quan anh kiệt quan minh trước ngươi lão tìm hiểu cái kia du hà sơn tình huống là có ý gì linh tiêu sơn vạn đạo huyền ừng lúc trước hắn cũng hỏi ta để cho ta hỗ trợ hỏi một chút ta người bên kia vô cực cung đường chân cũng gật đầu ba người đều nhìn hướng về phía quan anh kiệt phát hiện vị này cảm xúc tựa hồ có chút không cao chẳng mặc ít nói dầu dĩ không vui quan anh kiệt nghe vậy n g ư n g đầu một cô dấu ở bộ ngực đang không biết làm sao mở miệng lúc này cũng là vừa vặn có thể đón kéo căng kéo căng bờ môi nói vừa biết một chút sự tình muốn biết một chút du hà sơn v ư ơ n thắng lý sơn, sơn chuyện gì hiểu rõ hắn làm、gì? Quan Anh Kiệt k ì m nén một hơi buồn phiền, không n một một rất chút, hơi là do dự o a n cái i nói, hiện, liền thời đầu phu. xuất lưu hắn lan hôn lan thanh thanh không gian hắn công chậm chạp cho là là ta một tỉ Một khai sư sở vị dĩ chuyện c này. À. Cái gì ba vị đầu l í n h hai miệng không đồng thanh đều là một tiếng thét kinh hãi đều mặt mũi tràn đầy khó có thể tin còn cho là mình nghe lầm thấy những người khác cũng giống vậy phản ứng mới ý thức tới không sai tin tức này đủ kinh người không phải đường chân bày ra tay có chút không thể nào hiểu được cảm giác du hà sơn như vậy một cái nhỏ ngay cả chúng ta tốn sức nghe ngóng đều không biết rõ là chuyện gì xảy ra môn phái làm sao có thể cùng các ngươi tốt nguyên tông kết thân làm sao có thể là một lan thanh thanh vị hôn phu lý sơn sơn đúng vậy a đúng vậy a này thân phận địa vị tranh l ệ n h quá mức cách xa vạn đạo huyền các ngươi nghe quan huynh nói quan huynh khẳng định không thể lấy chuyện này nói đùa quan huynh đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra quan anh kiệt chất phát nói ta cũng là gần nhất nghe được môn phái khác người nghị luận mới biết được sau tới tìm ta sư tỷ xác nhận qua sư tỷ của ta thừa nhận chỉ nói là một đời trước lập thành đính hôn cụ thể chuyện gì xảy ra nàng cũng không nói không cho họ nhiều khác ba vị hai mặt nhìn nhau h a một lan cô nương thế mà sớm đã danh hoa có chủ thật nhìn không ra nha đường chân vỗt ngực thổn thức vạn đạo huyền nhữ mày một đời trước sự t ì n h này du hà sơn cũng không đủ tư cách n h a xem ra này vương thăng có cái gì khác bối cảnh đây này ba lý sơn sơn bỗng nhiên vỗ bàn đã nói ta nhớ ra rồi nguyên lai việc này sớm có dấu hiệu chư vị có chuyện các ngươi hẳn là không quên đi trước chứ... kia、yeah. một lan cô nương liền hướng đại gia truyền nói chuyện nói du hà sơn có nữ đệ tử chịu đ ụ c nhường đại gia nhìn thấy cựu gia hỗ trợ báo thù tới ai nha đường chân vỗ xuống cái chán là là khó trách Đường bọn hắn phát ra tin tức. sau đó trong bừng tỉnh động nói chuyện trời đất vạn đạo huyền đám người đột nhiên toàn bộ được im bởi vì nghe phía bên ngoài chuyển đến cái lộn động tĩnh tựa hồ còn động tay mấy người tranh thủ thời gian lách mình đến cửa hàng quan sát chương một trăm năm mươi sáu đúng dịp ngoài động trong h ạ p gốc tựa hồ có hai phái đệ tử phát sinh xung đột đang đ ê u gào m ắ n g nhau ta chả lẽ lại sợ ngươi ai sợ ai nha đại khái cứ như vậy cái tình thế đ ê u gào hai phái chính là bích lan tông cùng tử v ậ n tông trừ cạnh đường cùng lao trường thái mang theo đầu tại vậy đối mắng lẫn nhau xé hai bên nhân viên đều hết sức kích động bộ dáng đứng ngoài quan sát một đám người không hoàn toàn xem náo nhiệt không ít người đều xông vào giữa sau phương tách rời ra hai bên ngăn cản chửi rủa hai bên có hảo nôn an ủi song phương nói đều là người một nhà loại hình vân vân cũng có ôm lấy hai bên ấn xuống song phương cử a động vạn đạo huyền đám người thấy nhũ mày thấy không có chân chính đánh lên đến tăng thêm cũng không phải bọn hắn phiến khu nhân mã b ả n không có ý định lộ diện can thiệp ai ngờ tiếng mắng chửi bên trong lại thỉnh thoảng xen lẫn tên mộc lan thanh thanh quan anh kiệt kéo căng lấy khuôn mặt vạn đạo huyền ba cái thì hai mặt nhìn nhau không biết, là cái tình huống như thế nào, không biết hai an gan hùm báo lại dám kêu mắng mộc lan thanh thanh trên đầu đây chính là huyền châu tham dự nhân mã thống lĩnh này nếu không quản há bất loạn lòng người mấy người lúc này phi thân mạ xuống đã rơi vào trong đám người nắm vừa đi vừa về xô đẩy đám người cho vay mở tránh ra tả h ư u tránh ra bên này hướng bên này đứng bên kia hướng bên kia đứng tránh ra tất cả im miệng cho ta vạn đạo huyền ba người một phiên q u á t tháo dùng bản thân môn phái lực uy hiếp cấp tốc sắp hiện ra c h à n g ồn ào cho c h â n áp xuống cũng nắm ồn ào hai bên tách ra đến hai phía cùng lúc đó một đạo áo trắng như tuyết thân ảnh cũng theo đỉnh núi bay xuống dưới rơi vào hiện trường đột một một tảng đá lớn bên trên trên cao nhìn xuống nhìn phía dưới mọi người vẫn là cái kia lãnh lược băng xương bộ g á n g chính là một lan thanh, thanh. các ngươi còn có các ngươi đều đi ra cho ta huyền hoàng bảo lý sơn sơn chỉ bích lan tông cùng tử vân tông người q u á tháo còn ở phía trên hang núi quan sát lúc liền nhận do ồn ào song phương quần áo và trang sức thế là khí còn chưa tiêu trừ cạnh đường cùng lao trường thái cắc mang theo hai phía môn phái đệ tử đứng dậy biểu diễn tại trước mắt mọi người vô cực cung đường chân liếc mắt lạnh lùng nhìn nói ngươi hai bên vì sao cãi lộn lao trường thái lập tức chỉ trừ cạnh đường mũi mắng thứ đáng chết này lại dám trước mặt mọi người khinh nhờn m ộ t lan cô đ ư ờ n g muốn ta nói liền nên nắm miệng hắn cho xé lời này lệnh không ít người không biết sự tình thế ngạc nhiên nghi ngờ thật hay giả lấy ở đâu to gan như vậy cũng có người vừa rồi s á t thực nghe được đôi câu vài lời đường chân lập tức chất vấn trừ lại đường hắn nói có thể là thật ta không có khi nhuần ta chẳng qua là ăn ngay nói thật mà thôi trừ cạnh đường nói xong quay người nhìn quanh mọi người chắp tay lớn tiếng hỏi du hà sơn đệ tử vương thắng là m ộ t lan cô nương vị hôn phu sự tình không phải chỉ ta bích lan tông người biết đi còn có ai biết đến là h ắ n tử liền thốt một tiếng lời này một kêu đi ra tất cả mọi người cho là mình nghe lầm hiện trường trong nháy mắt hoàn toàn yên tĩnh không ít người tầm mắt đồng loạt nhìn về phía chắp tay đứng tại chỗ cao mộc lan thanh thanh đúng là việc này và đạo huyền ba người lần nữa hai mặt nhìn nhau mới ý thức tới chuyện lớn như vậy bọn hắn thế mà hôm nay mới biết nếu như là này chuyện bọn hắn thật đúng là khó mà nói gây chuyện trừ cạnh đường cái gì dù sao người ta cũng không có nói lung tung việc này là quan anh kiệt chính miệng hướng m ộ t lan thanh thanh s á t n h ậ t qua lao trưởng thái đi theo kêu gạo hắn này tờ phá miệng không phải nói hiệu nói vượt là cái gì trừ cạnh đường không để ý phản đối lần nữa lớn tiếng nói mẹ nó trước đó từng cái tránh ở sau l ư n g thảo luận bây giờ cho các ngươi ở trước mặt làm sáng tỏ cơ hội lại không lớn còn là nam nhân sao nơi này vừa mới nói xong phía đông trong đám người có người toát ra một tiếng Vị một tiếng tiếp theo n g nói q u một tiếng thừa nhận động tính bắt đầu dối loạn vang lên cũng đảo loạn lòng người hiện trường tụ tập nhiều người như vậy ánh mắt thượng nhân cả người phần lớn người căn bản không nhìn thấy nói chuyện chính là người nào chỉ có nói người bên người lần cận người mới có thể thấy trừ cạnh đường cùng lao trường thái lại là lòng biết rõ vương thắng an bài năm môn phái người trở về hai người bọn họ chẳng qua là hai trong đó bách luyện tông chu tức các vạn thảo đường ba môn phái mười lăm người đã dựa theo trước đó chuẩn bị xáo trộn tản ra tại gần ngàn người thành viên bên trong đều vang ứng cùng một môn phái người không có đứng cùng một chỗ bằng không hưởng ứng lúc quá rõ ràng lúc này lao trường thái hết sức bộ dáng khiếp sợ t r u n g quanh tiến g b à n luận xôn xao cũng vào lúc này khắp nơi vang lên đã có không ít người hưởng ứng về sau không đợi mọi người đều thấy rõ những cái kia hưởng ứng người là người nào trừ lại đường đã hướng cao cao tại thượng mộc lan thanh, thanh chắp tay nói, đây cũng không phải là cái gì việc không thể lộ ra ngoài hôm nay ở trước mặt mọi người đã ngơi ư cũng tại đây ta đây muốn ở trước mặt hỏi một câu việc này đến tột cùng là thật là giả thỉnh cầu ở trước mặt làm làm sáng tỏ nếu là giả xem cùng tin đồn ta trước mặt mọi người rút miệng mình bội tội hiện trường đ ố n g nhiên yên lặng từng đôi mắt đồng loạt nhìn về phía cao cao tại thượng m ụ c lan thanh thanh gần ngàn ánh mắt nhìn chăm chú chờ đợi m ụ c lan thanh thanh lặng im sau một lúc mở miệng cấp ra dứt khoát lại m ì n h xác trả lời chắc chắn ta cùng hắn thật có đính hôn chính là trưởng bối quyết định a chơi ạ vương thắng ta gặp qua nhà trước đó tại nguyệt hải một bên tách g a đúng vậy à ta cũng đã gặp bên cạnh hắn người cao to hết sức dễ thấy cái kêu đao là thật to lớn ồ đúng trước đó liền nhìn hắn cùng chữ cạnh đường đi tương đối gần thật không nghĩ tới hắn lại có thể là một lan cô nương vị hôn phu một lan cô nương danh hoa đã có chủ a làm sao lại có vị hôn phu đâu du hà sơn là cái thứ độ gì xứng với một lan cô nương sao người đang tiếp cái gì xứng hay không đến thượng đô trướng mắt ngươi đừng tiếp hận n g ố c dạng nguyên chủ tại chỗ nhận lần này tuyệt đối sẽ không có lỗi hiện trường nhất thời như cùng rối loạn bình thường kinh hoa tiếng liên tiếp mà nói đến vương thắng còn nhớ rõ người phần lớn thế mà còn là bởi vì cao cường người cao cùng đại đao trong đám người sen lẫn không ít tiết hận âm thanh danh hoa có chủ không nên có chút điểm huyễn tưởng đều tan vỡ bởi vì rất rõ ràng mộc lan thanh thanh này loại danh môn đại phái đệ tử là sẽ không dễ dàng hối hôn đương nhiên còn có rất nhiều người muốn biết vương thắng đến cùng là đoàn dạng gì phân châu đáng giá mộc lan thanh thanh đ ó a này hòa tươi chen vào đi lao t r ư ở n g thái ngước nhìn chỗ cao mộc lan thanh thanh một bộ đau lòng nhức góc bộ dáng đồng môn sư đệ nhìn thấy hắn đều âm thầm cảm thán làm p i ề n sư huynh có đủ ra sức nhà đông nhiên lao trường thái lớn tiếng nói như thế nói đến hắn nói có quan hệ vương thắng sự t ì n h đều là thật tay chỉ hướng trừ cạnh đường chất vấn một tiếng che toàn trường như nước thủy triều tiếng nghị luận trong nháy mắt đ ứ n g im ánh mắt mọi người lại lần lượt nhìn c h ầ m c h ầ m về phía trừ cạnh đường trừ cạnh đường không có hưởng ứng đối phương ngược lại nhìn về phía trước mặt vạn đạo huyền mấy người hướng bọn họ chắp tay hỏi m ộ c lan cô nương cùng vương thắng có đính hôn sự t ì n h vài vị trước đó có phải hay không cũng biết vạn đạo huyền mấy cái lần nữa hai mặt nhìn nhau nói không biết đi nơi này nói nao nhau, nhau trước đó xác thực đã biết nói biết đi cũng là trước bên này một bước biết mà thôi then chốt này loại phá sự trước mặt của mọi người không biết có hay không giải thích tất yếu vấn đề là nếu như nói vừa biết có tránh nặng tìm nhẹ tình nghi n a y không nói lời nào thái độ tại rất nhiều người xem ra cũng là ngồi vững xong việc trước liền biết thế là trừ cạnh đường lại đối lao trường thái nói lao huynh không sai biệt lắm là được rồi ta cũng là nhất thời nói nhảm đi qua coi như xong có một số việc vẫn là giả bộ hồ đồ thì tốt hơn lao trường thái cả giận nói dính đến nhiều người như vậy sinh tử việc này có thể giả bộ hồ đồ sao nghe hắn kiểu nói này giống như có chút nghiêm trọng vô cực cung đường chân lúc này hỏi đến cùng chuyện gì lao trường thái chỉ trừ cạnh đường mũi lớn tiếng nói hắn nói mộc lan cô nương để cho mình vị hôn phu trốn ở an toàn địa phương chờ đại hội kết thúc lại hiệu lệnh chúng ta sông ở phía trước liều sống liều chết đoạt cái gì trùng t ơ tinh đến nay đã chết nhiều người như vậy mộc lan cô nương vị hôn phu lại một mực tại tránh tự tại không chịu ra sức hiện trường hoàn toàn yên tĩnh này chỉ trích có chút nghiêm trọng không ít người đang đánh giá mộc lan thanh thanh phản ứng mộc lan thanh thanh nhìn xuống phía dưới lên tiếng một mã thì một mã ta cùng hắn tuy có đính hôn lại không giống môn cũng không thể ước thúc hắn đại gia cùng là huyền châu ra sức nguyện đồng lòng người ta túc nguyên tông sẽ không bên không muốn đồng lòng người cũng không có cưỡng bách đạo lý huyền châu chưa gia nhập chúng ta môn phái còn có không ít trừ cạnh đường lúc này nói tiếp lao huynh như là đã n ắ m sự tỉnh cho xuyên phá mộc lan cô nương cũng nói có lý cũng có vẻ là ta bích lan tông đang cố ý gây sự tại đảo loạn huyền châu là người thật muốn ảnh hưởng tới huyền châu đoạt giải nhất vượt chủ dáng tội xuống tới ta bích lan tông đảm đương không nổi lớn như vậy trách nhiệm tốt l ờ i nếu nói đến loại tình trạng này mọi thứ n h ấ t bất quá một chữ lý chử mộ xin hỏi mộc lan cô nương một tiếng vương thắng bọn hắn trước đó có phải hay không dùng du hà sơn danh nghĩa gia nhập qua chúng ta mộc lan cô nương nếu là cảm thấy không tiện trả lời cũng có thể không trả lời m ộ c lan thanh thanh yên lặng đại gia cũng đều lần nữa nhìn về phía nàng trước đó gặp qua vương thắng biết vương thắng vào qua ba người nhìn chăm chú về phía ánh mắt của nàng càng là lấp lánh không thôi là dùng du hà sơn danh nghĩa gia nhập qua m ộ c lan thanh thanh cuối cùng vẫn nhận lời này lập tức thoáng đưa tới một chút dối loạn trừ cạnh đường vừa lớn tiếng nói cái k i a trừ mộ tai đ ấ u gan hỏi một câu có phải hay không gia nhập qua môn phái đều có thể tùy ý rời khỏi m ộ c lan thanh thanh tự nhiên không cho phép tốt thì đi không tốt thì chạy còn có gì quy củ có thể nói há bất loạn lòng người huyền châu còn như thế nào cùng cắt châu cạnh đoạn trừ cạnh đường lời tuy như thế Tuy tự thể nguyện, nói nhập có có đại gia gia nhập là có có mộc t số v i ệ tất cả mọi người lan ò n ngưng tụ tập cùng một chỗ, cùng、Túc、nguyên tông trướng cũng thoát không khỏi liên g dạ do, biết phái khỏi thể tụ tập một tốc thoát các có chỗ, lực sở dĩ uy u q m ộ thanh thanh ngươi nếu muốn nói vương thắng gia nhập ta trở về sau vì sao không nữa ra sức quả thật sự tỉnh ra có nguyên nhân lúc trước hắn vốn theo quản ôn bọn hắn lao tới nguyệt hải một vùng ra sức việc này có thật nhiều người có thể làm chứng sau này không biết chuyện gì xảy ra tính cả quản ôn bọn hắn cùng một chỗ mất tích không thấy cho nên cũng không phải là hắn không chịu ra sức mà là xác thực liên lạc không được trừ cạnh đường ha ha cười lạnh nói đúng dịp hôm qua ta vừa vặn trong lúc vô tình bắt gặp vương thắng xảo chính là bọn hắn vừa vặn liền trốn ở phụ cận một vùng hắn còn thuyết phục chúng ta không muốn tiết lộ hắn trốn nấp ta buồn bực là hắn tránh thế nào không tốt tại sao phải tránh phụ cận tại là có người đưa ra một cái hoài nghi ta tuyên bố trước không phải ta hoài nghi mà là có đồng hành môn phái khác biểu đạt một cái hoài nghi hoài nghi hắn có phải hay không đã không muốn ra lực lại không muốn gặp nguy hiểm cho nên núp ở huyền châu số lớn nhân mã phụ cận một khi tao nộ phiền thoái nơi này có thể có người cấp tốc tiến đến tương trợ có này hoài nghi môn phái cũng học theo t r ố đi không tiếp tục cùng ta đồng thời trở、về. không ít người đều cảm thấy n g o à i ý muốn nhìn chằm chằm về phía hắn nhất là vạn đạo huyền mấy người tầm mắt càng là hiện lạnh phát hiện tên này là gan đủ mập thật đúng là lời gì cũng dám nói liền không sợ túc nguyên tông sau đó tính số sách duy chỉ có quan anh kiệt từ đầu tới đuôi buồn bực khuôn mặt tại hiện trường không nói tiếng nào một điểm biểu lộ đều không có thật giống như sư tỷ tỉ sự tình không có quan hệ gì với hắn bình thường một lan thanh thanh lạnh lùng nói vương thắng hắn người ở nơi nào hiện tại lập tức mang ta đi tìm hắn mọi người nhất thời mừng rỡ chó hay tới đây là muốn quân pháp bất vị thân sao chương một trăm năm mươi bảy tạp bã sao dám không theo trừ cạnh đường một phái kiên cường dáng vẻ chắc tay quay người một cái bay lượn theo mọi người trên đỉnh đầu qua bích lan tông đệ tử lập tức dồn dập bắt kịp đứng tại chỗ cao một lan thanh thanh phi thân lên đi theo vạn đạo huyền mấy cái nhìn nhau im lặng về sau cũng lách mình đi theo náo động tiếng nổi lên b ố n phía không biết có tính không muốn đi xem náo nhiệt ngược lại phần lớn người đều lần lượt phi thân lên đi theo phần phật một đám người theo trong sơn cốc bay lượn mà ra lôi kéo đội ngũ thật dài một đường đi xa như trừ cạnh đường nói xác thực cũng không coi là nhiều xa cũng là mấy chục dặm bên ngoài một cái ngoặc, ngoặc lượn quanh khe núi bên trong một đám người tuần tự rơi vào trên Chữ cạnh đường chỉ khe núi bên trong một cái nhân công đào mở hang động nguyên bản ngay tại này không biết đi hay không đến tiếp sau đi tới người dồn dập rơi vào khe núi tả hữu trên đỉnh núi tựa hồ bị bên ngoài động tính kinh động đến n ô cân lượng đầu theo trong động ra bên ngoài dò xét nhìn một cái sau đó giống con thỏ con bị giật mình gặp người cấp tốc rụt trở về tầm mắt ngưng tụ một lan thanh thanh lập tức bay xuống rơi vào cửa hàng đứng ở ngoài động không n ú c ních lạnh lùng nhìn thấy trong động vạn đạo huyền đám người nhìn nhau cũng dồn dập phi thân mà xuống rơi vào một lan bên người hướng trong động dò xét Mục tượng i ê lam nhi cùng sáu mặt khác môn phái người không tại trận này sư xuân để bọn hắn né tránh cũng không có khả năng nhường hết thể hiểu rõ tình hình môn phái tụ tập cùng một chỗ bị diệt khẩu không sai là vương thắng cái kia người cao to gọi cao cường liền là bọn hắn vương thắng trên mặt làm sao nhiều vết xeo vạn đạo huyền đám người nghe phía sau nghị luận động tĩnh về sau không khỏi quan sát tỉ mỉ sư xuân cùng nô cất lượng phát hiện hai người này phơi có đủ hắc đầu hồi trở lại nhìn thấy đều tại quan sát tỉ mỉ hai người này nhất là nhìn chằm chằm sư xuân dò xét người lớn lên đen thì cũng tôi h đi quần áo lớn nhỏ còn hết sức không k é o léo trên mặt còn có một đạo có vẻ hơi giữ tận xeo coi như không t r o n g mặt mà bắt hình dòng hình tượng này xác thực cũng không có gì đặc biệt mọi người thật là khó mà nắm vị này vương thắng cùng một lan thanh thanh vị hôn phu làm liên tưởng nam đen thui nữ như băng tuyết nữ thần như thế hai cái tương lai ôm cùng một chỗ sợ là không có mắt thấy đây này dù cho bên cạnh cái kia hát đại cá cũng so cái kia vương thắng nhìn xem một vạn cái thoát mắt mày dầm mắt to khí vũ hiên ngang a n mặc chẳng những phải thể còn lộ ra cao cấp liền là đao có chút lớn ngược lại đi đại gia bất luận nhìn thế nào đều cảm giác cái này vương thắng thật sự là không xứng với m ộ t lan thanh thanh đều cảm thấy còn không bằng chính mình quan anh kiệt nhất là gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt cái này vương thắng trong mắt có oán hận cùng sát ý sư xuân trên ánh mắt nhất đầu tiên là tại trên sườn núi trừ cạnh đường trên mặt đưa mắt nhìn hồi sau đó mới rơi vào mộc lan thanh thanh trên thân sao ngư lại tới đây mục lan thanh thanh hỏi lại ngươi trốn ở chỗ này làm gì sư xuân xem thường nói tới này tham gia thiên vũ lưu tinh đại hội còn có thể làm gì mục lan thanh thanh t ử mẫu phủ liên hệ ngươi vì sao không trở về sư xuân b u n g tay hết sức lưu manh dáng vẻ nói không cẩn thận mất đi mục lan thanh thanh hơi yên lặng về sau quay đầu xoay người nói cùng ta trở về sư xuân lại không muốn đi ý tứ hồi thế nào nha mục lan thanh thanh lại quay đầu lại nói tự nhiên là trở lại mọi người chúng ta bên kia không đi sư xuân dứt khoát cự tuyệt ta tại đây rất tốt sẽ không quáy dày mọi người đại ra đi thong thả ta sẽ không tiễn lại c h ắ p tay mọi người đều ngưng nghẹn im lặng mộc lan thanh thanh đành phải lại xoay người qua đối mặt tất cả mọi người tại vì huyền châu đoạt giải nhất tận lực ngươi dạng này không tốt sư xuân hỏi lại ngươi con mắt nào thấy ta không có vì huyền châu đoạt giải nhất tận lực đây là cái gì ngươi xem một chút đây là cái gì liền mệnh đều kém chút mất đi hắn chỉ chỉ chính mình trên gương mặt cái kiêu đạo thật dài vết xẹo này nói chuyện khẩu khí cùng người bình thường liền là không giống nhau à người tướng bình thường nào có người dám dùng này loại giọng điệu nói chuyện với mộc lan thanh thanh mộc lan thanh thanh cũng không cùng hắn tranh luận bình tĩnh như chưa nói nhiều người lực lượng lớn cùng ta trở về sư xuân suy âm thanh ta lại cảm thấy c h ư a hẳn mọi thứ vẫn phải xem kết quả cuối cùng một lan thanh thanh tựa hồ có chút nổi giận thuận tay nâng lên bội kiếm chuỗi kiếm ngươi có đi hay không ta liền không đi ngươi có thể làm gì sư xuân công nhiên khiêu khích lại chỉ trên mặt vết xẻo nói ta đây mới gọi là vì huyền châu đoạt giải nhất tận lực không giống các ngươi tránh lâu như vậy đều không có động tĩnh ta không q a y về là cảm thấy xấu hổ làm sao tất cả mọi người tại vì huyền châu tận lực cùng ngươi ý nghĩ khác biệt ngươi liền muốn giết ta hay sao đi tới nha ngươi giết nha đến rút ra ngươi kiếm hướng nơi này chém ta cam đoan không tránh h á n vươn g cổ chỉ cổ của chính mình ra hiệu cực điểm khiêu khích c h i năng đây quả thực là tại công n h i ê n quét m ộ t lan thanh thanh mặt mũi rất nhiều người đều có chút nhìn không được nam này cũng quá cặn bã quả thực là vô lại vô s ỉ rõ ràng là tại tránh tự tại còn muốn cực điểm dạo biện c h i năng trước mặt mọi người càng là không cho m ộ t lan thanh thanh một chút mặt mũi này không phải liền là ỉ vào chính mình vị hôn phu thân phận khi dễ người sao ngươi dạng này tiếp tục làm còn nhường m ộ t lan thanh thanh làm sao thống ngự huyền châu trên d ư ớ i nhân mã rất nhiều người đều vì mộc lan thanh thanh thấy thảm thương vì mộc lan thanh thanh thấy không đáng tốt như vậy một nữ nhân làm sao lại gặp gỡ như thế thứ cặn bã nam thật nhiều người thấy sinh khí muốn xông tới bạo đánh này vương thắng một chầu cũng có lòng người bên trong hô hào rút kiếm rút kiếm chém hắn chém hắn rất nhiều nam nhân tới này bên trong liền muốn xem này vừa ra một lan thanh thanh lạnh lùng nhìn c h ầ m c h ầ m sư xuân cầm kiếm năm ngón tay đều bóc trắng cái k i a cỗ sát ý mặc cho ai nấy đều thấy được đứng nàng bên trên thậm chí có thể cảm nhận được sát cơ của nàng nàng này thật đúng là không phải diễn mà là nhớ tới chỗ hận thật nghĩ rút kiếm chém đối phương nhưng cuối cùng cầm kiếm tay vẫn là chậm rãi buông lỏng ra nàng dùng cái tia tựa hồ mãi mãi cũng rất bình tĩnh giọng nói đại gia hiện đang ng đến lúc đó ngươi tự sẽ biết được trước cùng ta trở về rồi hay nói không có rút kiếm không có đ ộ n g thủ thật nhiều người b ỗ n g cảm giác thất vọng không sai có chút nhìn không được vạn đạo huyền lúc này cũng chen vào nói vương h u y n h trước cùng chúng ta trở về rồi hãy nói đi quay đầu tự nhiên sẽ cùng ngươi từ từ nói rõ ràng sư xuân mở miệng liệt vun nói rõ ràng cái gì nhà ngươi là ai nhà ngươi tính là cái gì đến phiên ngươi để ý tới không có chuyện của ngươi một bên hóng mắt đi n ô cân l ư ợ n g nết miệng cười hắc hắc mọi người thì hết sức im lặng cặn bã thì cũng thôi đi còn như thế không biết trời cao đất rộng người ta hàng người ta linh tiêu sơn vẹn vẹn xếp tại nguyên kiếm cung đằng sau không ít người có thể nói là càng xem càng khí càng ngày càng vì một lan thanh thanh thấy không đáng trên sườn núi trừ cạnh đường càng là khỏe miệng có giật phát hiện người ta vương huynh so với hắn diễn ác hơn nhiều hắn cũng là lên phải thuyền giặc không có cách nào vạn đạo huyền ngừng lại bị đỗi trừng mắt năm quyền hết lần này tới lần khác lại cầm đối phương không có cách kém chút nghẹn thổ hết u y biến thành người khác thử một chút hắn lập tức xông đi lên giết chết nhưng trước mắt này vì không có cách nào nhà người ta là một lan thanh, thanh vị h ư n phu hắn phát hiện mình vừa rồi mở miệng làm gì một bên đường chân âm thầm giật hạ tay h áo của hắn ra hiệu hắn không phải cùng bình thường so đo vạn đạo huyền chỉ có thể âm thầm đem khẩu khí kia cho đình chỉ một lan thanh thanh lại lên tiếng nói vương thắng ta nói lại lần nữa xem tất cả mọi người tại vì huyền châu đoạt giải nhất tận lực ngươi làm như vậy đối với ngươi không có chỗ tốt sư xuân vui vẻ đối với chúng ta này loại tiểu môn phái tới nói ban đầu cũng không có cái gì chỗ tốt đoạt giải nhất sau ngươi tốt nguyên tông còn có thể nắm đệ nhất cho ta du hà sơn hay sao liệu mạng là chúng ta được chỗ tốt chính là bọn ngươi còn làm giống bố thì chúng ta giống như lời nói này chúng rất nhiều ở đây tiểu môn phái tâm tư của đệ tử vốn chính là khổ hoạt việc cực chịu chết sống đều là bọn hắn đang làm cuối cùng luận công ban thưởng bài danh khẳng định là không có bọn hắn phần có thể là không có cách bọn hắn môn phái còn muốn tại huyền châu sinh tồn được n h a không thể không c ú i đầu làm sao bọn hắn không có dạng này vị hôn thê trong lòng có ý tưởng này cũng không dám nói ra chỉ thấy sư xuân tiếp tục mặt d à y ngụy biện nói ta cũng nói lại lần nữa xem ta hiện tại cũng tại vì huyền châu đoạt giải nhất mà tận lực ngươi bây giờ nói ta không được không có đạo lý nếu như cuối cùng ta chân không tay trở về đến lúc đó ngươi lại chỉ trích ta cũng không mượt một lan thanh thanh tới ngóng nhìn nhìn nhau một hồi lâu lại quay người nhìn về phía lại ra cuối cùng lạnh lùng nói chúng ta đi còn tại trên sườn núi trừ cạnh đường đông nhiên lên tiếng nói một lan c ô đường ta nhìn ta bích lan tông liền lưu lại đi đã có thể giúp ngươi xem vương minh cũng thuận tiện nhìn một chút vương minh như thế nào vì huyền châu đoạt giải nhất mà tận lực một phần vạn hắn thế đơn lượt bạc cũng tốt có người giúp đỡ một thanh này có ý tứ gì không phải liền là đã ngươi vị hôn phu đều có thể dạng này vậy chúng ta cũng không có biện pháp một lan thanh, thanh chẳng qua là g ư ơ n g mắt quét mắt nhìn hắn một cái không nói gì một cái lắc mình mà đi quan anh kiệt lách mình đi theo vạn đạo huyền mấy cái lại mắt lạnh lẽo nhìn c h ầ m c h ầ m về phía trên sườn núi trừ cạnh đường không dễ thu thập vương thắng còn không dám thu thập ngươi hay sao vạ n đường lý ba người lập tức lách mình mà lên đâm tại trừ cạnh đường trước mặt nhất là vạn đạo huyền cái k i a càng là từng bước tới gần vừa ho một hơi vừa vặn không có địa phương phát bích lan tông một đám thật có chút bị hù dọa trừ cạnh đường cái k i a dâu quai nón dọa đến hơi có phát run lại mặt không đổi sắc thấp giọng nói kỳ thật ta đã sớm xem cái tia họ vương không vừa mắt mộc lan cô nương nếu là gả cho vô xỉ như vậy chi nổi bận quả thực là không có thiên lý ta lưu lại định tìm một cơ hội bắt hắn cho làm. Vạn, đường lý ba người một chứng như thế chí hướng há có thể mai một ta cái gì đều không nghe thấy vạn đạo huyền nhẹ g i ọ n g câu nói vừa dứt xoay người rời đi đường lý hai người cũng lập tức người không việc gì một dạng cùng đi theo người giống như chưa bao giờ thấy qua chử cạnh đường bình thường thấy chử cạnh đường không có việc gì lao trường thái cũng lên tiếng ta đây tử vân tông cũng lưu lại giúp đỡ vương huynh một thanh ta bách luyện tông cũng lưu lại giúp đỡ vương huynh ta chu tức các cũng không thể ngồi nhìn ta vạn thảo đường cũng nguyện trợ vương huynh một chút sức lực trong đám người liên tiếp mấy đạo thanh em vang lên n ắ m đang muốn rời đi các môn các phái làm cái ngạc nhiên nghi ngờ nhìn nhau cũng lệnh đang muốn phi thân mà đi vạn đường lý ba người ngừng lại bước quay đầu từng cái nhũ mày đây cũng không phải là mấy môn phái sự tình xem tình thế này cảm giác có chút phiền phái ba người cuối cùng cũng không nói gì tránh trước thân mà đi những cái kia kinh nghi bất định người trong môn phái cũng lần lượt phi thân đi xa Trước 158, lớp k h ô người ngoài đi hết lưu lại năm môn phái bên trong người đưa mắt nhìn nhau đều là cùng một bọn một ngoại nhân đều không có sư xuân cùng nô cân lượng cũng nhảy đến trên đỉnh núi đưa mắt nhìn c h ừ cạnh đường lập tức tiến đến hai người trước mặt kinh nghi nói không phải nói sẽ hấp dẫn môn phái khác người tới sao làm sao đảo đi đảo lại lưu lại liền chính chúng ta người không ai hưởng ứng chúng ta đây này sư xuân đưa mắt nhìn tan biến ở phía xa bóng người gấp cái gì các môn các phái vừa mới biết còn chưa kịp phản ứng không phải trở về cùng đồng môn chạm mặt không được tự mình nghị nghị t i ể u nói này mấy môn phái người ngẫm lại cũng thế tốt còn lại sẽ chờ ở đây thay phiên phòng thủ ha sư xuân phủi tay nói thay phiên phòng thủ sự tình tùy tiện điểm một điểm liền tốt không trực ban ngay tại chỗ đảo dung thân h a n núi trở lại trung tâm hang động mộc lan thanh thanh vừa mới đi tới đi lui mấy bước liền thấy vạn đạo huyền đám người dồn dập lách mình mà vào đều bước nhanh đến trước g ó t chân nàng từng cái muốn nói lại thôi mộc lan thanh thanh mở miệng trước ngoại trừ cái kia bích lan tông môn phái khác không có phản ứng gì à lý sơn sơn thở dài không ngừng bích lan tông n g ư ờ i sau khi đi còn có mấy cái môn phái cũng đi theo lưu lại vạn đạo huyền thần sắc nghiêm trọng sợ là sợ không chỉ là mấy cái kia môn phái sự t ì n h mấy cái kia chỉ là tại chỗ làm quyết định những người khác sau khi trở về k ó đảm bảo sẽ không có ý nghĩ gì ai mấy người nhiều ít đều có chút than thở ý vị mộc lan thanh thanh quan sát một thoáng phản ứng của bọn hắn hỏi vương thắng hành vi đối những người khác ảnh hưởng có phải rất lớn hay không lý sơn sơn cười khổ nói mộc lan tha thứ ta nói thẳng nếu là bình thường người thật đúng là không có ảnh hưởng gì phiền toái lớn nhất là hắn là vị hôn phu của ngươi đại gia làm lấy chém chém giết giết sự tình đây chính là để cái đầu l i ề u mạng vương thắng dạng này làm nói thật ảnh hưởng sẽ rất lớn mộc lan thanh thanh có thể hay không nghĩ biện pháp nắm tin tức tiến hành phong tỏa mấy người tốt im lặng nữ nhân này bình thường rất lý trí đây là dính đến chính mình nam nhân liền dối loạn tức lòng sao vạn đạo huyền sợ là phong tỏa không được người quên rồi quản ôn bọn hắn xảy ra chuyện lúc chậm chạp liên lạc không được người sau này nhường hấp thụ giáo huấn nhường các đội ở giữa thành lập kích thước nhất định nằm ngang liên hệ hiện tại chỉ sợ đã có người nắm việc này cho truyền ra ngoài những cái kia tầng dưới chót b u ô n phái thiên sinh liền có lòng p h ả n địch chỉ sợ là ước gì việc này người biết càng nhiều càng tốt lý sơn sơn trầm ngâm nói việc này cũng không dễ phong tỏa làm sao phong tỏa đây chính là gần ngàn người cưỡng ép cấm khẩu vẫn là cưỡng ép x i ế t làm bọn hắn không được mọi chuyện đối loại chuyện này cưỡng ép kết thúc đại gia ngược lại sẽ ý kiến càng lớn đối ngươi cũng càng ngày càng bất lợi. Đường chân, việc này phải nghĩ biện pháp giải quyết nhà mộc lan thanh thanh hỏi lại các ngươi có thể có biện pháp gì tốt mấy người nhìn nhau im lặng biện pháp tốt khẳng định có nhưng nhìn ngươi dạng như vậy tựa hồ cũng không hạ thủ được b à n g không cũng sẽ không tay không trở về vạn đạo huyền đột nhiên nhìn về phía một bên hỏi quan minh ngươi có thể có biện pháp gì tốt đường chân cùng lý sơn sơn thuận lời nhìn lại thấy trong góc y ê n lặng không nói quan anh kiện lập tức nhãn tỉnh sáng lên đều âm thầm bội phục vạn đạo huyền sáng mắt đều có thể nhìn ra sư tỷ danh hoa có chủ sự tỉnh đối vị này kích thích tựa hồ không nhỏ có lẽ biện pháp tốt nhất có thể mượn vị này khẩu nói ra ai ngờ quan anh kiệt buồn b ự c n ó i ta không có cách nào mấy người không lời lý sơn sơn dứt khoát trực tiếp nhắc nhở m ộ c lan biện pháp tốt nhất chỉ có một cái khởi t r u n g phải do người b ộ u trông m ộ c lan thanh thanh khẽ vớt cảm cũng thế các ngươi chờ một lát ta lại trở về một chuyến ta tự mình tìm hắn lại nói một chút dứt lời lách mình liền ra ngoài động không chế phong lân bay lên không trong động mấy người nhìn nhau im lặng bàn lại một lần cũng không phải bọn hắn cho rằng phương pháp tốt nhất nữ nhân này trong ngày thường sát phạt quyết đoán đi đâu rồi lý sơn sơn quay đầu lại nhanh bước đến quan anh kiệt bên người trầm giọng nói quan minh chẳng lẽ ngươi nhìn không ra lúc này vấn đề lớn nhất là cần phải nhanh một chút ổn định quan tâm người nào đó đầu người không rơi xuống đất gì kẻ dưới phục tùng chẳng lẽ muốn đợi đến triệt để lộn xộn lại nghĩ biện pháp kết thúc sao thật muốn quái huyền châu đoạt giải nhất sự tình như thế nào hướng vực c h ủ bàn giao vạn đạo huyền cũng nói chúng ta không sợ chúng ta là không quan trọng chúng ta là nghe lệnh làm việc trời sập có thân cao chịu lấy các người t ú c nguyên tông sợ là đến lượng tốt bàn giao thế nào quan anh kiệt ngồi ở trên đôn đá s o n g khuỵu tay đỡ tại trên hai chân túi người cúi đầu v ư ợ ngục nói do sư tỷ chính mình quyết định đi lời nói này tức dẫn đến người nào đó p h t tay á o diện bích không nói mấy người buồn bực tại trong động cột chờ á chờ một lan thanh thanh không đợi trở về vạn đạo huyền đám người cũng là chờ đến riêng phần mình nhân mã bên kia tử mẫu phủ đưa tin h ỏ i đều là một lan thanh thanh cùng vương thắng sự tình hết sức rõ ràng bọn hắn lo lắng sự tình đã phát sinh tin tức đã khuếch tán ra ngoài trong động cũng có thể nghe được ngoài động mơ hồ truyền đến ồn ào tiếng nghị luận vạn đạo huyền ba người sau khi thương nghị lập tức đem riêng phần mình bên kia tin tức khuếch tán sự tình đưa tin cho một lan thanh thanh ý đồ cho vương thắng bên kia một lan thanh, thanh tạo áp lực một lan thanh thanh đúng là vương thắng bên người đang cùng sư xuân trao đổi phía sau cụ thể làm việc tăng h ư ơ n g tin tức chuyển đến mộc lan thanh thanh xem sau liền cùng sư xuân cá biệt nàng chưa có trở về vạn đạo huyền bọn hắn bên kia mà là trực tiếp khống chế phong lân đi vạn đạo huyền dưới trướng nhân mã chỗ trên mặt đất nàng ở bên kia chuyển động dương ra mở v ạ n đạo huyền rất nhanh liền thu đến bộ đội sở thuộc nhân mã tin tức chuyển đến n h ì n kỹ đưa tin nội dung về sau vạn đạo huyền rất là kinh nghi nói m ụ c lan tìm ta trụ sở nhân mã bên kia đi ờ ờ có ý tứ gì nàng làm gì vạn đạo huyền cao mày nói đang cùng ta bộ nhân mã câu thông hỏi đối vương thắng việc này cách nhìn đường lý hai người không lời về sau ba người không hẹn mà cùng mà đi muốn đuổi đi một lan thanh thanh bên kia nhìn một chút chuyện gì xảy ra đi tới cửa hàng mới phát hiện thiếu một người đường chân bay đầu hô quan minh ngươi không đi sao đối với đã biết kết quả quan anh kiệt tới nói hắn thật sự là không hứng thú chạy này làm bộ một chuyến lo lắng cho mình hội diễn không đi xuống lắc đầu nói nơi này không ai nhìn xem không tốt ta thì không đi được các ngươi đi thôi được à ba người cũng không có m i ế n cưỡng ra hang động giá cùng một phong lần cấp tốc bay lên không chờ bọn hắn chạy tới vạn đạo huyền nhân mã trụ sở mới phát hiện tới chậm một bước một lan thanh, thanh đã đi, đi đâu bên này người cũng không biết m ụ c lan thanh thanh cũng không cần thiết đối bên này người quan hệ ba người đành phải trực tiếp liên hệ m ụ c lan thanh thanh hỏi một chút mới biết lại đi triều chi lâm bộ đội sở thuộc nhân mã bên kia ba người lại lần nữa này phong lân tiền đến đến về sau cuối cùng gặp được thân ở các phái nhân viên bên trong cùng đại gia trao đổi m ụ c lan thanh thanh ba người dự tính một thoáng phát hiện lời đàm luận đ ể không chỉ là vương thắng sự t ì n h m ụ c lan thanh thanh chủ yếu là cầm lấy vương thắng phản nản lời hỏi các phái thái độ nàng nguyện ý thẳng thắn không truy cứu trách nhiệm thêm nữa cầm vị hôn phu làm kiếp nổ đại gia có mấy lời nói vẫn tương đối bây giờ chờ đến câu thông kết thúc thiên đều đã đ ba người cuối cùng có thể đơn độc cùng một lan thanh thanh đàm một thoáng mấy người tới một tòa có thể thấy trời chiều ánh chiều tà đắm chìm trên đỉnh núi không có người bên ngoài đường chân trực tiếp hỏi một lan vương thắng đáp ứng trở lại chưa nói trắng ra là bọn hắn không quan tâm những người khác lao nhau chỉ quan tâm vương thắng thái độ chỉ phải nghiêm khắc vương thắng tự nhiên là có thể quản được môn phái khác người một lan thanh thanh hơi lắc đầu hắn không chịu trở về không trở lại lý do hướng ta h oán trách không ít đại thể ý tứ chính là cho là mình có thể vì huyền châu đoạt giải nhất bán mạng nhưng dựa vào cái gì vì ta nhóm này chút đại phái bán mạng nói lại cố gắng thế nào liệu mạng chỗ tốt đều sẽ bị chúng ta này chút đại phái nắm giữ phản hỏi chúng ta nói l i ề u mạng giúp chúng ta chúng ta này chút đại phái có thể cho bọn hắn chỗ tốt gì không giải quyết được vấn đề này hắn sẽ không trở về mấy người đưa mắt nhìn nhau một phiên về sau lý sơn sơn trầm giọng nói tha thứ ta nói thẳng mục lan ngươi quá nung chiều hắn không nói hiện tại tiếp tục như vậy nữa tương lai đối ngươi cũng không có gì tốt chỗ loại nam nhân này liền không nên nung chiều mục lan thanh thanh hỏi lại ý của ngươi là để cho ta trực tiếp giết hắn lý sơn sơn mắc máy môi không nói không nói lời nào liền lá chấp nhận một lan thanh thanh cũng không nói chuyện liếc mắt lạnh lùng nhìn nhìn c h ầ m c h ầ m lý sơn sơn tầm mắt dần dần l ệ n h l é o lại lộ ra bất tiện nhất định phải chờ trong miệng hắn nhảy ra một kết quả tới không thể dám vẽ nàng một phát huy không khí hiện trường lập tức biến đến có chút xấu hổ lý sơn sơn câm như hến trong nháy mắt không dám lô mãng trong lòng lại đang m ắ n g mẹ tiện nhân n tiêu đối với người khác giết gà dọa khỉ lúc gọi là một cái không chút nào nương tay đến chính mình nam nhân trên đầu liền nói rõ bao che khuyết điểm có đủ quá phận đồng thời cũng tại chửi mình miệng thiếu đều biết có mấy lời khó mà nói tất cả mọi người kìm nén không nói chính mình làm gì ra đầu này vạn đạo huyền cùng đường chân cũng là trong nháy mắt tiếng lòng một kéo căng không dám nhận lý sơn sơn chủ đề không có cách đều là được chứng kiến một lan nữ nhân này thị uy thủ đoạn ba người trói một khối đại khái cũng không phải nữ nhân này đối thủ nghĩ đến vương thăng trước mặt mọi người quét m ộ t lan thanh thanh mặt mũi m ộ t lan thanh thanh cũng phải nhận lấy tính tình mà bọn hắn chẳng qua là sau lưng một câu không đúng liền c h ạ m n h ị c h lân này đãi ngộ khác biệt to lớn trong lòng ba người là chùa thật không biết vương thăng cái kia cặn bã nam đi cái gì vận khí cất chó thế mà có thể được đến nữ nhân này nhân duyên dạng này xấu hổ hạ đi cũng không được chút chuyện vạn đạo huyền nói tránh đi mộc lan ngươi chạy tới chạy lui tìm những người kia nói chuyện là có ý gì chủ đề chuyện gì tốt mục lan thanh thanh cuối cùng thu chính mình cái kia muốn rút kiếm ánh mắt lại có chút hỏi một đ ằ n g trả lời một n ẹ o chiều chi lâm trước khi mất tích có người nhìn thấy hắn cùng hô duyên đạo bọn hắn chạm qua mặt bây giờ hai bên đều không thấy lại mặc kệ bọn hắn đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì này hai đội nhân mã hơn hai ngàn người làm sao bây giờ lại muốn một lần nữa lại mô phỏng hai môn phái tới thống lĩnh sao ba người đều nhiều một ít tâm không có trả lời đường chân thử hỏi lại ý của ngươi là mục lan thanh thanh ta chạy tới chạy lui tìm bọn hắn tra hỏi cũng là bởi vì vương thắng mà lên các người nói tin tức chuyên r a ta đây vừa vặn mượn cơ hội hỏi bọn họ một chút đối vương thắng việc này cách nhìn cùng bọn hắn thẳng thắn nói chuyện ở dưới kết quả phát hiện rất nhiều môn phái xác thực đều cùng vương thắng một dạng ý nghĩ khác biệt ở chỗ vương thắng bởi vì cùng quan hệ của ta dám phản kháng đều cho là mình là ra sức không được tốt đều cho là chúng ta này chút đại phái quá tiếp thân sai khiến tầng dưới chót môn phái nhân viên lúc lại không chút nào cân nhắc sống chết của bọn hắn thậm chí có người bởi vì cá nhân hỉ ác mà xem mạng người như cỏ giác không ra vương thắng việc này ta còn không biết đại gia o á n khí lại to lớn như thế có thể nói tiếng oán than dậy đất cho nên ta đang suy nghĩ dạng này đoạt tới tốt lắm thứ tự chúng ta thật có thể công khai chiếm hữu sao sự tình bởi vì vương thắng mà lên lại liên lụy tới ta cái kia vấn đề này ta nhất định phải nghiêm túc đối mặt đến cùng là chắn vẫn là sơ ta nghĩ tới nghĩ lui có lẽ lấp không bằng khai thông đường lý hai người không lời về sau ba người không hẹn mà cùng mà đi muốn đuổi đi một lan thanh thanh bên kia nhìn một chút chuyện gì xảy ra đi tới cửa h à n g mới phát hiện thiếu một người đường chân bay đồ hô quan minh ngươi không đi sao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 Cái kia vấn đề này, ta nhất định phải i ta vấn nhất này định n đề h g ê một túc đối m đến cùng là chắn vẫn là nghĩ sơ. Ta nghĩ tới nghĩ lui, phen nghe là rất lại có mặt ở đây có thể là ba người có chút không rõ đại môn phái cùng nhỏ giữa các môn phái t r ê n l ệ n h chẳng phải tại như vậy lúc nào đồng tình thành tu hành giới giải quyết vấn đề phương thức phan phu tục tử người người tiên tiên thần thần quỷ quỷ cho tới bây giờ đều là có đủ loại khác biệt như đều bình quân ở đâu ra nỗ lực phấn đấu ba người có chút không biết rõ nàng đến cùng muốn nói điều gì đường chân hỏi lại làm sao cái lớp không bằng khai t h ô n g pháp mộc lan thanh thanh triều chi lâm cùng hô duyên đạo bên kia hơn hai nhân mã không nữa nặng mô phòng thống lĩnh đem bên trong so sánh tinh nhuệ bộ phận lưu lại thứ đẳng sang bên mặt khác các bộ hết t h ể dựa theo này phân biệt nhân mã một lần nữa co vào trình biên nói ngắn gọn đem huyền châu tập kết hơn bảy nhân mã một phân thành hai tinh nhuệ bộ phận chúng ta tiếp tục trưởng khống lưu dụng thứ đẳng cái khác tập kết vì một đám bọn hắn không phải nói là đang vì chúng ta bán mạng sao chúng ta có khả năng không cần bọn hắn vì ta nhóm bán mạng bọn hắn không phải nói lại thế nào l i ề u mạng nỗ lực chỗ tốt đều sẽ bị chúng ta chiếm sao vậy l i ê n nhường chính bọn hắn nhìn một chút không c o i chúng ta bọn hắn là cái thứ gì không c o i chúng ta bọn hắn lại có thể nỗ lực ra chỗ tốt gì nhân mã chia đều trước đó thu hoạch trùng cực tinh cũng chia đều các việc có liên quan cuối cùng dùng riêng phần mình thành tích tới quyết định cuối cùng lợi ích phân phối nhường chính bọn hắn thấy rõ mình rốt cuộc có nên hay không đạt được bọn hắn mong muốn lợi ích nhường chính bọn hắn thấy rõ mình rốt cuộc có không có tư cách đạt được ba người đưa mắt nhìn nhau lời tuy có chút đạo lý nhưng vẫn là cảm giác nữ nhân này tựa hồ có chút hành động theo cảm tính, lại không tốt trực tiếp phản đối. v ạ n đạo huyền cao mày nói mục lan ta tuyên bố trước chúng ta không phải phản đối ý kiến của ngươi chúng ta là cảm thấy căn bản không cần thiết nắm những người đó coi ra gì cái kia chính là bầy tiện bị tử thật muốn đem bọn hắn bỏ qua một bên bọn hắn liền là một đám người ố hợp liền là năm bẹ bẻ, bẻ mạng cái gì cũng không làm được đường chân đúng vậy à tại chúng ta thủ hạ có chúng ta uy áp lấy bọn hắn còn có thể hình thành một chút tác dụng một khi p h ò n g túng lập tức lười nhác không quan trọng chỉ nhìn bọn họ sẽ cố gắng cái kia cũng chỉ là bọn hắn ngoài miệng nói một chút mà thôi bọn hắn cố gắng trước đó cùng bán mạng kỳ thật đều là chúng ta bước đi ra mục lan thanh, thanh. dùng sự thực để bọn hắn thấy rõ chính mình không tốt sao vạn đạo huyền chúng ta trên tay một tháng o thiếu một nửa người tay nghĩ các mặt chu toàn l i ề n khó khăn đối các châu chủ yếu nhân mã động tính trưởng không dễ dàng ra lỗ thủng mộc lan thanh thanh không có gì khó khăn theo tổng s u thế đến xem các châu chủ yếu nhân mã trên tay trùng cơ tinh đã chém chém g i ế t g i ế t d u n g hợp hơn phân nửa chúng ta giám sát lực lượng sử dụng cũng tương ứng giảm bớt các bộ phần lớn người đều tại nhà hàng rỗi b ọ không không nói như á vậy tựa hồ cũng là đạo lý nhưng ba người cảm giác mình đúng là vào trước là chủ cảm thấy nữ nhân này vì mình nam nhân cũng xem như vắt hết vóc bọn hắn hết sức muốn nhắc nhở nàng coi như như thế quay đầu đại hội sau khi kết thúc vẫn là có người lại ở sau lưng ngươi chỉ t r ỏ vương thắng hành động ngươi không có cách nào xâm bằng đương nhiên ba người cũng xem như bị nàng cho thuyết phục nhưng y nguyên có lo nghĩ đường chân trần trở nói phân một nửa chủng cự c tinh cho bọn hắn cũng không cần phải a mục lan thanh thanh trước đó người nào ra sức nhiều ít đều có lý do thoái thác kéo không rõ ràng nếu muốn điểm liền điểm rõ cho bọn hắn miễn cho nói chúng ta chiếm tiện nghi của bọn hắn cái kia một nửa cũng không có nhiều cũng là một hai ngàn miếng nếu như huyền châu cuối cùng cần nhờ này một hai n g à n miếng mới có thể đoạt giải nhất vậy chúng ta thật muốn nghĩ lại chính mình chia đều trùng cực tinh cuối cùng cũng là muốn đưa vào huyền châu tổng thành tích điểm về điểm bọn hắn cũng nhất định phải tiếp nhận một cái điều kiện hai bên cuối cùng lợi ích phân phối do hai phía cuối cùng thành tích đến nói chuyện ít một phương ít miệng hết thể trùng cực tinh giao cho nhiều một phương tới quyết định thứ tự sắp xếp bọn hắn nói chúng ta đại phái nắm giữ ích lợi của bọn hắn nắm giữ tên của bọn hắn lần hiện tại ta cho bọn hắn một cái tranh danh đoạt lợi cơ hội cho bọn hắn một cái hiện ra chính mình thực lực cơ hội lại không đạt được gì vậy liền đoán không được người nào lời này đã là nói phục trước mắt ba người cũng có trong nội tâm đối cái kia vương thắng tò mò hết sức muốn biết vương thắng ở đâu ra lực lượng dám dùng một đám người ô hợp cùng nàng bên này h u y ề n c h â u tinh nhuệ phân cao thấp điều này hiển nhiên không phải vương thắng nhàn đến phát chán làm ra quyết định ăn nhiều chết no mới có thể lượn quanh lớn như vậy p h ầ n q u ô n g còn nói cái gì bọn hắn t r ư ớ n g mắt đám người ô hợp này đến hắn vương thắng trong tay liền sẽ thành vì cái gì gào gào kêu hùng binh được à ngoại trừ hoàn toàn bất đắc dĩ hướng vương thắng bên kia thỏa hiệp nguyên nhân cái kia vương thắng cũng thành công khơi dậy nàng thắng mạng lớn nàng nhìn ra cái kia vương thắng rất không bình thường thế nhưng không tin như thật sự là như thế thua cái kia nàng cũng nhận như những cái kia đ á m ô hợp thật có thể phát huy ra tác dụng cực lớn cái kia huyền châu đoạt giải nhất cũng xem như mười phần chất chín nghe nàng tiểu nói này vạn đạo huyền ba người suy nghĩ một chút phát hiện thật đúng là không có gì không thể tiếp nhận bọn hắn cũng không tin bọn hắn còn không sánh bằng đám kia đ á m ô hợp ba người như vậy công nhận nhưng trong lòng vẫn là có nói thầm nữ nhân này vì mình nam nhân cũng xem như nhọc lòng đây này trong lòng cũng đều tại chua chua tốt như vậy nữ nhân chính mình thế nào liền gặp không được vương thắng cái kia cặn bã nam thế nào điểm xứng với a đây là số mệnh đây này một lan thanh, thanh trong lòng cũng là âm thầm nhẹ nhàng thở ra có một số việc vương thắng là không biết nàng cá nhân cũng không muốn mang vị hôn phu kia vợ thanh danh có thể là không có cách danh chính ngôn thuận thứ này là giải quyết có nhiều vấn đề thốt tốt vương thắng như không nàng vị hôn phu danh phận căn bản không có cách nào dễ dàng như vậy thuyết phục những người này cũng không cần thuyết phục bọn hắn chuyện làm thứ nhất liền là nghĩ đến làm sao nắm vương thắng cho xử lý có chuyện gì đ a n g nói coi như tại nàng áp bắt giới bọn hắn mặt ngoại tiếp nhận sau lưng cũng vẫn là sẽ đối với vương thắng hạ đ ầ u thủ đánh thắng được đánh không thắng là một chuyện khác tuyệt sẽ không dễ dàng như vậy đáp ứng đại phái đều có chính mình thế lực bằng mặt không bằng lòng âm thầm làm tay chân có rất nhiều biện pháp. việc này không nên chậm trễ có này ba nhà phối hợp chuyện còn lại liền dễ làm này ba nhà không chỉ có, có chính ó c bọn hắn môn phái m ộ ư ơ i năm người tay còn có chính mình môn phái giao hảo tương ứng thế lực thống nhất ý kiến của bọn hắn lực chấp hành độ liền có sự tình chấp hành lên nhân thủ tới cũng là không thiếu mặc dù như thế vì như thế kiện phá sự vẫn là bỏ ra không sai biệt lắm dòng d ã hai ngày thời gian nhân viên chỉnh rõ là khó khăn nhất thế là hai ngày sau luân h i ê n trực ban canh gác bách luyện tông lĩnh đội đồng minh sơn đột nhiên chạy vào sư xuân trong động quận khẩn cấp hô lớn không xong có số lớn nhân mã lao về phía chúng ta rồi sư xuân bình tĩnh nói vội cái gì dứt lời đứng dậy ra ngoài xem kỳ thật hắn không cần nhìn cũng biết là chuyện gì xảy ra một lan thanh thanh trước đó đã đưa tin nói cho hắn biết hắn muốn nhân mã tới tới nhân mã quá nhiều động tinh quá lớn trốn ở cái này mấy môn phái toàn bộ kinh động đến chờ bọn hắn chạy đi ra bên ngoài trên đỉnh núi xem xét những cái kia từ đằng xa bay lượn mà đến mảng lớn nhân mã đã vụ vụ như mưa rơi hạ xuống rơi vào chung quanh bọn hắn mang những người kia tới là vạn đạo huyền sư đệ hướng sư xuân bọn hắn biểu môi nói liền bọn hắn sau đó lại đối sư xuân bọn hắn giới thiệu nay đều hiền châu người một nhà dứt lời liền trực tiếp lách mình bay vút đi liền một câu nói nhảm đều chẳng muốn nhiều lời ô ép một chút trong một đám người toát ra cái hai mắt quay tròn nam t ử áo đen hướng ấy người cười t ủ n g tìm chắp tay nói tại hạ long võ tông mạnh triển trường không biết vị nào là du hà sơn vương thắng vương minh sư xuân có chút n g h i hoặc nhưng vẫn là đứng ra thừa nhận nói chính là tại hạ không biết ai nha hành n ộ hành n ộ vương minh quả nhiên là tuấn tú lịch sự quả thật là long phượng c h i tư một đống người vây quanh nhiệt tình trao hỏi quả thực là nắm nô cân lượng đám người cho xa lánh không còn hình bóng một đám người tự giới thiệu tự báo danh hiệu rơi vào trong hỗn loạn sư xuân s ừ n g sốt một cái đều không nhớ kỹ chỉ có không ngừng gật đầu k h á c h khí miệng đầy hạnh ngộ không ngừng thấy náo nhiệt cái không xong vị tiêu mạch triển trường cũng cảm giác bị chen lân khó chịu chậm nhấc tay hô to một tiếng ngừng đại gia chớ đ ẩ y chớ ồn ào nói chính sự đây hiện trường lúc này mới yên tĩnh trở lại mạch triển trường ra hiệu đại gia thối lui chút về sau phất tay c h i ê u mấy cái đồng một tới để bọn hắn nắm mấy con căng phồng mép đen túi giao cho sư xuân này xem xét liền là trang trùng cực tinh sư xuân nói thầm trong lòng một lan thanh thanh trước đó cũng không nói này chút chủng cực tinh chỉ định muốn giao cho hắn nha hắn cùng một lan thanh thanh ước định cẩn thận chính là người cùng đồ vật phân chia tới còn lại hắn tự mình xử lý then chốt người ta cũng không có khả năng lại nhảy đến bên này chiếu cố xử lý chuyện bên này thật nói như vậy vậy còn phân chia cái gì sức lực cho nên hắn hiện tại tự nhiên muốn hỏi một chút này cái gì chúng cực tinh đây này không phải làm cho ta sao vậy cái này lời liền có nói thế là m ạ c h triển trường đám người mồm năm mười i ệ n g m đem một lan thanh thanh đem nhân mã phân chia tình huống cùng điều kiện g i ả n g lượn biểu thị bọn hắn những người này muốn bắt đầu báo đoàn rõ ràng đều là sư xuân cùng một lan thanh thanh sau l ư n g thương mô phong tốt sư xuân trước mắt lại một mặt kinh ngạc một bộ vừa hiểu rõ tình hình một bộ có quan hệ gì với ta dáng vẻ đem trùng cực tinh túi đẩy ra phía ngoài các ngươi cất kỹ là được không cần cho ta không phải các ngươi chạy tới đây làm gì mạch triển trường lẫn nhau chỉ chỉ vương minh hiện tại huyền châu bên này chúng ta là cùng một bọn nhà chúng ta tới nhờ cậy ngươi đúng vậy à đúng vậy à vương minh chúng ta tới nhờ cậy ngươi một đám người lại lao nhau hưởng ứng sư xuân bộ g á n g giật mình nói tìm nơi nương tự ta nói đùa cái gì mạch triển trường chuyện lớn như vậy làm sao có thể là nói đùa chuyện này bởi vì ngươi mà lên a dán không đầu không được binh vô chủ tự đoạn đi qua chúng ta nhất trí thương nghị quyết định đề cử ngươi vì chúng ta thống lĩnh đúng vậy a đúng vậy a không phải vương minh không ai có thể hơn đúng đội người nào tới thống lĩnh chúng ta ta đều k h ô n g phục các phái nhân viên lại là một phiên kịch liệt kêu gạo ngược lại liền là ngươi vương thắng không làm này cái đầu đều không được nhìn từ bề ngoài là bởi vì ngươi vương thắng là một lan thanh thanh vị h ô n g phu trên thực tế cũng chính là nguyên nhân này chẳng qua là bên trong hàm nghĩa khác biệt có một số việc phát bực tức về phát bực tức hoàn trách các đại phái nắm giữ công lao của bọn hắn về hoàn trách thật muốn cho bọn hắn bình đẳng cơ hội cạnh tranh bọn hắn lại cảm giác mình chống không nổi cái kia trọng trách lại cảm giác mình không xong rồi ngược lại cũng chống không nổi thắng cũng không thắng được cho nên cũng không cần thiết đi liều trộn lẫn đến đại hội kết thúc là được rồi đồ đần mới đi liều mạng vấn đề là lẫn vào quá khó nhìn thật thích hợp sao một phần vạn bị truy trách làm sao bây giờ một lan thanh thanh vị hôn phu không phải cũng hòa với sao thế là liền có trước mắt một mặt này vương thắng làm đầu của bọn hắn trời sập có thân cao chịu lấy sư xuân lại không đ xem xét nhóm người này sắc mặt liền đã hiểu dù sao cũng hơi bờ b ự c thế là s a o à? hắn còn nổi lên một đống thu phục những người này xáo lộ đâu v ư ở n g công không dùng được hắn hiện tại cũng xem như cảm nhận được một lan thanh thanh cái gọi là danh phận nói đến một cái vị hôn phu danh phận thật nắm phiền toái bất lớn đi Trước 160, Nguyễn đại Đương ra phân phó. nhưng g Đương u Tuân y ễ n Đại ra p â n n phó. h mà nhờ ư n g một nhóm người thuận nước đẩy thuyền qua thuận lợi cũng không thích hợp hắn sư xuân khẳng định là chối từ một thoáng lập tức đưa tay ra hiệu dừng lại chư vị các ngươi đừng suy nghĩ nhiều ta có thể không có ý định trộn lẫn đến đại hội kết thúc ta là thật dự định vì huyền châu đoạt giải nhất hết sức cho nên người dẫn đầu này các ngươi đ ừ n g tìm ta. Một tuyến thoái thắc mắt nhìn Mọi làm bộ bị phân hắn hắn ánh ráng người này rõ rơi vẻ. lý do sức sở, đều là ộ ra h o i nghi, tới h hay nha. Mạch chật ậ t triển trường trong mắt quay tít một t quay cao giả vòng, giọng nói, đều là tới vì huyền trâu hết, hết sức không ai pha trộn vương minh tuyệt không pha trộn vương minh người suy nghĩ nhiều ở đây cái nào không phải một mực tại vì huyền trâu tận lực n g ư ơ i không tin nhìn một chút trên người ta vết đao vết kiếm thường thế nào một đầu là có thể pha trộn ra tới một nhóm người kêu càng vang kêu gào càng náo nhiệt chẳng khác nào càng là xem thường vương thắng bọn hắn đều kịp phản ứng n g ư ơ i vương thắng đặt này thở cái gì đại khí thổi cái gì đại n ư u ngươi không có ý định pha trộn vậy chúng ta làm sao lại xuất hiện tại đây sự tình liền là bởi vì ngươi vương thắng pha trộn bị người phát hiện mà lên bị vây quanh ở ồn ào trong đám người sư xuân cũng không lên tiếng hai tay ôm ở trước bụng chất phát nghiêm mặt trở lấy để bọn hắn chậm rãi kêu gào cái đủ một hồi lâu về sau mạch triển trường cũng ngại cái k i a không dứt nhao nhao lớn tiếng h n g ừ n g sau đó đối sư xuân c ư ờ i đ ù a tí từng nói vương minh ngươi xem chúng ý khó vi phạm thịnh tình không thể chối từ nhà ngươi cũng đừng từ chối nữa sư xuân m ặ t không chút thay đổi nói làm cái này đ â u nói chuyện có thể có tác dụng sao nghe xong lời này mạch triển trường lập tức mừng rỡ vỗ n g ư c nói có tác dụng tuyệt đối có tác dụng đại gia nói có đúng hay không đúng có tác dụng chỉ vương minh như t i ê n lôi sai đ ầ u đánh đó vương minh nói một tà tuyệt không nói hai thứ hôm nay trở đi vương minh chính là chúng ta người dẫn đầu thấy đại gia kêu náo nhiệt bị ngăn tại phía ngoài đoàn người m ặ t nồ cân lượng có chút bị đám da hỏa này chân tình cho cảm nhiễm thế là cũng lớn giọng q u á t lên ngươi chính là chúng ta đại đừng ra đại đừng ra một bên trừ cạnh đường thần sắc cổ q u á i nhìn hắn một cái phát hiện vương thắng sư huynh đệ hai cái làm việc thủ pháp có đôi khi thật vô cùng cậu thả nhưng chính là một cái thực có can đảm nhưng mà căn bản không có người nào quay đầu xem quay đầu nhìn cũng không có cho rằng có vấn đề gì ngược lại có người đi theo hô đứng đại đừng ra đại đương gia đại đương gia đại đương gia cái gì người dẫn đầu cái gì thống lĩnh loại hình từ đều không có đại đương gia này từ có sức cuốn hút rất nhanh cánh đồng bắt ngát bên trên một đám người liền hô thành một mảnh nhiều người như vậy hô nhiều người như vậy vây quanh hô t i ê u sư xuân có chút tinh thần hốt hoảng nhìn quanh mọi người giống như lại về tới lúc trước một mảnh tiếng hò hét bên trong mạch triển trường lại ra hiệu đồng môn đem chứa trùng cực tinh miếng v ả i đen túi đẩy lên sư xuân trước mặt được rồi đại gia tâm ý ta biết rồi sư xuân trợt một tiếng thi pháp hò hét phụ lên ồn ào ồn ào sau đó mới thản nhiên nói đại gia nếu nhất định phải như thế ta đây cũng chỉ có thể là thịnh tình không thể chối tử bất quá ta xấu nói trước ta không có các người nghĩ xấu xa như vậy ta tới đây chính là vì huyền châu đoạt giải nhất mà nỗ lực các người nếu dám nuốt lời mù t r ộ n lẫn hoặc kháng mệnh không tiến đến lúc đó đừng trách ta không k h á c h khí cũng không có gì tốt lập gì, hắn mới l ờ i n h ắ c cùng đám người này đẩy tới đẩy lui hơi ý tứ hạ liền trực tiếp tiếp nhận muốn chẳng qua là một câu miệng hứa hẹn mà thôi người nào quản bọn họ là chân tâm hay là giả dối tại sinh n g ụ c thời điểm hắn đông cựu nguyên đám kia thủ hạ từng cái so mấy cái này vô xỉ nhiều Vì gì mạng sống chuyện gì cũng có trong h ể làm a a tới, thật thành, chốt nhân phẩm làm chuyện, vậy hắn chuyện gì cũng đừng nghĩ làm thành, khen chốt vẫn là nhìn hắn vậy muốn xem làm làm làm cũng đừng vẫn là gì s đi k h ô chế. Bất quá lời nói nhấn à y nền trong lòng ở đại gia trong lòng có c ú t t chậm, mọi người mơ hồ cảm nhường hổ h mọi mơ người y k h ô g thích hợp. mạnh ọ i người hơi an tĩnh sau, về m c h trường lại ư đương ở n ứng nói, chỉ cần là vì huyền châu đoạt giải nhất mà nỗ lực, Nguyễn Tuân phân、phó. Trong lời nói nhấn mạnh g giải phó. Đại lời chỉ châu lực, là mà vì đoạt ra ý vị rất rõ ràng tất cả mọi người không n ố c không ít người lập tức nghe được trong lời nói có hàm ý lung tung chơi chúng ta chúng ta là sẽ không nghe đ ế nỗ mức mà châu vì huyền nhất n đoạt giải nhất mà nỗ lực Ai kia người đốc, thật có cái lòng giả sức lực, Đại gia làm lòng lực lực nào thật thật thể tụ tại đây bên trong ngốc, còn bên Nỗ có sức có đây phân hai loại một loại là nỗ lực sau có thành một loại là nỗ lực cũng thành không là cái gì sự tình tất cả mọi người nắm sư xuân nỗ lực lời xem như lời xa giao nguyễn tuân đại đương ra phân phó nguyễn tuân đại đương ra phân phó nguyễn tuân đại đương ra phân phó l ầ n lượt có n g ư ờ i đi theo h ư ễ n g c u ố i cùng â m đại i dãi ệ u chậm t giữa đương h ra phân g phó t chia đều sau là một phẩy tám ba bảy viên trước đó sư xuân vọng tin trừ cạnh đường tin tức của bọn hắn coi là huyền châu bên này thật lấy được hơn sáu vạn viên trùng cực tinh lúc ấy còn cảm thấy kỳ quay tới tiến vào nguyệt hải trước đó còn nghe quản ôn nói qua mới chừng ba ngàn viên làm sao tiến vào nguyệt hải ở lại mấy ngày ra tới liền biến thành hơn sáu vạn viên về sau vẫn là nghe một lan thanh thanh nói rõ lý do mới biết được là chuyện gì xảy ra đó là huyền châu bên kia cố ý đối ngoại thả ra tiếng gió t ổ i mục đích là vì tê liệt m ặ khác các châu nhân mã nhường các châu trên tay trùng cực tinh có thể trình độ lớn nhất tập trung như thế có thể giảm bớt huyền châu nhân mã ra tay tần suất thao i n n h luyện y về a t cũng m không i n có cái khác liền là đội ngũ tập kết lưu quyền người tản ra về sau một tiếng hiệu lệnh các đội người tối thiểu có thể làm rõ chính mình là thuộc về thế nào một đội đừng liền người nào là chính mình đồng bọn đều không biết rõ biệt tập kết lúc chạy người khác trong đội ngũ đi phân t á n tập kết phân tán lại tập kết liền ở chung quanh khắp nơi lưu q u y ề n nô cân lượng tùy tiện địa điểm chỉ định yêu cầu bị chỉ định nhân mã có thể kịp thời toàn viên đến địa điểm sau đó liền làm một chút thủ thế tín hiệu hoặc thanh â m ánh đèn tín hiệu nếu có thể nghe hiểu có vẻ như đều là một chút thứ đơn giản nhưng chính là nhằm vào mấy người này thứ đơn giản lặp đi lặp lại tiến hành thao luyện nắm một nhóm người tập luyện tâm lý lén lút tự đ ủ sẽ không thật nghĩ để bọn hắn đám này đám ô hợp đến tước đoạt chủng cực tinh a càng làm bọn hắn hơn lẩm là phụ trách tha luyện to con cho người ta lời c ầ u thả lý không c ầ u thả sự tình vào tay hết sức thuận giống như là cái thường xuyên dẫn người kéo bẹ kéo lũ đánh nhau người một chút thủ thế tín hiệu thanh âm tín hiệu ánh đèn tín hiệu phối hợp cũng không giống là làm loạn là có thực đang chú ý có người ngay từ đầu còn miễn cưỡng phối hợp tập luyện lâu sau liền không tiên n h ẫ n được nữa phát bực tức phản nàn nô cân lượng cũng không tránh với ngươi luận cái gì ngược lại liền là đối ngươi cười hắc hắc trước hết mời một bên nghỉ ngơi lại sau này liền là đại đương ra thỉnh ngươi đi qua một chuyến trừ cạnh đường bọn hắn sẽ đem người cho mang đi mang đến vắng vẻ địa phương nói chuyện mấy môn phái người trốn ở vắng vẻ địa phương cùng một người nói chuyện. một người phát nhà tù mạnh là từng cái từng cái mang đến nói chuyện vài người phát nhà tù mạnh cũng là từng cái từng cái mang đến nói chuyện làm sao nói không biết ngược lại đi nói qua người đều không có trở lại có lúc mơ hồ còn có thể nghe được tiếng đánh nhau có nghe nói là thực lực mạnh bị mang đi nói chuyện về sau trừ cạnh đường đám người không có mạo hiểm nói chuyện dựa theo sư xuân yêu cầu trước tiên đem người đưa đến một bên trấn an không cho trở về liền tốt chờ hắn trở về lại tự mình chụp nói chuyện hơn hai mươi người bị mang đi nói chuyện rốt cuộc không có sau khi trở về những cái kia đơn giản thao luyện cuối cùng thông thuận không ít có ý kiến cũng vẫn là làm theo lúc này sư xuân không ở nơi này n à y chút chuyện đơn giản không cần đến hắn hắn cảm thấy có ngâu cân lượng là đủ rồi một cái sơn gốc bên trong sư xuân cùng tượng lam nhi lại trả mặt tượng lam nhi đem chứa trùng cực tinh mép đen túi đưa cho n g u y ệ t hải tìm cái kia bốn trăm bảy mươi bảy viên đều ở nơi này nhóm này trùng cực tinh bản giấu đi hiện tại sư xuân muốn mượn dùng đảm tốt điều kiện cũng không có gì không thể mượn liền lại đào lên sư xuân kiểm tra về sau số lượng không sai lại tháo xuống chính mình trên lưng trước đó chuẩn bị một đầu miếng vải đen túi bên trong cũng là trùng cực tinh là quản ôn lần kia nhường tiến vào nguyễn hải tìm trùng cực tinh kết quả tiến kỷ đoạt lại về sau lại rơi vào trên tay của hắn còn lại bảy mươi ba viên hắn theo tượng lam nhi cho trùng cực tinh bên trong điểm ba mươi viên ra tới ném vào cái k i a bảy mươi ba viên bên trong tiếp cận một trăm lẻ ba viên trang một túi sau đó đưa cho đối phương tượng lam nhi cầm lấy cái k i a túi trùng cực tinh có chút không rõ ràng cho lắm hầu n g h i nói có ý túi gì sư xuân không nói chuyện lại từ bên hông kéo xuống một đầu trước đó chuẩn bị xong miếng vải đen túi đây chỉ là không sau đó theo tượng lam nhi mang tới trùng cực tinh trung điểm một trăm năm mươi bốn viên cất vào k h n g túi túi do đâm lại đưa cho tượng lam nhi thượng ơ còn lại hai trăm chín mươi ba viên sư xuân lại đóng tuốt túi đưa cho nàng ô ba túi số lượng không đồng đều trùng cực tinh tượng lam nhi triệt để m ở m i ệ n g không phải mượn nàng trùng cực tinh sao làm sao chỉ chớp mắt lại cho trả nàng còn nhiều hơn bảy mươi ba viên nàng không có cách nào nhịn xuống không hỏi có ý tứ gì ngươi đến cùng muốn làm gì sư xuân bình t ĩ n h không đội sẽ nói cho ngươi biết ngươi cái kêu mười hai đạo nhân mã đánh vào các châu đội ngũ tình huống nhờ ngươi bảo trì năm giữ không có vấn đề gì chứ tượng lam nhi vậy phải xem ngươi nghĩ năm giữ dạng gì tình huống cũng không có khả năng không gì không biết bọn hắn nhập bọn đã đến hậu kỳ cũng rất khó lại biết cái gì hạch tâm sự tình sư xuân ta liền muốn biết đơn giản nhất ba điểm bọn hắn chỗ nhân mã vị trí cụ thể bọn hắn chỗ nhân mã nhân số cụ thể bọn hắn chỗ nhân mã thực lực tình huống có thể tùy thời cung cấp cho ta không t ư ợ n g lam nhi bảo đảm nói cái này không có vấn đề sư xuân nói tốt n g ư ơ i bây giờ liền liên hệ ta hiện tại liền muốn t r ư ớ c làm lớn khá i hiểu rõ t ư ợ n g lam nhi lường hắn một cái ba cái miếng vải đen túi lại trồng chất trở về trong ngực của hắn sau đó lấy ra tử mẫu phủ từng cái liên hệ đợi tình huống trục vừa có hồi phục về sau sư xuân ném đi ba cái miếng vải đen túi lấy ra sách họ căn cứ tử mẫu phủ bên trên tin tức làm đánh dấu Vây kín. Căn cứ nắm giữ đến cứ giữ tương i n tức, s xuân châu, vị châu, giác châu nhân mã, nhân số nhiều nhân nhân phân nhân nhân chọn nhằm lại lấy là đạo đạo tới biệt giác từ tụ tập đó đề h ba Ba ra vào. mã mã mã, vị số n h nhân chi chúng. ì n người, cũng Tương số ít có đối mà nói các châu dần dần có chút càng đánh càng hiểu rõ đi qua một phiên lâu dài thảm liệt chém giết về sau châu nội ý cầu tranh hùng những môn phái kia phát hiện một cây chẳng chống v ư ớ c nhà dần dần có trình độ nhất định dung hợp nguyên bản từng người tự chiến phần lớn chỉ có thể kéo khoảng trăm người đội ngũ đương nhiên loại dung hợp này chỉ có thể nói là trình độ nhất định hợp tác thời khắc mấu chốt có khả năng lẫn nhau ứng phó một thoáng có t hắn ể thể có lợi lúc cũng có thể hợp lại tiến công, sau đó chia c đó lợi lại hợp tiến sau t lợi ích. Mà sư x u â Sở dĩ chỉ ọ bọn n hắn nhằm vào, nguyên tắc là lân cận,、cách、hắn、sư、Xuân nhân mã tương đối gần, lựa là cách h tắc mã vào, c sư đối thế thôi. Hắn chỉ sách họa bên trên tiêu s u ấ t cái k i ê u ba đạo nhân mã đối tượng lam nhi nói liên hệ này ba nhà bên kia xác nhận nhân mã có phải hay không toàn bộ tập trung vào cùng một chỗ như có phân tán đóng quân phân tán đóng quân nhân mã số lượng diễn phần mình phân tán đóng quân vị trí có thể hay không nắm giữ tượng lam nhi mặc dù nghĩ hoặc nhưng vẫn là làm theo từng cái liên hệ xác nhận lấy được hồi phục không xuất sư xuân sở liệu các châu nhân mã cũng không có toàn bộ chú đóng ở một khối lòng người khó g ò đều lo lắng bị đồng bọn hạ độc thủ nhân mã số lượng cùng đại khái vị trí không tính là gì cơ mật bên này nằm vùng nội gian đều biết bất quá có một chút là không quá chắc chắn liền là vị trí tin tức thiên vũ lưu tinh đại hội đã tiến nhập hậu kỳ cùng huyền châu tình huống khác biệt các châu nhân mã ít có đứng ở một chỗ bất động cơ hồ mỗi ngày đều biết di động tìm kiếm con n g ồ i sư xuân suy nghĩ một chút lại nói hỏi bọn hắn các châu các đạo nhân mã bọn hắn có thể hay không tùy thời tiếp xúc đến thượng lam nhi làm theo lấy được trả lời chắc chắn có chút cùng loại thân là cùng một châu nhân mã tiếp xúc tự nhiên là không có vấn đề nghĩ tùy thời lời không dễ dàng. Tốt nhất là sớm thông chi. tốt để bọn hắn sớm có chuẩn bị sư xuân lần nữa suy nghĩ một phiên về sau dứt khoát nắm quyền quyết định giao cho nội gian nói cho bọn hắn chúng ta ngày mai muốn tìm cùng một đội ngũ ra tay nhân số không nên nhiều tốt nhất là mấy chục người vì nghi để bọn hắn nghĩ biện pháp đánh vào trong đó tùy thời nắm giữ nhân mã động tĩnh trước khi động thủ chúng ta sẽ thông báo cho bọn hắn sớm rút lui hỏi bọn hắn có biện pháp nào hay không phối hợp tượng lam nhi lúc này đem ý tứ đối cái k i ê u ba nhà nhân thủ làm truyền đạt lần này ba nhà đều chờ thật lâu mới lần lượt có hồi phục có nói có khả năng có nói sẽ hết sức ngược lại câu thông sau kết quả là vấn đề hẳn là cũng không lớ đối sư xuân tới nói có này chút duy trì như vậy đủ rồi hắn lại nhặt lên trên mặt đất ba cái miếng vải đen túi kín đáo đưa cho tượng lam nhi vẫn phải vất vả ngươi chân chạy này ba túi lộ vợt ngươi đ ạ t được đường giao cho bọn hắn t ư ợ n g lam nhi nghi ngờ không thôi đây rốt cuộc có ý tứ gì sư xuân nói ngươi nói cho bọn hắn chúng ta nhân mã đem mục tiêu tiêu diệt lúc này chút chủng cực tinh nhất định phải tại đội nhân mã kia trên thân tìm tới tượng lam nhi hơi hơi hám ổm sững sờ tại cái kia đại não nghĩ đi nghĩ lại thủy trung chuyển bất quá cái kia còn đến cuối cùng bạn phần khó có thể lý giải được nói phí lớn như vậy sức lực liền là này chút chủng cực tinh đưa trên tay người ta đi. sau đó lại theo trên tay người ta cướp về ngươi không có bệnh à? mặc kệ có bệnh không có bệnh việc này sư xuân xem như xin nhờ cho nàng sau đó trực tiếp quay trở về nhân mã của mình trụ sở khi trở về trời đã tối hơn ba người còn đang thao luyện trời tối cũng phải tiếp tục tập luyện có ban đêm k ê n h mương thông tín hiệu muốn hiểu được biết có chút người trong môn phái tương đối kỳ nạo còn đang đợi mình tự mình đi câu thông sư xuân lập tức tận nghĩa vụ đi một dạng cũng là đem người từng cái mang đi mở sau đó từng cái thử hạ thân thủ của bọn hắn về sau những người kia liền biến mất nhân mã nhanh thao luyện đến nửa đêm sư xuân thấy không sai bịt lắm nhường nô cân lượng thả đại gia nghỉ ngơi tan cuộc sau một đám người sau lưng tiếng chửi rủa một mảnh có chút có thể bay tới sư xuân cùng nô cân lượng trong lỗ thai hai người nghe xong cũng chỉ là nhìn nhau cũng không có dư thừa phản ứng bầu trời đầy sao ban đêm phần lớn người đều tiến nhập nghỉ ngơi trạng thái cũng có người bị một chút động tính cho kinh động đến mạch triển t r ư ờ n g chính là một cái trong số đó hắn chú ý tới thỉnh thoảng có người tự tiện xông vào bọn hắn để phòng khu vực người xông vào bị đang trực đ ể phòng nhân viên phát hiện về sau đều được đưa tới vương thăng cái kia gặp mặt nói chuyện ba phen mới bận về sau hắn cuối cùng nhịn không được ngăn cản một cái gặp mặt nói chuyện sau ra tới người chào hỏi sau khi xác nhận thân phận mới biết cũng là huyền châu người trong môn phái là vương thắng phái đi ra thám tử n à y chút cái gọi là thám tử không là người khác chính là bị trừ cạnh đường cùng một chỗ kéo xuống nước đến nay chưa lộ diện sáu môn phái nhân viên bị sư xuân xem như thám tử sử dụng ngược lại sư xuân để bọn hắn dò xét cái gì bọn hắn liền dò xét cái gì bọn hắn cũng không biết mình dò xét cái gì quỷ thành cựu tóm lại không có nguy hiểm gì sau khi trời sáng sư xuân tiếp đến tượng lam nhi tin tức chuyển đến lập tức đối ngô cân lượt toát ra đồng cựu nguyên lúc thường d nô cân lượng lúc này khiêng đao đi ra ngoài đem đại đao có tiết tấu góp vang tiếng chấn cánh đồng bắt n á t hơn ba người ngựa nghe tiếng lập tức x u ố n g ra chủ động tìm tới chính mình nhóm người tập kết cấp tốc tập kết hoàn tất về sau đại gia hỏa nhịn không được hai mặt nhìn nhau việc này náo động đến làm sao hoàn thành quen thuộc đại gia lúc này mới ý thức được hôm qua bị tập luyện tiến g o á n than dậy đất hôm nay xem ra tựa hồ còn có chút k i a c á i gì hiệu quả sư xuân lộ diện một tiếng chào hỏi đi hắn trước phi thân m ặ đi nô cân lượng đánh v à thế cũng trách móc câm thanh đi hơn ba người cũng không biết muốn đi làm gì ngược lại cứ như vậy mơ mơ hồ hồ đi theo vào đêm sau bên trong giáo trưởng nhìn trên đài nam công tử có chút tâm thần có chút không tập trung một người trong góc tàn bộ thỉnh thoảng sáng lên xuất thủ trưởng nhấn hạ ba ngón tay nhìn c h ầ m c h ầ m còn lại hai ngón tay suy nghĩ cũng sẽ thỉnh thoảng ngói đầu lên hướng những cái k i a ghế khách quý vị bên trên nhìn cũng không biết người nhà họ miêu làm gì đi ngược lại hôm nay không có xuất hiện cũng không biết vẫn sẽ hay không đến ít nhất tạm thời không lưỡng lự do dự nữa về sau hắn vẫn là lặng lẽ gọi tới này đỉnh núi người chủ sự thấp giọng căn dặn nói năm cái tia sư xuân điểm ra đến xem một thoáng không muốn nói là ta điểm người chủ sự ứng tiếng mà đi không bao lâu kính tượng trong tấm hình liền xuất hiện sư xuân đang đứng tại trên một vách núi trông về phía xa dù cho kính tượng phạm vi có hạn cũng có thể thấy phía sau hắn có một đám người lại gặp sư xuân bên trong giáo trường lại yên tĩnh trở lại đều tại chứng chăm chú nhìn cảm giác sư xuân hôm nay phong cách vẽ không đúng lắm làm sao cảm giác mang theo thật nhiều người điều khiển túi thiên kính người không biết có phải hay không cũng tò mò không có xem người khác lúc tê liệt hình ảnh có linh tính lại đột nhiên kéo xa quan sát sư xuân tướng mạo mặc dù thấy không rõ nhưng lại đem phía sau hắn ô ép một chút mấy ngàn người ngựa toàn bộ hiện ra ra tới n à y không phải mang theo một đống người đây là dẫn đầu thiên quân vạn mã trận thế n h a nhiều người như vậy rõ ràng đều tại dùng hắn vi tôn v ô kháng sơn kha trưởng lão cùng ân huệ hình trưởng lão đều xứng sờ chứng tại cái kia bọn hắn hiện tại có chút sợ nhìn đến k í n h tượng bên trong sư xuân luôn cho bọn hắn kinh h ỉ bọn hắn có chút chịu không được cái kia kích thích hôm nay đây cũng là thế nào vừa ra à, xem không hiểu à. nam công tử cũng xứng sờ nhìn thấy đồng dạng xem không hiểu k í n h tượng bên trong sư xuân đám người một mực đứng tại chỗ không n ú c ních không bao lâu hình ảnh cũng đống nhiên tan biến mẹ chuyển thành môn phái khác bên trong giáo trường nhưng dần dần có động tinh theo h u y n châu bên kia Huyền h c â trên vách k ô núi g ít môn p h sư xuân đang đợi tại cách mục đích còn cách một đoạn vị trí ngừng trước đó mạch triển trường hỏi một câu chúng ta đây là muốn làm gì sư xuân tùy tiện một câu vì huyền châu đoạt giải nhất hiệu lực trao đổi nơi xa gần bốn mươi người tìm kiếm đội ngũ tại màu vàng kim dưới ánh mặt trời một phiên rong rổi về sau t người, người kia gật đầu tiếp đồ vật thuận tay đặt ở trước chân hán tử kia sau đó phất tay trào hỏi lên bốn tên đồng môn cùng một chỗ rời đi chuyến đi này không có ý định lại hồi trở lại theo cống ngầm một đường chạy xa mới toát ra khẩn cấp đi xa trên đường lấy ra tử mẫu phủ liên hệ tượng lam nhi tiếp vào tin tức tượng lam nhi cấp tốc đem tình huống chuyển cáo sư xuân trên b á c h núi sư xuân lật ra nắm ở trong tay tử mẫu phù mắt nhìn lại đưa cho ngô cân lượng xem bắt đầu đi ngô cân lượng xem sau trả lại cho hắn quay người cấp tốc chiêu mười tổ dẫn đầu tới đem mục tiêu vị trí cụ thể cùng mười tên dẫn đầu tiến hành kỹ càng xác nhận yêu cầu tại ước định thời gian bên trong nhất định phải hoàn thành đ ố i mục tiêu địa điểm về kín cũng không cần làm sao kỹ càng bố trí nhân mã tại ngày hôm qua thao luyện bên trong liền có đơn giản hữu hiệu phân phối mỗi cái hướng đi đều có tả hữu hai đạo nhân mã chỉ cần nói đến bao vây đông tây nam tây bắc tám tổ nhân mã c h mọi người dựa theo chính đi đi m tùy tùy đang ngạc nhiên nghi ngờ sư xuân trợt thi pháp cất cao giọng nói mục tiêu theo phương hướng nào chạy cái nào đội liền giao ba môn phái nhân thủ ra tới nhận lấy cái chết trong đội người nào phải chết chính các ngươi tuyển bao vây trễ trước hết giết lính đội lại nói ta không có nói đùa ta cũng không sợ đắc tội các ngươi sau lưng môn phái hôm qua đã giết hơn hai mươi cái trung nhị lộ theo ta xuất phát dứt lời hắn trước tiên bay rơi về phía dưới vách núi mịt mở cánh đồng bắt nát trung nhị lộ lĩnh đội tuy có điểm m ộ n g nhưng vẫn là phất tay trả hỏi lên nhân thủ đi theo bay xuống tùy tùng cười h ắ t hắc nô cân l ư ợ n g cũng chạy còn lại tám đạo nhân mã không biết làm sao thời gian có hạn cũng chỉ có thể là mặc kệ tình huống như thế nào trước đi qua nhìn một chút lại nói mấy ngàn người dồn dập bay thấp hướng vách núi hóa thành tám đạo nhân mã mau chóng đuổi theo ba n g h n tám trăm tới người mặc dù nhân số rất nhiều lại từng cái vô cùng lo sợ không biết muốn làm cái gì đại trận chiến chờ đến bọn hắn một hồi khẩn cấp tập kích bất ngờ thật dựa theo thao luyện phương thức đem mục tiêu vây về sau đại gia hỏa đều có chút mắt t r ợ n tròn có vài người thậm chí miệng s ù ỳ vui lên làm tình cảnh lớn như vậy liền cái này mẹ sợ bóng sợ gió một trận đối mặt mấy ngàn người ngựa vây kín t r ợ n thế bị vây mấy chục người cũng có chút mắt t r ợ n tròn chưa thấy quá lớn như vậy tràn diện võ đ à i kính tượng trước đám người cũng có chút im lặng nam công tử vẫn là nhịn không được lại lặng lẽ chửi hạn địch ta cách xa bị vây mấy chục người thủ lĩnh trợt lớn tiếng nói chư vị chúng cực tinh không tại trên người chúng ta trên người chúng ta một khoả đều không có chúng ta có khả năng chứng minh cho các ngươi xem sư xuân thi phát quyết tán thanh â m đột nhiên chuyên r a trung nhị lộ g i p chương một trăm sáu mươi hai phấn c á c chéo ra lệnh một tiếng liền xung phong đó không phải là trò đùa đó là l i ề u mạng bình thường muốn nhìn hiệu lệnh người là ai người thi hành không phải ai lệnh đều sẽ nghe thả lúc trước một cái du hà sơn đệ tử nghĩ hiệu lệnh đại gia khả năng sao cho dù là một lan thanh thanh vị hưng phu đại gia cũng là muốn lưỡng lự nghĩ về đo một cái bất quá trước mắt nha mấy ngàn người đánh ba mười mấy người không sai biệt lắm một trăm cái đánh một cái mà lại này mấy chục người thoạt nhìn vẫn r ứ t nói ra đã đợi thế là cầu xin tha thứ cái kia cũng không cần phải cùng một lan thanh thanh vị hôn phu huyên náo không vui kết quả là hai đường lĩnh đội cũng là tuần tự phát ra một tiếng chào hỏi giết hai đường chung hơn bảy trăm người trong nháy mắt theo mọi người đỉnh đầu nhảy vọt qua hướng về vây kín ở đám người cảm giác kia không giống như là muốn đánh chết nhân d â ra mà là muốn dùng người đập chết người nhà sư xuân cùng nô cân lượng cũng đi theo nhảy tiến vào tầm mắt trước tiên tìm kiếm đến tượng lam nhi thông tin bên trong nâng lên áo đen khăn chùm đầu khăn hã tử chú ý tới hắn ném bao quần áo bất quá đều không có làm ra bất kỳ phản ứng nào. Một mực nhìn xem. đ á ngược h h n a lại n h một trận chạy thật nhanh một đoạn đường dài không đến một lát liền kết thúc rất nhiều người đứng tại chỗ động đều không động ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi có người vô vô bên hông bội kiếm lao tử liên r a băng cũng chưa từng rút ra ra tới sau đó có người nhìn nhau lắc đầu mà cười cảm giác vị kia vị hôn phu có chút cho vui đến mức đó sao nhường đại gia chạy thật nhanh một đoạn đường dài đánh mấy người như vậy liền nhét không đủ để nhét kẻ răng võ đ à i kính tượng trước một đám người nhìn một trận không thể tưởng tượng nổi quần đầu hiện trường có vài người trơ mắt nhìn xem chính mình đồng môn bị bảy người bao phủ lại vừa sợ vừa giận nam công tử gai chán vẫn là nhìn không hiểu là có ý gì đánh nhau kết thúc quá nhanh cho nên tại kính tượng hình ảnh cũng còn không có kết thúc đánh nhau liền xong rồi thật ở hỗn loạn trong đám người sư xuân thi pháp la lớn đại gia tìm một chút xem có hay không trùng cơ tinh tại là một đám người ngay tại chỗ đảo trên người người chết lấy r a vật hữu dụng liền hướng trên người mình n ước lượng nô cân lượng có chút xúc động sư xuân kéo hắn lại tay áo cũng chừng mắt liếc hắn một cái ra hiệu không muốn tranh nô cân lượng đành phải thôi lực chú ý lại về tới áo đen khăn chùm đầu khăn hán tử ném bao quần áo lên mạch triển trường túi người mấy lần lật xem một lượt người chết trên tay hàn hiệu đích thì thầm một tiếng đều là g i á c trâu liền không có lại nhiều tay túi sách trên đất phục không có bị người xem nhẹ rất nhanh bị người nhặt lên mở ra bao quần áo một hồi xoay loạn Nhéo nhéo, mở r đại n n g túi xem xét lúc, kém chút xem lúc, đương gia đại đương gia có thu hoạch có thu hoạch chuyến đi này không tệ có một trăm linh ba viên trùng cự tinh mạch triển trường nắm trang trùng cự c tinh miếng vải đen túi lôi đến tay xuyên qua đám người hướng sư xuân huy động túi đi tới muốn đưa cho sư xuân xem có chút hưng phấn một lần làm đến t r ư ờ n g một trăm viên không ít huyền c h â u trên dưới bây giờ mới nhiều ít viên sư xuân không có nhận tay tựa hồ không h ứ n g thú lười nhác qua tay q u á t lên chử hình tới thu hàng ấy đến rồi đến rồi chử cạnh đường mang theo đồng môn sư đệ chen trúc tới cho đến trước mắt một lan thanh thanh bên kia điểm tới một nửa trùng cự c tinh sư xuân đều giao cho bích lan tông người trông giữ biểu lộ đối bích lan tông một nhóm người tín nhiệm chử cạnh đường một đám không nói kẻ sĩ chết vì tri kỷ nhiều ít vẫn là có chút cảm thấy vui mừng cũng không nguồn công lên đầu này thuyền hải tặc sư xuân hướng mạch triển trường trong tay mép đen túi dơ lên cái cầm ra hiệu có thu hoạch thu nạp một thoáng các ngươi bảo quản trùng cực tinh cũng lấy ra cho đại gia kiểm lại một chút đều là đại gia tâm huyết để cho đại gia yên tâm mặc dù cảm giác có chút vẽ vời thêm chuyện nhưng trừ cạnh đường sớm đã cảm giác sư xuân là đầu yêu nghiệt cảm thấy hắn làm như vậy nhất định có thâm ý thầm nói quay đầu lại hỏi hỏi thế là nhường đồng môn đệ tử nắm đeo trên người trùng cực tinh túi lại hai xuống giao cho đại gia hỏa kiểm kê mạch triển trường đám người còn đẩy một thoáng không không phải người nào đó đồ vật đều là đại gia tâm huyết ở trước mặt lại điểm một lần để cho đại gia yên tâm được à ngược lại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi một nhóm người đành phải lại phiền thoái một lần vây tại một chỗ đối hết t h ể trùng c ự c tinh lần nữa tiến hành kiểm kê một đám người đến qua một nửa lúc nơi xa khẩn cấp chạy tới một đám người là nơi này người chết phát hiện bị vây trước phát ra khẩn cấp tín hiệu cầu viện đưa tới vệ i binh bất quá còn không có tiếp cận bên này liền toàn bộ đình chỉ tiến lên ghé vào một ngọn núi sau nhìn trộm không dám tới gần bọn hắn mới tới chừng trăm người gấp rút tiếp viện địch phe nhân mã lại nhiều đến, đến không hết ngược lại nhìn một chút liền biết rất nhiều rất nhiều đến mức địch phe nhân mã là ai thấy không rõ cách qua xa xa xa trên một đỉnh núi còn có một người tại lên cao nhìn ra xa là tượng lam nhi sư xuân tạm thời mượn một đầu phong lân cho nàng chân chạy dùng nàng nhịn không được chạy tới nơi này quan sát quá trình thấy nàng có chút đau răng mấy ngàn người thật xa chạy tới làm ba mươi mấy người cũng là không có người nào trung c ự c tinh kiểm kê kết quả sau khi ra ngoài mạch triển trường hướng sư xuân đêm số đại đương g i a vẫn là ngày hôm qua số không sai một tám mươi ba bảy viên sư xuân ra hiệu giao cho chử cạnh đường bảo quản mạch triển trường làm theo chử cạnh đường nắm bắt tới tay về sau hướng mọi người thông cáo vừa thu nhập một trăm l i ba viên cũng không sai bây giờ tổng số là một chín bốn không viên có người cười cười có người xem t h ư ờ n g nhiều như thế mấy khỏa quyết định không là cái gì đại gia cũng không đáng kể sư xuân lại quan tâm tới bọn hắn chúng ta không có thương vong a hẳn không có a ta bị thương nhẹ người một nhà đánh ta cũng vậy cánh tay bị người một nhà vẽ nhất kiếm liền hắn làm ôi xin lỗi xin lỗi thật không phải cố ý quần áo quá loạn hoa mắt không phân biệt được thống kê xuống tới như thường chiến đấu liền hai người thụ điểm bị thương nhẹ cũng đều là người một nhà đả thương cái này không phân rõ người biện pháp cũng tốt giải quyết sư xuân hiện trường liền cho xử lý ngay tại chỗ tìm có thể làm phân viết hòn đá nhường trừ cạnh đường tới làm điển hình cho trước ngực hắn vẽ lên cái gạch chéo phía sau lưng cũng vẽ lên cái gạch chéo bóp nát bột đá cái chán một vệt cảm giác kia lập tức liền không giống bình thường không ít người cảm thấy này phân biệt thủ pháp có phải hay không quá c ầ u thả một chút cũng quá không g i ả n g cứu sư xuân cảm thấy không quan hệ chỉ cần dùng tốt là được hắn cũng không cùng đại gia dài dòng đi đến một bên lấy ra tử mẫu phủ liên hệ một thoáng tượng làm n h về sau hướng mọi người hô lớn thám tử tới báo phát hiện mục tiêu mới vì huyền châu đoạt giải nhất mà nỗ lực, tập kết. xuất phát À! còn tới không đợi mọi người lên tiếng hỏi tình huống sư xuân đã dẫn nô cân lượng đám người bay lượn đi hiện trường ngừng lại luôn cuống tay chân thành một đ o ạ n vội vàng nhặt được chút có thể làm phân viết tảng đá mang đi nếu còn muốn làm vì để tránh cho bị người một nhà nổ thương cậu thả biện pháp liền cậu thả biện pháp dùng đi quay đầu lại tìm cái chú trọng biện pháp đại đương ra chạy nhanh như vậy làm gì không có chút nào quản thủ h ạ mình làm sao cảm giác giống như là muốn hất ra bọn hắn có người không để ý tới nhặt phân viết tảng đá trước đuổi theo lại nói sợ mộc lan thanh thanh vị hôn phu thừa cơ hất ra bọn hắn chạy này nếu là chạy theo không kịp làm không tốt còn muốn bị trả đũa nghe nói cái thằng kia trước đó liền vô cớ mất tích qua mộc lan thanh thanh liên lạc không được người ta không hồi phục tử mẫu p h ù tin tức lý do lại có thể là tử mẫu p h ù mất đi nát như vậy mượn cớ đều có thể dùng ra còn có cái gì là cái kia cặn bã nam không làm được quyết không thể nhường cái kia đỉnh lôi tìm tới thích hợp mượn cớ quan bọn hắn nhất định phải cùng ở thế là một nhóm người trên đường chạy trước chạy trước liền biến thành ngực một cái gật chéo, cái, gật chéo. cái chán một v ế phấn có người vừa chạy vừa tại đồng bọn sau lưng giúp lẫn nhau hỏ gật chéo như thế cậu thả làm việc t h ủ pháp các môn các phái có một cái tính một cái đều là đầu hồi trở lại trải qua chờ đến một nhóm người tới mục đích phụ cận lúc đã toàn bộ biến thành trên thân gạch chéo c á i chán một vệ phấn nhóm người vừa mới bắt đầu đều không quen thật sự là không phù hợp đại gia thẩm mỹ sau này lẫn nhau ở trước mắt còn lâu ác tâm quen thuộc cũng là không ác tâm nhân tính tính chơ cũng vào lúc này thuyết phục chính mình ngược lại địa phương quỷ quái này làm đẹp cũng không ai tán thưởng nghèo chú trọng làm gì màu sắc phai nhạt sẽ còn lấy g a tảng đá đến từ cảm giác bổ phấn có người tận lực cho trên người mình gạch chéo họa đẹp mắt một chút ngay sau đó chính là trước đó đường lối rõ ràng mục tiêu địa điểm về sau sư xuân không quên lần nữa lớn tiếng cường điệu một lần chiến trường kỷ luật mục tiêu theo phương hướng nào chạy cái nào đội liền giao ra ba môn phái nhân thủ nhận lấy cái chết trong đội người nào phải chết chính các ngươi tuyển bao vây trễ trước hết giết lĩnh đội lại nói trung nhị lộ theo ta xuất phát có người muốn cùng hắn thương thảo một thoáng nhưng sư xuân căn bản không để ý tới hô xong lời lại một ngựa đi đầu chạy một nhóm người đành phải như c ũ r ử a theo thao luyện biện pháp nắm mục tiêu một v â y từng có một lần về sau đại gia cảm giác lần thứ hai thuần thục nhiều xác nhận mục tiêu tình h u ố n về sau khá lắm đại gia treo lấy một trái tim lại bông xuống bị vây nhốt người giống như so sánh với hồi trở lại nhiều m ư ờ i cái bị vây một đám người cũng rất khẩn trương nếu không phải nhìn thấy địch quân quần áo và trang sức khác biệt còn có nhân số quá nhiều kém chút coi là tao nộ cái nào tu tập vũ thuật muôn phái này trên thân gạch chéo chán bôi phấn hoành sức lực rất không bình thường cảm giác không giống người bình thường tác phong bọn hắn dẫn đầu hô to c h ư v ị huynh đệ trên người chúng ta không có trùng cử tinh bất thành văn giang hồ quy củ trên người đối phương không có vật mình muốn liền không đáng chém chém giết riết nhưng mà trên thân họ gạch chéo người đã nghe qua một lần lời tương tự không chỉ không, có người tin tưởng, ngược lại có không ít người khiêu mi cảm giác bị nhắc nhở lần này đã chứng minh trên thân họa gạch chéo chỗ tốt lúc này một cái ngộ thương đều không có cũng là có mấy cái đụng phải riêng biệt bản linh hoành thụ điểm không nhẹ không nặng thương tốt ở chỗ này nhiều người trong nháy mắt một đám nào tới đem người cho quần đầu chết rồi tóm lại không có nhuần một cái chạy mất mau tới trùng tự tinh có trùng tự tinh còn không ít rồi phải chết quả nhiên không có một cái đàng hoàng may mà chúng ta nhạy bén chứ 163 một trăm sáu mươi ba một đồng hàng giả so sánh với trở về nhiều một trăm năm mươi bốn viên kiểm kê xong thu hoạch trùng cơ t i n h có người lớn tiếng kêu to sư xuân nghe tiếng cũng hô to chử hình tới thu hàng đến rồi đến rồi dâu quay nón chử cạnh đường mang theo mấy tên sư đệ vui tươi hớn hở c h ạ y tới tại chỗ kiểm kê về sau hướng mọi người lớn tiếng ban bố nói thu hoạch một trăm năm mươi bốn viên tổng số là hai phẩy không chín bốn viên mọi người vui tươi hớn hở có thu hoạch dĩ nhiên là cao hứng bất quá nhiều này hai ba trăm viên vẫn là ý nghĩa không lớn bất quá cũng có chỗ tốt quay đầu có thể chứng minh bọn hắn cũng đã làm xong、qua. chẳng qua là sống không tốt mà thôi thống kê thương vong không người tử vong có sáu người bị thương nhẹ trong đó hai cái thương thế hơi nặng nhưng vấn đề cũng không lớn sư xuân xem nhìn một cái người bị thương về sau liền đối với mạch triển trường nói mạch h i n h ngươi tới chủ trì công lao sổ ghi chép mỗi một trận công lao người nào thuộc đều nhớ rõ ràng nay thuộc về đắc tội với người sống bất quá liền bọn hắn này không lý tưởng tình huống cũng đắc tội không đi nơi nào hắn cũng xem như cười đáp ứng t ố t nghe đại đơn ra ai ngờ sư xuân quay người lấy ra từ mẫu phủ nhảy đến chỗ cao lên cao đối mọi người cử đi nâng trong tay từ mẫu phủ thi pháp cất cao giọng nói thám tử tới báo có mục tiêu mới vì huyền châu đoạt giải nhất mà nỗ lực tập kết xuất phát như cũ hô xong lời liền không quan tâm chạy đại đương ra đại đương ra không ít người kinh hô muốn cùng hắn thật tốt nói chuyện làm sao đại đương ra vội vã vì huyền châu đoạt giải nhất mà nỗ lực liền đầu đều chẳng muốn hồi trở lại hoàn toàn là các người yêu có theo hay không dáng vẻ sư xuân cũng không sợ bọn họ không theo tới có bản l ĩ n h chớ cùng quay đầu liền có thể khiến cái này người gấp gáp d ầ u gì cũng có thể đến một lan thanh thanh bên kia cho những người này chỗ mũ mấy ngàn người đánh mấy chục người sống đều không muốn làm không phải nghĩ không lý tưởng là cái gì tóm lại hắn nơi này có là biện pháp thu thập bọn họ vị này đại đương gia nghĩ kiếm cơ ý đồ tựa hồ làm có khá rõ ràng một nhóm người tranh thủ thời gian phần phật bắt kịp còn tốt đại đương gia tu vi không cao bọn hắn đuổi kịp không khó mạch triển trường đuổi kịp sau hỏi đại đương gia này ngựa không ngừng đó có phải hay không quá gấp điểm hắn đang nhắc nhở chúng ta không cần như thế chăm chỉ a sư xuân chất vấn ngươi không muốn vì huyền châu đoạt giải nhất tận lực mạch triển trường vội vàng phủ nhận không có không có ý của ta là đại gia buôn ba qua lại một mực không ngừng muốn đừng nên dừng lại nghỉ ngơi một chút đúng vậy a đúng vậy a bên cạnh theo tới mấy cái cùng nhau phụ họa sư xuân chúng ta có thể nghỉ mục tiêu lại sẽ không vì ta nhóm ngừng thám tử hao hết thiên tân và khổ thật vất vả vì ta nhóm tìm kiếm được chiến cơ không thể bỏ qua đại gia cực khổ nữa một thoáng làm xong lần này sống lại nghỉ có người nghĩ kỹ tốt cùng hắn lý luận một thoáng thế nhưng vị đại đ ư ờ n g gia không nghe cũng không ngừng một mực chạy chính mình các ngươi thích tới hay không nơi xa trên đỉnh núi tượng lam nhi đưa mắt nhìn một đám người đi xa chính mình cũng xuất g a phong lân bay lên không một đường bay nhanh mấy ngàn người đường dài buôn ba đến mục đích phụ cận một dạng quá trình trước rõ ràng mục tiêu vị trí cụ thể yêu cầu cần phải chính xác vây hợp thời ở giữa về sau chính là sư xuân một mực khấu chặt trọng điểm mỗi lần nhất định lớn tiếng nhấn mạnh chiến trường kỷ luật mục tiêu theo phương hướng nào chạy cái nào đội liền giao ra ba môn phái nhân thủ nhận lấy cái chết trong đội người nào phải chết chính các ngươi tuyển bao vây trễ trước hết giết lính đội lại nói trung nhị lộ theo t a xuất phát hắn mấy cái này từ mấy ngàn người nghe đều nhanh nếu có thể lưng ơ ra tới đội cái góc độ tới nói những chữ này cũng xác thực dần dần đi sâu trong lòng của bọn hắn trung nhị lộ nhân mã mặc kệ tình nguyện vẫn là không tình nguyện lại cùng hắn xông ra mặt khác các lộ cũng mang theo hơi lộ ra mệt mọi tâm tính liền xông ra ngoài chấp hành cũng hết sức thấp thỏm chém chém g i ế t g i ế t dù sao không phải trò đùa nhưng chờ bọn hắn lần nữa đem mục tiêu địa điểm vây kín ở về sau phát hiện này chém chém g i ế t g i ế t quả thật có chút trò đùa mấy ngàn nhân mã vây quanh lại chỉ có mấy chục người mười mấy cái gì thường h o à n g hốt người cảm giác kia còn kém ném vũ khí đầu hàng Cũng cũng cũng chút đến không người vây quanh, là bị mấy ngàn người vây quanh. thế, một hãi, phải đổi đây ai sợ vây vây mấy là là bị bị Liên theo ụ sư xuân gia lệnh một tiếng trung nhị lộ nhân mã không chút do dự bay vào trong đám người đánh chiến đấu kết thúc không có chút hồi hộp nào quá trình rất nhanh lại có mấy người tại địch quân chó cùng rất dậu liều mạng phía dưới bị thương nhẹ lần này không cần trao hỏi chiến đấu vừa kết thúc một nhóm người liền không kịp chờ đợi điều tra hiện trường rất nhanh lại vang lên k i n h hô có hàng nơi này có trùng cơ tinh có người giơ tay giơ một đầu miếng vải đèn túi lắc lư sau đó lân cận một nhóm người lập tức gom góp ở cùng nhau kiểm kê không bao lâu lại buộc phát ra tiếng gạo hai trăm chín mươi ba viên nhanh ba trăm viên lần này so hai lần trước cộng lại đều nhiều số lượng này khiến cho vây xem mọi người hơi có dối loạn lần này thật không t í n h sư xuân như cũng là không động vào trùng cơ tinh lần nữa hô to trừ h u n h tới thu hàng đến rồi đến rồi c h ừ cạnh đường mang theo đồng môn vui tươi hớn hở chèn tới lần này sư xuân không tiếp tục lề mề thi pháp hô lớn nơi này không nên ở lại lâu sợ viện binh bật kích nhân mã tập kết chuyển gì, tìm địa phương chỉnh đốn vị này đại đương ra cuối cùng là ngừng mọi người nhẹ nhàng thở ra không bao lâu đánh tới chốc đoán mấy ngàn người cấp tốc đi xa tới cũng vội vàng đi cũng vội vàng rất có tới lui như gió t r ầ n thế người bị thương có người dơ lên hoặc mang đợi một nhóm người tại một mảnh sông núi khu vực sau khi dừng lại thời gian đã qua nửa lần buổi trưa kỳ thật đánh rết quá trình rất ngắn tuyệt phần lớn thời gian đều là tiêu vào trên đường mọi người ngay tại chỗ chọn nền móng điều tra xác định điểm dừng chân về sau sư xuân lại ngay trước mặt mọi người nói chử h u n h làm đoàn người mặt đem hết thẻ t r ù n g cực tinh lại kiểm kê、okay、một lần chử cạnh đường ra mặt cười khổ nói đại đ ư ơ n g ra này đều điểm mấy lần ngươi nếu không tin mặc chúng ta không bằng đổi nhóm người trông giữ này chút t r ù n g cực tinh tốt sư xuân c h ấ n an nói lại điểm một lần lại điểm một lần đại gia ngày thứ nhất thu hoạch một lần cuối cùng đối với cái này đại gia hỏa nhưng thật ra là không quan trọng chử cạnh đường mơ hồ cũng đoán được trong đó có thâm ý gì thêm nữa thấy sư xuân có hướng mình ném ánh mắt ý vị lúc này chào hỏi bên trên đồng môn cùng một chỗ trước mặt mọi người kiểm kê số lượng không ít kiểm kê s á c thực bỏ ra chút thời gian cuối cùng trừ cạnh đường trước mặt mọi người lớn tiếng ban bố kết quả tổng cộng hai phẩy ba t á m bảy viên hôm nay ba lần tập kích bất ngờ trung thu hoạch 550 năm trăm năm mươi viên trùng cơ tinh năm trăm năm n à y không ít thấy được chưa không có những cái tia đại phái tham dự dựa vào chính chúng ta cũng sẽ không kém trong đám người vang lên một hồi ồn ào nghị luận huyền c h â u trên dưới nhiều người như vậy bỏ ra thời gian lâu như vậy mới làm chừng ba ngàn viên mà bọn hắn đâu một ngày sống liền lấy năm sáu trăm viên không có so sánh là không biết rõ nặng nhẹ sư xuân nhường bích lan tông cất k ỹ t r ù n g tự tinh về sau nhường đại gia ngay tại chỗ chỉnh đốn một nhóm người phân phối xong phòng thủ về sau phần lớn bắt đầu đào móc hang động đối tu sĩ tới nói cũng không phải tốn nhiều sự t ì n h sự t ì n h người t h i ề n sinh còn là ưa thích chút tư mật cảm giác nô cân lượng đào xong hang động về sau sư xuân cho hắn phong lân khiến cho hắn ra đi dò xét đi trở lại lúc sắc trời đã đại hắc nô cân lượng vừa về đến liền đối sư xuân nhẹ gật đầu theo càn khôn vòng tay bên trong sách ra một đầu quần áo ba bọc càn khôn vòng tay thì trả lại cho sư xuân k h o a n chân ngồi tính tọa sư xuân mang tốt càn khôn vòng tay đứng dậy xuyên qua nằm ngang l đối một gian khác trừ cạnh đường liếc mắt ra hiệu tỉnh chỉ lấy cửa hang làm thủ thế hai nhà hang động sánh đôi ở giữa là đà thông trừ cạnh đường hiệu ý lập tức nhường hai tên đồng môn đi g i ữ cửa nổ cân lượng lúc này mới đi theo sư xuân tiến vào sát l á c h trên tay mang theo quần áo bao bọc đặt ở trong động thổ trên bàn sư xuân đưa tay ra hiệu trừ cạnh đường nhìn một chút trừ cạnh đường thời ra quần áo bao bọc phát hiện là mấy con trang đồ vật miếng vải đen túi đưa tay đụng đụng cách cái túi cảm nhận được bên trong khối hình dáng cảm giác về sau kinh ngạc nói đây đều là chùm cự tinh sư xuân lại g ơ lên cái cảm mở ra nhìn một chút trừ cạ động tác cẩn thận làm phong ngừa chủng cực tinh chạy trốn chuẩn bị nhưng chỉ mở tiền lệ liếc một cái liền ngây ngẩn cả người sau đó cấp tốc gỡ ra toàn bộ miệng túi đàn kim diễm khí hào q u o n g dưới đó là một túi tảng đá thạch đầu lớn nhỏ vẫn rất hợp quy tắc rồi đều cùng chủng cực tinh hình dạng c ũ n g không khác nhau lắm về độ lớn dĩ nhiên cũng không có chủng cực tinh như vậy quy tắc n à y tình huống như thế nào hắn xem không hiểu lập tức lại mở ra cái khác mấy con miếng vải đen túi đều không ngoại lệ toàn bộ là tương tự tảng đá hắn vô ý thức mắt nhìn ngoài động hướng đi nhỏ giọng nói lại đứng ra này có ý tứ gì sư xuân dùng này chút đổi lấy ngươi bảo quản những t r ù n g cực tinh đó trừ cạnh đường sửng sốt một lát thần đủ loại ý nghĩ qua chuyến đầu góc đều cảm thấy không có khả năng do dự nói đại đương g i a này không thích hợp đi đại gia như thế tín nhiệm ta ngươi muốn này chút t r ù n g cực tinh rốt cuộc muốn làm gì nha bên cạnh hắn hai cái đồng môn cũng mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nghi ngờ sư xuân việc này nhất thời giải thích với ngươi không rõ yên tâm tạm thời mượn dùng một chút ngày mai liền sẽ trở lại trên tay ngươi cái này trừ cạnh đường vẫn còn có chút lưỡng lự nô cất lượng này cái gì này lại không cần ngươi ganh trách nhiệm vì này chút tảng đá vụn ta bóp nhanh riênh Còn muốn trọng lượng không tìm sư a ta dễ dàng sao ta? i bịt lắm, dễ dàng s xuân k h ô nên g gì, ngươi có chuyện h quay đầu n i tự nhiên sẽ rõ ràng. Trừ cạnh đường ngắm làm ạ i nói không sai, phải nhiệm, cũng con chuyện cũng trách không không hắn gánh trách nhiệm, thế, to thế ra xảy l chỉ ộ t tảng đống đá n xác hôm ậ n ngày mai liền có một đống hàng trúng. Xuân, nên ta một thị mai giả làm, có h Sư nay đều làm đến nơi đến trốn bọn hắn sẽ không hoài nghi ai trừ cạnh đường thở dài ngược lại đã lên phải thuyền giặc quay đầu ra hiệu t r ố n g coi chủng cực tinh sư đệ nắm cái kia mấy túi chủng cực tinh cầm tới n ô cân lượng sách hơn mấy túi trùng cực tinh liền xoay người đi sư xuân trước khi đi cởi vô vôi trừ cạnh đường bà vai yên tâm không có chuyện gì chương một trăm sáu mươi bốn cướp bóc tâm đắc nhân sinh nhiều thăng trầm tương lai sẽ như gì mạch triển trường cũng không biết lúc này cũng là ngồi ở trên đỉnh núi năm sao hắn ngồi vị trí này có thể rõ ràng thấy sư xuân bọn hắn cửa động người tiến vào người ra chợt thấy đến một đám mười mấy người tiến vào hắn lập tức đứng lên sau đó hạ sơn tại sư xuân cửa hàng một vùng bồi hồi đợi cho đám người kia trở ra hắn vừa lúc được phải khoai tiếng biểu thị chư vị làm sao nhìn lạ mắt thế là làm rõ trước mắt một đám mười lăm người là thế nào ba môn phái phân biệt là chính thiên môn bắc đình tông tụ linh q u ố c đệ tử chính là bị trừ cạnh đường kéo xuống nước sau chưa lộ diện những cái này môn phái ở trong là bị sư xuân đưa tới mạch triển trường giả ý muốn hẹn bọn hắn tìm địa phương thân cận ba môn phái thì nói còn có việc không thể lưu đi làm gì cũng nói thẳng muốn vì bên này nhân mã làm thám tử không có gì không thể nói sư xuân đã thông báo bọn hắn có người hỏi liền thành thật khai báo mạch triển trường đành phải biểu thị đáng tiếc biểu thị có cơ hội tái tụ cung tiễn một đám người rời đi đông quay đầu thấy một người này phong lân m à đi tựa hồ là vương thắng không biết lại đi đâu huyền châu một nửa khác nhân mã còn tại trải vớt chỉnh đốn bên trong ngày đêm chưa ngừng trung tâm trong động vật năm mới trải vớt tình huống làm bầm báo về sau và đạo huyền trợt đổi chủ đề t o á t ra một câu đạo vương thắng bên kia nhân mã nghe nói trong vòng một ngày liền đánh ba trận đều là quy mô nhỏ c h é m g i ế t nghe nói một ngày liền thu hoạch năm trăm năm mươi viên trùng tự tinh nhân mã đan sen bên này nghĩ ở bên kia chưa chút lỗ thay cùng con mắt quá dễ dàng đối với cái này mục lan thanh thanh cũng có nghe thấy cũng có chút buồn b ự c vừa mới tiếp nhận nhân mã một ngày trong vòng một ngày liền dẫn nhân mã liên tục chinh chiến ba trận mà bọn hắn bên này liền nhân mã một lần nữa bố trí đều không chuẩn bị cho tốt thời gian một ngày hoàn toàn không đủ mặc dù chỉ là ba trận cho đua trẻ con có thể có một số việc là có thể dùng nhỏ thầy lớn vừa tiếp nhận nhân mã liền có thể lôi kéo chạy thật nhanh một đoạn đường dài mà lại là liên tục tập kích bất ngờ nói vun vào vây liền cho ken kép vây kín kỷ luật nghiêm minh mấy ngàn nhân mã không loạn chút nào nói xong đơn giản nhưng thật ra là rất khó làm được nàng vừa nghe nói tin tức lúc còn tưởng rằng là nói hiễu đây là tiếng người sao quả thực là thần thoại đó cũng không phải là thu hoạch mấy trăm viên trùng cực tinh sự tình người khác không rõ ràng nàng còn không rõ ràng l ắ m sao những n à y nhân mã nàng thống lĩnh đã lâu như vậy hơn nữa còn là dùng t ú c nguyên tông đệ tử thân phận thống ngự lâu như vậy biết rõ mấy ngàn người ngựa chỉ huy nào có dễ dàng như vậy mà lại đối phương vẫn là vừa tiếp nhận không biên chế hỗn loạn nhân mã lôi ra tới liền có thể điều khiển như cánh tay đây không phải thần thoại là cái gì sau này lặp đi lặp lại xác nhận về sau thật nắm nàng cho chỉnh bó tay rồi vương thắng bên kia thật đúng là không phải thần thoại người ta vô cùng đơn giản liền đem sự tình làm Mục tiêu t i nàng h h c u n l ự cũng m n người ngựa lôi rất kỳ quái chẳng lẽ du hà sơn đệ tử thường xuyên kết vẽ kết đội chém giết không thành không phải lấy ở đâu khả năng này nàng cũng không tin cái gì sinh ra đã biết chuyện xưa đường chân thầm nói các ngươi thật đúng là đừng nói tuy là trò đùa trẻ con cái kia vương thắng nhìn như vậy đến tựa hồ thật là có chút bản lãnh nói xong vô ý thức nhìn lâu một lan thanh thanh vài lần trong lòng tối nói thầm người ta trưởng b ố i đều là những người nào đại gia hỏa giống như đang hoài nghi người ta trưởng b ố i chọn con rể ánh mắt một lan thanh thanh thân làm thống lĩnh không muốn tăng người khác trí khí diện uy phong mình đem việc này một câu dẫn tới trò đùa trẻ con không thành tài được chúng ta nơi này cũng phải bắt gấp ngày mai cần phải hoàn thành nhân mã phân chia nhân mã mới tách ra một ngày mà thôi vương thắng liền đã để cho nàng cảm nhận được không nhỏ áp lực được mấy người lần lượt đáp ứng trong màn đêm bằng phẳng giữa đồng trống bằng phẳng căn bản giấu không được người sư xuân từ trên trời giang xuống rơi vào tượng lam nhi bên người gặp mặt không có bất kỳ cái gì khách sáo sư xuân cầm lên mấy con miếng vải đen túi vỗ vỗ tổng cộng hai phẩy ba t á m bảy viên đêm nay ngươi lại xử lý một chút xử lý quá trình ngươi tối hôm qua đều thấy được tiếp tục như thế làm hơn hai ngàn viên tượng lam nhi ngạc nhiên nghi ngờ lấy ở đâu nhiều như vậy trùng cực tinh sư xuân huyền châu bên kia điểm một nửa thêm c h i n h chúng ta mấy trăm viên tượng lam nhi toàn bộ phát ra đi sư xuân toàn bộ phát ra này chút còn chưa đủ ngày mai tiếp tục làm ba trận trước hai trận mức ngươi đều phải an bài quá ngàn chờ khoản này trùng cực tinh đến tay ta về sau ta sẽ lại đưa tới cho ngươi trận thứ ba ngươi muốn an bài một trận mức siêu hai ngàn tượng lam nhi hơi kinh lớn như vậy số lượng lại từ mấy chục người trên thân thu hoạch ngươi cảm thấy hợp lý sao sư xuân cho nên quy mô cũng muốn lớn hơn một chút nhân viên có khả năng hơn trăm bất quá phải tận lực tránh đi các châu tinh nhuệ nhân mã tóm lại ngươi nhìn xem an bài là được tượng lam nhi vẫn là không có nhận cái túi trong tay của hắn hỏi túi tới túi đi đoạt chính mình đồ vật phí lớn như vậy sức lực ngươi đến cùng muốn làm gì sư xuân không phải sớm nói cho ngươi đến sao muốn cấp đệ nhất t ư ợ n g lam nhi chỉ tay hắn trôi chạy túi ngươi dạng này túi tới túi đi nắm những vật này vừa đi vừa về đoạn liền có thể đoạt đệ nhất sư xuân gật đầu không sai cấp cấp đệ nhất tự nhiên là tới t ư ợ n g lam nhi không muốn chính mình lộ ra so với đối phương xuân có thể nàng lần này thật sự là xem không rõ tựa hồ mơ hồ có thể phát giác được cái gì nhưng ngẫm lại lại không thông thật sự là nhịn không được mặc kệ bắt đầu đùa nghịch tiểu tính tình làm sao cái đoạt pháp nói rõ ta không có khả năng mơ hồ giúp ngươi tiếp tục làm quay đầu bị ngươi bắn cũng không biết nói xong ôm cánh tay trước ngực xoay người qua nhưng người mà chống đỡ biểu lộ ra khá là ngạo kiều suy nghĩ ả một chút về sau thổ lộ nói ta cùng một lan thanh thanh bên kia thắng bại quy tắc ngươi cũng biết tượng lam nhi bình tĩnh nói biết không phải liền là người nào cướp được chủng cực tinh hiệu cuối cùng hai bên chủng cực tinh liền đều toàn bộ về người nào sao vấn đề là ngươi này lăn qua lộn lại đoạn đồ vật của mình cấp tới cướp đi cũng là cái này số cuối cùng làm sao có thể t h ắ n g nàng trên tay một đống đồ vật lao dẫn theo không thả cũng rất mệt mỏi sư xuân trước thả bỏ vào thứ gì đó mới nói nói phượng mị mị sư muội ngươi có thể có thể đã quên xuất thân của ta quên ta là thế nào ra tới t ư ợ n g lam nhi nghiêng hắn l ê n mắt không phải liền là đất lưu lại sao n à y cũng đáng được ngươi s á t sư xuân cười nhạt một tiếng nào có cái gì giá trị đắc ý tại các ngươi bên ngoài mắt người bên trong chúng ta chẳng qua là một đám chết không có gì đáng tiếc hạ đặng điều dân dân đen mà thôi tướng lam nhi lập tức biểu thị phản đối ấy ngươi chớ nói lung tùng ta cũng không có cho rằng như vậy qua chính ngươi xem thường chính của Cái thường mình đường hướng không tranh ngươi đường trên người của ta lại. Cái này không đáng tranh luận, lại. xem ta sư xuân trực tiếp trở chính nói, lời hồi trở lại nhảy không qua đây ề ta là đất là lưu n ra tới, bản sự khác khả năng không có, phải nhưng đ phàm phu tục tử ở giữa chiến tranh không có thực lực để chống đỡ chỉ dựa vào nhân số là vô dụng tuy nói tu vi tranh l ệ n h cũng không lớn có thể một trăm cái tên soàng x í n h cũng ngăn không được một cao thủ huyền châu tinh nhuệ nhân mã toàn bộ tại một lan thanh thanh bên kia ta bên này liền là một đám người ô hợp các châu bên trên quy mô chủng thực tinh đại khái cũng đều tại các châu tinh nhuệ nhân mã trên tay trên tay của ta mấy ngàn đám ô hợp coi như can đảm lắm dạng này liên tục đụng đụng đi tại các châu tinh nhuệ trong tay lại có thể đụng mấy lần coi như có thể thắng mấy lần nhân mã cũng chẳng mấy chốc sẽ đánh sạch đ o ạ t thắng mấy lần liền có thể đoạt ra thứ một là không thành cho nên chân chính có thể theo các châu trong tay cấp được đệ nhất lực lượng vẫn là một lan thanh, thanh bên kia muốn cấp thứ nhất vẫn phải dựa vào một lan thanh thanh b dựa theo nguyên bản ước định tỉ thí quy tắc chúng ta bên này coi như đem người toàn bộ cho đánh sạch cũng không có khả năng thắng nổi bọn hắn mà chúng ta muốn làm liền là bước m ộ t lan thanh thanh bên kia càng thêm điên cuồng đoạt thứ nhất một bọn họ không tiếp đại giới đoạt thứ nhất cuối cùng muốn để bọn hắn phát hiện mặc kệ bọn hắn lại cố gắng thế nào đi đoạt cũng không có khả năng thắng nổi chúng ta tưởng lam nhi đôi mắt sáng trợn thả dị sắc để tay xuống xoay người qua đối mặt hắn sắc mặt có chút hưng phần nói ngươi muốn bức chính bọn hắn bội ướp q u n ợ sư xuân không sai vẫn là câu nói kia tất cả mọi người muốn cất tay, tay nhận、thua. nhưng chúng ta dù sao đều là huyền châu nhân mã bọn hắn không có khả năng đem chúng ta giết đi trắng trợn cướp đoạt nhưng chủng cực tinh cuối cùng lại chỉ có thể toàn bộ đến một phương trên tay chỗ lấy cuối cùng biện pháp giải quyết tất nhiên là một cái ta cùng bọn hắn đều có thể tiếp nhận biện pháp đã hiểu tượng lam nhi lúc này xem như triệt để hiểu rõ hóa ra cái tên này làm như thế vừa ra l ậ p đi l ậ p lại đoạt chính mình đồ v ậ t cục lại có thể là chuyện như vậy nàng xem sư xuân ánh mắt biến đến có chút phức tạp nàng lần này mới xem như chân chính nhận thức được cái tên này trước đó lời thật không phải nói đùa cái tên này thật chính là muốn cấp thứ nhất cái tên này lại muốn bằng sức một mình đi đoạt cái này thứ nhất nào có cái gì thế lực sau lưng như thật nói có cái gì thế lực trợ giúp cũng chính là nàng nàng hít sâu một hơi thu lại cảm xúc sau hỏi ngươi có nghĩ tới hay không ngươi thật như cấp được cái này thứ nhất vô kháng sơn bên kêu bàn giao thế nào bọn hắn một bộ vô phúc tiêu thụ bộ dáng sư xuân kinh thường ta như thật cấp được thứ nhất còn cần quan tâm vô kháng sơn ý nghĩ sao tượng lam nhi hơi chứng đối này thuyết pháp còn có chút suy nghĩ không tấu h cảm giác hai người nhận biết phương diện có chút không khớp ngược lại cái tên này là thực có can đảm ta xem như giải thích đủ rõ ràng đi cái này liền xin nhờ sư xuân đá đá dưới chân miếng vải đen túi bên kia còn một đống người ta đi về trước sự tình có manh mối c h u y ể n tin tức cho ta dứt lời bắn người bay lượn mà lên l a n g không thi triển ra phong lân khống chế lấy đằng không xuyên qua tinh không thượng lam nhi xa xa đưa mắt nhìn đứng yên tại chỗ rất lâu chương một trăm sáu mươi lăm sát k h í trời còn chưa sáng có tiết tấu to lớn tiếng va chạm liền quanh quần tại rừng núi bên trong hơn ba ngàn hào chỉnh đốn nhân mã cấp tốc tập kết lên sư xuân một tiếng hiệu triệu lại dẫn đại gia hòa xuất phát không ít người sau lưng nói nhỏ g ắ n trách thiên đô không có sáng đêm hôm khuya khoác đi đường vội vã đi đầu thai sao cũng chỉ là chút o á n trách ngày hôm qua loại sắp đối mặt chém giết thấp thỏm cùng khẩn trương đã không có đều đã xem thấu đại đương ra đ ấ y đại đương ra hướng chuẩn mục tiêu đều là nhỏ yếu đáng thương cái chủng loại kia đại đương ra không thích gặm s ư ơ n g cứng chỉ thích lấy mạnh h i ế n yếu đại gia cũng chỉ có thể là tinh khiết làm không may lại muốn bị lôi kéo chạy tới chạy lui chờ bọn hắn chạy tới mục đích phụ cận lúc trời đã sáng đợi bọn hắn đem mục tiêu nhân mã vây quanh về sau mới phát hiện hôm nay cùng hôm qua không giống nhau đây là một nhánh gần hai trăm người nhân mã chi này nhân mã cũng là chuẩn bị trời đã sáng tái xuất phát tượng lam nhi bên kia cung cấp tình huống là chi nảy nhân mã một khi xuất phát trong đó nằm vùng quyền tự chủ không lớn trên đường khả năng không tiện thoát thân thế là sư xuân xuất lĩnh nhân mã thừa dịp lúc ban đêm xuất phát đổi tại hừng đông lúc đến đổi tại mục tiêu nhân mã còn chưa xuất phát trước g i ế tới t lần này bị vây nhân mã không có h ồ cái gì trên người mình không có trùng cơ tinh theo sư xuân tiến công hiệu lệnh phát ra trung nhị lộ nhân mã trước tiên nhập vào đối phương lúc này liệu mạng phản kháng vây kín nhân mã cuối cùng cũng mò được chính thức cơ hội đọc thủ vương đô bên trong giáo trường vô số á n hôm mắt nhìn chầm chầm kính tượng bên trong nhân mã tượng trong nhìn kính bên nhân h n chiến c h giết chẳng nhượng diện. si Tốt nhất xem vị bên trên tượng trị hạt. châu vực chủ、si、huyền nhằm vào sư xuân kính tượng hình ảnh là hắn bên lần này xuân xem mày, Hôm vị vào sư cao là qua vương đô có việc hết thảy vực chủ toàn bộ vắng mặt không có tới thế nhưng về sau đều nghe nói sư xuân chỉ huy huy ề n châu đại lượng nhân mã sự tình cho nên hôm nay cạnh đoạt chỗ trời vừa sáng hắn đã đến vừa đến nơi này liền điểm danh muốn nhìn sư xuân muốn nhìn xem đến tuột cùng là chuyện gì xảy ra kết quả vừa mở trảng liền làm cho tất cả mọi người thấy được náo nhiệt cũng xem như như ước nguyện của hắn quả thật thấy được sư xuân chỉ huy mấy ngàn nhân mã tiêu trừ t r ẳ n diện p cùng cùng đi cùng đi huy hôm ầ n nay thời g n cùng lúc này g miêu định nhất chính mình là muốn dùng tiền điểm một lần sư xuân hiện tại hắn đã không sợ người khác đem hắn nữ nhi cùng sư xuân làm cái gì liên tưởng nữ nhi cùng cùng thiếu từ sự tỉnh hắn không có đồng ý cũng không có cự tuyệt nhưng đã sáng bày tại cái kia kết quả cũng không có vòng bên trên hắn dùng tiền có không cần bỏ ra tiền liền có thể thời gian dài người quan sát lên tiếng muốn nhìn đi theo được nhờ là được nam công tử trên mặt cũng nhìn ra gương mặt mê loạn cái kêu mấy ngàn người vây công hình ảnh đã đem kha trưởng lão cùng ân huệ hình trưởng lão cho xem t ê không phải chết lặng mà là tay chân tại r u lên hai người cũng không biết chính mình đợi trước tạo cái gì nghiệt vì cái gì luôn để bọn hắn thấy cái này tránh đều trốn không thoát cảm giác mỗi lần vương đô bên này vừa vào đêm bọn hắn liền có lo lắng đ ể phòng cảm giác dù cho ân huệ hình trưởng lão là cô gái cũng đã ở trong lòng dùng thô tục cần, cần thăm hỏi qua sư xuân tổ tông vô số lần thân là sinh châu nhân mã đương h nhiên h n trộn như thế bọn hắn cũng không muốn rời đi sinh châu rời đi sinh châu cái kia vô kháng sơn môn phái này cũng là mất đi sinh tồn căn cứ dùng tu hành thuật ngữ tôi nói cái kia chính là vô kháng sơn có môn phái này dựa vào sinh tồn linh mạch hôm qua sư xuân xuất l í n h nhân mã diệt m ộ ư ơ i cái môn phái người đã cùng nhau tìm được hai vị trưởng lão cũng không phải h ư n g sư v ấ n tội liền là hỏi bọn họ một chút muốn biết v ô kháng sơn rốt cuộc là ý gì bọn hắn quỷ biết là có ý gì chỉ có thể là lên án mạnh mẽ sư xuân làm bậy làm loạn không có quan hệ gì với bọn họ hiện tại bọn hắn v ô kháng sơn tại thắng thần châu tu hành giới đã n ổ i danh ra vào thường xuyên có người đối bọn hắn chỉ trọ bị vây công nhân mã bên trong có một môn phái đệ tử rất là cường hãn tại toàn bộ kính tượng trong tấm hình như một đoá dễ thấy bọc nước chỉ chốc lát sau đã liên tục đánh giết hơn m ư ơ i người huyền châu nhân mã bất q u á cũng bởi vì vây công nhân mã quá nhiều. bốn phương tám hướng khắp nơi là công kích bị buộc đến l u ô n g cuống tay chân nhiều người có nhiều người ưu thế tu vi không kém nhiều tình huống dưới một khi lâm vào biển người một khi lâm vào khoảng cách gần c h é m giết có chút pháp thuật rất khó thi trẻ ra sư xuân thấy thế một thoáng rút đ a o vào tới mấy đ a o hạ xuống liền đem những người kia bức cho cái càng ngày càng không dành tự lo hơi lộ sơ hở liền bị loạn đ a o loạn kiếm cho t r á m bay mấy cái này cọn rơm cứng v ừ a chết chiến đấu cũng hết sức sắp kết thúc rồi tốt nhất nhìn trên đài huyền châu vực chủ sử、si、tới hỏi xác nhận sao người chủ sự hạ thấp người nói không sai biệt lắm có thể xác nhận đều là huyền châu nhân mã vị này vực chủ lúc mới tới liền đã thông báo hắn khiến cho hắn hỗ trợ thẩm định một thoáng nhìn một chút sư xuân xuất lĩnh nhân mã đến cùng phải hay không đều là huyền châu người trong môn phái ha thật sự là tà môn tên này đến cùng giúp một bên nào si n h ư ợ n g méo một chút thân thể tựa ở trên lan can nói t h ầ m đằng trước giết túc nguyên tông đệ tử còn khiến cho hắn nổi trận lôi đình bây giờ lại tại xuất lĩnh huyền châu nhân mã nỗ lực cướp đoạt chủng tình nếu nói nhiều môn phái như vậy người sẽ phản bội huyền châu đánh chết hắn cũng không tin chém giết kết thúc, ý nguyên có rất nhiều người rút vũ khí giết nguyên người kết rất rút ra vũ sư a giao u không phiên thủ cơ hội. Chiến đến có cơ t r ờ người n vẫn còn đang đánh quét chúng, liền có người dơ lên miếng vải đèn trùng tinh, g vải có cứ được. hô quét túi to, tìm Sư rơ xuân cùng nô cân lượng lơ đễm vốn là chuyện trong dự liệu hai người trước một bước tìm được lại không lên tiếng trở lấy người khác tìm ra mà thôi để cho hai người ngoài ý muốn chính là chỉ chốc lát sau lại có dơ miếng vải đèn túi người hô trùng cơ tinh nơi này còn có không bao lâu kiểm kê kết quả cũng ra tới đi sau hiện bên kia lớn tiếng đếm số nói sáu mươi tám viên phát hiện trước bên kia một đám người thì vây quanh kiểm kê rất lâu sau này thậm chí phát ra một t r á n g t v ố t lên sau đó mới có người hưng phấn hô lớn một tám mươi tám viên sư xuân cùng nô cân lượng nhìn nhau cười một tiếng phát hiện tượng lam nhi vẫn rất sẽ làm biết nhường số lượng có lẻ đầu nhiều ít ta không nghe lầm chứ không sai là một tám mươi tám viên mạch triển trường nghe vậy trên bảo tự mình muốn miếng vải đèn túi lượng lấy xem xét nghiệm chứng về sau chính là trừ cạnh đường xuất lĩnh bích lan tông đệ tử tự mình đi qua kiểm kê nghiệm thu công bày ra xác thực kết quả quả thực nhường mấy ngàn người anh núp ních một chút dùng trừ cạnh đường cầm đầu bích lan tông đệ tử lần này lại có vẻ rất tỉnh táo nay một trận chiến chết hơn hai mươi người người trọng thương cũng có hơn hai mươi người đối với mấy cái này cái số lượng thương vong sư xuân không có tỏ vẻ ra là bất luận cái gì đồng tình đó không phải là hắn việc hắn cũng không có nhường đại gia lâu ngừng lưu lại người bị thương đồng môn chiếu cố người bị thương về sau lại là một tiếng thám t ử báo lần nữa mang đám người xuất phát một đường không ngừng đã tìm đến mục đích về sau lại là một trận vây kín t ậ p kích lần nữa khốn định hai ba trăm người một trận chém giết phe mình lại thương vong hơn mười người lấy được thu hoạch cũng làm vừa ý lại là hơn một ngàn viên trùng tự tinh liên tục quá ngàn thu hoạch mấy ngàn người vì đó động dung sư xuân lần này thương cảm đại gia vất vả dẫn đầu nhân mã rời đi chiến trường về sau liền kiếm cái địa phương nghỉ ngơi tại trong lúc này sư xuân lại muốn đi trừ cạnh đường trên tay vừa tổn thu hai bút trùng cực tinh không biết lại từ đâu ông chồng chất chứa tảng đá miếng v ả i đen túi cho hắn cho đủ số mượn bốn phía tuần tra cơ hội sư xuân lại cùng tượng lam nhi bí mật gặp mặt đem những trùng cực tinh đó giao cho nàng chờ đến rời đi tượng lam nhi lần nữa phát tới chuẩn bị xong tin tức về sau chỉnh đốn lập tức kết thúc sư xuân vung tay hô to thu c h ỉ n g ư ờ i ngựa lần nữa đem người tập kích bất ngờ trên đường trừ cạnh đường sư h u n h đệ mấy cái đem đeo trên người miếng vải đèn túi trông coi cực kỳ nghiêm ngặt có người tới gần liền hết sức cảnh giác dáng vẻ vây kín chiến trường tại một chỗ loạn thạch hạp cốc khi dễ người ta ít người sư xuân ra lệnh một tiếng về sau huyền châu nhân mã gào gào gọi đất đi lên nào ai ngờ lại đụng phải này một nửa huyền châu nhân mã tổ kiến đến nay cứng rắn nhất một trận chiến trong hạp cốc đất đá b ắ n bay bóng người bay múa lên, lên rơi tiếng hô rét r u n g trời nhiều người khi thế l i ề u mạng mạnh mẽ chống đỡ đ ị c h thủ hai bên va chạm phía dưới lại rét đỏ cả mắt đứng tại hẻm núi bên trên sư xuân lại cảm thấy cái k i a cô đã lâu khí thức một cỗ theo trong hạp cốc b ư ớ c lên đi lên khí thức kích khởi trong cơ thể hắn g ụ c ma công tự động vận chuyển mỗi một cái lỗ chân lông đều tại thoải mái thu nạp cái k i a tối t ă m đồ vật hắn biết cái k i a tối t ă m đồ vật là cái gì là s á t khí đây không phải hắn lần thứ nhất trải qua tại đất lưu đ ầ y q u ầ n chiến thời điểm hắn liền cảm n ộ đến thân thể của hắn hết sức ưa thích hấp thu s á t khí s á t khí thu nạp có thể làm cho hắn thân thể càng ngày càng mạnh mẽ trước kia chỉ biết chính mình có thể hấp thu sắc khí lại không biết sắc khí là giảm gì lần này hắn cảm nhận được sắc khí về sau sử dụng mắt phải loạn thạch hạp cốc bên trong chém giết nhân thân bên trên không ít đều b ư ớ c lên b ư ớ c lên đỏ sầm sương ngủ cái kia đỏ sầm sương ngủ xuất hiện tựa hồ nhường chém giết hai bên càng ngày càng cuồng bạo lo lắng sợ chết chạm đến sau cũng biến thành cuồng bạo v ọ n g động sư xuân hơi xem liền hiểu cái gọi là sát khí hẳn là cơ thể người chỗ kích phát ra một loại nào đó huyết khí hình dáng huyết khí sụp sôi hiện trường đỏ sầm sương ngủ bay ra hẻm núi theo hắn r i ụ c ma công vận chuyển tại mảnh lớn mảnh nhỏ hướng hắn thể thân thể hốt chạy tới hắn ý thức được chính mình nhưng thật ra là tại hấp thu những người này dùng một loại nào đó hình dáng kích phát ra huyết khí không cần con mắt xem thân thể của hắn cũng có thể cảm nhận được lần này hấp thu lượng cấp lúc trước tại đất lưu này chỗ không thể so được bởi vì đất lưu này chém giết tràng diện không có khổng lồ như vậy qua nhiều nhất mấy trăm người đã đến đỉnh mà lại tu vi t r ê n h lệch cũng rất lớn tu vi t r ê n h lệch lớn huyết khí năng lượng t r ê n h lệch tự nhiên cũng rất lớn phần lớn thời gian đều là cá nhân ở giữa chém giết hoặc chút ít người lúc đang chém giết có thể hấp thu đến một chút cho nên thân thể tại nói cho hắn biết lần này hấp thu hết sức thoải mái thể xác tinh thần vô cùng vui vẻ trước đó mấy trận vây quét đều không có đánh ra này loại đằng đằng sát khí cảm giác chính hắn không thấy mình biến hóa hắn trên gương mặt đã khá nhiều vết sẹo đang lấy tốc độ rõ rệt phai nhạt tàn biến đánh nhau ảnh hưởng đến mà đến kình phong thổi đi một mảnh nhăn lại ra mảnh về sau vết sẹo trên mặt đã toàn bộ biến mất trong thời gian cực ngắn khỏi hẳn như lúc ban đầu chỉ còn lại một đạo màu da khác biệt bẩn vấn đông nhiên hắn ngẩng đầu nhìn về phía trên không chỉ thấy mắt phải hư hảo cảnh tượng bên trong xuất hiện một đầu hỏa hồng quái đ i ể u d ư ơ n g cánh một trượng có thựa kéo lấy thật dài đôi cánh giống như trong truyền thuyết phượng hoàng xinh hồng cánh chim như bùng cháy lượt đỏe quái điệu vừa đi vừa về tại hẻm núi vùng trời xuyên qua Thậm chương í tại chém giết chém một trăm sáu mươi sáu điều binh sư xuân nhắm lại mắt phải mắt trái trong tầm mắt không nhìn thấy quái đ i ề u hắn không biết này loại quái đ i ề u đến cùng là cái gì nhưng có thể xác định là một loại sinh hoạt tại hư hào thế giới sinh vật nguyên lai hư hào thế giới là có vật sống chứ ngoài ra một cái khác cùng hư hào thế giới có liên quan vật sống là thư tương bất quá hắn không thể xác định thư tương có tính không là hư hào thế giới vật sống giống như có thể tại hư hào thế giới cùng thế giới hiện thực tự do xuyên qua chẳng lẽ là so lượng giới sinh vật cao cấp hơn tồn tại thư tương mang cho hắn chỗ tốt liền là mắt phải dị năng điều này không khỏi làm hắn mơ màng này quái điệu có thể hay không mang cho hắn chỗ tốt gì mắt phải một lần nữa mở ra chỉ thấy như là hỏa d i ễ m quái điệu vẫn còn tại trong chém giết chạy tới chạy lui sướng hút đại lượng sắc khí những cái kia chém giết nhân viên trong tay vung vầy đào kiếm đôi hắn cũng không bất kỳ ảnh h hết sức rõ ràng nó liền là bị nơi này sát khí hấp dẫn tới quái điệu tại hấp thu sát khí hắn cũng tại hấp thu sát khí mạnh mẽ sát khí mang cho thân thể tầm bủ thoải mái hắn không muốn nhúc đ í c h dù cho mắt thấy đến trong v â y công có thực lực mạnh mẽ người cho phe mình tạo thành không ít thương vong hắn cũng vẫn là không có ra tay bởi vì hắn biết này hấp thu cơ hội khó được không muốn bỏ qua đột nhiên tại chém giết lẫn nhau bên trong chạy tới chạy lui quái điệu tựa hồ quay đầu nhìn về phía hắn hồng quang lấp lánh tầm mắt có chút dọn người sư xuân không xác định có phải hay không thấy được chính mình ấn lý thuyết khác biệt thế giới vật chất không dễ dàng lẫn nhau hẳn là phát hiện có một chỗ khác châm đối sát khí hấp thu điểm cái điểm kia liền là hắn quái điệu t r ợ t điều chỉnh hướng bay một cái xoay quanh về sau lại vọt thẳng hắn cái này hấp thu điểm bay tới cũng chẳng khác gì là hướng hắn bay tới quái điệu đối diện va chạm mà đến hình ảnh dữ tợn mà hùng tráng như một đạo liệt diễm k é o tới đánh vào thị giác lực đủ để đem người bị hủ tranh thoát thế nhưng hắn không có tranh né hắn biết quái điệu cùng thế giới hiện thực người không có gặp nhau vừa rồi mắt thấy cùng nhiều người như vậy va chạm đều không có bất kỳ cái gì phản ứng chính mình hoàn toàn có thể làm hắn không tồn tại nhưng mà hiện thực mang cho hắn lực trùng kích là to lớn l i ê n đang quái điều một đầu tiến đụng vào thân thể của hắn máy mắt hai người bọn họ trong mắt kém chút không có đ ô n g xuất hiện tóm lại hai mắt đ ô n g nhiên chừng lớn trong trước mắt này toàn bộ thế giới tựa hồ đình chỉ vận chuyển thời gian cùng k i a sáng tựa hồ dừng lại bên ngoài tất cả tiếng vang đều đột nhiên ngừng lại chỉ có chính hắn trong lồng ngực tiếng tim đập phục cục như nổ trống hiện trường chém giết hình ảnh tựa hồ biến thành cực chậm động tác thật chậm. hắn trong tầm mắt tựa hồ thấy được một k h ỏ ả trong cõi u minh giống đột nhiên mọc dễ nảy mầm dùng tốc độ cực nhanh khỏe mạnh sinh trưởng nháy mắt trưởng thành một khoả đại thụ che trời ánh n Thấy được s i lô nếu h như nói vừa rồi hấp thu chém giết hiện trường sát khí như hấp thu sương mù cái kia lúc này liền như ngụm lớn uống nước mỗi một cái lỗ lô chân lông đều tải uống hoặc là nói là kính hút so theo chém giết hiện trường hút nhận được sát khí hoặc là nói một loại nào đó huyết khí nồng đậm gấp trăm ngàn lần loại kia siêu việt hết thể sản khoái cảm giác loại kia sinh mệnh lực trong nháy mắt bạo d ạ n tràn đầy cảm giác tới là như thế vội là vàng như không kịp chuẩn kịp bị. một đầu sinh mệnh sông lớn đang lao nhanh đang g ầ m thét đó là một loại có thể siêu việt thời gian cùng sinh mệnh bản thân cảm giác nháy mắt ấn ký tại đạo tâm của hắn chỗ sâu cái tiên là đến từ sinh mệnh cao nhất bài hát ca tụng hắn thoải mái đến nghĩ ngâm sướng trong nháy mắt giang hai cánh tay ra nắm chặt hai quả đấm n g ử a mặt lên trời nhìn trên cổ gân xanh bạo gồ toàn thân tại run nhẹ nhẹ toàn thân màu da hừng hồng trong cổ họng phát â m thanh mở ra lòng dạng lên đón một bên lô cân lượng lập tức phát hiện sự khác thường của hắn cũng cảm nhận được hắn thể thân thể bên trên tán phát bảng bạc sinh mệnh lực kinh nghi nói xuân tiên ngươi thế nào sư xuân hướng cái kia một bên nắm quyền tay đ ỗ n g nhiên biến thành đầy trưởng ra hiệu hắn không nên quái dày quái đ i ể u đầu theo thầy xuân sau l ư n g chậm rãi chu ra tựa hồ cũng nhận một loại nào đó kinh hãi lấp lánh hồng quang hai mắt có lung túng cảm giác giống như tại há mồm kêu sợ hãi trên thân như liệt diễm x ư ơ n g mù đang đang lao nhanh lấy bị sư xuân hấp thu tiến vào trong cơ thể quái đ i ể u hiển nhiên là có thể cảm nhận được cái kia cố rút ra hấp thu lực dùng mang theo dãy rủa cảm giác bay lượn phương thức xuyên qua sư xuân thể thân thể kỳ thật toàn bộ quá trình rất nhanh nhưng ở sư xuân trong cảm giác lại dài đằng đăng đến như là sẽ rá quái đ i ể u bay lượn tư thái thoát ly sư xuân về sau trên người liệt diễm sương m ủ vẫn kéo ra khỏi thật dài nhất đoạn bị hấp thu khoảng cách mãi đến bay ra đầy đủ khoảng cách xa về sau mới hoàn toàn cắt đứt bị hấp thu lúng túng vô cánh mà đi cũng không dám lại ham chém g i ế t chỗ sát khí lưu vân liệt diễm huyết khí toàn bộ bị kết thúc sau khi hấp thu sư xuân tựa hồ mới từ động tác chẩm thế giới bên trong hoán đổi trở về thế giới hiện thực đột nhiên quay đầu nhìn về phía lúng túng thoát đi quái đ i ể u thân ảnh chờ hắn lại quay đầu phát hiện lại có một đầu hình thể nhỏ bé cùng khoảng quái điều từ tiền phương bay tới cùng lúc trước cái kia không có sa biệt lại tại chém rết lẫn Nguyên lai này quái điểu lai tại hắn ư Sư đưa hào thế giới không chỉ có một con. Cũng tới chậm, bởi vì đánh nhau kết thúc thật mau. Nó chạy tới hấp thu không có mấy ngụm liền không có hút, không thể không vô cánh bay khỏi. con. một tới kết tới giới Cũng ngụm bởi liền nó Xuân có có có mau, mấy bay vì vô t h Hắn ì n chỉ biết là hấp thu sát khí so đối với mình thân thể đã đá kích đánh năng lực sẽ có đề cao có thể tăng tốc thương thế khôi phục còn có thân thể thể lực tiêu hao phương diện có thể càng ra chỉ hơn lâu trừ cái đó ra hắn cũng không biết sát khí một mực hấp thu xuống thân thể sẽ sinh ra biến hóa gì không biết sẽ có hay không có cái gì tác dụng p ụ bởi vì không ai nói cho hắn biết bởi vì cái kia chuyển cho hắn công pháp bát thúc chính mình cũng không biết cho nên hắn đối cái kia quái điều cũng không biết muốn hay không có ý nghĩ gì chém giết kết thúc lần này hiện trường có vẻ hơi thảm liệt trọn vẹn chết hơn một trăm n g ư ờ i bị thương nhẹ người vượt qua hơn hai trăm n g ư ờ i giết đỏ cả mắt một đám người cũng dần dần bình tĩnh lại bất quá rất nhanh lại bị trận trận tiếng kinh hô điều động nỗi lòng hai chín mươi chín hai viên hai túi tổng cộng hai chín mươi chín hai viên kiểm kê sau tiếng hoan hô tạo thành một cô h oanh động hóa giải chém giết hiện trường huyết tinh cảm giác sư xuân cùng n ô cân lượng có chút im lặng này có thể so với hôn qua tổng số nhiều hơn không ít cũng là nói thương vong nhiều người như vậy về sau thật đúng là cướp được một chút thiên đã h o ạ hôn hôm nay đã chiến d ừ n g quét dọn chiến trường về sau nhân mã tập kết cấp tốc chuyển di tránh cho tao nộ địch quân chủ lực đột kích tối nay lại đổi cái địa phương t r ì n h đốn này mấy ngàn người rất có đánh ở đâu nghỉ ở đâu ý vị đại gia giải thể nghỉ ngơi trước trừ cạnh đường cũng lần nữa đ ố i hôm nay thu hoạch cho đại gia một cái công đạo hắn lớn tiếng thông c á o nói hôm nay tổng cộng thu hoạch năm phẩy năm bảy một viên chúng ta trên tay cùng sở hữu t r ù n g cực tinh bảy phẩy chín năm tám viên số lượng này trừ mỗi người báo tâm lý t h ẹ n h o ả n g hắn biết rõ ở đâu ra cái gì hơn năm ngàn viên hôm nay cuối cùng một trận thu hoạch liền là trước mắt chủng cực tinh tổng số đại gia đối này thông cáo cũng không có gì ngoài ý muốn hứng thú căn cứ ba trận thu hoạch chính mình liền có thể tính ra tới lần này không tiếp tục ở trước mặt mọi người một lần nữa lại số một lần sư xuân có ý tứ là số lượng nhiều lắm một lần nữa số quá phiền t h á i nhường đoàn người sau này cẩn thận biết rõ mỗi một tràng thu hoạch liền có thể chuyện cho tới bây giờ trừ cạnh đường đại khái h i ể u đại đương ra h ô m qua vì cái gì không nên ép lấy hắn trước mặt mọi người n ắ m hết thẻ trùng cực tinh đều cho đến một l ư ợ n g chính là vì hướng đại gia chứng minh mỗi một lần trùng cực tinh thu hoạch số lượng đều là thật sự đáng tin chính là vì tê liệt đại gia chính là vì phía sau b u i diễn tốt làm giả mới nghỉ ngơi hang động đào móc tốt một phiên bận rộn về sau sư xuân cùng nô cân lượng vừa tìm được trừ cạnh đường trừ h u n h nô cân lượng vui vẻ lại đem một đống căng phồng miếng vải đen túi đẩy lên hắn trước mặt trừ cạnh đường vừa nhìn liền biết là có ý gì vội vàng nhường sư đệ đi cửa hàng trông coi sau đó đem một đống hàng thật giá thật trùng cực tinh giao cho sư xuân hai người mang đi cửa hàng nắm gió sư đệ sau khi trở về xem đến mọi người trịnh trọng trong coi một đống miếng vải đen túi nhịn không được nhỏ giọng nói trừ sư h u n h tại sao ta cảm giác chúng ta so trông coi thật còn muốn càng để bụng hơn trừ cạnh đường xì mắng ngươi đây không phải nói nhảm sao. c h ẳ ngay n h ữ kế tiếp trời vừa sáng đối hơn ba ngàn nhân mã tới nói tại sư xuân xuất linh dưới một trận mới hành trình lại bắt đầu cũng có thể nói là ngày qua ngày chinh chiến bắt đầu mỗi ngày đều có chém giết mỗi ngày ít nhất có thể bảo chứng hai trận nhiều thời điểm một ngày có thể đánh năm tràng hơn ba ngàn người vòng quanh nguyệt hải đi lòng vòng t r i n h phạt bất luận thương vong mỗi chiến tất thắng không đâu đ n ợ c nổi đánh ra mạnh mẽ sĩ khí đại á n h gia chủ động tính công kích càng ngày càng mạnh trình độ nhân mã khí chất cũng càng ngày càng rúng mãnh mặc dù trước người sau người đều vẽ lấy gạch chéo trên mắt lao phấn nhưng này cố hung hãn khí tức làm đối thủ nhìn không có chút nào b u ồ n cười chỉ cần ra lệnh một tiếng không quan tâm đối thủ mạnh cỡ nào một nhóm người gào gào gọi đất sông đi lên liền làm gặp gỡ c ư ờ n g địch sư xuân cũng sẽ rút đao vào tay đại gia sĩ khí càng ngày càng cao sư xuân lại là càng ngày càng mở thầm kêu khổ tượng lam như vậy liền mười hai đạo nhân mã hắn nơi này nắm mười hai đạo nhân mã bảng chi có thể vòng đều cho vừa đi vừa về vòng hai lần lại tiếp tục làm không cùng cái kia mười hai đạo nhân mã chủ lực đánh cũng không được mà trên tay hắn hư giả trùng cực tinh số lượng đã đến kinh khủng hơn sáu vàiếng cũng may thiên vũ lưu tinh đại hội sắp kết thúc hắn hạ thấp tần suất công kích chuẩn bị chịu đựng được đến đại hội kết thúc bởi vì cảm thấy trên tay trùng cực tinh số lượng đã đủ kết quả chọc cho một đám nhìn chằm chằm kêu binh hãn tướng ngăn chặn sư xuân cửa hàng một chút trên người có thương cũng tới liền ít cái cánh tay đều dẫn theo kiếm tới người người trên thân đều có tung tóe nhiễm sau vết máu trên thân ít có một chút vết thương đều không có xem xét tựa như là một đám thân kinh bách chiến người khí thế hùng hổ rất có điều binh ngụy vị hai ngày trước liền nhìn ra tình thế không đúng hôm nay mới đánh một trận đại gia lập tức không kèm được đều không vui một phiên sau khi thương nghỉ tập thể Không kia, phải mọi người tốt chiến, mà là hơn tinh người vạn miếng trùng này tăng bảo mọi cái cái mà tốt trì tốc, cực là bày ở đây ừ n nói cũng bọn hắn cho dự định. g có trước trí trí cho vị vị bị đầu đầu đ thể dự là đại gia trước đó nằm mộng cũng nghĩ không ra trước đó không dám nghĩ sự tình hiện tại hoàn toàn có khả năng suy nghĩ một chút thật muốn nắm thứ tự này mang về tô n g môn cái k i a đến làm dạng dỡ tổ t ô n g a sau khi trở về chắc là phải bị có chỗ cất cao thế nào còn thể không lấy công lao nói chuyện nhân sinh bao nhiêu có bao nhiêu người có thể có cơ hội vì tiền đồ đánh cược một lần đến lúc này ngươi người đại đương ra này lại muốn ngủ lại đến như vậy sao được h u nhưng â một nửa nhân khắc còn c mã a bắt đầu phát lực đâu, quyết đầu đâu, h lực k ô thể làm cho đối phương làm hạ thấp vất t cho phương hạ không làm làm đối đi, đại gia bằng và rất ả phải giá người gia không không ngày ngày ở sau lưng mắng, đương nhiên, cũng không liền cưới, đại nhiên, áo tính thế thế tuyệt theo quyết thể Trước t ích nào, như quần nhẫn. làm vô sau ở cả mọi người muốn tiếp tục, tiếp tục đấu. Nhưng rất nhiều g ư ờ i tiếp tiếp muốn đấu. n tục tục ư n n g rất h chuyện đều là thân bất do kỳ tu hành giới cũng là một cái to lớn danh lợi chàng quan hệ thế lực rắc rối khó gỡ có thể bị túc nguyên tông tụ tập lại môn phái đều tránh không được có thế lực quan hệ ở giữa liên lụy chân chính có thể chỉ lo thân mình không có lo lắng môn phái ví như du hà sơn cùng vô kháng sơn loại kia không dám cũng không muốn tranh cụ cái gì tên cùng lợi chỗ tốt cực lớn đều là của người khác sau khi đi vào liền phải tìm địa phương c h n đi cậu thả đến kết thúc rời đi mà thắng thần châu nhằm vào các phái cùng cá nhân thứ tự tốt ban thưởng cũng chỉ là cái ý tứ mà thôi thắng thần châu cho các châu xây tốn môn đó mới là cho các châu lớn nhất đáng giá nhất ban thưởng đối các châu cửa phía dưới phái tới nói các châu cho ban thưởng mới là đầu to mới là ban ơn cho mặt tương đối phổ biến ban thưởng cảnh như có thể có một tòa tốn môn kiến tạo tại cửa nhà mình những cái kia cạnh đoạt có công môn phái Các châu sau khi sau、so、trước ở về k h đó là không có cơ hội không tới phiên hiện tại cơ hội đang ở trước mắt thấy được rõ ràng hy vọng đồng thời đã vì chi bỏ ra nhiều như vậy ai có thể dễ dàng bung tha lúc này sư xuân cũng không biết ý nghĩ của mọi người chính cùng nô cân lượng cùng một chỗ cùng chửi cạnh đường ngồi chém gió nói chuyện còn thật vui vẻ hai người tuy nói đã theo đất lưu này ra tới một quãng thời gian rất dài nhưng phần lớn thời gian đều chịu điều kiện có hạn cũng không thật tốt hưởng thụ qua cái thế giới này rất nhiều thứ chưa có xem rất thật tốt ăn chưa ăn qua n à y vừa đi ra ngoài liền là phồn hoa vô cùng vương đ ô chửi cạnh đường nói hắn trước kia đã tới mấy lần cái kia sư xuân hai người tự nhiên muốn mượn hắn miệng thấy chút việc đời ngược lại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi chỉ dựa vào một chút chưa ăn qua chưa thấy qua thức ăn kém chút liền đem hai người nói chạy hai người đã ở mơ màng cầm tới thứ tự tốt về sau tại vương đều có tiền có phòng cuộc sống thoải mái gương mặt mẹ vợ cười bên ngoài tụ còn giống như tiếng bước chân cũng kinh động đến bên này bích lan tông đệ tử ra đi xem mắt về sau chấn kinh giống như chạy trở về còn không đợi hắn nói chuyện bên ngoài đã có người lớn tiếng gọi hàng thỉnh cầu đại đương ra ra gặp một lần sau đó là quần thể cùng kêu lên hò hét thỉnh cầu đại đương ra ra gặp một lần tiếng chấn rừng núi cái gì quỷ sư xuân đám người lập tức đứng dậy bước nhanh xuất động xem xét hôm nay liền đánh một trận trở về sớm lúc này cũng đang nửa lúc xế chiều núi có nghiêng â m nửa c h e người trước mắt ngựa thấy một nhóm người đằng đằng sát khí đao kiếm ra khỏi vỏ nơi tay ráng vẻ rõ ràng kẻ đến không thiện trừ cạnh đường gọi là một cái vô cùng lo sợ Trừ m ỗ i người phản ứng đầu tiên là đống tiêu tảng đá lộ tẩy rồi lên phải thuyền giặc hỗ trợ thủ hộ trùng cực tinh bốn phái đệ tử cũng khẩn trương thủ hộ tại cửa hang bình thường thật sống động mạch trên trường lúc này trong đám người đứng giữa bên hắn là không muốn tới thế nhưng không có cách cũng bị cuốn theo không tham dự không thích hợp sư xuân tầm mắc quét qua mọi người lông mày nhũ lại mở miệm chính là cười lạnh một tiếng thế nào nghĩ đến đoạt dám dẫn đầu cái kia cầm đầu cất cao giọng nói đại đương gia nói đùa đ o ạ t công lao của người nào đại gia cũng không có khả năng đ o ạ t n g ư ờ i n có người cùng kháng đạo đúng đ o ạ t người nào cũng không thể đ o ạ t n g ư ờ i không có đại đương gia thám tử bố cục kiến công đại gia không làm nên chuyện có người gieo lên không có đại đương gia dạy dỗ cùng chỉ huy thỏa đáng đại gia cũng không thành được thế giữa đám người có người lớn tiếng nói đại đương gia chính diện chém giết lực khắc cường địch bản sự chúng ta cũng đều thấy được còn có người kêu gào nói đại đương gia nói câu không làm giảng nguyên bản nghe nói ngươi là một lan cô nương vị hôn phu chúng ta vẫn rất chướng mắt bây giờ không thể không thừa nhận là chúng ta kiến thức hạt hẹp không tồn tại cái gì không xứng với không sai không sai hoàn toàn xứng với như thế một châu khen sư xuân tò mò vậy các ngươi chắn chúng ta khẩu bày ra tạo phản phái đoàn làm u ố n làm gì cầm đầu cất cao giọng nói chúng ta là muốn nói cho đại đương gia đây không phải đại đương gia thấy tốt thì lấy lý do nghe thấy lời ấy sư xuân mới chợ hiểu ra nô cân lượng đám người cũng hai mặt nhìn nhau đại khái hiểu là chuyện gì xảy ra hai ngày này đánh bội diễn ít một nhóm người đã tại trước mặt bọn hắn phát qua không ít bực tức hóa ra hay là bởi vì dục cầu bất mãn biết được là tình huống này về sau sư xuân cũng là bó tay rồi một ngày mấy ngàn hơn ngàn thu nhập đã tích lũy đến hơn sáu vạn miếng còn không thỏa mãn sao một lan thanh thanh bọn hắn trước đó thổi châu đã bị chúng ta thực hiện các ngươi còn muốn như thế nào nữa sĩ khí đang khen nhưng hắn không thể không g i ả n g điểm hiện thực các huynh đệ đã có hơn sáu vạn miếng đệ nhất hẳn là ổn ngã xuống huynh đệ đã có gần ngàn người thứ tự cho dù tốt không thể sống lấy ra ngoài có làm được cái gì ta cũng là vì mọi người tốt có người phản bác đại đ ư ơ n g ra sáu vạn miếng nghe rất nhiều kỳ thật tuyệt không nhiều Bởi bây giàu tới giờ vì là nhà chân chính nhà giàu chúng ta cho tới bây giờ không ta đại ọ bọn c có tới,、quỷ、biết trong tay bọn họ có nhiều ít ta thừa t nhiều hiện quỷ nếu hàng, chúng ta nếu không họ dịp bảo bại bởi một cô nương bên trì thế tích một ta tình. ưu nương cô cũng lũy, lần là kia giữa ở sáng sự à, đương ú n g vậy đại đ gia không nghỉ ngơi được nha đại đương gia các không thể tự cho là đúng đại đương gia không được tự mãn đây này đại đương gia đi ngược dòng nước không tiến nát lùi nha đối mặt như nước thủy t r i ề u phản bác sư xuân nhân tay ra hiệu mọi người im lặng về sau tận tình khuyên bảo nói ta không nói không đánh phát hiện cơ hội tự nhiên vẫn là muốn ra tay cầm đầu hỏi dạng gì cơ hội mới gọi cơ hội xuất thủ sư xuân có thể trả giá nhỏ nhất đại giới thu hoạch được nhất đại thu hoạch liền là cơ hội tốt không phải các ngươi sẽ không thật sự cho rằng tùy tiện tìm người đánh một trận liền có thể cấp được chủng cực tinh a ta đó là nhường thám tử trước đó hạ túc công phu mò tới trên tay người ta chủng cực tinh số lượng mới đ ộ n g thủ lung tung công kích trả giá không có hy sinh cần thiết còn không có tương ứng thu hoạch tội gì tới quá thay có người nói các châu cái kia chút đại hội trên tay tất nhiên là có đại lượng chủng cực tinh cầm đầu trầm giọng nói đại đức ra chúng ta ra ngoài lúc từng bắt được một cái để châu người sống cậy mở hắn khẩu được biết bây giờ thị châu còn tại cố gắng hạch o tâm nhân mã chỉ còn lại có gần hai trăm người ta cảm thấy chúng ta tập trung lực lượng hoàn toàn có khả năng cùng đánh một trận đ ố i có thể một trận chiến đúng tìm tới bọn hắn lại đến một trận chạy thật nhanh một đoạn đường dài là đủ không sai đủ để một trận chiến diệt chi đối mặt đám này tình mãnh liệt tiêu to sư xuân có chút k i n h trụ để châu hạch o tâm nhân mã bên kia vừa lúc cũng có tượng lam nhi nhân thủ bây giờ tuy chỉ thừa hơn hai trăm người có thể đó là để châu đại phái đệ nhất cầm đầu một đám để châu tinh anh m g u y n phái lực lượng như vậy hai trăm người còn thiếu sao Đám nhưng à y n ị đ ạ hắn ế mà l i loại lực lượng này đều không muốn để cho những người này đều đi chịu chết chờ đến những người này còn sống rời đi về sau sẽ tỉnh táo lại sẽ minh bạch là hào tâm của hắn cứu được bọn hắn hắn là lừa những người này không sai càng hy vọng những người này bị lừa sau còn nhiệm tình hắn tốt đây chuyện ũ n g là cái t cho, cho tới bây giờ một đường tước đoạt đến bây giờ các ngươi còn tưởng rằng ta là tới chơi không thành các ngươi cảm thấy ta không muốn thắng để cho các ngươi lùi thì lùi để cho các ngươi ngừng thì ngừng kỷ luật nghiêm minh đây là chúng ta có thể một đường thắng đi xuống c a n đoan lúc nào nên ra tay lúc nào nên ẩn nút phải đánh thế nào nên làm sao thắng trong lòng ta đều có tính toán trong lòng ta so với các ngươi rõ ràng hơn không cần đến các ngươi tới dạy ta làm thế nào ta nói có thể đánh liền có thể đánh ta nói không thể đánh liền không thể đánh hiện tại cũng cho ta thành thành thật thật cút về trình đốn còn dám dài dòng ta lập tức liên hệ một lan thanh thanh bộ ước đem những n à y trùng cực tinh đều đưa cho bọn họ ngươi đoán bọn hắn có nguyện ý hay không các ngươi biết ta là làm ra phải là người ta không có nói đùa các ngươi cút một nhóm người ngừng lại yên lặng như tờ vừa còn khí thế u n g hăng bộ dáng thoáng qua biến thành ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi lẫn nhau mắt lộ ra chừng câu hỏi làm sao bây giờ dám vẻ đủ loại xấu hổ liền là không ai có biểu hiện ra dáng vẻ k h n g phục chỉ dựa vào điểm này liền để trốn ở cạnh góc mạch triển trường thấy âm thầm một người thật cũng chỉ có vị này đ ạ i đương g i a có thể đem tất cả đẻ đến tâm phục khẩu phục tùy tiện liền cho c h â n áp một đám người lúc đến có nhiều rào rạt lúc này liền có nhiều xấu hổ sư xuân phất tay háo quay người tiến vào trong động căn bản l ư ỡ i n h á c lại để ý tới này chút nhị đại ngốc tử liền không có đưa vào mắt một đám người tự đòi khó coi về sau cứng rắn lưu lại trong chốc lát cũng là xám xịt giải thể nhưng huyền châu một nửa nhân mã điệu binh sự tình cuối cùng vẫn kinh động đến một lan thanh, thanh bên kia này thật không là chuyện nhỏ vào lúc ban đêm yêu cầu tự nhiên là điều binh tỉ mỉ sát thực tình huống mạch triển trường cũng nắm tình huống cặn kẽ làm nói rõ điều binh mặc dù thất bại nhưng vẫn như cũng là nhường vài vị người dẫn đầu âm thầm kinh hãi kinh hai không phải điều binh bản thân mà là đám tia đám ô hợp mãnh liệt chiến ý một đám ưa thích xuất công không xuất lực ra hỏa Thế một à là này là cố chiến, được, chân chuyện xuống gắng không mạng không vương thằng hắn bọn vẫn tự thô tới, Kết hợp đi liều với để đều bị bạo m áp sao? đ á mực người một đường đánh xuống chiến tích, để bọn hắn cảm nhận rung động. được dung một cảm Một m tích, để không có chen vào nói một mực l ặ n g lặng nghe xong m ộ t lan thanh thanh cuối cùng lên tiếng hỏi theo quan sát của ngươi hắn dùng biện pháp gì nhường những người kia điều khiển như cánh tay không sợ chết nàng quan tâm nhất không phải điều b i n h quan tâm là vì cái gì nhân mã đến vương thắng trên tay liền thật thoát thai hoàn cốt biện pháp gì mạch triển trường nghĩ kỹ suy nghĩ sau một lúc khẽ lắc đầu nói cũng không có gặp hắn dùng biện pháp gì nói câu m ạ n phạm hắn rất l ư ờ i liền hơi vung tay trường quỹ cũng không gặp hắn làm sao cùng đại gia thổ lộ tâm tình cũng không thấy hắn tốn tâm tư chỉnh đốn nhân mã còn luôn là động một t í ném đại gia liền chạy luôn là làm đại gia luôn cuống tay chân còn đối với chúng ta làm ám sát động một t í không coi chúng ta là người mắng chỉ biết chính mình hưởng l ạ c liền nhân mã đóng g i ữ đang trực cái gì hết thể đều chẳng muốn hỏi đến cũng không sợ bị người cho đánh lén đại gia bị hắn làm rất bất a n đều chính chúng ta nghĩ hết biện pháp thương lượng giúp hắn đủ loại chắn lỗ h ồ n g cái kia đại đương ra làm quá tùy tính quá thô giáp chúng ta ngày ngày ở sau lưng mắng nhưng là nói như thế nào đây mọi người hình như vẫn rất phục hắn. vạn đạo huyền chờ người đưa mắt n h ì nhau n còn có thể dạng này sao chúng ta làm cái này đ â u bình thường có thể là nắm nát tâm mộc lan thanh thanh thử hỏi bởi vì hắn là vị hôn phu ta duyên cớ sao mạch triển trường mỉm cười nghĩ thầm ngươi cũng quá đề cao chính mình lắc đầu nói ngài vị hôn phu tên tuổi cũng không thể không rõ chi tiết đều cho che lại đi hẳn không phải là ngược lại đại gia ngày ngày ở sau lưng mắng nhưng hắn vừa mở miệng cũng đều nghe hắn cụ thể chuyện gì xảy ra ta cũng nói không rõ ràng Trước Mộc đối ư phương người ờ n chân diện、khác. nghe nói các người bên kia đã gom góp đến hơn 6 vạn miếng trùng tinh, g gom góp khác, các cực hỏi thì thật kia một là là sao? đã đ với loại nghi vấn này mạch triển trường trong lòng có chút lẩm bẩm ngoài mặt vẫn là khách khí một chút đầu nói cái này khẳng định là thật đó là từng chàng chân thực chém giết cướp đặt được bỏ ra gần ngàn người đại giới mỗi một chàng thu hoạch đều là đại gia tận mắt nhìn thấy tự tay kiểm kê ra tới cái này không làm được giả cũng không thể cùng chúng ta chém giết bị chúng ta đổ d i ệ t đi hết thẻ đối thủ đều hỗ trợ làm giả a làm phái ra cái này nằm vùng vạn đạo huyền cũng gật đầu nói giúp bảo xác thực chúng cực tinh thật giả sự tỉnh cũng là không cần thiết hoài nghi đường chân sờ lên cầm c h á n ngăn nói ta cũng biết khó làm giả ta chẳng qua là b u ồ n bực lần trước chúng ta từ thổi lấy được hơn sáu vạn miếng trùng cực tinh bọn hắn liền thật lấy được cảm thấy có chút xảo nhớ cho chúng ta lúc bắt đầu nhiều người như vậy bỏ ra lớn như vậy tinh lực mới làm mấy ngàn miếng bọn hắn ngược lại tốt mười ngày qua liền làm hơn sáu vạn miếng lý sơn sơn thở dài cái này cũng không có gì không dễ lý giải nguyệt hải bên trong trùng cực tinh nhiều rất nhiều người đều liều lấy tính mạng đi nguyệt hải bên trong ngoài qua hiện tại số lượng quy mô cùng t r ư c kia khẳng định không phải một cái l ư ợ n cấp còn tại nguyệt hải chúng quanh quay tròn một chút muôn phái trên tay đều kiêm dung không ít điểm h p nói có lý mấy người đều khẽ gật đầu mạch triển trường cũng nói không sai ta cảm thấy cũng là cái này lý m ộ c lan thanh thanh quan tâm lại là cái khác lại hỏi ngươi tại vương thắng dưới t r ư ớ n g ngốc lâu như vậy ngươi cảm giác này người như thế nào nàng nghĩ muốn hiểu rõ cùng quan hệ nam nữ không quan hệ nhưng lời này vừa nói ra mấy nam nhân đều ánh mắt là lạ này đối với mình vị hôn phu liền là không giống nhau à là thật quan tâm đây này mạch triển trường suy nghĩ một chút nói ăn ngay nói thật phẩm tính phương diện không dễ phán đoán đã có thể năng lực phương diện tới nói cảm giác là siêu việt tuyệt đại đa số người tồn tại hắn làm một ít chuyện nhìn như đơn giản lại l phải người thể không, phải cho cho là không, không thể nào cũng à có mấy đến, liền nói mang m theo người à là làm n nhân tinh chuẩn đánh, không nhóm nhận không thiết thật phải cho cho thám cho mã một cao cái đùa, ta ta ta tiết tấu tử tới vô để đ xử lý, tự ợ được c cũng không nào hắn như n g tuyệt thể tốt. vậy Mấy làm ư nghe khẽ gật đầu phương diện này bọn hắn trước đó cũng là thảo l u ậ n qua cũng kinh ngạc tán thắn tại vương tháng bảy như nghĩ kê cao tinh chuẩn một ngày mấy trận tập kích bất ngờ ngay cả đánh hơn mười ngày không sai lầm không cảm thắn đều không được còn có ngay từ đầu đơn giản thao luyện nhìn như đơn giản hiện tại quay đầu nghĩ quả thực là thần lai chí bút không có cái kia một trận kiên quyết quán triệt thao luyện chắc nệm tuyệt không có đằng sau bách chiến bách thắng thuận lợi hai phía phân ra trước đó nhân mã quy mô lớn điều động tập kích bất ngờ bên trong nổn ngang cái c ỏ ta cũng là trải qua vương thắng cái kia một trận đơn giản thao luyện nắm rất nhiều vô tự vấn đề tùy tiện liền cho giải quyết hết mặc kệ ngày chiến vẫn là đánh đêm chỉ dựa vào đơn giản một chút thủ thế cùng ánh đèn liền có thể đem người mã chỉ huy tiến tối có thứ tự lúc đó vì trận kia thao luyện hắn âm thầm giết chết hơn hai mươi người chúng ta lúc ấy trong lòng là nhẫn nhịn rất bất cờ gặp hiện tại đại gia quay đầu xem không người ho đều cảm thấy hắn mới thật sự làm mưu tính sâu xa chúng ta có thể tưởng tượng đến tại không có đi qua thực chiến trước hắn coi như cùng chúng ta nói rõ lý do tác dụng chúng ta đại khái cũng là nghe không vào nói câu không nên nói có thể sẽ cho là hắn một người a n b ằ n có thể biết cái gì hiện tại đại gia hỏa là thật phục không phải trước đó trận kia điều binh hắn vài ba câu chỉ sợ cũng rất khó đẻ xuống mấy người nghe t r ầ mặc m mộc lan cô lương nói như thế nào đây ta không dám vọng đoán hắn phẩm tính như thế nào nhưng liền năng lực tới nói ta cảm thấy ngài vị hôn phu này cũng không bôi nhọ ngài sắp thực phi phạm là xứng với ngài cuối cùng này tổng kết vừa nói sau nắm m ộ c lan thanh thanh cho nói xứng sở chứng một bên quan anh kiệt lại đ ỗ n g nhiên đối xử lạnh nhạt như lao lạnh lùng nhìn chằm chằm về phía hắn vạn đạo huyền nghe xong lời này cơ hội là vô ý thức đi xem quan anh kiệt phản ứng tại chỗ mồ hôi nhỏ một thanh mạnh huynh a mạnh huynh ngươi nói cái gì không tốt lẫn vào người ta việc nhà làm gì ăn nhiều chết n o hắn tranh thủ thời gian mở miệng ngắt lời nói t ố t liền đến cái này mạnh huynh ta đưa ngươi trở về long võ tông là hắn linh tiêu sơn trong phạm vi thế lực một phái mạnh triển trường lại là giúp hắn làm việc hắn khẳng định phải ra mặt bảo hộ mạnh triển trường không có ý thức được vấn đề h b u a y người liền theo vạn đạo huyền rời đi m ộ c lan thanh thanh lâm vào một loại nào đó buồn vô cớ bên trong liền nghĩ tới vương thắng lúc trước cái kia lời nói hào ngôn một đám người ô hợp đến trong tay hắn cũng có thể trở thành một nhánh gào gào kêu hùng m i n h bây giờ xem ra quả nhiên có một số việc nàng nguyên bản không muốn thừa nhận hiện ở trong lòng k i ề n trì mơ hồ tùng động tại năng lực bản thân phương diện chính mình khả năng xác thực không bằng người ta nhận thức được điểm này nhường trong nội tâm nàng hết sức cảm giác khó chịu lý sơn, sơn lên tiếng phá vỡ h i n tĩnh mục lan cách đại hội kết thúc không có mấy ngày chúng ta cũng nên ra tay rồi tỉnh táo lại mục lan thanh thanh cũng sinh hùng tâm gật đầu liền một chữ t ố t màn đêm bông xuống bên này mấy ngàn nhân mã liền tiến vào chuẩn bị trạng thái ngay kế tiếp căn cứ thám tử tin tức chuyển đến mục lan thanh thanh ra lệnh một tiếng phân bố nguyệt hải t r ù n g quanh mấy chỗ nhân mã lần lượt mà động hướng cùng một vị trí di chuyển mục tiêu của bọn hắn là cơ châu nhân mã cũng là nhân mã tụ tập số lượng gần với huyền châu nhân mã đối phương tụ tập nhân số gần hai ngàn người tuy là cơ châu nhiều mặt thế lực bình thấu lực lượng nhưng cũng không thể khinh thưởng dù túc nguyên tông cầm đầu huyền châu nhân mã đã sớm chằm chằm chuẩn cái này dê béo đã sớm chết chết tập trung vào không thả đã sớm làm xong quyết định một khi đọc thủ trận đầu liền muốn cầm này n h ấ t mập khai đao theo huyền châu nhân mã cố ý thả ra uy hiếp tiếng gió thổi cơ châu nhân mã lập tức khẩn trương tách ra mấy bộ nhân mã cấp tốc tập kết báo đoàn nhưng lại ở giữa huyền châu nhân mã ý mớn cho huyền châu nhân mã n h o huyền châu nhân mã nhất cử hoàn thành vây kín cơ hội đây cũng là học được vương thắng bọn hắn một bộ một bộ đánh không có ý nghĩa dứt khoát nhất cử báo chọn vây kín chi thế một thành một lan thanh, thanh ra lệnh một tiếng huyền châu tối cường tinh nhuệ nhân mã trong nháy mắt đồng thời tập kích bất ngờ một điểm hai bên nhân mã thấy được đối phương nháy mắt liên làm vạn chúng chú m ụ tất cả mọi người tại độ cao quan tâm theo huyền châu tinh nhuệ nhân mã bắt đầu điều động các phương liền ý thức được đây là muốn chính thức độc thủ thế là huyền châu vực chủ s i nhượng cách mỗi đoạn thời gian trước liền muốn tính nhắm vào điểm xem một thoáng quả nhiên bắt đầu theo kính tượng kéo cao toàn diện chiến cuộc đến xem s i nhượng có chút những mày ba bốn ngàn người vây công hai ngàn người hình như có chút không sáng suốt không lấy mấy lần tại địch nhân số tới vây công kỳ thật đều rất khó tính thành cái gì vây công bởi vì rất khó hoàn thành ở đây cơ châu vực chủ là nghe hỏi vội vàng chạy tới thấy thế vũ cái ghế lan can dơ chân mắng suy、si mà huyền châu tinh giản ra tinh nhuệ thế công cũng xác thực không tầm thường hai tướng va chạm nháy mắt như một c h i ề u đụng đổ một cái k h á c chiều cục diện có thể nói trong nháy mắt nghiêng về một bên vạn đạo huyền đám người cũng xung phong đi đầu xung phong đi vào liền quan anh kiệt cũng trước tiên xông vào chiến trận chuyên môn ám sát cao thủ đây là trước kia chiến pháp bên trong không có trước kia túc nguyên tông đều là ở bên l ự c t r ậ n cũng là một lan thanh thanh yêu cầu nói là vây công nhân mã quá ít vừa ra tay liền muốn đập bay đối thủ sĩ khí hiệu quả quả nhiên rất rõ ràng huyền châu dùng túc nguyên tông cầm đầu u y dành tại cái kia thêm nữa chỗ cho thấy bẻ gãy nghiền nát khí thế trong nháy mắt liền đem cơ châu nhân mã sĩ khí cho đánh sợ i a o da trùng cực tinh không giết g i a o d a trùng cực tinh không giết uy hiếp khẩu hiệu t r ậ n trận không ai sẽ hô đầu hàng không giết loại tràng diện này bên trong người trong môn phái không có cách nào đầu hàng đầu hàng sẽ đem cả môn phái mặt đều vứt sạch ra ngoài cũng khó thoát khỏi cái chết thấy bại thế không thể sắn có người mang theo căng phồng mép đen túi này phong lân phóng lên tận trời ý đồ chạy trốn nhưng không tiên phía trên đã có một tôn đại thần trở lấy chắp tay đứng lơ lửng giữa không trùng áo trắng như tuyết tay áo tung bay chính là lãnh ngược băng sương mộc lan thanh thanh nhưng gặp n vung tay trong nháy mắt p h á t kiếm trường kiếm thanh minh ra khỏi vỏ đông nhiên bắn hướng mục tiêu tốc độ nhanh chóng trong nháy mắt hóa lưu quang nhất kiếm liền làm không đánh tan phong lân xoay tròn chi thế lân phiến phân loạn mà rơi mất đi bay lên không lực lượng người nhìn thấy một lan thanh thanh tự mình ra tay sợ hãi khẩn cấp nào h về phía mặt đất đã thấy lăng lệ kiếm quang lại lộn vòng phong tới hắn xoay không miễn cưỡng tránh thoát kiếm đi lại lăng không một c h ầ u đông nhiên bắn hồi trở lại K rất nhanh liền thấy người bị công kích máu nhuốm đỏ t chứ không kiếm theo người kia ngược xuyên qua mấy cái l o e ngân huy bóng người cầm kiếm đem hắn đâm xuyên đem hắn run dậy thân thể gác ở trên không lăng không bắn ra mà quay về kiếm quang không như lệnh một tiếng đưa về một l à n thanh thanh bên hông v à o kiếm nàng phụ không không động một bước mấy cái ngân huy bóng người rút kiếm máu tơi ư bắn tung tóe bên trong loạn kiếm đem người kia cho tách rời tại không một ngân huy người cầm lấy những cái k i a căng phồng mép đen túi lăng không chạy như bay đến một lan thanh, thanh đứng phía sau như huyễn người hầu còn lại ngân huy người bỗng nhiên tàn biến lại thỉnh thoảng đ ố n g nhiên thoáng hiện nhưng phàm có bay lên trời chạy trốn người liền thấy ngân huy thích khách trong nháy mắt thoáng hiện hắn bên người xuất kỳ bất ý đem hắn ám sát người chết chết trước đó liền đối thủ ở đâu cũng không biết liên tục trong nháy mắt thoáng hiện ám sát mười trong vòng mấy cái hít thở liền chu hơn trăm người giáo những cái kia không tin tả người biết cái gì gọi là khủng bố phu không coi thường đại địa mộc lan thanh thanh mặc dù không n ú p đ í c h một người lại hơn h ẳ n thiên quân khiến cho phía dưới vô số người sợ hãi nàng d u n g lực lượng một người sửng sốt khiến trên chiến trường không người dám lại đằng không chạy trốn chỉ có thể chính diện đối mặt lần tại mình địch quân xung phong pha vây thang kính tốt ư trước kinh hãi người ợ n kinh g hãi vô s h ú c nhất g tông trưởng u y ê n t láo kế a hòa hai phía n mừng hình. Hán hai bên đệ tử tả hữu nhìn về phía mọi người, h hữu chiều chi gật giết tử tả mặt, trước đầu đệ đó vui về vế vì mọi bởi lâm m bị mặt mặt, giờ phút này đều cảm giác tìm phút trở、về. Tốt nhất giờ giác này đều về. khán đài trên núi huyền châu vực chủ nhường vớt dâu gật đầu không thôi mỉm cười nói khó trách dám lấy chút người này tay bày ra vây công trận thế nguyên lai đã tu luyện đến như vậy cảnh giới thiên tư bất phàm à mục lan nay cũng là sinh nữ nhi tốt hắn rất hài lòng mắt thấy một trận đối cơ châu nhân mã đô sát chính mình lại bất lực cơ châu vực chủ sắc mặt rất khó coi sắt vách nhìn trên đài nam công tử dương mắt nhìn kính tượng nắm chặt hai quả đấm vẻ mặt càng khó coi hơn như cha mẹ chết c h ư n một trăm sáu mươi chín nắm chắc thắng lợi trong tay có cao thủ chân chính tòa c h ấ n một phương lại chiếm cứ ưu thế tuyệt đối một trận kịch liệt chém giết cũng không kéo dài bao lâu huyền châu nhân mã cũng không có đối cơ châu nhân mã triệt để đ ổ i tận giết tuyệt một chút xé toang áo ngoài cho thấy trên người mình không có mang theo trùng cơ tình bỏ trốn lúc liền không có tao nộ cái gì ngăn cản liên đ ố i tác dụng dưới có vài trăm người vẫn là chạy ra ngoài huyết tinh chiến trường quét dọn về sau theo nhiều người nhiều một chút chỗ tìm ra một đồng căng phồng miếng vải đen tú Cơ châu h n ó một n à hợp nhân mã cũng không đem một trận ù n tinh g cực t chiến liền thu hoạch hơn một vạn viên trùng cực tinh huyền châu trên dưới ngừng lại một hồi gieo họ kính tượng bên trong gieo họ huyền châu nhân mã thành đống trùng cực tinh khiến cho rất nhiều người xem cực kỳ hâm mộ hoặc thổn thức huyền châu vực chủ s、si、u nhuộm vui tươi hớn hở mặt khác vực chủ nhóm ánh mắt phức tạp cơ châu vực chủ đứng dậy một cước đá ngã lăn cái ghế phất tay háo mà đi nam công tử tê liệt ngồi xuống ghế như bệnh nặng một trận trong miệng không biết lẩm bẩm chút gì kính tượng bên trong nhân mã chưa ngừng như là vương thắng cái kia đám người mã nhất cấp tốc chẳng chọc tập kích bất ngờ trận thứ hai nhằm vào mục tiêu chỉ có không quan trọng mấy trăm người huyền châu nhân mã càng là dùng nghiền ép chi thế nhất cử giải i ê n có thể thu hoạch trùng cực tinh lại lệnh m ộ t lan thanh thanh trong lòng lộ bộ một thoáng chỉ có hai t ớ i miếng về sau liên tục tập kích bất ngờ bên trong bọn hắn tự nhận tìm đều là so sánh mập mục tiêu có thể mỗi lần đắc thủ đều là một hai số lượng này lệnh mục lan thanh, thanh đám người càng hoảng hốt phát hiện cùng vương thắng b hóa ra tìm trùng cực tinh việc này cùng người nhiều người ít không có tuyệt đối quan hệ bọn hắn lúc này mới ý thức được vương thắng tại đối mặt đ i ề u binh lúc cái kiên lời nói có thể là thật người ta là hạ túc công phu tham dò mục tiêu trên tay trùng cực tinh số lượng mới độc thủ bọn hắn không thể không suy nghĩ vương thắng phái ra thám tử là làm sao làm được không nghĩ ra thật sự là không nghĩ ra chẳng lẽ giữa người và người năng lực trên lệnh thật sự có lớn như vậy sao bất quá dùng bọn hắn thực lực cũng không cần giống vương thắng bọn hắn như thế hạ đủ công phu bắt được so sánh mập đoạt liền không có sai mấu chốt của vấn có thể thời gian của bọn hắn không đủ đại hội chỉ còn mấy ngày liền phải kết thúc ngày thứ hai t r ạ n g vạng tối trước một trận tập kích bất ngờ bọn hắn tao nộ nhất n h á o tâm sự tình mục tiêu chiến bại trước dẫn đầu tại buồn tiếng giống giận bên trong phá vỡ miếng vải đen túi đem hết t h ể t r ù n g cực tinh cho toàn bộ thả số lượng không rõ nhưng khẳng định không ít đầu linh kia tuy bị phẫn nộ huyền châu nhân mã cho loạn đa băm có thể bay đi t r ù n g cực tinh lại là rốt cuộc không tìm về được huyền châu nhân mã bạch mang một trận vào đêm sau một cái giản dị trong đạo quật đàn kim diễm khí hào quang tựa hồ có chút quỷ dị một tấm chăn đệm bên trên một lan thanh than đều rất trầm mặc đều ý thức được một điểm theo hai ngày này xu thế đến xem bọn hắn rất có thể muốn bại bởi vương thắng bọn hắn bên kia ngoài động một hồi tiếng bước chân chuyển đến là vạn đạo huyền ba người bọn hắn hướng trong động xem x é t mắt trong ngoài tầm mắt đối đầu về sau bọn hắn mới đi đến không mời từ ngồi bọn hắn không có áo trắng như tuyết không cần quá mức để ý sạch sẽ hay không c ù n g tốc nguyên tông hai người ngồi vây quanh thành một vòng lý sơn sơn mở miệng trước nói vừa nghe nói tin tức vương thắng bọn hắn bên kia hôm nay lại đánh một trận thế nhưng thu hoạch không cao đành phải chừng một trăm miếng trùng tự tinh đường chân thổn t ứ c mà thán làm vạn đạo huyền chúng ta cũng không tốt gì hai ngày xuống tới mới là một vạn tám ngàn t ớ i miếng diệt trừ trận đầu gần một v ạ n miếng chúng ta hai ngày này thu hoạch so sánh vương thắng bên kia quá khứ chiến t í c h kỳ thật cũng không xuất sắc đối với vương thắng năng lực không thể không nói ta xem như lại có nhận thức mới đường chân tính toán thời gian sau bốn ngày liền là đại hội kết thúc tháng này g nói cách khác chúng ta chỉ còn lại có bốn ngày thời gian nếu theo này xu thế xuống chúng ta nhiều nhất còn có thể lại làm đến chừng hai v ạ n miếng đây là tại bảo trì thu hoạch trình độ không rứt xuống tình hướng dưới lý x u n sơn vương thắng bên kia những ngày này lại đến điểm thu hoạch lời nói không chừng có thể gom góp đầy thất v à miếng chiếu chúng ta này siêu thế coi như chúng ta cầm tử chiến không ngừng cũng hết sức bãi đổi kịp bọn hắn cũng không có khả năng một mực chém giết không ngừng quá mệt mỏi gặp gỡ đối thủ còn không biết người nào diệt người nào nói cách khác dựa theo này thế cục chúng ta trên cơ bản nhất định phải thua có phải hay không nhất định phải thua không cần bọn hắn tới nhắc nhở t ú c nguyên tông hai người buồn b ự c ngồi ở đây đã tính toán đến kết quả này lúc này m ộ t lan thanh thanh nhìn như giống như thường ngày nhìn như y nguyên lạnh lùng như băng kỳ thực nội tâm đã tràn đầy vẻoải thế lực lực lượng ngang nhau thua cũng là thua người ta lo liệu một đám, người Hợp, chính mình lo liệu một đám tinh nhuệ còn có cho lực chênh cho người ta, ở trong đó năng lực trên lệnh to lớn, thật để cho nàng đó thể thua ta, to thật hết thể để ở sức vạn ẫ n gượng chồng、lấy. Quan Anh kiệt cuối cùng mở miệng, các người tới đây, chính là vì tăng người phong mình phải khác chi khí Kiệt cuối tới diệt các lấy. là đây, uy phong mình sao. mở vì v đạo huyền quan huynh nói quá lời chúng ta nói này chút chỉ là muốn nói rõ một cái đạo lý biết người biết ta mới có thể có phần thắng dựa theo này tiếp tục nữa tất thua không thể nghi ngờ quan anh kiệt nga một tiếng chẳng lẽ có khác cao kiến vạn đạo huyền hạ thấp thanh â m nói trước khi đến ba người chúng ta thương lượt qua tuyệt đối không thể ngồi đợi mất hết thể diện đường chân đúng vậy à huyền châu tinh huệ lại bại bởi đám kia tạm trùng tạo thành đám hỗ hợp quay đầu sắp thành vì chuyện cười lớn sau đó chỉ cần đụng tới hơi không hợp nhau liền bị người sách ra việc này tới nhục nhã quan h i n h có thể chịu được vấn đề là sau này tại huyền châu chúng ta còn mặt mũi nào đối mặt những cái kia tiểu phái hô tới quát lui sai khiến há không xấu hổ ta là không thể tiếp nhận lý xuân sơn, sơn vô cùng nhục nhã muôn vàn khó khăn tiếp nhận quan anh kiệt đừng nói nhiều cái không xong có biện pháp nào thì nói mau vạn đạo huyền chúng ta nhân thương lượng một chút coi như cuối cùng thu hoạch không bằng vương thắng bên kia cũng không phải không có chút nào vãn hồi chỗ kỳ thật thắng thua then chốt ngay tại tỷ thí trên quy tắc nếu để cho đối phương nguyện ý hiệp thương sửa đổi quy tắc đó chính là một chuyện khác quan anh kiệt suy âm thanh như bọn hắn thắng chắc đổi lại là người n g ư ơ i nguyện ý tiếp nhận tỷ thí quy tắc sửa đổi sao vạn đạo huyền cười cho nên a mấu chốt của vấn đề ngay tại nguyện ý nhị chữ lên quan anh kiệt không hiểu chớ cùng ta lượt u a n h có ý tứ gì vạn đạo huyền đặt câu hỏi nếu là bọn họ biết bọn hắn nhất định phải thua chúng ta thắng chắc lại cho bọn hắn một lần liệu một phen cơ hội ngươi đoán bọn hắn có nguyện ý hay không nói xong câu này hán đường chân lý sơn, sơn đều lộ ra nụ cười quỳ d một lan thanh thanh trong lòng hơi có mà thay đổi tầm mắt hơi có lấp lánh quan anh kiệt nghi vấn sao giảng vạn đạo huyền biến sắc thanh â m chìm xuống thấp giọng nói chúng ta hôm qua thu hoạch kỳ thật cũng không thấp thấp chỉ thấp vào hôm nay hôm nay chẳng qua là sự kiện ngẫu nhiên hôm qua thu hoạch năng lực mới là chúng ta như thường trình độ ngày mai bắt đầu tự nhiên là muốn khôi phục ngày mai lại ngày kia xuống thu hoạch của chúng ta đều có thể như là hôm qua bình thường cuối cùng thu hoạch số lượng không thể nghi ngờ tự nhiên là muốn nhất cử vượt qua bọn hắn lý xuân sơn, sơn quan minh ngày mai bắt đầu chúng cực tinh thu hoạch sau kiểm kê nên giao cho chuyên gia tới phụ trách công khai số lượng do bọn hắn tới tuyên bố quan anh kiệt b ừ n g tỉnh đại ngộ trong ánh mắt dần hiện ra hư p h ấ n bọn hắn biết chúng ta thắng chắc lại cho bọn hắn một cơ hội không sai bọn hắn chắc chắn tiếp nhận cuối cùng mấy người toàn bộ ánh mắt nhìn về phía có thể cuối cùng đánh nhịp người một lan thanh thanh sắc mặt có chút lưỡng lự dùng lừa dối phương thức thắng bọn hắn có phải hay không có chút thắng mà không võ lý sơn sơn là thắng mà không võ then chốt chúng ta cũng không thể đối bọn hắn đ ậ võ binh bất kiểm trá đã bình ổn cùng thủ đoạn giải quyết việc này là biện pháp tốt nhất. Đường chân, không sai. mộc lan không cần lo lắng nhiều thắng cơ hội bản trên tay bọn họ là chính bọn hắn lòng tham bọn hắn không tham làm cũng sẽ không bên trên cái này làm sau đó dậm chân đấm ngực chính là bọn hắn chính mình vạn đạo huyền ngược lại chúng ta tuyệt không bức bách người nguyện mắc câu sau đó một trận c h ê t cười một trận ca tụng mà thôi quan anh k i ệ t cũng nói sư tỷ yên tâm bọn hắn lòng tham tự tìm hoán không được bất luận cái gì người h ú n g chi quy tắc tỷ thí cũng chưa ước định nói không thể khiến lừa dối vạn đạo huyền không sai quan h i n h nói có lý cũng không ước định không thể khiến lừa dối quay đầu như có chỉ trích chúng ta nhưng đối với mọi người nói nếu không phải có nhanh gọn chi pháp không muốn tạo quá g i ế t nhiều nhiệt chúng ta sao lại ẩ nút n bất động đã sớm để đã sớm động thủ thu hoạch cũng sẽ không thua tại bọn hắn hai tay trái phải biện pháp nắm chắc tả hữu đều là chúng ta thắng rõ ràng là nắm chắc thắng lợi trong tay tại sao thắng mà không võ lý sơn sơn chính là bọn hắn nếu có thể lừa dối lấy chúng ta cũng chiếu nhận không lầm đường chân vỗ tay mà tán là cực là cực vạn đạo huyền dĩ nhiên chúng ta vẫn cần nỗ lực nếu có thể tại chân thực thu hoạch bên trên thắng qua bọn hắn có thể đường đường chính chính tự nhiên là không cần đi cái gì thiên môn đúng vậy nói có lý nhìn xem từng đôi lửa nóng tầm mắt một lan thanh thanh biết mình không thể lại ngăn cản bị bọn hắn tìm được lớn như vậy khe b i ế t cũng ngăn không được chỉ có thể là ngầm cho phép trong động ngừng lại tiếng cười một mảnh một bên khác huyền c h â u nhân mã đồng dạng là tiếng cười cười nói nói một mảnh tất cả mọi người đi ra hang động liệu d i ữ k ề vai s á t cánh cùng thiên địa cùng vui mừng hai phía có không ít nằm ngang đường dây liên lạc đối với một lan thanh thanh bên kia thu hoạch tình huống bên này cũng có nắm giữ tất cả mọi người không đốc căn cứ bên kia thu hoạch xu thế cũng nhìn ra mánh khỏe sợ là rất khó lại vượt qua bọn hắn bên này nắm chắc thắng lợi trong tay nghĩ đến mang theo công lao sổ ghi chép bên trên tên trở lại tông môn tình hình nghĩ đến vì tông môn lập xuống công lao hạn mã vinh quang mà về tình hình cả đám đều tràn đầy vui thích những khả năng kia có tư cách vì tông môn cố gắng bài danh môn phái càng làm ộ t người làm quan cả họ được nhờ tiếng cười cười nói nói tràng diện chỉ hận không rượu đầy ngập hào hùng d á m cùng ánh sao đầy trời tranh nhau phát sáng có tay c ụ t người ngồi tại nam h thạch bên trên vớt chỗ cực tay cũng là một mặt vui mừng thấy đăng giá vô luận là đúng người đối mình đều có bàn giao ngôi tại đỉnh núi trên đầu sư xuân thấy đến mọi người cao hứng trên mặt hắn cũng man chẳng qua là cười có chút cẩn thận vô pháp giống bọn hắn như thế thoải mái cuối cùng ôm cánh tay cái gối mà nằm tại tiếng cười vui bên trong nước nhìn thanh lanh chấm chấm đời sao c h ư ơ n một trăm bảy mươi tan tác cao hứng thời gian luôn là ngắn ngủi n g à y kế tiếp ban đêm vương thắng bộ nhân mã liền không cười được một lan thanh thanh bên kia toàn thiên thu nhập tình huống ra tới cũng chuyển đến bên này vẹn vẹn một ngày này liền lấy được một vạn năm ngàn tới viên trùng tự tinh mạch triển trường chạy tới sư xuân trong đ ậ u g q ậ t đem cái này tin tức xấu nói cho sư xuân về sau bí mật quan sát lấy sư xuân vẻ mặt phản ứng nghe hỏi sau sư xuân vẻ mặt ngưng trọng dị thường không nói tiếng nào. chờ mạch triển trường sau khi đi nô cân lượng cùng sắt vách động trừ cạnh đường đều b u lại sư xuân cuối cùng bật cười đối với hai người cười nói có ý tứ tới nô cân lượng nói như thế nào sư xuân ngươi sẽ không thật cho là bọn họ hôm nay lấy được hơn một vạn năm ngàn viên a trừ cạnh đường tò mò ngươi ý tứ con số này là giả hắn rất dễ dàng nghĩ tới phương diện này không có cách hắn ngày ngày ở phương diện này làm giả sư xuân nói bọn hắn ngày đầu tiên động thủ cơ c h â u bên kia tin tức chuyển đến các ngươi cũng biết đây chính là bọn hắn đã sớm đinh bên trên n h ấ t mập mục tiêu bao quát n h ấ t mập ở bên trong ngày đầu tiên cũng vạn tới viên này ngày thứ ba đánh ngược lại so ngày đầu tiên kiếm còn nhiều thêm ngươi cảm thấy như thường sao chúng ta mấy ngày này mặc dù không có chạm qua c ọ n g d â n cứng nhưng dù sao đánh những ngày gần đây một chút phế liệu chỉnh đốn xuống đến mới lấy mấy k h ỏ a nhà các huynh đệ mơ mơ màng màng không biết t r n tướng chính chúng ta còn không biết sao chúng ta đối các phe đ ấ y cũng xem như hơi có điểm số một ngày hơn vạn rất khó cơ trâu trong tay cái kia vạn tới viên k dĩ nhiên đây đều là suy đoán của ta bọn hắn muốn vượt qua ta nhóm ngày mai nhất định phải vẫn phải hơn bạn mới được nếu như ngày mai còn hơn bạn vậy đại khái là làm giả không có chạy trừ cạnh đường nghe xong có chút không rõ không phải vương minh chúng ta vì sao muốn làm như vậy giả bọn hắn vì sao cũng làm giả hai người các người một bên đến cùng đ a n g chơi cái gì nha ha ha nô cân lượng vui vẻ đưa tay vô vô bờ vai của hắn trừ hình đừng nóng vội vẫn là câu nói kia nói ra liền không có ý nghĩa nói ra để lộ tin tức tìm ai chờ lấy xem náo nhiệt l i ề n tốt ngươi chỉ cần tin tưởng một điểm chúng ta không có khả năng hố du hà sơn chúng ta khẳng định là phải nghĩ biện pháp nằm chúng ta theo nguy cơ lần này bên trong thoát khỏi ra tới ai trừ cạnh đường một tiếng thở dài nếu không phải tin tưởng điểm này hắn mới không bằng lấy làm này trong lòng không chắc phá sự hắn cũng đã nhìn ra này hai ra hỏa trong lòng nhất định là có cái gì chú đáo kế hoạch hai người ổn định vô cùng cũng chính là bởi vì hai người đâu vào đấy trưởng không tiến triển trạng thái dáng v ẻ khiến cho hắn trong lòng cũng càng ngày càng đã có lực lượng trừ hình việc này ngươi biết là được mộc lan thanh thanh bọn hắn bên kia làm giả sự t ì n h không được nhường đồng minh sơn bọn hắn biết người một nhà cũng không được một khi truyền ra ngoài chúng ta kế hoạch đã có thể phá công sư xuân lời nói thâm thiế làm tiếp giao nếu không phải vì thủ tín tại người thêm nữa phía bên mình xác thực không có đáng tin nhân thủ có thể dùng bằng không hắn là sẽ không để cho trừ cạnh đường bọn hắn những người ngoài này tham dự làm giả sự tỉnh trừ cạnh đường vương minh quá lo lắng người trên một cái thuyền c ò ngay có thể t r ô n mong thuyền chìm tâm, thuyền không thành, yên tâm, sư huynh t sư đệ m ấ cái một chữ cũng một sẽ kế h hổng. ô n bên ngoài lỗ hổng. Ngày g ra lỗ k tiếp một lan thanh thanh bộ đội sở thuộc nhân mã chiến quả không ngoài bên này b ằ n trước trùng cực tinh thu hoạch quả nhiên lại là hơn một vạn một lan thanh thanh người bên kia đàn ngựa tình phân chấn sư xuân bên này nhân mã lại gấp thật vất vả lấy được dẫn trước ưu thế dựa theo này xuống chắc là phải bị đ ư i kịp không thể lại ngồi chờ thế là trận thứ hai điều binh lại xuất hiện lớn nhất nhóm người lại ngăn ở sư xuân cổng đứng ngoài quan sát bích lan tông sư h u n h đệ năm người đều vì sư xuân thấy khó xử bọn hắn là biết trùng cực tinh thu hoạch trấn tướng biết này chút lại thế nào l i ề u mạng cũng không có tác dụng gì hết lần này tới lần khác lại không thể thổ lộ chân tướng phá công đối mặt mọi người chủ động xin chiến xúc động cảm xúc sư xuân cất cao giọng nói ta đã nói rất nhiều lần thám tử của chúng ta đã dùng hết khả năng đã không tìm được thích hợp hơn ra tay đối tượng cùng các châu chủ lực nhân mã cứng đối cứng ra quá lớn ta vẫn là câu nói kia vì tận lực bảo toàn đại gia tính mệnh không đi không được là không được dẫn đầu lớn tiếng nói đại gia đã chết trận gần ngàn người hơn ba tám trăm n g ư ờ i đến n g ơ i rơi trướng bây giờ chỉ còn lại hai chín trăm n g ư ờ i đại gia liệu mạng là vì cái gì có một phái năm người tới bây giờ chỉ còn lại có hai cái có chỉ còn lại có một cái có thiếu cánh tay thiếu chân bọn hắn không mang theo điểm công lao trở về làm sao hướng tông môn bàn giao làm sao hướng mình bàn giao nha Tiếng như huyết. tiếng trận trận không dứt, liên tiếp, hy vọng gọi ra đại đương gia trung tình. Cầu khẩn tiếng kêu gọi bên trong, sư xuân tầm mắt vừa đi vừa về tại trên mặt quét chật tiếng ta tại Đại Đại Mọi người liên gọi đại gọi đi mọi người nói, cái đại gia như đương đương khẩn không vọng đương khẩn bên xuân lớn cùng cộng nhưng cũng cộng gì khắp hy đích sư kêu kệ cầu Cầu qua, ra. ra. ra ra vừa vừa vừa ra sao mặc mục dù là là về sự, các ngươi không thể bởi vì lúc trước bách chiến bách thắng mà mù quáng tự tin ta biết ta không đồng ý đại gia sẽ đoán hận ta nhưng ta vẫn còn muốn nói ta không đồng ý đại đương g i a đại đương g i a đại gia lại là trận trận tiến g cầu khẩn lên xem dạng như vậy còn kém muốn cho sư xuân quỳ xuống thấy sư xuân thủy trung là không hề bị lay động cuối cùng có người nhịn không được nói ra lời quả đáng đại đương g i a là không phải là bởi vì một lan thanh thanh là vị có thể hay không thắng nàng, ngươi cũng không để ý ngươi chỉ là muốn lên mặt nhà để chứng minh năng lực của ngươi không thể so nàng kém cuối cùng muốn cố ý nhường để cho nàng thắng lời này ra hiện trường trong nháy mắt hoàn toàn yên tĩnh hết thể tầm mắt đồng loạt chăm chú vào sư xuân trên mặt đứng ngoài quan sát bích l à n tông năm người âm thầm thổn thức không thôi vương huynh thật sự là quá khó khăn sư xuân yên lặng một hồi mới đáp lại nói đại gia thật không phải muốn như vậy làm không thể sao đúng t h ỉ n h đại đương gia t h à n h t o à n câu nói này một hô lên mọi người lập tức đi theo phụ họa tiếng hô dần dần đều nhịp t h ỉ n h đại đương gia t h à n h t o à n t h ỉ n h đại đương gia t h à n h t o à n không khí hiện trường hết sức xúc động tựa hồ sư xuân không đáp ứng tiếng hô liền không chịu dừng lại bình thường sư xuân trợt hô to một tiếng nhường hiện trường nháy mắt yên tĩnh trở lại chỉ còn hắn một người thanh â m nói nếu đại gia nhất định phải như thế ta đây cũng không n g ăn ta cũng n g ăn không được nhưng ta vẫn kiên trì ta ý kiến của mình các ngươi tự tiện dẫn đầu lập tức tiến lên hai bước chắp tay nói ta đại đương g i a thành toàn thành h a y bại dù sao cũng phải để cho chúng ta thử một lần bất quá c ò n mời đại đương g i a không muốn khoanh tay đứng nhìn nhìn phối hợp tác chiến một ít sư xuân ta nói ta không đáp ứng ta cũng không tham dự các ngươi tự tiện dẫn đầu nói không dám làm phiền đại đương ra thân hướng chẳng qua là chúng ta tin tức bế tắc Mà đại đương gia đối mật thám thêm tìm mã đại đương đối đại đương để đại đương hạ lạc, gia nói chi gia liền tới nói tới gia. như trước vận dụng, luyện thần, hẳn vận lần nhân tập thể chút thể chắc châu duy, có có sư xuân đưa tay dừng lại khiến cho hắn đừng nói nữa lạnh lùng nói trong vòng một canh giờ cho ngươi trả lời chắc chắn dẫn đầu mừng rỡ chắp tay không người nói t ạ đại đương gia một đám người không hẹn mà cùng chắp tay không người cùng kêu lên hô to t ạ đại đương gia hừ sư xuân hừ lạnh một tiếng phất tay tháo quay người tiến vào trong động ngoài động chậm rãi ngồi dậy chúng người đưa mắt nhìn nhau có tin mừng cũng có xấu hổ mặc dù bức vừa thoái vị thành Có thể đại gia có thể có hôm nay thành tích đại đương gia cư công trí vĩ điểm này không dễ dàng nghi vấn đại đương gia này thám tử vận dụng năng lực đơn giản thần nói trong vòng một canh giờ trong vòng một canh giờ quả nhiên liền đem mục tiêu vị trí cho tìm được không chờ trời sáng lúc nửa đêm hai ba ngàn người ngựa liền tập kết đại đương gia mặc dù không có tham dự nhưng nhân mã dùng vẫn là đại đương gia trước sau như một đường lối như vậy tập kích bất ngờ mà đi đưa mắt nhìn nhân mã tan biến về sau ở lại giữ bích lan tông bách luyện tông diệu tiên tông chu tức c á t vạn thảo đường đ á m người dồn dập quay đầu nhìn về phía sư xuân trừ cạnh đường hỏi một tiếng đại đức gia không có cái vấn đề lớn gì a sư xuân buồn ba nói không biết nếu cuối cùng là phải đối mặt vậy thì do bọn hắn đi hắn trong lòng rõ ràng có lẽ hy sinh những người này càng có thể thủ tín mộc lan thanh thanh bên kia nếu không phải sợ chính mình mục đích cuối cùng nhất lộ ra mánh khỏe dẫn tới hoài nghi mà pha công nếu không phải muốn vì thân phận giả mạo lưu thêm một bước khả năng bại lộ sau k h o a n lượng hắn căn bản không cần làm những việc này có khả năng trực tiếp dùng nhược điểm áp chế mộc lan thanh thanh nắm huyền c h â u trùng cực tinh đều cho hắn đương nhiên quá mức trực tiếp mộc lan thanh thanh cũng chưa chắc có thể làm được những vật kia dù sao không phải một nhà sư xuân quay người trở lại trong động về sau lấy ra tử mẫu phủ liên hệ tượng lam nhi nhường như người trước khi trời sáng rời đi xem xét những người này xuất phát thời gian liền biết đây là muốn đổi tại để châu nhân mã sau khi trời sáng có c h u y ể n di động tác trước phát động tập kích tượng lam nhi hồi phục liền ba chữ biết vương đô võ đài càng tới gần đại hội kết thúc tới kính tượng trước người quan sát càng nhiều tốt nhất xem vị bên trên vực chủ nhóm c ũ n g này đối huyền châu một phân thành hai hai bộ nhân mã các phương cũng là cực kỳ quan tâm nhất là những cái kia vực chủ nhóm rõ ràng huyền châu nhân mã đang ở điền cùng tập kích các châu nhân mã cướp bóc hôm nay là mấy cái này châu ngày mai chỉ lo lắng sẽ đến phiên chính mình châu trên đầu vương đô mới vừa vào đêm k ô n g lâu kính tượng trong tấm hình đại gia liền thấy được một trận cực kỳ thảm liệt chém giết sư xuân dưới chướng gần ba ngàn nhân mã đang cùng để châu chừng hai trăm người viết chiến cùng chết ngay từ đầu cái kia chừng hai trăm người thật đúng là bị đánh hoảng loạn rồi huyền châu nhân mã uy danh tại cái kia kết quả sau này phát hiện cũng chỉ đến như thế dần dần ổn định trận cướp về sau trên thực lực t r ê n l ệ n h cũng theo đó thể hiện ra ngoài l i ề u mạng giết ngược lại huyết nhục văng tung t ó é nghịch thế xung phong thẳng đến đ ị c h đầu tình thế không đúng quá khốc liệt huyền châu vực chủ si nhộn nổi giận vỗ lan can quát sư xuân đâu sư xuân chết ở đâu rồi làm sao không thấy hắn ra tới ngăn địch v ệ ma mang theo h i vọng thanh â m chuyên gia mù hô cái gì sư xuân là ta sinh c h â u người si nhuộm lại không phản bắt được bại hơn một người à n n g lại bị chừng năm mươi người giết t a n t á c mà chạy hai chín trăm tới người gần ba người ném ra hơn một ngàn cỗ đấm máu thi thể hoảng hốt chạy từ tán để c h â u hơn hai trăm h hào tinh nhuệ môn phái đệ tử lại cũng bị nhóm người này liều mạng thủ tiêu một hai trăm n g ư ờ i bị giết chỉ còn lại năm mươi mấy người ngăn không được quá lợi hại hơn một người à n n g cũng ngăn không được ca sông đi lên liền ngã xuống x ô n g đi lên liền là cái chết sĩ、si、khí một bại thế là chạy tán loạn vừa sợ vừa g i ậ n năm mươi mấy người cuối cùng đình chỉ truy sát không có cách nào chạy tứ tán quá nhiều người bọn hắn lại có thể đánh cũng truy không đến cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem những người kia chạy trốn bọn hắn cũng máu me khắp người cơ h ồ người người có tổn thương từng cái thở gấp to đều lòng còn sợ hãi lần thứ nhất đụng phải thực lực kém như vậy lại lại như thế hùng hạn không sợ chết còn như thế có thể đánh một nhóm người phối hợp lại thi triển ra thế công hết sức sắc Bến, bọn hắn không ít người chính là như vậy ngã xuống tiếp tục đánh xuống bọn hắn từ ta đ ă n trừng sợ là còn muốn đảo một nửa còn tốt đối phương trước bại nhìn trên đài nam công tử nhìn chầm c h ă n màn sáng l ệ n h ra trên ghế thì thảo tiểu tổ tông của t a h uy người đến cùng bên nào đến cùng phải hay không đang làm phá hư Trước trên、lệnh. huyết tinh tan nát trong túi thủ tay trên thực một tiếng triệu trước mặt, thực thực Tấm mắt quét qua cả người vết máu, vết thương trồng chất đồng bạn, một mặt tiếc đối ngửa mặt tr người người mươi người nhưng người có cái xác xác châu còn nhắc xác châu chân chính lực châu cả bên bên lên, lên lệnh, nắm đoạn, nhận vòng hàng huyền nhân năm đến nhở, huyền nhân không huyền nhân đồng bạn, ngửa lấy là lại là hiệu hô phải đều sau, đều qua máu, mấy mấy đầy đối mã đem mã, mã. về chúng ta không có t r e o chọc bọn hắn là bọn hắn chủ động t r e o chọc chúng ta có người h o á n trách một câu có thể tất cả mọi người rõ ràng h o á n trách vô dụng cái thế giới này là dựa vào thực lực nói chuyện bọn hắn giết huyền châu nhiều người như vậy huyền châu tinh nhuệ nhân mã sau khi biết đại khái xuất sẽ không bỏ qua bọn hắn đây không phải là bọn hắn có thể ngăn cản nhất là bọn hắn trước mắt thế đơn lực bạc dưới tình huống thế là vết thương trồng chất chừng năm mươi người mang theo đầy ngập tiết đuối mang theo đầy người thường mang theo trước mắt hết hạn thu hoạch như vậy rút lui ném nơi tiếp theo thi thể cấp tốc xa đại đưa ra đại đưa ra chúng ta sai g à o khóc tiếng nổi lên bốn phía một đám chiến bại trở về miền châu nhân mã tại sư xuân đặt chân ngoài động b u lấy đất hôm qua hăng hái lúc cũng ở chỗ này lúc này từng cái khóc s ế p mướt nước mắt nước mũi đều khóc lên hối tiếc không thôi hối hận không thôi hối hận không nên không nghe khuyên bảo nay một trận chiến bọn hắn mới thật sự hiểu tinh nhuệ cùng đám ô hợp t r í n h l ệ n h đây chính là đứng tại một châu đỉnh phong tinh nhuệ môn phai a không phải dựa vào bọn họ nhiều người liền có thể tùy tiện che lại hiện tại mới hiểu được đại đương gia là đúng bọn hắn điều bình a bọn hắn bức vua thoái vị a đại đương gia cản đều ngăn không được a chỉ sợ đã là thương bây giờ còn sống trở về chỉ có hơn một nghìn ba trăm người trên thân phần lớn cũng còn mang theo thương tổn thất hơn phần nữa trước đó t r i n h chiến nhiều lần như vậy hy sinh nhân số cộng lại cũng không bằng lần này đêm qua dẫn đầu một đám không một may mắn còn sống sót khai chiến không bao lâu để châu nhân thủ trước hết hướng dẫn đầu xung phong liền giải quyết bọn hắn dẫn đầu ý đồ tạo thành quần lòng vô thủ cục diện hỗn loạn đối phương không ngờ tới bọn hắn coi như không có dẫn đầu mặc kệ mục tiêu công kích làm sao biến hóa vị trí bọn hắn đều có thể kịp thời điều chỉnh mình phe tấn công vị kéo dài vây công xuống quá thảm rồi huyền châu trên dưới từ tiến vào tây cực hội trường đến nay tao n ộ nhất tổ mà lại là bởi vì không nghe chỉ huy tự tác chủ trương tạo thành đại gia lúc này ngoại trừ q u ỳ xuống đất x á m hối cũng không biết nên như thế nào đối mặt đại đương gia thủ tại cửa động bích lan tông một đám nhìn xem này thảm hề hề một màn đều âm thầm thổn thức bên ngoài khóc sức mướt trong động tính t ọ a sư xuân lại ngoảnh mặt làm ngơ dựa vào ở trên vách tường lật xem trên tay s á c h họa hắn không muốn để ý tới cũng không muốn đi làm gì chuyện báo thủ không, có thời gian này cùng tinh lực, cũng không tìm được để châu nhân mã hướng đi t ư lam nhi người theo bên trong rút lui sau lần này không có khả năng lại trở về sự tính đến một bước này mắt thấy là phải đối mặt kết quả hắn cũng không muốn thêm chuyện mà bên này gặp thất bại còn có trùng cực tinh chất lượng tốt tài nguyên người nắm giữ hao hết cũng càng phù hợp hiện tại tình huống nói đùa cái gì đâu bọn hắn như còn có thể lượng lớn lượng lớn tìm tới trùng cực tinh n h ư n g đã động thủ tham dự một lan thanh thanh bọn hắn bên kia nghĩ như thế nào làm người ta ngốc nhà bọn hắn phạm vi năng lực bên trong có thể ép chất lượng tốt tài nguyên đã ép cô đã không tìm được bây giờ thu hoạch lượng đã xa thấp hơn nhiều một lan thanh thanh bọn hắn bên kia đây mới là trước mắt hiện tượng bình thường lúc này bại lộ nhược điểm mới có thể che giấu đi trước đó đại lượng thu hoạch không hợp lý tính mới có thể bỏ đi đối thủ hết thẻ lo nghĩ đến mức phía ngoài những cái kia cầu a khắc ca, k hắn ô n biến định g cải được của quyết h Mặc kệ hắn hiện ắ n h tại là trước h tình đại gia hòa hiện không ậ t tao tóm tại đồng đại nộ, còn là giả vờ, tóm lại hiện tại cũng không nên gia giả lại là vờ, a ngoài biểu lộ. Hắn hiện biểu tại lộ. t r mặt mọi người biểu hiện ra mãnh liệt thù hy hoặc giàu đồng tình tâm đã không có bất cứ ý nghĩa gì hiện tại diễn càng giống chuyện như vậy tương lai một nhóm người sau khi rời khỏi đây liền sẽ càng á c tâm diễn quá mức sẽ có phản tác dụng sẽ phí công nhọc sức có chừng có mực là được rồi trận này thảm bại đối nội đối ngoại cũng đều xem như có cái bàn giao tuy ý bên ngoài gào khóc một lúc lâu sau hắn mới cho ra một câu cũng đều mệt mỏi khóc không sai biệt lắm liền để bọn hắn trở về nghỉ ngơi y một bên thoát g i à y móc chân n g ô cân lượng cười hắc hắc đứng dậy chân trần mãi đi nhanh lên đến cửa h n g lúc lại đổi thành một mặt trầm trọng ra đến bên ngoài cất cao giọng nói đại đương gia nói đều mệt mỏi trở về nghỉ ngơi đi nói xong cũng xoay người lại cảm thấy có đôi khi vẫn là chân trần bước đi dễ chịu đất lưu đầy thói quen sinh hoạt còn chưa hoàn toàn đồng hóa đến bên này mặc kệ có hay không nhìn thấy đại đương gia đại đ ư ơ n g gia đã để người đưa bảo đại gia cũng xem như đạt được bàn giao sau đó liền ai ai thích thích lục tục đứng dậy giải thể chân e m chút bị chém đứt mạch triển trường phí sức đứng lên về sau một bệnh rẽ ngang rời đi hắn không có khóc khóc không được bị cuốn mang không có cách đi theo diễn vừa ra e m chút nắm m ệ n h làm ấ t rồi còn g â y hai cái đ ồ n g môn t ầ m mắt quét qua một đám nước nợ thân ảnh trong lòng cuồng chửi bậy huyền châu tinh nhuệ nhân mã cũng thật chính là tận lực một ngày tập kích bất ngờ năm chẳng nhiều năm trước đó ẩn nút kỳ nắm giữ tình huống tiến hành toàn lực phát huy thàng đến rất khuya một đám m ư i tiến nhập chỉnh đốn trạng thái công bố ra ngoài thu hoạch lại là hơn một vạn tinh nhuệ nhân mã phấn chân gieo họ về sau tán đi nghỉ ngơi mấy cái thủ lĩnh lại tự mình chạm mặt tại một khối đường chân nói tới một bên khác nghe nói vương thắng bên kia tao ngộ một trận thảm bại một trận chiến tổn thất gần một sáu trăm n g ư ờ i lý xuân sơn, sơn cùng vương thắng quan hệ không lớn một đám người ô hợp mù q u á n g tự đại vương thắng cản đều ngăn không được nhất định phải đi đánh để châu t i n huệ n g y gần ba người cùng gần hai trăm n g ư ờ i ngạch bính bị đụng phải cái tổn thất nặng nề chuyện này nói rõ vương thắng trước đó chuyên chọn quả hồng mềm bóp sách lược là đúng là lượng sức mà đi anh minh cử chỉ nhiều người như vậy bị thắng lợi làm choáng váng đầu góc duy chỉ có vương thắng không tiêu không gấp một mực bảo trì cố định sách lược so sánh phía dưới p ư ơ n g thấy thật không đơn giản vương thắng vương thắng cũng xem như người cũng như tên đường chân nghe nói một đám tan tác trở về ra hỏa hối hận phát điên, vạn gối vương thắng ngoài động khóc sức mướt thật lâu. vương thắng không gặp chừng cũng là bị người tới đuôi tới kia cho thương tâm cái mướt thương bọn đoán thật từ một mặt, tâm khóc họ cho là đầu đều đám sức sức, lâu, quá ra ai. bị đạo huyền nay bại một lần cũng nói cái vấn đề chúng ta trước mắt sách lược có hiệu quả đem bọn hắn cho dồn ép đến nóng này lý sơn sơn là chuyện như vậy bọn hắn trước mắt không tìm được đại bút thu hoạch mắt xem chúng ta muốn vượt qua bọn hắn mới không thể không đi bí quá hóa liều vạn đạo huyền nói câu không nên nói trình độ nào đó tới nói bọn hắn này bại một lần đối chúng ta mà nói là chuyện tốt có thể để bọn hắn đối mặt hiện thực đối mặt thua cho chúng ta hiện thực Cũng tốt để cho chúng ta tránh cho quá bất hợp lý. trước mắt cực hoạch cất tránh trùng tinh ngày thu hoạch tình huống không tốt lại cất cao. Số lượng tốt ta bất mắt thu tốt số để hợp cao, quá quá lý, lại vạn ậ y đều khẽ bước cằm. v đạo huyền tiếp tục nói hậu tiên h liền phải kết thúc rút lui ngày mai còn có thể cố gắng nữa một ngày xem ngày cuối cùng có thể hay không nhảy ra cái gì bình thường khó được thu hoạch đến n h ư không biến cố ta cho rằng ngày mai thu hoạch không dễ quá cao chỉ cần tại tổng số cao hơn qua bọn hắn ném một cái ném liền có thể quan anh kiệt chỉ giáo cho vạn đạo huyền dạng này có thể để bọn hắn không tam tâm dễ dàng cho chọn động đến bọn hắn biến càng tỉ thí hơn quy tắc thật muốn siêu việt quá nhiều để bọn hắn phục vua tiếp nhận hiện trường kiểm kê vậy chúng ta chẳng phải là muốn lộ t ẩ y số lượng không dễ quá nhiều đêm mai liền phải đem hai phía không phục đối lập bầu không khí cho động lại có chúng ta xếp và o ở bên kia nằm vùng phối hợp gây sự kết quả sẽ không có cái gì ngoài ý muốn ta hiện đang sợ sẽ sợ nói đến đây vô ý thức mắt nhìn một lan thanh thanh một lan thanh thanh lông mày k h ẽ động có lời nói thẳng vạn đạo huyền b u n g tiếng thở dài cười khổ nói theo lý thuyết không có gì nhưng ta hiện tại có chút sợ cái kia vương thắng chỉ vì vương thắng cho thấy năng lực quá mạnh không giống như là nhẹ cho thế hệ ta lo lắng trên người hắn sẽ ra cái gì để cho chúng ta không thể đoán được biến cố lo lắng có thể có làm được cái gì đừng nói hắn m ộ c lan thanh thanh buồn bực tại đây không lên tiếng trong lòng cũng có đồng dạng lo lắng từ hai phía trong bóng tối giao thủ đến nay nàng nơi này liền không có thắng nổi một mực hết sức bị động thêm nữa vương thắng xuất lĩnh một đám người ô hợp cho thấy mạnh mẽ năng lực để cho người ta không khẩn trương đều không được lần này có thể thuận lợi đắc thủ sao nàng thấp phỏng sẽ không biểu hiện ra ngoài y nguyên lạnh như băng nói đi một bước xem một bước đại gia gật đầu tán đồng chuyện cho tới bây giờ Cũng sau một đêm xanh sao chân trời dần dần sáng lên thấu hoàn vũ huyền châu tinh nhuệ nhân mã lần nữa toàn lực xuất trình cùng tinh nhuệ nhân mã cao sĩ khí đối đầu so vương thắng bộ đội sở thuộc thì lâm vào một cỗ sa suất tinh thần bên trong vương thắng thám tử không tìm được tốt tiến công mục tiêu bộ đội sở thuộc sĩ khí tựa hồ cũng vô lực tài chiến giáng chịu đi hao tổn thiên dần dần liền đen Cũng tốt, đối mặt đêm tối, đại gia ít có gia tốt, mặt tối, trí ít đối đêm đại mới sư xuân g g n yên mai đại h lặng không nói mạch triển chương hỏi đại đương ra còn kém năm miếng nhà còn có biện pháp gì hay không có thể đền bù bên trên sư xuân hỏi lại năm miếng rất ít sao t thanh thanh ai c ũ n mạch triển trường một tiếng thở dài cuối cùng cũng chỉ có thể là bất đắc di rời đi còn kém năm miếng nha vẹn vẹn năm miếng tranh lệch nha bên ngoài vang lên phẫn hận âm thanh tiếng gầm gừ lộ ra vô tận không câm lỏng trả giá lớn như vậy lại giới thu được lớn như vậy thu hoạch kết quả thua ở năm miếng tranh lệch bên trên trước kia thu hoạch vừa vặn thời điểm nhiều làm một ngày là đủ rồi nha lặng im trong khi chờ đợi sư xuân cũng lấy ra tử mẫu phủ là một lan thanh thanh gửi tới tin tức cáo chi nhân mã địa điểm tụ họp tối nay tập kết ngày mai đại hội hết hạn kỳ giới sơn sư xuân nắm tử mẫu phủ bên trên nội dung cho ngô cân lượng xem thông chi xuất phát ừ m trả tử mẫu phủ ngô cân lượng nhanh chân mà đi thấy chử cạnh đường trông mong nhìn xem chính mình sư xuân trịnh trọng giao phó nói muốn xem hư thực ngươi những cái tia túi muốn nhìn nhà tù không cho phép ngừng bất luận cái gì người ngoài chẳng đến yên tâm người tại tảng đã tại chử cạnh đường vỗ ngực làm cam đoan quay người bước nhanh mà đi bên ngoài vang lên nhân mã tập kết meo meo tiếng v à chạm chương một trăm bảy mươi hai ta chỉ muốn hỏi một chút một n g à n ba trăm dư người đêm tối xuất phát mà đi khắp nơi đảo mở hang động đem ở đây vĩnh cửu yên lặng lân cận trên đỉnh núi có người hạ xuống che tại đơn sơ may áo choàng bên trong tượng làm nhi xa xa nhìn chăm chú lấy nàng biết lần này c h u y ể n di ý vị như thế nào dày vò hai ba tháng chân chính quyết đấu sắp tới mặc kệ kết quả như thế nào có một chút nàng là có rõ ràng giấc ngộ sư xuân làm sự tỉnh nàng căn bản không dám đi làm cũng không làm được đã không có cái tia năng lực đạt thành cũng không có lá gan lớn như vậy đồng dạng dưới điều kiện cho dù là nàng thế lực phía sau cũng không dám để cho nàng làm như vậy để cho nàng dạng này cầm thứ nhất sợ là nghĩ cũng không dám nghĩ gần nhất nàng thường xuyên có loại ảo giác cảm giác sư xuân phong cách hành sự so với bọn hắn cái gọi là ma đạo còn ma đạo nói một cách khác căn cứ nàng những ngày qua quan sát cơ bản có thể ra kết luận sư xuân căn bản cũng không phải là người trong ma đạo ma đạo cũng không có khả năng làm như thế không hợp thói thường sự tình như sư xuân thật là người trong ma đạo giống như này lớn quyền tự chủ cái kia tại ma đạo bên trong thân phận địa vị hẳn là lớn ghê gớm cái chủng loại kia khẳng định so thân phận địa vị của nàng đều mất cao khả năng sao cơ hồ không có cái kia khả năng nàng cho ra phán đoán suy luận là sư xuân không là người trong ma đạo nhưng ở đất lưu đ à y tu tập lại là ma công bởi vậy cũng tính là người trong ma đạo nay cũng không phải là nói bữa đất lưu đ à y từ xưa đến nay lưu vong qua đủ loại dối loạn người có người ở bên trong đạt được ma công truyền thừa không có chút nào kỳ quái có cái kết luận này coi như là chuyến đi này không tệ có thể đối đầu có bàn giao trong sao dưới mộc lan thanh thanh cũng cô lập tại đỉnh núi ngắm nhìn vương thắng bộ đội sở thuộc nhân mã đóng quân hướng đi nhìn xem trở lấy sắp gặp lại vương thắng tâm tình của nàng là phức tạp có chút không biết nên như thế nào đối mặt đạo lý đơn giản mặc kệ là song phương đánh cược vẫn là theo thiên vũ lưu tình đại hội cạnh đoạt trên ý nghĩa tới nói nàng đều đã thua mà lại thua hết sức thảm nàng bên này chân thực thành tích trung cực tinh chỉ có bốn vạn ra mặt nhiều một chút mà vương thắng bên kia thì đã tới gần bảy vạn viên cũng không cần tìm lý do gì nói chính mình cướp đoạt thời gian ngắn người ta cướp đoạt thời gian dài nàng rất rõ ràng năng lực sổ sách không phải như vậy tính toán nàng coi như từ đầu tới đuôi, đều không nút, từ đầu tới đuôi một mực đoạt không ngừng cướp được cũng chưa chắc có thể so sánh hiện tại tới tay số lượng nhiều trong đó là có thật nhiều chính phụ nhân tố lẫn nhau nhiễu nàng hiện tại cướp đến tay là tóm tắt giải rác tập trung quá trình kết quả làm ư ợ n nhiều người hư lực càng rộng phạm vi tập trung sau kết quả là một cái ưu hóa kết quả chi trước bảy n g h n nhiều người bận rộn hơn một tháng mới đoạt chừng ba n g h n viên quá trình cũng không phải không có trải qua vương thắng xuất lĩnh một đám huyền châu yếu nhất nhân mã bắt lại thiên vũ lưu tinh đại hội đệ nhất sáu vạn gần bảy vạn viên trùng tự c tinh đây tuyệt đối là một cái có thể trèo lên đỉnh đệ nhất thành tích mà lại là xa xa dẫn trước thành tích mộc lan thanh thanh đối với cái này không chút nghi ngờ cũng không tin còn có cao hơn này thành tích chính mình xuất lĩnh huyền châu tinh nhuệ nhất nhân mã ngược lại rơi cái thảm bại trong đó năng lực chênh lệnh to lớn liền không nói bây giờ còn muốn chơi lừa gạt áp dụng một loại thắng mà không võ ti tiện thủ đoạn tới lừa dối lừa người ta thành quả thắng lợi mặc dù đồng bọn thoại thuật có thể tô son chắt phấn vô cùng ngắn nắp nhưng trong nội tâm nàng rõ ràng cái này là vô s ỉ nàng khinh thường tại như thế cũng căm t h ủ đến tận xương thủy nhưng hôm nay nàng lại không thể không nhiều lần vì đó mấy cái bóng người bay lên núi rơi vào bên người nàng ngoại trừ cái kia hàng vị cũng không có người khác vạn đạo huyền nhắc nhở bên kia hai mắt đã truyền ra tin tức vương thắng nhân mã đã xuất phát vòng qua nguyệt hải qua tới đoán chừng trong vòng ba canh giờ là có thể đến nơi này cùng chúng ta hội hợp thời gian cụ thể muốn xem bọn hắn đi đường tốc độ nhanh chậm mục lan thanh thanh những cái tiết cho đủ số trùng cực tinh đều giả tạo xong chưa cứ việc nàng chán ghét làm như vậy có thể như là đã quyết định làm như vậy nàng hay là hy vọng có thể làm tốt nếu như dùng thủ đoạn hạ cấp như vậy còn nắm sự tình l à m cho lợp đó mới thật sự là mất mặt đến nhà lý sơn Sơn, yên tâm ta tự tay giam chế tuyển dụng thích hợp nhất vật liệu đã từng khóa gọn chế ra trọng lượng lớn nhỏ cùng hình dáng đều không khác mấy đặt ở miếng vải đèn trong túi cam đoan xem không ra bất kỳ mánh khỏe điểm này lặp đi lặp lại xác nhận qua quan anh kiệt ta tự mình nhìn qua không có vấn đề vạn đạo huyền tính toàn nói trong tay chúng ta bốn vạn tới viên tăng thêm trong tay bọn họ sáu vạn tới viên hợp kế m ộ ư ơ i gần một vạn viên lần này thiên vũ lưu tinh đại hội đệ nhất chúng ta quyết định được có thể nói đúng không phụ huyền c h â u trên giới hy vọng năm người đứng đầu hẳn là bị chúng ta ô nổn đ thậm chí m ộ ư ơ i vị trí đầu cũng có thể đường chân đối tất cả mọi người có chỗ tốt vượt mục lan thanh thanh đối xử lạnh nhạt liếc xéo chỗ tốt đừng nghĩ đến chiếm hết đầu to dù sao cũng là người ta bên kia tướng ăn quá khó nhìn làm cho cười cho người khác đánh chính là chính chúng ta mặt vạn đạo huyền điểm này ngươi yên tâm có thể c ư ớ p được nhiều như vậy chủng cơ tinh vương thắng công lao không thể xóa n h ò a công lao sổ ghi chép bên trên khẳng định sẽ nhớ vương thắng m ộ t công chúng ta nơi này bốn một phái năm vị trí đầu thứ tự chiếm không hết có thể cho du hạ sơn một chỗ căm rủi thật đi theo vương thắng lập xuống đại công suy tính về sau cũng sẽ chia lãi một chút công lao tóm lại chúng ta sẽ tận lực đem sự tình làm tốt xem một chút mục lan thanh thanh không nên cao hơn quá sớ các ngươi xác định bọn hắn có thể đáp ứng một phần b ạ n bọn hắn yêu cầu kiểm kê đâu hạch o nhiệm đâu vạn đạo huyền trừ phi chúng ta nơi này có người để lộ tin tức bằng không t u y ệ t không có khả năng thêm nữa bên kia có nằm vùng phối hợp bọn hắn không có lý do có cơ hội cũng không cần mộc lan thanh thanh việc này các ngươi nhìn xem xử lý đi ta liền không tham dự ba vị lĩnh đội tại trang sao hạ nhìn nhau đều tối hảo cảm cười cho rằng nữ nhân này là bởi vì vương thắng quan hệ muốn tránh n g ạ i sợ làm quá khó nhìn dẫn đến tương lai hai vợ chồng không tốt gặp nhau vạn đạo huyền nói mộc lan việc này không có quan hệ gì với ngươi ngươi cái gì cũng không biết đều là chính chúng ta tự mình vận hành là chúng ta gạt ngươi làm lý do cũng đơn giản bởi vì ngươi cùng vương thắng quan hệ sợ ngươi phản đối n g h e xong lời này quan anh kiệt gọi là một cái chắn đấy đám gia hỏa này biết cái gì nói linh tinh cái gì mục lan thanh thanh lại hơi như mà nói có chuyện đang phải nhắc nhở các ngươi việc này các ngươi muốn làm thế nào tùy tiện duy chỉ có không thể làm vương thắng mặt nói là bởi vì ta quan hệ với hắn lại cho bọn hắn một cơ hội một khi nói như vậy ra vương thắng chắc chắn hoài nghi quan anh kiệt sợ hãi cả kinh vội nói không sai không thể để việc này cái kêu ba vị lúc này một mặt tò mò đây là thật tốt mượn cớ n h a bọn hắn thật đúng là nghĩ tới muốn thuận tiện kiểu nói này đường chân lúc này hỏi vì cái gì không thể đ ể quan anh kiệt để cho các ngươi không muốn đ ể cũng không cần vương thắng biết sư tỷ của ta căn bản liền không thích hắn các ngươi nói như vậy hắn chắc chắn hoài nghi căn bản không thích câu này hắn nhấn mạnh phá lệ rõ ràng dùng sức chân thực nguyên nhân hắn vô cùng rõ ràng bởi vì hai bên căn bản cũng không phải là vị hôn phu thê quan hệ cầm lý do này qua loa tắc trách vương thắng vương thắng không nghi ngờ mới là lạ như vậy hiểu rõ vạn đạo huyền nói thầm lấy gật đầu nên tới cuối cùng vẫn là tới nửa đêm vừa chờ một lúc tinh thần không p h â n chấn chừng một ngàn người ngựa cuối cùng đi tới bên này cùng chủ lực nhân mã hội sư một lan thanh thanh không hề lộ diện quan anh kiệt cũng không tới đón tiếp đóng quân nơi này tinh nhuệ nhân mã cũng là đứng tại sơn cốc hai phía triển khai đường hẻm hoan nên h trợ thế trên tay đều cầm lấy đàn kim chiếu sáng sắp hiện ra chàng chiếu tím lắc lắc s á n g trưng bị hoan nên h chừng một ngàn người hình dung người vải sau khi chiến bại chật vật y nguyên có thể thấy rõ ràng trên nó phấn trước người sau người gặt chéo lúc này xem ra càng lộ ra lôi thôi cùng n g o túng bích lan tông năm người trên thân treo một đống lớn miếng vải đen túi vẫn là rất dễ thấy bốn môn phái nhân thủ bảo vệ tại bốn ph ra mặt hoan n g h ê n vạn đạo huyền ba người chú ý tới quy mô không nhỏ miếng vải đen túi về sau nhịn không được lẫn nhau nháy mắt ra hiệu có người nhẹ nhàng chập chờ ậ hai tiếng ba người sau đó nhảy dụng cốc bên trong ngăn cản dẫn đầu sư xuân đám người một phiên nên tiếp khách sáo tránh không được đánh với để châu một trận tao nổ t ố n thất bên này biểu thị cũng nghe nói cũng liên tục t r ấ n a n nói một lan thanh thanh đã thả ra bảo phát hiện để châu nhân mã nhất định sẽ không bỏ qua định là các minh đệ báo thủ rửa hận khách sáo về sau đường chân chỉ sư xuân đám người đằng sau đi theo chủng cực tinh áp giải đội ngũ hoặc, vương minh này quy mô thu hoạch thoạt nhìn không ít nha lời này ra sơn cốc tả hữu nên tiếp nhân viên bên trong vang lên một hồi cười trộm độc tính phát người cười cũng không ít trong tiếng cười có chế dây ớ c ũ n g có như vậy một k i a sống sót sau hai nạn vui mừng còn kém năm ngàn tới viên nhà đối với hai bên thu hoạch được quy mô tới nói quá kinh nghiệm kém chút liền biến thành là bọn hắn đủ rũ nghe được chế dây ớ vương thắng bộ đội sở thuộc đông cảm giác bị khuất rồi lại không thể làm gì thua dù sao liền là t h u a ô ư x u â n đáp l ạ i c ũ n g là b ì n h t ĩ n h là không ít nghe nói các ngươi bên này thu hoạch cũng không ít giống như so với chúng ta còn nhiều một chút vạn đạo huyền ha hà nói may mắn may mắn kém chút liền để cho các ngươi thắng sư xuân là tại hạ không có năng lực là tại hạ chủ quan cô phụ đi theo các minh đệ lời nói này cũng rất nhường vạn đạo huyền ba người trọn dạ n g cũng chỉ có thể là trong lòng nói một tiếng xin lỗi nhưng đúng lúc này trận một đạo sụp sôi thanh n m vang lên nếu là khác biệt không lớn chẳng lẽ chúng ta liền không có trả giá chẳng lẽ chúng ta liền không có công lao hay sao mọi người nghe tiếng rồn rập nhìn lại người nào nha sư xuân cùng nô cân lượng cũng đồng loạt quay đầu xem chỉ thấy phát ra tiếng không là người khác chính là từng cái ngoặt đi lên trước mạch c i ế n trường một mặt bi phẫn bộ dáng sư xuân cùng nô cân lượng lại quay đầu nhìn nhau cho cái lẫn nhau tâm linh thần hội ngoại ý muốn ánh mắt vừa tới liền chân đều không đứng vững cái này nhảy tới vạn đạo huyền mỉm cười nói vị huynh đệ kia nói quá lời công lao n h à tất cả mọi người có mặc kệ là may mắn còn sống vẫn là chết t r ư ợ n đều là vì huyền châu đoạt giải nhất tận qua lực mạch triển trường đứng tại được bảo hộ trùng cực tinh bên ngoài chỉ bích lan tông trên thân treo miếng vải đen túi còn sống chết nói có chút lớn chết cũng nghe không được chúng ta đang nói cái gì ta chỉ muốn hỏi một chút nếu hai bên thu hoạch đều không khác ấ y vì công lao gì muốn toàn bộ quy về một bên nay vừa nói hai núi đường hẻm hoan lên nhân mã bên trong không ít người đều đội sát mặt có chút ý tứ vạn đạo huyền ha ha một tiếng nụ cười hình như có chút bất tiện tầm mắt rơi vào sư xuân chiến thân hỏi vương minh này có ý tứ gì chẳng lẽ là ngươi ý tứ sư xuân khoát tay mỉm cười đáp lại cũng không dám nói thế với không liên quan gì đến ta người ta không nên nói ta cũng không thể chắn người ta miệng ngược lại nơi này các ngươi nói tính các ngươi như cảm thấy có vấn đề gì trực tiếp mang xuống chặt chính là ta tuyệt sẽ không có bất luận cái gì ý kiến này luôn có thể chứng minh ta trong s ả y ra nụ cân lượng cùng hắn không hẹn mà cùng n h i ê n người tránh ra giết người xin cứ tự nhiên ý tứ vạn đạo huyền nụ cười lập tức lại trở nên ôn hòa không đến mức không đến mức có ý kiến nói hai câu mà thôi không đến mức kêu đánh kêu giết nơi này không có người ngoài đều là người một nhà muốn nói cái gì cứ việc nói đại gia hỏa đều có thể nói thoải mái đều là vì huyền châu đoạt giải nhất bàn quá mệnh huynh đệ ta cam đoan tuyệt sẽ không có nguyên nhân nói hoạch tội cái tia chuyện c h ư một trăm bảy mươi ba lại cho một cơ hội lời nói này xinh đẹp cũng hết sức lộ ra đại phái khí độ lệnh sư xuân cùng ngô cân lượng ngó ngó hắn lại ngó ngó phía bên mình nhân mã nếu vạn đạo huyền đều đã nói như vậy lại cấp g a dạng này cam đoan mạch triển trường cũng liền bông ra cảm giác quay người đối mặt bên này cô đơn mà đến những đồng bọn cất cao giọng nói hai phía một thể lúc chúng ta trả giá lại nhiều công lao cũng không có phần của chúng ta bây giờ tách ra hai phía chúng ta dựa vào mình làm ra thành tích cũng vẫn là muốn toàn bộ giao cho bọn hắn đại gia nói dạng này công bằng sao ngay từ đầu không ai đáp lại sau này mạch triển trường đồng môn quất lên không công bằng sau đó không công bằng thanh em bắt đầu liên tiếp dần dần hội tụ thành cùng một thanh em tại t r o n g sơn quốc quanh quẩn gọi hàng thanh em cũng dần dần để lộ ra phẫn nộ c h i tình để lộ ra phát tiết cùng ý phản kháng sớm đã biệt k u ấ t tại trong lòng tại đây pháp không trách chúng thời khắc cuối cùng p ẫ n nộ phát tiết ra tới s ơ n cốc hai phía hoan g nên đàn kim ánh sáng lập tức dập tắt không ít n à y không phải đồng bọn trở về đây là trở về đoạn công lao còn hoan g nên cải r á m liền s ắ c mặt tốt đều không muốn cho nơi xa trên đỉnh núi nghe được truyền vang mà đến tiếng vang đứng chắp tay một lan thanh thanh vẫn là lạnh lùng như băng mặt không biểu tình một bên quan anh kiệt hừ một tiếng bây giờ liền bắt đầu sư xuân sắc mặt nghiêm trọng nhìn thấy hắn phản ứng nô cân lượng lập tức cũng sắc mặt nghiêm trọng ngược lại hai người đều không lên tiếng mặt cho huyên n á o kéo dài chờ sau một lúc vạn đạo huyền thi pháp lớn tiếng nói đại gia yên lặng một chút không được ấm ý không nên áo có lời th hắn lại nói ta biết ý của các ngươi có thể so sánh thử quy tắc là đại gia ngay từ đầu liền ước định cẩn thận sự tình có kết quả lại muốn phủ định này chỉ sợ không thích hợp à. cái gọi là đám ô hợp trung lập ngựa có người lớn tiếng nói cái kia tính là gì ước định chúng ta lựa chọn được sao còn không phải là các ngươi nói là cái gì chính là cái đó s ơ n núi tinh nhuệ nhân mã bên trong có người lớn tiếng đáp lại cảm thấy không công bằng nói sớm thật nếu để cho các ngươi thắng các ngươi sẽ còn h ồ bất công sao đám ô hợp bên trong có người phản bác các ngươi hội tụ tinh nhuệ cùng chúng ta tới thì thí công vẫn là bất công trong lòng các ngươi không có điểm số sao sư xuân cùng ngô cân lượng lại vô ý thức nhìn nhau dám như thế trước mặt mọi người trách cứ này chút đại phái người có thể đơn giản mới là lạ hai người ý thức được phía bên mình nội gian sợ là không ngừng một hai cái tinh nhuệ nhân mã bên trong có người trào phúng vẫn tính có tự mình hiểu lấy biết hay là tinh nhuệ biết mình không bằng công lao người nào thuộc trong lòng không có điểm số sao vạn đạo huyền ba người cũng liếc nhìn nhau tinh nhuệ nhân mã bên này bọn hắn cũng không có an bài nhiều như vậy cố làm ra vẻ người bây giờ xem ra căn bản không cần đến an bài chủ đề nhảy lên, lên một cách tự nhiên liền lên đã mô hợp bên trong có người cười lạnh nói còn tưởng rằng tinh nhuệ có bao lớn b ả n sự chiếm lớn như vậy ưu thế mới so với chúng ta nhiều năm ngàn viên mà thôi nếu là cùng ta thực lực tương đương lại là cái đức hạnh gì chính mình tính toán đi tinh nhuệ nhân mã bên trong có người hừ hừ lời ấy sai rồi chúng ta này gọi tính toán rõ ràng coi là tốt có thể thắng các ngươi mới ra tay nhiều chúng ta còn lười nhác t ố n sức không giống các ngươi chạy tới chạy lui lãng phí thời gian chúng ta là nghỉ đủ mới ra tay có thể thắng các ngươi liền là b ả n sự n g h e sau một lúc vạn đạo huyền cũng mặc kệ những người kia lớn tiếng cãi lộn bọn hắn ngao nhao bọn hắn chính hắn thì nhẹo hỏi sư xuân, vương minh chúng ta có thể là ước định cẩn th sư xuân ta không có bất kỳ ý tứ gì bọn hắn là bọn hắn ta là ta ta cũng không quản được bọn hắn tóm lại cá nhân ta tuyệt sẽ không b ộ i ước nói một liền là một nói hai liền là hai chúng ta hai bên trùng cực tinh ở trước mặt điểm sạch có chơi có chịu quay đầu ra hiệu một thoáng phía sau mình bích lan tông một nhóm người trên người miếng vải đen túi chúng ta trùng cực tinh đều ở nơi này hiện tại bắt đầu kiểm kê đi sớm xong sớm sự tình ta lười nhác nhau nhau ngược lại hừng đông liền có thể đi ra đường chân vội vàng lên tiếng nói đồ vật không nóng nảy đồ vật sẽ không phiền thoái nhân tài là phiền vái nhất người sự tình muốn trước chỉnh rõ quay đầu công lao tranh không rõ ràng đã quái dày v ậ c chủ đại gia trên mặt rất khó coi sư xuân không có phiền thoái như vậy đi hai bên nắm chủng cực tinh điểm sạch có chơi có chịu có ý kiến thì phải làm thế nào đây sau khi rời khỏi đây chúng ta này chút tiểu môn tiểu phái còn ai dám cùng các ngươi kêu gào hay sao vạn đạo huyền đưa tay dừng lại vương minh sự tình không phải nói như ngươi vậy như nội bộ nháo cái gà bay chó chạy huyền châu đoạt đệ nhất bởi vì bên trong đặt trước náo động lên chuyện cười lớn sau khi rời khỏi đây chuyện tốt đến biến thành chuyện xấu vực chủ vậy liền không có cách nào bàn giao đằng sau biết một chút nội tình trừ cạnh đường con mắt nháy n h á y trong lòng thổn này từng cái đều không nghẹn h ả o tâm nhãn sư xuân hai tay hơi bày vậy các ngươi nói làm sao bây giờ bọn hắn bỏ ra lại đến không đến phát tiết hai câu mà thôi ta cũng không thể chắn khỏe miệng của bọn họ ta cũng không c h ẳ n nổi bằng không trước đó cũng sẽ không một thoáng chết nhiều người như vậy đây là cái đã nhận thua lại nói tiếp sẽ để cho mình xấu hổ và đạo huyền không cùng hắn nói đôi chúng lớn tiếng nói đều a n tĩnh một tiếng q u ắ t mắng nhường hiện trường yên tĩnh về sau hắn lại đối không cam lòng một đám có người nói nói thẳng đi các ngươi muốn như thế nào mạch triển chứng nói theo diên phần mình thu hoạch cùng thành tích tới bảy công lao sổ ghi chép ai cũng không tiên vị người nào không sai có nhiều ít cầm nhiều ít tuyệt không nhiều chiếm một phân một h ảo đúng liền theo thành tích đến phân xứng sư xuân lẳng lặng nhìn xem này một số nhỏ người đem tất cả băng đều cho đại biểu không nói tiếng nào bên này phụ họa động tĩnh cùng một chỗ hai phía trên sườn núi rất nhiều người lập tức không làm cũng giống lên chúng ta dựa theo so t h ắ n g thua phương thức làm bố cục các ngươi hiện tại dùng bài này sớm làm gì đi ít tại này đánh giám thành thành thật thật nhận thua cuộc một đám không có tiền đồ đồ chơi nghị chiếm tiện nghi cũng không biết tìm tốt một chút lý do không đáp ứng không làm những người này đều là tinh nhuệ nhân mã bên này thực lực tương đối thấp công lao toàn v ề bên này lời bọn hắn nhiều ít có thể chia lãi điểm ấn trước mắt thành tích tới liền không có chuyện của bọn hắn bọn hắn tự nhiên là dơ chân phản đối mắt thấy lại nhao nhao tối mày tối mặt và đạo huyền thi pháp gầm thét một tiếng tất cả im miệng cho ta uống ngừng hiện trường về sau đối vương thắng chờ có người nói được rồi chư vị đường xa tới khổ cực trước đặt chân ngủ lại chúng ta bên này sau khi thương nghị sẽ cho đ ạ i ra một cái hài lòng trả lời chắc chắn dứt lời phất tay ra hiệu người tới đem những này người cho mang đến giàn xếp tại là một đám người ô hợp cứ như vậy bị mang đi khoan hay nói theo i n nhuệ nhân mã bên này, này mã k lý thuyết y theo đồ ước không có gì tốt thương lượng nên như thế nào liền là như thế nào nhưng có một chút chúng ta cũng không thể không thừa nhận các ngươi thu hoạch lần này số lượng s á t thực hết sức để cho chúng ta ngoài ý mớn như nói các ngươi lần này không có có công lao cũng không thể nào nói nổi thật có chút tư tâm chúng ta cũng không phủ nhận chúng ta này chút đại phái chính là muốn tranh đoạt lần này đại hội thứ tự các ngươi muốn b ộ i ước chúng ta không có khả năng đáp ứng các ngươi dùng yếu thế nhân thủ có thể cầm tới gần nửa thành tích các ngươi không phục chúng ta cũng hoàn toàn có thể lý giải xét thấy các ngươi chân thực công lao chúng ta cũng không muốn dạng này vô tình gạt bỏ sau khi thương nghị quyết định lại cho các ngươi một lần tỉ thí cơ hội bất quá xấu nói trước lần này không thể lại nuốt lời đổi ý bên nào thắng được chúng cực tinh liền về bên nào thống lãm các ngươi thua sau không cho phép lại nhao nhao náo lần nữa im lặng kết thúc lần này đại hội không cho huyền châu gây phiền thoái chúng ta thua cũng giống vậy có thể đáp ứng liền cho các ngươi cơ hội lại so một lần không thể đáp ứng việc này như vậy bỏ qua đều không cho náo lần nữa các ngươi ý như thế nào đã mô hợp bên này hai mặt nhìn nhau người chúng không nghĩ tới còn có này ngoài ý mớn tinh nhuệ nhân mã bên kia không ít người phản ứng thì rõ ràng có chút không cam l ò n g hiển nhiên là bị cưỡng ép thuyết phục sư xuân nắm hai phía phản ứng đều nhìn một chút về sau đại biểu phía bên mình lên tiếng nói vạn h u n h không cần đến phiền thoái như vậy bọn hắn cũng chính là không vừa lóng phát tiết một chút lại so đông so tây cũng không có ý gì ta đoán chừng chúng ta cũng không thắng được chơi vừa sáng đại hội coi như là kết thúc không cần thiết lại thêm chuyện việc này đại gia ồn ào hai tiếng cũng liền đi qua không cần đến làm thật chúng ta nói lời giữ lời không bội ước vẫn là theo nguyên lai、like、ước định tới đi vạn đạo huyền hơi cầm muốn hỏi hỏi cái này tư ý tứ gì cho các ngươi cơ hội cũng không cần này không phù hợp lẽ thường a hắn có chút không biết nên làm sao tiếp phía dưới c ỡ bức lấy đối phương một lần nữa so một lần đã sợ làm cho đối phương hoài nghi lại sợ phía bên mình nhân mã phản đối sẽ dẫn đến tuần hoàn ác tính càng ngày càng dễ dàng dẫn tới hoài nghi n ô cân lượng mắt to nháy n h á y trừ cạnh đường ngoại trừ con mắt nháy n h á y còn hao mấy cái chính mình dâu q u a y nón tốt ở chỗ này có nằm vùng mạnh triển trường thứ nhất phản đối một bệnh rẽ ngang đến sư xuân trước mặt k h u y ê n căn nói đại đ ư ơ n gia có cơ hội so không có cơ hội mạnh đại đ ư ơ n gia ngươi không thể dạng này chết nhiều như vậy huynh đệ không thể chết vô ích đại đ ư ơ n gia còn không có so ngươi làm sao lại kết luận chúng ta không thắng được đại đức gia người ta đều nguyện ý lại so một lần ngươi sao có thể đoạn chính chúng ta đường đại đức gia trước nghe một chút người ta muốn so cái gì mới quyết định cũng không m u ộ n một đám người cơ hồ là tranh nhau chen lấn sông tới vây quanh sư xuân thuyết phục có người nóng n ả y chỉ thiếu chút nữa là nói ra n g ư ờ i có phải hay không muốn cố ý thả nước cho một lan thanh thanh bên kia việc này kỳ thật đã có một phần nhỏ người đang hoài nghi dựa theo trước kia trùng cực tinh thu nhập tình huống tiếp tục bảo trì căn bản liền sẽ không bại bởi bên này cảm giác thua kỳ quặc sư xuân một mặt bất đắc dĩ hai tay dừng lại được được, được chính các ngươi nhìn xem xử lý hán từ trong đám người chen ra ngoài đối vạn đạo huyền bên kia bất đắc dĩ vông tay hình một bộ ta cũng không có cách nào dám vẻ vạn đạo huyền mỉm cười không nói trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra lúc này mới như thường nhà vừa rồi thật đem hắn dọa sợ sư xuân cùng nô cân lượng đám người đều đã lùi đến bên cạnh đem sự tình giao cho hai phía tự làm quyết định một bộ không tham dự dám vẻ vương thắng không tham dự vạn đạo huyền ba cái cũng yên tâm không ít năng lực bày ở cái kia không thể làm người tầm thường đối phó trong lòng không hiểu đều có chút k i ê n kỵ mạch triển trường cũng không k h á c h khí trực tiếp đại biểu bên này hướng đối diện tra hỏi nói lại so một lần như thế nào cái so pháp chương một trăm bảy mươi b ố quyết định như vậy đi vạn đạo huyền làm sao cái so pháp đại gia có khả năng thương lượng xử lý t h ậ n lực thương lượng ra cái có thể làm cho tất cả mọi người hài lòng biết pháp các ngươi xem xem các ngươi muốn làm sao so đi có gì tốt ý kiến các ngươi có khả năng nói ra t i ể u nói này một đám người ô hợp lập t ứ c tiến tới một khối nói nhỏ tựa h ồ sợ bị vạn đạo huyền bọn hắn nghe được còn hướng bên cạnh tránh đi chút một đám g i a hỏa bên trong có người còn mừng thầm cười nhẹ một tiếng vẫn là mạch linh t ă n minh quả nhiên là sẽ khóc h à i t ử có uống sữa ngụ ý là nếu không phải như thế một phiên ổn ả o đối phương làm sao làm như vậy nhượng bộ mạch triển trường hơi chắp tay làm đáp lại một bộ quá khen d á vẻ và đạo huyền mấy cái cũng không thèm để ý những tên kia càng nhiều hơn chính là đang quan sát sư xuân chỉ cần vị này không nhúng tay vào bọn hắn liền có thể yên tâm không ít để bọn hắn càng ngày càng yên tâm một màn xuất hiện sư xuân tựa hồ lười nhác tham dự mấy cái này mặc cho các ngươi ồn ào một bộ không liên quan gì đến ta dáng vẻ hồi trở lại trong động quật nghỉ ngơi đi cho dù là ngô cân lượng cũng cảm thấy ngoài ý muốn sau đó cũng đi theo trừ cạnh đường sửng sốt một chút cũng đuổi theo sát c ù n g ở tại thuyền hải tặc bên trên bốn môn phái đệ tử không có tham dự phía ngoài náo nhiệt nghiêm mật chấn giữ lấy bọn hắn tiến vào cửa hang trong động còn có bích lan tông bốn tên đệ tử trông coi mục đích chủ yếu liền là bảo vệ cất giữ ở đây đại lượng trùng tự tinh chết đối diện trên đỉnh núi một lan thanh thanh thân hình sườn tránh nàng mặc dù không có lộ diện lại một mực đang âm thầm quan sát nhìn thấy vương thắng vậy mà một bộ không lẫn vào dáng vẻ rời đi trên mặt không khỏi hiện ra ngạc nhiên nghi ngờ danh sưng muốn xuất lĩnh đám ô hợp cùng nàng bên này phân cao thấp liền là vương thắng bây giờ đến quyết cao thấp thời điểm làm sao ngược lại không tham dự rồi cái này khiến nàng trong lòng có chút bận tâm dâng lên, không khỏi tự lầm bầm, cho hắn cơ hội hắn vì sao không tham dự một bên quan a n kiệt cũng xem đổ mang theo dây ước nói thắng bại đã phân có thể là không muốn đánh mặt mình đi một lan thanh thanh trần trở nói có thể hay không ra biến cố gì quan anh kiệt sư tỷ ngươi suy nghĩ nhiều bên kia có chúng ta nằm vùng pha trộn bọn hắn trong lúc nhất thời là thương lượng không ra cái gì hùng hồn quyết nghị cơ hội cho bọn họ chính mình không c h â n quý cuối cùng chỉ có thể tiếp nhận chúng ta chuẩn bị xong tỉ thí phương pháp chỉ mong đi một lan thanh thanh trầm rãi đích thì thầm một tiếng một trái tim vẫn còn có chút treo lấy nói thật quan anh kiệt cũng chỉ là miệng bình tĩnh không biết không tự chủ bên này mấy cái thủ lĩnh đối vương thắng đều có tương đương kiếm kỵ càng là không thấy vương thắng đợi bên kia làm ra cuối cùng quyết định trong lòng bọn họ thì càng vô pháp chân thật xuống tới sợ đối phương đột nhiên phát chiêu mình n h lại k ô giống b ế thế tiếp t nên như thế nào tiếp chiêu, i g như là một mực đang đối mặt một cái ẩn mà không phát đại s á t khí tiến vào động nô cân lượng thấy sư xuân lại thật ngồi xuống nghỉ ngơi không khỏi đụng lên đi hỏi không nhìn chằm chằm liền mặc cho bọn hắn như thế thương lượng làm chủ đường dài bun ba một trận vẫn có chút vất vả sư xuân nhắm mắt bẻ bẻ cổ có cái gì tốt chằm chằm có cái dối nội gian ở giữa g i y vò bọn hắn nói toạc thiên đi cũng thương lượng không ra kết quả gì đến. cuối cùng vẫn đối diện nói tính đần độn thủ nửa ngày xem bọn hắn diễn kịch có mệnh hay không t i ể u nói này trừ cạnh đường cũng phân biệt ra điểm tương lai nếu lấy trên gương mặt dâu q u a y nón có vẻ như tự đ ủ ta liền nói những tên kia làm sao đột nhiên tới huyết tính dám ngay mặt cùng những cái kia đại phái mạnh miệng hóa ra là nội gian đây này nô cân lượng quan tâm là cái khác cái kia liền mặc cho đối diện nói tính sư xuân mù bận tâm cái gì ngươi liền an tâm nghỉ ngơi đi liền bên ngoài như vậy ra hỏa có thể chiếm tiện nghi mới dám đảm nhiệm nhiều việc không chiếm được tiện nghi sự tỉnh ngươi cảm giác đến bọn hắn có thể nhảy qua chúng ta đáp ứng đẩy không đi qua v Nổ thế, thế ha ha nhẹ nhẹ lấy, lấy mặc dù không phải mình đều đang nắm giữ này loại đi theo đều đang nắm giữ cảm giác cũng thật không tệ ngoài động những cái kia đều là đám tiếng, hô hấp hãn cảm giác mình cùng bên ngoài những người kia là không giống nhau bên ngoài một đám lưu giữ nghị luận người n à y một nghị liền nghị nhanh nửa canh giờ thủy trung đạt thành trung thức. không nhận một nhóm người có thể nói vắt hết óc nghĩ hết đủ loại t ỷ thí phương pháp cái gì đấu văn đấu võ liền giải đ ấ u phương pháp đều đi ra kiến nghị so với ai khác ca hát thật tốt bị một đám người mang máu cho phun đầy đầu còn có kiến nghị phái người đi n g u y ệ t hải cuối cùng sờ một t h a n h h ạ định thời gian bên trong xem ai tìm tới t r ù n g cực tinh nhiều phản đối nói lại chạy đi n g u y ệ t hải thời gian không đủ tán thành nói thời gian là đầy đủ đ ổ i tại t r ạ n g vạng tối trước rời đi là được có người hỏi một câu người nào đại biểu đại gia đi nguyễn hải liều một phát kiến nghị lập tức liền thất bại tóm lại đủ loại tầng tầng lớp lớp kiến nghị đều không ngoại lệ thương thảo sau đều bị phủ định nay không thương lượng không biết vừa thương lượng đại gia hỏa mới nhận thức đến chính mình cùng tinh nhuệ nhân mã bên kia trên lệch võ lo lắng đánh không thắng người ta còn chưa tính so văn cũng hoài nghi mình không bằng người ta bên kia nói cái gì đại phái tài nguyên tu l u y ệ nhiều n người ta đọc sách thời gian ở không khả năng càng nhiều loại hình một trận nghị luận sau khi xuống tới kém chút nhận rõ chính mình phát hiện mình giống như cái gì cái gì cũng không bằng người l i ê n cái có thể chiếm ưu thế kiến nghị đều đề không ra nay mẹ hắn còn thế nào so nửa canh giờ trôi qua mạnh mẽ tại loại kia nửa canh giờ vạn đạo huyền mấy người cũng không có cái gì tốt bụi vị nửa canh giờ chân tâm không tính ngắn anh minh đi sớm trong động ngủ một g i ấ c khô khan không muốn lại b u ồ n thẻ hỏa h ầ u cũng không xê xích gì nhiều mấy người đụng phải cái ánh mắt về sau lý sơn sơn lên tiếng khiển trách qua mắng chờ đợi thêm nữa trời đều muốn sáng lên làm sao cái tỷ t h í pháp các ngươi cũng là nói nhà chẳng lẽ còn muốn chúng ta chờ cái thiên hoàng địa lao hay sao chúng ta nguyện các loại thiên vũ lưu tinh đại hội hết hạn kỳ cũng không muốn chờ đây này chờ đến phát chán hoặc đứng hoặc ngồi hoặc dựa vào tinh n h u ệ n h â n mãi nhóm x ù y ra trận, trận trào ậ n phúng thanh â m một đám người ô hợp sửng sốt bị nói cái giấu dếm xấu hổ mấu chốt là bị người đã hỏi tới c h i n đầu lại không người có thể đứng ra đi hô lên một biện pháp tốt đến cũng không thể đứng ra đi nói lung tung đi thấy không có người nhắc lại lý sơn sơn lập tức không cho cơ hội t h ở dốc cấp tốc thuận thế mà làm ha ha cái kia thì không thể trách chúng ta không phải chúng ta không cho ngươi nhóm cơ hội đã các ngươi chậm chạp không bỏ ra nổi biện pháp tốt đến vậy liền theo biện pháp của chúng ta tới đi mạch triển trường có vẻ như cả gan trở về câu biện pháp gì nói nghe một chút vạn đạo huyền lên t i ế nói g n cũng đừng lề mà m lề mề m dài dòng cho các ngươi một cơ hội cuối cùng hai phía các chọn ba người ra tới đánh nhau tỉ thí ba t r ậ ba cục hai thắng bên nào thắng bên nào liền thống lam hết thẻ trùng tự tình một phương khác không được lại có bất kỳ gì n g h ĩ gì mạch triển trường lập tức thúy miệng nói như vậy sao được các n g ư ơ i nhà cao cửa rộng đại phái tùy tiện tới ba cái cao thủ chúng ta liền nhất định phải thua vạn đạo huyền tựa hồ mang theo cỗ tức giận nói chúng ta bên này người không có cầu thủ thương mặc cho các ngươi chọn ba cái ra tới quyết đấu các ngươi bên kia không có có người bị thương do chúng ta chọn ba cái ra tới dạng này cũng có thể đi lý sơn sơn chúng ta đã là vừa lui lại lui các ngươi lại cố tình gây sự liền quá mức vung tay lên không nhịn được bộ ra nói không nói lần này ta nói tính quyết định như vậy đi mạch triển trường bay đầu nhìn về phía đại gia nghĩ đến một chút hùng hồn ủng hộ ý kiến lại không người đáp lại đại gia bi ai phát hiện đối phương bên kia quyết đấu nhân thủ mặc cho bọn hắn tới chọn bọn hắn thế mà cũng không có bất kỳ cái gì phần thắng trải qua này một lần đối lòng tự tin của bọn hắn đà kích vẫn còn lớn đều có chút h i ể u x ỉ u thậm chí là bản thân hoài nghi chính mình thật xứng hưởng những cái kia công lao sao vấn đề là việc này ở đây cũng không ai dám làm chủ đáp ứng mạch triển trường liền càng không tốt làm chủ chung quanh hắn tờ nhìn xuống ồ lên đại đương ra đâu có người nói hồi trong đ ộ n mạch triển trường vội vàng từng cái ngoặt mà đi đông nam tây bắc mấy đường còn sót lại người dẫn đầu cũng chạy theo đi một đám người chạy đến trong sân động tỉnh lại tính toạ sư xuân nắm tình huống q u a n g quắc một hồi bẩm báo về sau hỏi làm sao bây giờ đã đứng lên trừ cạnh đường dựng lên lỗ thai cũng muốn biết vị này đ ạ i đ ư ờ n g g i a sẽ ứng đối như thế nào ngồi xếp bằng sư xuân thản như nói các ngươi bao nhiêu lợi hại nhà muốn đánh thời điểm ta cũng ngăn không được muốn nói phán cũng không khỏi ta làm chủ các ngươi nhìn xem xử lý liền tốt đáng giá tới hỏi ta ý tứ sao các ngươi nói tính ta nghe các ngươi thật sự là hết chuyện để nói tổn thất thảm liệt lần kia không phải đã qua sao làm gì còn để là một nhóm người cực kỳ xấu hổ đại đương gia đại gia dù sao còn không có giải thể n g ư ơ i dù sao vẫn là chúng ta trung đẩy đại đương gia việc này cuối cùng vẫn muốn ngươi đánh nhịp ngươi chỉ cần gật đầu cảm thấy đi chúng ta liền đáp ứng bọn hắn ngươi cảm thấy không được liền thuyết phục đối phương lại thương lượng mạch triển trường túi đầu không lưng lấy tại cái k i a cười khăn nói một nhóm người cũng liên tục gật đầu hh một bên nô g cân lượng nhịn không được vui vẻ chuyện cho tới bây giờ đám gia hỏa này thế mà thật đúng là muốn tìm cái con h ắ t qua sư xuân không có lại nói cái gì đứng dậy đứng lên đẩy ra một đám cẳn tay vướng chân gia hỏa trực tiếp hướng động đi ra ngoài hắn không nhanh không chậm đi ra cửa hang nô cân lượng cũng khiêng đại đao ra tới m ạ n h triển trường đám người thành thành thật thật sau đó trừ cạnh đường đi sau cùng quan sát thấy một lần đại đương ra ra tới ngăn tại phía ngoài đám ô hợp dồn dập thối lui đến hai phía chủ động nhường ra một con đường đến t ừ n g đợt cẩn thận lại ngượng ngùng thanh â m vang lên đại đương ra thấy một lần vương thắng lộ diện đối diện vạn đạo huyền đám người tiếng lòng b ô n g nhiên căng thẳng mấy phần dấu dếm tại trên đỉnh núi nhòm n g ó mộc lan thanh thanh cùng quan anh kiệt cũng lập tức lộ ra thần sắc ngưng trọng gấp chằm chằm vẻ mặt sư xuân dừng bước tại một đám tinh nhuệ nhân m ã trước tấm muốn làm cái gì ba b ả n hai t h ắ n g còn nói có người nói cái gì hắn nói tính quyết định như vậy đi xin hỏi một tiếng cái nào định tuy là bình thường vài ba câu nhưng trong lời nói toát ra khí thế lại lệnh một đám ô hợp chi chúng trong nháy mắt quét qua vừa rồi xấu hổ trong nháy mắt có thẳng sống lưng cảm giác trong nháy mắt cảm giác cái kia xuất lĩnh bọn hắn r o n g rồi tung hoành trụ tâm cốt lại trở về đối diện vài vị cũng trong nháy mắt cảm thấy áp lực vô hình rõ ràng cảm thấy chính chủ vừa ra trận chính thức lên tiếng đối diện một đám người ô hợp khí chẳng cũng không giống nhau trước đó g i n g g i ặ đánh nhịp tấn định lý sơn sơn nhấc khoe miệng lưng lên làm sao hồi trở lại Vạn đạo huyền sư xuân ngầm đầu nhìn xa xa trang k huyết tầm mắt thu hồi bình tĩnh nói sau nửa đêm đại hội quy tắc tới nói hiện tại đã có khả năng kết thúc rút lui lại lềm ề cái gì ba bản hai tháng quá phiền thoái nghe cũng nhức đầu đơn giản trực t i ế t điểm một đánh một đánh một trận sự tình đi ta đại biểu bên này ra tay các ngươi bên kia theo chính các ngươi chọn thời gian địa điểm chính các ngươi định tốt thông báo ta một tiếng quyết định như vậy đi dứt lời quay người mà đi không có chút rung động nào theo kinh ngạc đến ngây người trong đám người đi qua lại trở về trong động quật nghỉ ngơi vẫn là ta tới đi n ô cân lượng quét mắt mắt trợn tròn hai bên cười hát hát xoay chuyển thân cũng trở về mạch triển trường vô ý thức quay đầu nhìn về phía vạn đạo huyền người sau cấp tốc băng cái ánh mắt cho hắn khiến cho hắn đi dò thám sư xuân chân thực ý đồ thế là mạch triển trường tranh thủ thời gian từng cái ngoặt cũng đi mấy đường tàn thừa dẫn đầu cũng đ u ổ i theo sát một đám lại ủng chen vào sư xuân trong động vật ngoài động một đám người ô hợp xì xào bàn tán không có gì tốt quanh c o lòng vòng vào động mạch triển trường trực tiếp biểu đạt lo lắng đại đơn ra ngươi được bản thân chọn đúng tay a không có thể khiến người ta chính mình chọn đúng vậy a đúng vậy a đối diện cao thủ nhiều như mây người ăn t h i t t h i đúng vậy a bên kia còn không có đáp ứng hiện tại một lần nữa đàm không tính đổi ý sư xuân hơi lườm bọn hắn hỏi người ta có thể làm cho ta tùy ý chọn đối thủ cái này một đám tiếng người nhét điều này hiển nhiên không có khả năng ngươi chọn lựa cái yếu nhất người ta khẳng định không đáp ứng mạch triển trường lại nói đại đương g i a này loại quyết đấu gây bất lợi cho chúng ta chúng ta phải nghĩ lại cho kỳ a sư xuân húc đầu hỏi nghĩ lại cái gì các ngươi sẽ không thật cho là bọn họ có thể cùng các ngươi thương lượng ra một bộ để cho các ngươi chiếm tiện nghi phương thức tới đi đến miệng thịt để bọn hắn v ư ơ ra làm cái gì mộng đẹp đâu bọn hắn đi với các ngươi cái đi ngang qua sân khấu mà thôi các ngươi còn t ư ở n g thật hay sao ta thử một chút đi dĩ nhiên các ngươi như cảm thấy biến thành người khác đến c n cái này nổi thích hợp hơn ta cũng không để ý mấy người nhất thời cầm cũng có một câu bừng tỉnh người trong động cảm giác đúng vậy à đối phương liền là đi cái hình thức tốt chắn bên này miệng mà thôi không có khả năng thật để bọn hắn chiếm tiện nghi bọn hắn thế mà t ư ở n g thật tự nhiên không ai nguyện ý lưng nỗi hoa nước này ngoại trừ nhường cho đại đương gia cũng không cần thiết làm ý niệm khác cho nên bọn họ lại lui ra ngoài cho đại ra gia bàn giao mấy cái này sau khi rời khỏi đây nô cân lượng lập tức vấn sư xuân bọn hắn như nhường một lan thanh thanh tới cùng ngươi quyết đấu ngươi có nắm bắt không trừ cạnh đường cũng m ặ t có lo lắng hắn mấy cái này lên phải thuyền giặt một phái biết vị hôn phu t h ê lời giải thích là lập đến mức đương sự hai bên cụ thể là thế nào đạt thành thỏa hiệp hắn không rõ ràng tóm lại nếu không phải biết một lan thanh thanh bên kia làm một loại nào đó thỏa hiệp bọn hắn cũng không dám đi theo vương thắng sư huynh đệ hai cái dạng này một đường làm xuống tới một lan thanh thanh mạnh mẽ là không thể nghi ngờ có phải hay không là một lan thanh thanh tới quyết đấu liền sư xuân ý nguyện cá nhân tới nói đã hy vọng là nàng cũng không hy vọng là、nàng. không hy vọng là bởi vì lúc này thời khắc này hiện thực lợi ích tới cái thực lực yếu hắn tự nhiên là càng có phần thắng hy vọng là mộc lan thanh thanh là bởi vì mộc lan thanh thanh thực lực mạnh mẽ thanh danh cũng lớn nếu như đánh bại mộc lan có lẽ người kia liền sẽ chú ý tới hắn đi không biết có thể hay không chủ động tới tìm hắn hắn không muốn chính mình còn là một bộ không có năng lực keo kiệt lại cùng chi không phối hợp dáng vẻ đứng ở trước mặt của nàng hai người ngồi tại trên vách núi đối trời chiều cái kia sợi tóc quất vào mặt sườn nhan lại tại trong đầu hắn hiện lên ra tới cái kia tại nịch cảnh bên trong y nguyên có thể tìm tới mỹ hảo k i n h n ô n thì thầm cho hắn vô tận tận đối mặt khổ nạn cha tấn dũng khí hắn lại nhớ nàng thỉnh thoảng sẽ nhớ nàng luôn là tại trong lúc lơ đãng nhớ tới một màn kia có chút vùng đi không được nhưng giờ này khắc này vẫn là bị hắn cưỡng ép bóp lại hắn cảm giác m ộ t lan thanh thanh cùng hắn quyết đấu khả năng khá lớn theo để mắt tới t ú c nguyên tông bắt đầu hắn ngay tại nắm tình thế hướng phương diện này đấy cho tới hôm nay vừa rồi một khắc này hết t h ả đều nước chạy thành sông đúng chỗ hắn biết mình tại hỏa hầu vừa lúc cái điểm kia vừa mở miệng đối phương liền không có đường lui nhất định phải tới ứng chiến chẳng lẽ đối phương không nên là phái thực lực mạnh nhất ra sân sau theo hắm bắt được tri ngay tại vì cùng một lan thanh thanh quyết đấu làm chuẩn bị thay người khả năng đã không lớn hắn suy nghĩ một chút nói nam thành nắm bắt đi trước kia cùng triều chi lâm đánh một trận về sau nắm bắt vốn là thật lớn sau này nhìn thấy một lan thanh thanh chu diệt hô duyên đạo tình hình lúc mới biết một lan thanh thanh thực lực cao triều chi lâm không ngừng một chút lúc ấy liền kéo xuống hắn nắm bắt cái kia ngân huy thích khách thoáng hiện đâm rết thì rết chiêu quá lợi hại đối phương rõ ràng còn không có suất toàn lực hắn lúc ấy kỳ thật liền nam thành nắm bắt cũng không có sau này theo sát khí hấp thu nhất là theo cái điệu trên thân hấp thu cái kia một đợt khiến cho hắn thân thể cường hã nhất trực quan thành tựu là mắt phải dị năng thi triển thời gian dài vấn đề nguyên lai、like、liên tục ba bốn lần huyết khí tiêu hao thân thể của hắn liền ăn không tiêu hiện tại khảo thí sau trực tiếp gấp bội hắn biết rõ cùng một lan thanh thanh như thế thuật pháp ám chiêu giao thủ có thể quan sát được ám chiêu con đường quá trọng yếu có thân thể cường hãn năng lực tăng lên hắn nắm bắt mới kéo lên tới nam thành a nam thành có phải hay không thấp điểm nô cân lượng mặt có khó khăn vẻ mặt đối bọn hắn tới nói chú ý cẩn thận là nhất định cũng là khắc ở trong xương cốt nhưng thật muốn mặt đối mặt không phải xử lý không thể sự tính lúc cũng là dám xông vào dám làm bọn hắn luôn luôn sẽ không chờ sự t ì n h có một trăm phần trăm tự tin mới độc thủ chỉ cần có sáu thành phần thăng coi như là một đ ầ u chìm liền có thể liệu một phen mà này năm thành thì chẳng khác gì là không có phần thắng khuynh ư ớ n g quá nguy hiểm năm thành trừ cạnh đường lại cảm thấy đã rất cao dĩ nhiên không phải cho rằng phần thắng cao mà là cho rằng vương thắng huynh đệ có phải hay không quá đề cao chính mình ngươi có thể có lợi hại như vậy nghĩ đến triều chi lâm bị bắt sự t ì n h cũng không biết làm sao bắt giữ tạm thời nửa tin nửa ngờ sư xuân tầm mắt tại nô g cân lượng y phục bên trên rừng một chút hướng hắn dơ lên cái cảm g a hiệu làm thêm điểm chuẩn bị lời khả năng có bảy thành đi ngay trước mặt trừ cạnh đường chỉ có thể ám chỉ bảo ý sự tình không tốt nói rõ nô cân lượng lại là một điểm liên thông đúng vậy à làm sao quên trên người mình bảo y ỉa ngừng lại hai mắt sáng lên nói cái kia cũng là có thể thử một chút đạt được mạch triển trường tử mẫu phủ âm thầm mật báo được biết vương thắng không có mặt khác thành kiểu, thật muốn đích thân đi hết đi ngang qua sân khấu và đạo huyền ba người lập tức rời đi hiện trường tiến đến cùng một lan thanh thanh đám người làm thương nghị coi như không liên quan đến người ta vị hôn phu việc này bọn hắn cũng không dễ làm chủ tối thiểu muốn trước cáo chi một tiếng ba người vừa cùng một lan thanh thanh đối mặt liền thấy có người tờ báo bên ngoài tờ nữ tự x ư cái cái người là v ơ n Thắng, g cao c ư n g sư m ộ m đến lĩnh mệnh mà đi nếu nơi này đều có giải thích vạn đạo huyền ba người nhìn nhau cũng là không có lại nói cái gì trước mắt trước đem chính sự cáo chi quan trọng nói ra vương thắng phát ra khiêu chiến giải quyết vấn đề sự tỉnh một lan thanh thanh cùng quan anh kiệt nghe vậy đều thật bất ngờ vương thắng ra tay một trận chiến định thắng thua vạn đạo huyền là thật không nghĩ tới hắn sẽ đưa ra như thế cái biện pháp giải quyết chúng ta không có cách nào không tiếp chiêu những biện pháp khác chúng ta đều có thể kiếm cơ không đi cái này làm sao hay không dù hà sơn đệ tử khiêu chiến chúng ta đều không dám tiếp chiêu h à không thành chê cười còn nữa chính chúng ta có tật giật mình lại đem đối diện một đám khiến không có biện pháp thật muốn liền biện pháp này đều phủ định bọn hắn triệt để từ bỏ đối chủng cực tinh kết quả là số luận số làm sao bây giờ lý xuân sơn, sơn tiếp chiêu khẳng định là muốn nhận vương thắng nghị q u a loa chúng ta vẫn là muốn nghiêm túc đối mặt n g h e bên kia cơ sở ngầm nói vương thắng vẫn là rất c ó thực lực nhân mã s u n g phong bên trong nhiều lần anh dũng đi đầu lực khắc cường địch cho nên chúng ta không thể khinh thị một phần vạn làm ra cái n g o ạ i ý muốn đến cái kia việc vui liền lớn hắn quay đầu nhìn về phía bên người vạn đạo huyền cùng đường chân có muốn không ba người chúng ta ở trong ra một cái tự mình ra tay nắm việc này chứng thực xuống tới ánh mắt lấp lánh bên trong lộ ra suy nghĩ ý vị m ộ t lan thanh thanh trợt lên tiếng nói các ngươi chỉ sợ chưa chắc là đối thủ của hắn lời này liền có chút nói lời kinh người v ạ n đạo huyền ba người một mặt kinh ngạc nhìn c h ầ m c h ầ m nàng một hồi lại đồng loạt nhìn về phía quan anh kiệt kết quả phát hiện quan anh kiệt hơi hơi túi đầu b u ồ n bực mặt đối này thuyết pháp tựa hồ cũng không có cái gì ngoài ý muốn cảm giác tựa hồ cũng chấp nhận m ộ c lan thanh thanh lời giải thích đường chân không hiểu pha trò nói m ộ c lan lời này của ngươi không khỏi cũng quá coi thường chúng ta đi chúng ta thừa nhận thực lực chúng ta không bằng các ngươi nhưng hắn một du hà sơn đệ tử coi như lại có năng lực trừ phi tu vi vượt xa chúng ta bằng không chúng ta không đến nổi ngay cả hắn cũng không lấn át được t việc này mục lan thanh, thanh cùng quan anh kiệt còn thật không biết nên làm sao hướng bọn hắn nói do lý do mấu chốt là bọn hắn cũng không biết triều chi lâm là thế nào bị vương thắng cho bắt nếu là chính diện giao thủ lặp bại liền triều chi lâm đều không được này ba cái không cần hoài nghi khẳng định không có phần thắng bây giờ vương thắng chủ động đứng ra đại biểu bên kia xuất chiến còn nói cái gì một trận chiến phân thắng bại càng ngày càng nói rõ một vài vấn đề hai người tự nhiên là tâm sinh cảnh giác có thể cũng nên cho ba người một cái công đạo mộc lan thanh thanh chỉ có thể qua loa nói có một số việc các ngươi không biết ta đối với hắn hiểu rõ so với các ngươi càng nhiều hơn một chút vạn đạo huyền có chỗ xúc động thử hỏi ngươi sở di cùng hắn có đính hôn chẳng lẽ hắn không phải bình thường du hà sơn đệ tử đơn giản như、vậy? mộc lan thanh thanh không biết nên trả lời như thế nào yên lặng không nói xem như chấp nhận cử động lần này ngừng lại lệnh vạn đạo huyền ba người trong lòng đều là r u lên trong lòng đều có kinh hô là trước đó liền cảm thấy kỳ quái dù n g mộc lan thanh thanh điều kiện hắn trưởng bối làm sao có thể mù loạn giúp nàng a n bài trung thân đại sự hiện tại liền nói t h ô n g vạn đạo huyền lúc này sửa lời nói nếu như thế cái kia muốn không thì có cực khổ quan h ì n h tự thân xuất mã một chuyến đối mặt yêu cầu này quan anh kiệt bờ m ô i k h ẽ mí môi không nói có chút lưỡng lự hắn không thể không lựa chính mình cùng tri chi lâm chi ở giữa trích lệnh giống như cũng gần như triều chi lâm không được tự mình lên sân khấu có thể làm sao hắn chí lo lắng người sáng suốt đều có thể nhìn ra vạn đạo huyền ba cái trên mặt dần dần hiện ra ngạc nhiên nghi ngờ có ý tứ gì đường chân có chút mạo muội thử hỏi quan minh có cái gì khó xử sao quan anh kiệt hít sâu một hơi việc này là muốn tỷ đấu việc quan hệ tất cả mọi người lợi ích hắn không có cách nào ngoài miệng không chịu thua kém cho trên mặt mình thích vàng nói đúng sự thật nói ta ứng chiến có khả năng nhưng xấu nói trước ta cũng không có tuyệt đối nắm bắt thằng hắn cái gì cứ việc đoán được đáp án nhưng do hắn chính miệng nói ra vạn đạo huyền ba nhịn g ư ờ i không một lời kinh hồ, được ề u đầy mắt hỏi mộc lan cô đương này vương thắng đến cùng lai liệt gì hỏi cái này chút thật đều khó trả lời mộc lan thanh thanh tránh không đáp ứng t i ê n g nói vẫn là ta tới đi ta tới đánh với hắn một trận chương một trăm bảy mươi sáu ứng chiến lời đường chân thử hỏi mục lan quan hệ giữa ngươi và hắn trước mặt mọi người phân cao thấp thích hợp sao lý sơn sơn cũng hỏi đúng vậy à đối các ngươi quan hệ trong đó sẽ không có ảnh hưởng gì à mục lan thanh thanh không sao chỉ muốn các ngươi không lo lắng ta sẽ để cho để tay nước là được khoan hãy nói trong lòng ba người thật là có phương diện này lo lắng trước đó xem nữ nhân này bao che khuyết điểm chính mình nam nhân lo lắng lại bởi vậy không dám hạ nặng tay mà tổn thất đại gia lợi ích thực lực so đấu có dám hay không thật sự xuống tay rất có thể chính là thắng bại then chốt đặt ở cửa nhà thì mỡ thất thủ tự nhiên là không t â m lòng đến mức vương thắng bên kia sẽ sẽ không thả l ò n g bọn hắn cũng không để ý có thể nhường tự nhiên là càng tốt hơn vấn đề là cái kia cặn bã nam giống như là có thể nhường người sao hiện tại một lan thanh thanh chủ động điểm phá điểm này ngược lại làm ba người ngượng ngùng lộ ra quá tiểu nhân vạn đạo huyền ngoài miệng dối trả nói quá lo lắng phương diện này chúng ta đối ngươi vẫn là có lòng tin ngươi là công và tư rõ ràng người lý sơn sơn không sai đường chân ngươi có thể ra tay tốt nhất rồi không nói như vậy có thể làm sao liền quan anh kiệt đều không nắm bắt đổi bọn hắn ngược lên sao mất đi lợi ích còn mất mặt nói nhiều khó coi quan anh kiệt nhiều ít có thể đoán được điểm tâm tư của bọn hắn thư một tiếng nói được rồi khẩu thị tâm phi lợi thì không cần nói điểm này các ngươi cứ yên tâm đi sư tỷ của ta nếu ra tay rồi liền sẽ không đồng chú ý tông môn lợi ích nhất định toàn lực ứng phó sẽ không hạ thủ lưu tỉnh lời này lệnh ba người yên tâm không ít bất quá vạn đạo huyền còn là một bộ dợ khóc dở cười bộ rằng nói quan minh ngươi lời nói này chúng ta còn có thể không tin m ộ t lan sao tiếp theo lại đối mọi người khoác tay được rồi tổn thương cảm tình lời liền không nói hắn nói thời gian địa điểm tùy ý chúng ta chọn thời gian địa điểm chúng ta nghĩ một cái đi mộc lan ngươi cảm thấy lúc nào ở đâu càng có thể phát huy ra thực lực của ngươi mộc lan thanh thanh tùy tiện hắn không chọn ta cũng không cần chọn nàng cũng là có một cấu ngạo khí tự tin thắng thần châu tham dự nhân viên bên trong không người có thể là đối thủ của nàng vương thắng cái gọi là thời gian địa điểm tùy tiện bọn hắn chọn có chút mạo phạm đến nàng ngạo khí nàng thật đúng là muốn nhìn xem vương thắng cái thẳng k i a đến cùng có bao lớn bản sự nàng cũng không tin chính mình ngay cả đánh giấy kẻ ôm ặ t thực lực cũng có thể không bằng đối phương vạn đạo huyền lại k h o á t tay đường nha chúng ta biết quan hệ của các người nhưng thật không đáng đối với chuyện như thế này tự á i phân cao thấp cũng không thể tùy tiện à ngươi tiện h không am hiểu đánh đêm trong lòng mình cũng không có số sao am hiểu đánh đêm chúng ta đêm nay liền đánh không am hiểu vậy thì chở hừng đồng đánh cũng không phải chúng ta tiểu nhân nhiều người như vậy lợi ích chi tranh không thể khinh thường đường chân cũng nói không sai vương thắng nếu là bình thường người thực lực chúng ta làm sao tùy tiện đối đã đều được nếu biết thực lực của hắn bất phàm lại dễ dàng đối đãi vậy cũng quá bất cẩn không được khinh địch quan anh kiệt chen miệng nói vẫn là chờ hừng đông đi xem đồ vật có thể nhẹ nhàng khoan khoái điểm địa điểm thả đằng sau núi l ư n g đất chống bên trên là được thân là đồng môn tự nhiên là rõ ràng đệ tử bản môn thực lực ưu khuyết điểm ở đâu cái kêu ba vị cũng cho rằng như thế thấy m ộ t lan thanh thanh không có phản đối sự t ỉ n h cự như vậy định ra tới vạn đạo huyền ba người sau đó lại cùng nhau mà đi thượng lam nhi tới cũng không vì cái gì khác liền là muốn nhìn xem sư xuân bên này kết thúc như thế nào nàng dù sao cũng là chiếu có nhiệm vụ tới đại hội chính thức kết thúc trước nàng cũng muốn lại quan sát quan sát xem sẽ hay không t o á t ra một chút chính mình trước đó chưa v ẫ t phát hiện làm tốt cuối cùng tổng kết làm ra xác định kết luận nô cân lượng nghe được thông báo về sau tự mình đi đem người cho tiếp đến trên đường tượng lam nhi hỏi đến tình huống nô cân lượng cũng không có dầu diếm nằm trước mắt tình thế c a o chi tiến vào trong động về sau đối chử cạnh đường đám người chào hỏi cũng chỉ là k h ẽ gật đầu thăm hỏi vẫn là bộ kia tao nổ qua to lớn kích thích sau buồn bực ít nói bộ dáng đi tới bên này trong đám người nàng liền phải tiếp tục diễn tiếp nơi này vừa tọa hạ không đầy một lát mạch triển trường liền chạy tới đối sư xuân nói lại đứng ra Vạn đ sư xuân khỏe miệng nói là đáp hiện hiện một vệ mịt cười có nắm chắc như vậy xem ra là một lan thanh thanh ra tay không thể nghi ngờ không có lập dị cái gì đứng lên rời đi trong động một đám ngoại trừ trông coi trùng cực tình có thể đi ra đều đi theo ra ngoài xem náo nhiệt cuối cùng dùng sư xuân cầm đầu một đám người ỗ hợp Mặt mặt c sư xuân không nói lời nào chờ lấy đối diện cũng không cần thiết lượn quanh vạn đạo huyền ngắm nhìn bốn phía lưới mắt chính thức công khai tuyên bố nói vương minh mộc lan cô nương lên tiếng lần này chúng ta những người khắc liền không tham dự do nàng tự mình đến tiếp ngươi cao chiêu cùng ngươi một phân cao thấp lời này vừa nói ra kinh hoa tiếng nổi lên m ộ n phía tinh nhuệ nhân mã bên trong phần lớn người đều hết sức hư phấn thắng chắc cảm giác cũng có người âm thầm còn nghi vấn bởi vì một lan thanh thanh cùng vương thắng quan hệ sẽ trước mặt mọi người ép vị hôn phu một đầu sao tương lai làm sao ở chung một đám người ô hợp thì rõ ràng là nhận lấy kinh hãi cảm giác người có tên cây có bóng không ai cho rằng đại đương g i a có thể là một lan thanh thanh đối thủ đứng ngoài quan sát tượng lam nhi nhiều do xét sư xuân hai mắt biết vị này rất sớm đã tại vì cùng một lan thanh thanh quyết đấu làm chuẩn bị tình thế, thế mà thật tới mức độ này sư xuân lên tiếng nói thời gian địa điểm vạn đạo huyền phất tay chỉ tay sau hướng lại ư vượt n g qua h tòa đối bên kia mọi người cất cao giọng nói hai phía một trận chiến định thắng thua kết thúc phân tranh bên thua không oán không hối không được lại nháo chư vị có gì dị nghị không hiện trường không ít người đưa mắt nhìn nhau trong lòng xoắn suýt người vẫn phải có nhưng trung quy là không ai lên tiếng chờ trong chốc lát không thấy bất luận kẻ nào nói v ạ n đạo huyền quả quyết nói t ố t không ai phản đối như vậy đã định tất cả mọi người tản nghỉ ngơi đi vung tay lên ra hiệu t ă n g cuộc sau đó hướng sư xuân khách khí chắp tay như vậy quay người mà đi giao nộp đi sư xuân cũng quay người hồi trở lại động đi qua cửa hát lúc đối thủ v ề nói ta phải tính dưỡng tinh khí thần không có cho phép bất kỳ người nào không được tùy tiện tiến vào sự tình quyết định như vậy đi lười nhắc lại cùng đám kia đám ô hợp dài dòng đã không có những người kia chuyện gì trong động tránh thanh tị đi c ổ một h đ á lan thanh thanh a khé thanh thanh gật đầu biểu thị biết cáo lui trước vạn đạo huyền vẫn là nhiều bồi thêm một câu nghe nói là ngươi ứng chiến vương thắng thoạt nhìn rất bình tĩnh không có bất kỳ phản ứng nào một lan thanh thanh cũng không có bất kỳ phản ứng nào ba người nhìn nhau như vậy lui xuống bọn hắn đi không lâu sau m ộ c lan thanh thanh cũng trở về trong động ngồi xếp bằng bên hông trường kiếm ra khỏi vỏ kéo ra một khối khăn tay trắng ngón tay nhỏ nhắn nhẫn lấy khăn trắng lặp đi lặp lại lau sạch lấy thân kiếm đàn kim tím u u sóng ánh sáng tại thân kiếm bên trên lạnh leo lấp lánh vương đô võ đài còn không vào đêm liền đã náo nhiệt trong trong ngoài ngoài đều là trước nay chưa có náo nhiệt võ đài bên ngoài đủ loại xe sang trọng tụ tập đủ loại có tiếng kéo xe linh thú đủ loại quý nhân xuất nhập thấy một chút tiểu môn phái mắt người mất thật có thể nói là mở rộng tầm mắt Đại hội h ế tại h ngày c u ố cùng, kha ô đô sôi sôi n nói toàn vương chào, cũng n g tối thiểu trào, trào một bộ đặc sắc n h ấ trưởng thời khắc tới, muốn vào tới người xem náo nhiệt tư tiến Tại t khắc nhiều lắm, nhưng phần lớn người cũng không có tư cách kha người người sắp lắm, cũng có lớn muốn xem náo vào vào. lão cùng ân huệ hình cùng đi vô kháng sơn trưởng môn biên kế hùng lần thứ nhất đi vào võ đài cửa lớn một đường cũng tránh không được nhìn chung quanh một môn phái chỉ có thể đi vào ba người trưởng môn tới tên kia vô kháng sơn đệ tử chỉ có thể là ở đây bên ngoài chỗ rất xa trở lấy võ đài mặc dù rất lớn nhưng này cái lớn dù sao cũng có hạn lần này tới đây trưởng môn cũng không chỉ hắn một người còn có đệ tử tham dự trưởng môn các phái có thể tới hơn phân nửa đều tới cho dù là vương đô có thể làm cho nhiều như vậy trưởng môn t ề tụ thời khắc cũng là cực kỳ hiếm thấy kha trưởng lão vừa nắm biên kế hùng dẫn tới sinh châu ngồi vào khu vực vừa định thuận qua đạo đem người đưa đến vô kháng sơn ngồi vào đi một tiếng có phần chứa uy nghi gọi tiếng văng lên biên kế hùng mấy người nghe tiếng nhìn lại chỉ thấy phía trước nhất một tiên phong đạo cốt áo trắng như tuyết tóc mai điểm bạc lao đầu đưa tay vẫy vẫy biên kế hùng nhận biết kiệt vân sơn đại trưởng lao ổ hán đông địa vị tại kiệt vân sơn gần với trưởng môn không dám sơ suất lúc này quay người từng đi ra nói bước nhanh đi tới trước bài tới chào hỏi lâm trưởng lão cũng tại ổ hán đông cùng bên trên vị kia lâm trưởng lão đều không đứng dậy sinh châu đại phái đệ nhất trưởng lão phân lượng cũng không phải vô kháng sơn loại môn phái này trưởng môn có thể so sánh đương nhiên bình thường cũng sẽ không như vậy kêu căng lần này rõ ràng có chút bất mãn ổ hán đông mở miệng liền làm chúng chất vấn các ngươi vô kháng sơn là chuyện gì xảy ra ngay từ đầu còn cùng ta kiệt vân sơn kết bạn làm sao quay đầu cả đám đều chạy nghe nói còn đối nhau trâu người một nhà hạ thủ còn trộn lẫn đến huyền châu bên kia ra sức đi các ngươi vô kháng sơn từng cái hai mặt đến cùng muốn làm gì tương quan tình huống biên kế hùng đã nghe kha trưởng lão nói hắn nghe xong tình huống liền biết nữ nhi cất tâm tư gì dám hướng n h ị c h tông môn quyết định trong lòng nhẫn nhịn khó chịu không nói lại ra sư xuân cùng ngô cân lượng cái kia hai cái nghịch tặc hắn thanh lý môn hộ đao đều nhanh nhấn không ở không nói những cái khác sư xuân cùng ngô cân lượng hắn quay đầu l á tất sát mặc kệ có thể hay không lắng lại vượt chủ lựa giận đều muốn làm cho vượt chủ xem lao tông chủ cũng là ý tứ kia vì thế đã không để ý tới cái gì nguyên lai dự định hắn tốt xấu là một phái chi trường môn bị khác phái trưởng l ã o dạng này trước mặt mọi người giăn dạy bên cạnh nhiều như vậy môn phái người nhìn xem t đối mặt hắn chất k vấn phản mà trước mặt mọi người khen người ta tốt cũng xem như cấp tốc hóa giải không ít xấu hổ còn lộ ra hắn mấy phần quyết đoán khiến cho người vì thế mà choáng váng ổ han đông nghe vậy vớt dâu mơ hồ có mấy phần tự ác ta cũng không rõ ràng nghe nói bạch thuật xuyên cái đứa bé kia biểu hiện còn không sai có mấy phần tại sinh châu đoạt giải quán quân hy vọng ai nói xa chỉ cần không bôi nhỏ ta kiệt vân sơn là đủ rồi t r ư ớ c 177, uy hiếp khiêm tốn lời tự đ á c bộ dáng không không h i ể n lộ hết sinh châu đại phái đệ nhất phong phạm đồng dạng lệnh chung quanh người đứng xem vì thế mà t r ò n váng đương nhiên cũng nói hắn quả thật bị vỗ ngông ngựa dễ chịu cũng không có lại bắt lấy biên kế hùng khó xử bất chi bất giác liền bỏ qua biên kế hùng trở lại vô kháng sơn ngồi vào ngồi xuống biên kế hùng vẻ mặt khó coi bốn phía bao quát trên trời đều nhìn một chút không có thấy cái gì kính tượng hỏi một tiếng, từ chỗ nào quan sát. hắn l ờ i này còn chưa thấy qua túi thiên kính k í n h tượng bình thường cũng không có cơ hội nhìn thấy kha trưởng lao nói tây cực bên kia còn là buổi tối túi thiên kính k í n h tượng còn không có bày ra ngay từ đầu ban đêm cũng là triển khai sau này phát hiện cơ hồ thấy không rõ cái gì liền không có người nào chịu hạn sau đó ban đêm liền không mở ra ân huệ hinh nhìn sắc trời một chút nói chờ xem nàng hai đầu lông mày mang theo thần sắc lo lắng vì biên duy anh lo lắng biết nữ nhi lúc này tự tiện làm chủ lấy ra h ò a đến trình độ nào đó sư xuân hai người thoát ly đội ngũ gây t h i họa cũng là bởi vì nữ nhi kháng mệnh tạo thành chúng chi còn chọc giận m ộ c chủ nữ nhi lần này át gặp nghiêm trị nàng cũng không bảo vệ được và không không có cách nào cho tông môn trên dưới bàn giao đến mức sư xuân hai người nàng rất rõ ràng lần này chết chắc ai cũng không bảo vệ được hiện trường ngồi vào cơ hội đều ngồi đầy nguyên bản bởi vì bản phái tham dự nhân viên bị tiêu diệt mà rời sân môn phái tại kết quả này vạch trần thời kỳ phần lớn cũng đều trở về nơi này quan sát cơ hội này thật đúng là không phải ai đều có cần biết vương đô một chút đ ố i cảnh nhỏ người ta muốn vào còn không có tư cách vào tới một chút môn phái trưởng môn đi khắp nơi động cùng môn phái khác trưởng môn chào hỏi làm trao đổi cũng có thật nhiều người tại chỉ sơn hà đồ bên trên điểm sáng nghị luận có thể nhìn ra phần lớn điểm sáng đều đã tập trung vào tây cực lối r a mang hoặc tại hướng cái kia một vùng tập trung phần lớn đã là rời sân sắp đến nam công tử sớm bao xuống núi đầu nhìn trên này cũng có chút kín người hết chỗ mùi vị miêu định nhất một nhà đều tới còn có cùng thiếu từ hầu ở miêu diệc lan bên người hai người trẻ tuổi gần nhất có nhiều lui tới nhưng cũng không đi đến xác định quan hệ một bước kia một cái thiệu bộ châu hữu bật hầu nhà một cái thiệu bộ châu bác vọng lâu đầu mối hai nhà thông ra cho dù là miêu diệc lan c ũ nam g b i ế công tử ớ i hết sức tiều tụy vô tâm đối phó những cái này quý khách lúc ở một gian trong tiểu lâu một mình nhìn ngoài cửa sổ chờ tính tượng xuất hiện tốt nhất nhìn trên đài lại dấu tuyết những người kia không đến lúc đó ở giữa là sẽ không sẩm đến bọn hắn lại không lo tới sau sẽ không có vị trí theo màn đêm dần dần vuông xuống về sau những cái kia vực chủ nhóm cuối cùng lục tục no n g h e xuất hiện tới trước vực chủ mở miệng trước muốn nhìn chính mình quan tâm môn phái thế là trên giáo trường không tính tượng sớm đánh hiện ra tới trong tấm hình quang cảnh còn có chút mông lung bên kia sắc trời còn không có sang trang chỉ có thể nhìn thấy bóng người nhưng đã để huyên náo võ đài an tính rất nhiều trao đổi mọi người dồn dập các hồi trở lại các vị ngồi xuống trong động quật quanh chân ngồi tính tọa sư xuân lấy ra từ mẫu phủ là biên duy anh gửi tới tin tức có khả năng đi ra sư xuân mắt liếp ngoài động sắc trời nghĩ đến chính mình nơi này một chốc còn ra không được c ũ sư xuân g dám suy nghĩ một chút hồi trở lại tuất biết thu hồi tử mẫu phụ về sau hắn lên tiếng chào hỏi trừ cạnh đường tới bàn giao nói cùng làm thám tử cái kia sáu nhà liên lạc một chút bọn hắn không tiện cùng chúng ta đồng hành để bọn hắn không phải chờ chúng ta để bọn hắn đi ra ngoài trước được trừ cạnh đường quay người lấy ra tử mẫu phủ liên hệ tránh trong động biên duy anh cũng ra bên ngoài thăm dò đầu nhìn một chút mông lung sáng lên s á t trời ngẫm lại vẫn là rụt trở về nàng nơi này cách lối ra kỳ thật rất gần nhưng nàng vẫn là vững chắc làm đầu không mạo hiểm nàng rất rõ ràng lúc này lối ra một vùng không chỉ không an toàn ngược lại có thể sẽ so thường ngày nguy hiểm hơn tránh không được có người khô cái k i a ô m cây đợi thọ sự tình mặt khác châu nhân mã chạy đến người khác châu hang ổ bên này ô m cây đợi thọ khả năng không lớn phản cũng là chính mình bản châu người nguy hiểm hơn nàng cùng bạch thuật xuyên một nhóm người tại cùng một chỗ dạo qua biết một ít người vì đoạt thứ nhất liền bản châu người cũng sẽ không bỏ qua nàng muốn chờ trời sáng sau khi trời sáng ở cửa ra phụ cận lời người lui tới nhiều lòng mang ý đồ xấu cũng không dám làm loạn mãi đến sắc trời sáng trang về sau nàng mới ra cửa hàng hướng lối ra hướng đi cấp tốc bay vút đi không bao lâu xung quanh có thể nhìn thấy đồng dạng trở về bóng người sau đó người càng ngày càng nhiều đều tại hướng về cùng một cái phương hướng mà đi tốn môn có thể thấy được địa điểm lối ra phong ấn đã mở rộng cửa hàng đến người rồn rập mà vào tốn môn cũng đã vì những người này mở ra trải qua kiểm tra xác nhận hàng hiệu thân phận giao ra tử mẫu p h ù người mới có thể đi qua tốn môn rời đi có rất nhiều người là trực tiếp rời đi một k h ỏ a n chủng cực tinh đều không có chỉ ít có một nửa người là tới đối phó góp đủ số có chủng cực tinh thì đi một bên đi đầu kiểm kê đăng ký biên duy anh ra phong ấ n c h i địa về sau nàng đã không có chủng cực tinh lại không muốn cứ vậy rời đi sau khi đi vào cũng không dám chặt đường đứng giữa bên l ẻ loi trơ trọi trở lấy thỉnh thoảng mong mọi cùng trông mong thấy giống hơi vui gần lúc xem xét lại phát hiện không phải giáp sĩ thủ vệ rất nhanh phát hiện dị thường của nàng lập tức có hai người tới xô đổi đứng tại đây làm gì còn không mau đi biên duy anh vội nói hai vị tiên tướng tha thứ ta đang chờ người không có gì tha thứ không khoan dung đưa nàng trên dưới d ò xét một phiên phát hiện lớn lên còn rất đẹp mặc quần áo rõ ràng không phải là của mình giống là giả mạo loại hình một người trực tiếp quát tháo kiểm tra thủ bài biên duy anh đành phải dắt tay áo lộ ra trên cổ tay dây chuyền nhường kiểm tra xác nhận dây chuyền thật giả về sau kiểm tra quay đầu hướng đồng bọn nói vô kháng sơn vô kháng sơn một vị khác có chút ngoài ý m u ố n cũng tiến lên trước qua tay kiểm tra một hồi về sau chậm lại thái độ cảnh cáo biên duy anh tiến đến không nên chạy loạn biên duy anh vội nói yên tâm không dám chạy loạn sau đó hai tên giáp sĩ liền rời đi biên duy anh đưa mắt nhìn sau khi hơi nghi hoặc một chút nghe hai người này nói đến v ô kháng sơn làm sao có chút cảm giác là lạ v ô kháng sơn làm sao vậy nàng phát hiện cái kia hai giáp sĩ đi đến mặt khác thủ vệ bên kia về phía sau tựa hồ còn hướng nàng chỉ điểm một cái dẫn đến rất nhiều thủ vệ đều đang ngó chừng nàng rõ xét thấy nàng toàn thân không được tự nhiên đành phải nghiêng đầu đi không nhìn tiếp tục yên lặng trở lấy một ngọn núi thung lũng ở giữa quần áo trắng đã thành quần áo bẩn bạch t h o á xuyên n g o đầu lên đứng lên nhìn một chút đường chân trời đã toát ra kỳ quang reo lên được rồi đều đi ra đi Cái khác khe núi khe b một o cường cường nhóm người ghé ô vào một khối về sau bạch thuật xuyên trong tay đã khe kiếm trở vào bao ngửa mặt lên trời một tiếng thở dài triệt để kết thúc đi thôi bọn hắn vị trí cách lối ra không tính quá xa tại đây mai phục xuống tới là muốn lại đoạt một chút trở về người cũng là ngăn cản một chút lại không bắt được cái gì có hẳn g lúc này trời đã sáng cách lối ra quá gần không tốt lại nhằm vào bản châu nhân mã hạ thủ một nhóm người như vậy thu hồi vũ khí trở về một hồi bay lượn đến phong ấn lối ra vừa đi ra phong ấn khu vực bạch thuật xuyên liếc mắt liền nhìn thấy chờ đợi ở bên biên duy anh sửng sốt một chút chợ s ả i bước đi đi qua biên duy anh cũng nhìn thấy hắn có điểm cho dạ dù sao cũng hơi khẩn trương đứng tại trước g ó c chân nàng bạch thuật xuyên đưa nàng trên giới thật tốt đánh giá một phiên có thể nhìn ra trên người đối phương y phục rõ ràng không vừa người lỏng, lỏng lẻo lẻo rõ ràng là nam nhân y phục nhưng cũng không có hại hắn sắc đẹp chính vì vậy bạch thuật xuyên có chút phẫn nộ, người còn sống. ra đây liên hệ ngươi ngươi vì sao không hồi phục biên duy anh mặt ngoài bình tĩnh nói tử ngẫu phủ thất lạc phải không bạch thuật xuyên tả hữu nghiêng đầu ra hiệu nói tìm kiếm xem một đám nam nhân lập tức mặt lộ vẻ cười quái dị trực tiếp đem biên duy anh vây lại biên duy anh không muốn đắc tội bọn hắn gặp tình hình này cũng không phản kháng không được há có thể trước mặt mọi người chịu đục hô to một tiếng người tới n à y một c ú họng ngừng lại lệnh mấy tên giáp sĩ nhanh chóng đến khiển trách quát mắng các người muốn làm gì nơi này có thể không phải là các người gây chuyện địa phương một nhóm người lập tức không dám lỗ mãng bạch thuật xuyên tiến lên trả lời nói tiên t chúng ta đều là sinh châu nhân mã tại làm công lao phân phối bên trên cầu thông chỉ chỉ đồng bọn trên thân căng phòng miếng vải đen túi lướt về phía biên duy anh ánh mắt lại lộ ra ác độc cảnh cáo ý vị ngươi dám nói hiệu nói vượn thử một chút biên duy anh biết t h ủ này xem như kết nhìn thấy trên người bọn họ thu hoạch dứt khoát cũng không đành lòng trực tiếp yêu cầu nói này chút chủng cực tình cũng có ta vô kháng sơn công lao vì đối phương lãng phí nhiều như vậy định thân phủ còn hại chết cam đường ngọc nàng cảm giác mình không có lý do không yêu cầu chính mình nên đến công lao bạch thuật xuyên giống như nghe được chuyện cười lớn lâm trận bỏ chạy còn có công lao ta nhìn ngươi vẫn là nghĩ nghĩ các ngươi vô kháng sơn nên làm sao hướng vực chủ bàn giao đi có muốn hay không miệng ta hạ lưu tình nếu muốn sau khi rời khỏi đây nhớ kỹ tới tìm ta ta hài lòng chuyện gì cũng dễ nói dứt lời tầm mắt tại biên duy anh bộ ngực bên trên q u é t mắt người phất tay h áo mà đi ý tứ trong lời nói hết sức rõ ràng không kiên kỵ ngay trước giáp sĩ mà nói sinh châu đại phái đệ nhất trong c h i ề u há có thể không n g ờ i hắn không có bị bắt lại n h ư ợ c điểm gì mấy tên lính quèn còn không làm gì được hắn đồng bọn cũng mang theo nghiền ngẫm ý cười mà đi giang ngả cắn môi biên duy anh ngây người ngay tại chỗ trong lòng cũng có chút hỏng rồi này chính là nàng trước kia đâm lao phải theo lao nguyên nhân thật đúng là sợ điều gì sẽ gặp điều đó thật bị uy hiếp đến mất bình tĩnh phía dưới lại lấy ra tử mẫu phủ đem bạch thuật xuyên uy hiếp cáo chi sư xuân phát xong mới nhớ tới trong kết giới bên ngoài tử mẫu phủ vô pháp liên hệ vừa muốn thu hồi tử mẫu phủ lại trên tay như bị phỏng phát hiện sư xuân có hồi phục cầm lấy xem xét chỉ thấy u u chữ viết t h o á n g h i ệ n t ậ p trùng m à thôi không cần lo lắng ta sẽ xử lý biên duy anh vô ý thức ngẩm đầu nhìn về phía kết giới khe đại kháiểu vì sao có thể liên hệ với nguyên nhân Lại nhìn về phía tử mẫu phù bên trên phía phù về tử mẫu chương ữ v i lên một trăm bảy mươi bảy uy hiếp khiêm tốn lời tự đắc bộ dáng không, không hiện lộ hết sinh châu đại phái đệ nhất phong phạm đồng dạng lệnh chung quanh người đứng xem vì thế mà choáng váng đương nhiên cũng nói hắn quả thật bị vỗ ngông ngựa dễ chịu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 nhưng cũng không đi đến xác định quan hệ một bước kia một cái t h i ệ m bộ châu hữu bật hầu nhà một cái t h i ệ m bộ châu bác vọng lâu đầu mối hai nhà thông gia cho dù làm yêu d i lan cũng biết liên lụy tới t h i ệ m bộ châu chuyện bên kia vẫn là muốn xem phụ thân thái độ phụ thân đối với cái này một mực không có minh s á c thái độ mâu thân cũng là một mực thúc giục phụ thân nhưng phụ thân một mực không có nhà ra phụ thân cũng hỏi qua nàng thái độ hỏi nàng có thích hay không nàng nói chính mình cũng nói không rõ ràng thế là phụ thân nói không có việc gì còn trẻ trước làm bằng hữu cũng giống vậy không nội nam công tử hết sức tiểu tụy vô tâm đối phó những cái này quý khách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 trong động quật quanh chân ngồi tính tọa sư xuân lấy ra t ử mẫu phủ là biên duy anh gửi tới tin tức có khả năng đi ra sư xuân mắt liếc ngoài động s á t trời nghĩ đến chính mình nơi này một chốc còn ra không được cũng không dám tuyệt đối cam đoan sẽ có hậu quả gì không một phần vạn mất đi liên hệ làm sao bây giờ cho nên không cần thiết để người ta tiếp tục chờ hồi phục ngươi đi ra ngoài trước biên duy anh ta chờ ngươi cùng một chỗ sư xuân không cần ngươi đi trước biên duy anh ta đây đi ra ngoài trước ở cửa ra bên ngoài chờ ngươi sư xuân suy nghĩ một chút hồi trở lại t u t biết thu hồi từ mẫu phủ về sau hắn lên tiếng chào hỏi trừ cạnh đường tới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 nhìn một chút đường chân trời đã toát ra k i m quang reo lên được rồi đều đi ra đi cái khác khe núi bên trong lần lượt toát ra mấy chục người không có một cái y phục là hoàn hảo từng cái chật vật như tên ăn mày trên thân đều có vết máu đây cũng là sinh c h â u tinh nhuệ nhất một đạo nhân mã bạch thuật xuyên nguyên bản tổ chức người ngựa trên cơ bản đã đánh xong hắn đồng môn cũng chết mất hai cái bị bất đắc d i cùng sinh c h â u mặt khác có thực lực môn phái cường cường liên hợp một nhóm người ghé vào một khối về sau bạch thuật xuyên trong tay đã khe kiếm trở v à bao n g a mặt lên trời một tiếng thở dài triệt để kết thúc đi thôi bọn hắn vị trí cách lối ra không tính quá xa tại đây mai phục xuống tới.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 Lại khái hiểu vì sao có thu ể liên hệ với n hệ g y ê n n hồi â n nhìn về phía tử mẫu phù bên trên chữ viết, nếp miệng lên một mỉm cười. nhớ tới trong bóng tối phát sinh qua sự tình lại viết, cười, tới tối phía phù chữ phát về vẹt qua tử một mẫu mỉm sự đ n dạng là để cho nàng yên g là l để cho tâm、lời. nàng lúc này cũng không lúc hiểu yên tâm. Thu hồi tử â m Thu t hồi mẫu p h ù sư xuân đã xuất lĩnh một đám người ô hợp đã tới một chỗ địa thế tương đối khoáng đặt dưới chân núi những cái kia tinh nhuệ nhân mã đã trước một bước đến hắn thấy được trong đám người áo trắng như tuyết mộc lan thanh thanh Trước 179, động một tí sát chiêu. Kính tượng chiêu. động Kính bên hình ảnh cấp tốc kéo xa bao quát trong tầm mắt hai bóng người lần nữa cùng lúc xuất hiện bất quá lại tại một khối đất chống bên trên tách ra rằng có lấy phối hợp chung quanh chân núi quan sát thức phân bố huyền châu nhân mã tính tượng họa người trước mặt đều đột nhiên ý thức được đây là muốn làm gì bày ra trận thế quá rõ ràng chỉ cần không phải đầu góc có vấn đề đều có thể nhìn ra đây là muốn làm gì tốt nhất nhìn trên đ à i có người nghi vẫn hỏi m ộ t lan thanh thanh đây là muốn cùng sư xuân tỷ thí vẫn là quyết đấu có người khác nói hết sức hiển nhiên là quyết đấu sư xuân không phải rét nàng đồng m u n sao còn có người nói không đúng các ngươi không cảm thấy quá hỏa khí sao này không giống như là vì đồng môn báo thủ bộ dáng báo thủ còn dùng dạng này quyết đấu sao là như thế cái đạo lý huyền châu vực chủ si n h ư ợ n g lông mày nhanh nhăn thành đoàn sinh châu vực chủ vệ ma vân vệ xoa dầu d ị a cũng nhanh gỗ gậy bên trong giáo trường t ú c nguyên tông trưởng môn cũng không có tới còn là trưởng lão kế thanh hòa chủ trì cùng những người khác phản ứng không giống nhau kế thanh hòa cùng tả hữu hai tên t ú c nguyên tông đệ tử đều nhìn ra khắc thành i h u bên trái đệ tử nghiêng đầu phía bên phải một bên nói khẽ sư xuân trước đó cùng triều sư đệ l u t võ sợ là đang sở ta tức nguyên tông thủ đoạn một bát sư hội không có sao chứ bên phải đệ tử nghiêng đầu bên trái, thấp giọng ngồi trở lại đối phó triều sư đệ hắn còn muốn t r ư ớ c nắm triều sư đệ đả thương mới có thể miễn cưỡng đối phó đối đầu một bát sư mội hắn tuyệt không phần thắng kế thanh hòa sắc mặt lại không bọn hắn lạc quan như vậy hắn lo lắng nhất chính là một lan thanh thanh không biết sư xuân giết triều c h i lâm còn có cái này sư xuân đến cùng muốn làm gì quay đầu xem phát hiện có chút t h ù kết có chút không hiểu đấu hiểu lầm gì đó có thể hiểu lầm thành loại cuộc diện này sự tinh đột nhiên mặc đến một bước này có nhãn lực đều nhìn ra này sư xuân có điểm gì là lạ nhìn trên đài lan xảo nhan nghiêng đầu hỏ trợ phu hắn muốn làm gì miêu định nhất khẽ lắc đầu người so ta hiểu rõ hơn hắn toàn bộ thiên vũ lưu tinh đại hội lợi ích điểm vây quanh trùng tự tinh chỉ sợ hắn đây là lợi ích luận chưa hẳn áp dụng tất cả mọi người cho nên cũng không dám xác định câu nói kế tiếp không nói tiếp bất quá lan xảo nhan nghe hiểu chính là bởi vì nghe hiểu cho nên quay đầu nhìn về phía sư xuân trong ánh mắt lộ ra run sợ lâu nhỏ trong cửa sổ nam công tử đột nhiên hai tay dùng sức trà sát mặt mui t i ể u tụy lại v ô v ô mặt để cho mình giữ vững tinh thần đến lại chừng lớn mắt nhìn chằm chằm kính tượng hình ảnh che tải áo c h à n g bên trong p ư ợ n g trịt h ì cầm hai quả đấm mong đợi lấy vô kháng sơn ba vị đại một lúc lâu sau biên kế hùng hỏi ra một câu hắn muốn làm gì không ai có thể trả lời hắn dãy núi vờn quanh đất trống nói là một mảnh trống trại kỳ thực cũng không bình thản trên mặt đất đều là chập trùng lên xuống mô đất hoặc tàn g đá sư xuân quan sát qua tỷ thí trảng rơi vào cách m ộ t lan thanh thanh hai mươi trượng địa phương xa giang có khoảng cách xa hơn một chút kinh nghiệm đến từ cùng triều c h i lâm giao chiến túc nguyên tông đánh g i ế t xạ tốc quá nhanh áp sát quá gần không lợi cho mình bốn phía người quan chiến yên tĩnh gió núi tình cờ vào khe khiến cho mộc lan thanh, thanh trắng như tuyết áo thường có phiêu đãng còn có cái t i ê một đầu theo gió tóc xanh nàng chiến ý s ụ c sôi nhưng không có khinh địch tầm mắt gấp chằm chằm sư xuân nhất cử nhất động như lâm đại địch sư xuân lại không dám khinh thị nữ nhân này tại c ư ớ p đoạt trùng cực tinh quá trình bên trong nhất kiếm ép hơn nghìn người không dám đằng không chạy sự tích hai phía tin tức nằm ngang truyền lại lúc hắn cũng nghe nói tăng thêm tận mắt chứng kiến qua ngân huy thích khách thuấn s á t khủng bố nào còn dám nhẹ tại mắt phải của hắn bên trong m ộ c lan thanh thanh đã l ặ n g y ê n không một tiếng động triển khai chính mình pháp vực không giống c h i ề u chi lâm còn có cái dựng thẳng nhị liên chỉ thức mở đầu hết sức rõ ràng nữ nhân này khống chế cảnh giới càng cao tay h á o tung bay đứng chắp tay người rất đẹp vô ảnh vô hình sát cơ lại l í t nha l í t nít h từ trên người nàng bày ra hướng phiến thiên địa này vô số tơ hình dáng bạch nhứ như vô số đạo lập thể bản cờ ô lưới khuếch tán tốc độ cao lan tràn bao phủ toàn bộ tỷ thí sân bãi cao hơn chung quanh quân phong so sư xuân lần trước thấy qua ô lưới càng dày đặc phạm vi bao phủ càng rộng sư xuân không d á m c h ầ n c h ờ đưa tay rút đao trực tiếp độ pháp tại đao vô ma đao lo liệu tại tay không chờ đối phương phát động công kích hắn vung đao tại quanh thân trước khi triển ra một mảnh hỗn loạn ánh đao tựao tại vùng đao hoạt động thân thể chơi một nàng đối với mình pháp vực cảm c h i năng lực là vượt xa quá triệu c h i lâm trong mắt người khác sư xuân cái kia có vẻ như hoạt động thân thể động tác tại cảm giác của nàng bên trong lại đã nhận ra phá hư cảm giác được sư xuân trong tay đao tùy tiện t r e o chọc chặt đứt nàng pháp vực cảm giác mạng lưới tại sư xuân vị trí tạo thành cảm giác chống chỗ nói cách khác đối phương cũng có thể cảm giác được nàng pháp vực có thể phá hư tự nhiên cũng là mang ý nghĩa có thể khắc chế này làm nàng đột nhiên ý thức được đối phương không phải ăn nói bừa bãi ý thức được triều tri chi lâm thua ở tay của đối phương bên trên cũng không phải là ngoài ý muốn càng ngày càng như lâm đại địch sư xuân đồng dạng căng thẳng tiế sở dĩ vừa ra tay liền bại lộ chính mình có thể phá hư những cái kia mạng lưới thủ đoạn cũng là không có cách bị những cái kia mạng lưới ra chỉ tại quanh thân quá nguy hiểm hắn thấy tận mắt nữ nhân này khống chế ngân huy thích khách có thể trong nháy mắt đến ám sát tình hình mà lại là mười hai cái ngân huy thích khách còn không biết lúc ấy thi triển chính là không phải toàn bộ thực lực vô luận là khống chế ám sát tốc độ vẫn là ngân huy thích khách khống chế về số lượng đều hoàn toàn không phải triều chi lâm có thể so sánh hắn tự nhiên muốn t r ư ớ c phá hư chung quanh mạng lưới không cho những cái kia thích khách có đối với mình thi triển tuân sát khả năng hơi lưu chút khoảng cách a toàn chính mình mới có cứu vãn không gian có s ờ được kinh nghiệm không cần hắn ngốc còn tạm được trước đó nghĩ hết biện pháp sở triều chi lâm gáy vì cái gì một nam một nữ tầm mắt cũng tại thời khắc này xa xa đối mặt ở cùng nhau sư x u â n biết chân chính thời khắc nguy hiểm mới tới chung quanh người quan chiến hơi lên ồn ào tò mò hai người này nếu muốn tì thí vì sao chậm chạp không động thủ thật tình không biết đều là có mắt không tròng thế hệ không biết hai người đã trong bóng tối giao qua một tay một lan thanh thanh đột nhiên thi pháp lên tiếng nói vương thắng thật muốn xuất thủ ta chưa hẳn có thể không chế ở ngươi bây giờ nhận thua còn kịp nay tuyệt đối không phải nói ngoa nàng biết mình sắp triển khai sát chiêu khủng bố đến mức nào một khi thi triển cùng cảnh giới bên trong nàng cơ hồ có thể nói là vô địch tồn tại s á t chiêu phân l o ạ n đan sen trình độ s á t thực không phải chính nàng có thể hoàn toàn khống chế đối mặt dạng này có khắc chế năng lực đối thủ nàng dùng bình thường chiêu số tới đối phó đoán trường khó mà có hiệu quả nghị thắng cũng chỉ có thể vận dụng s á t chiêu sư xuân thi pháp cao giọng trả lời m ộ c lan ta cho dù có tâm thành toàn n g ư ờ i cũng không có khả năng làm như vậy ngươi biết ta người này không thích l ừ a g ạ t ta nếu thân phụ nhiều như vậy huynh đệ kỳ vọng ra tay liền không thể làm việc t h i tư bằng không có lỗi với đó chút nghe ta hiệu lệnh mà chết trận huynh đệ lời của ngươi nói t một, một, một, thanh thanh, một hồi ậ t ta cũng muốn n là kinh hoa tiếng nổi lên một phía rõ ràng đều không nghĩ tới sự tỉnh sẽ làm lớn như vậy càng không có nghĩ tới cô dâu mới sẽ như vậy chăm chỉ lần này người nào lại hoài nghi hai người ai sẽ nhường liền không nói được có người ngạc nhiên nghi ngờ chính là ưu tú như vậy nữ nhân xinh đẹp như vậy đều không thích vị này vương thắng minh đệ đến cùng thích gì dạng hẳn là ưa thích vị sư m ộ i kia không ít người vô ý thức nhìn về phía tượng lam nhi không thể không thừa nhận nữ nhân này s ắ c thực lớn lên xinh đẹp vương thắng hẳn là tốt này một ngụm nhưng không phải đã bị cái kia sao bị nhiều như vậy đột một mà đến tầm mắt chống chất tượng lam nhi ý thức được cái gì lại không thể có bất kỳ biểu đạt chỉ có thể tiếp tục hấp vực làm như không nhìn thấy nô cân lượm một bộ hh dáng vẻ lại không cười ra tiếng vạn đạo huyền ba người nhìn về phía quan anh kiệt đường chân thấp giọng hỏi câu quan minh dạng này thích hợp sao sư xuân mắt phải trong tầm mắt chỉ thấy mười hai đạo lưu quang theo một lan thanh thanh trên thân lõi ra dọc theo lập thể mạng lưới trong nháy mắt hướng hắn nhanh chóng tới thế này sư xuân một đao chém về phía mặt đất đất đá hoành nổi nháy mắt lật tay liền làm một đầu vì thế chiến sớm chuẩn bị tốt phấn bao thi pháp nổ tùng mượn bạo chi thế thành xương trắng cùng nổ lên đất đá cùng một chỗ nuốt sống hắn tự thân nhưng cũng không trở ngại chính hắn mắt phải ánh mắt mười hai đạo ngân huy bóng người đồng thời theo lập thể mạng lưới chỗ tổn hại toát ra xông vào nổ tung phân l o ạ n cùng trong x ư ơ n g mù khói trắng trên trời dưới đất cùng bốn phương tám hướng đồng thời ám sát hướng về phía sư xuân người khác không nhìn thấy cái kia ngân huy thích khách ám sát đội hình sư xuân lại có thể thấy mấu chốt là này ngân huy thích khách không nhận cách không pháp lực trở ngại tại trong hư không ra tay còn có thể vô thanh vô tức như thế như vậy toàn góc độ ám sát thật sự là quỷ dị mà đột đột đừng nói những người khác coi như sư xuân có thể thấy cũng tranh tránh không khỏi đ a chóng chóng chóng chóng、so、như g k ô n thế biến thái thuật pháp cũng may cũng có cái thiếu sót thật lớn liền là ngân huy thích khách uy lực công kích có hạn làm sờ qua đáy sư xuân sớm có cách đối phó đao cùng hai tay tận lực bảo vệ đầu đầu cùng đi đứng tận lực nhanh chóng tránh thoát công kích như thế tập trung thế công phía dưới nghĩ toàn diện tránh đi là không thể nào hắn tình nguyện bỏ qua ra thân thể yếu hại mà ưu tiên bảo vệ đầu chân kết quả là ngân huy thích khách trên tay đại bộ phận mũi kiếm đều đâm trúng tại trên người hắn những cái tia mũi kiếm nhưng lại chưa đâm vào sư xuân thân thể có chút thở dốc sư xuân cấp tốc còn lấy màu sắc loạn đao như báo táp thi triển ra ánh đ a o nháy mắt bao phủ bốn phương tám hướng bên ngoài xem ra nổ tung trong mê loạn hơn m ộ ư ơ i đạo ngân huy bóng người đột nhiên hiện hình cái tia khủng bố chàng diện dọa đến một đám người ô hợp trong lòng r ố sợ đều thầm nghĩ đại đương ra xong võ đại kính tượng trước không biết nhiều ít người nín thở miêu diệt lan dọa đến bị miệng lại túc nguyên t giống như đang dếu c ờ sư xuân không biết lượng xước chào hắn tự ăn ác quả chương một trăm tám mươi lấy cách của người tại phần lớn người xem ra thời khắc này một lan thanh thanh người đều không động một chút liền đem sư xuân đẩy vào t u y ệ t cảnh nhưng k í n h tượng trong ngoài tất cả mọi người đủ loại phản ứng còn đến không kịp hoàn toàn hiện ra liền thấy trong mê loạn mơ hồ có lấp lánh ánh đao thổi qua trong khoảnh khắc đem hơn mười đạo ngân huy bóng người b ẻ gãy nghiền nát càn quét thành nổ tung bạc sương mù ánh đao bao phủ kình khí cũng lệnh phân loạn sương mù dần dần gột rửa mà tán một thân ảnh theo trầm đồng mở trong mê loạn hiện hình mười hai tên ngân huy thích khách tựa hồ tại nháy mắt toàn bộ vỡ vụn hóa tận chỉ còn nghiêng đao nơi tay sư xuân hoàn hảo sừng sững tại chỗ trường lão hai tên túc nguyên tông đệ tử đồng loạt nhìn về phía kế thanh hòa một người cơ hồ là phát gia kinh hô muốn biết đây là có chuyện gì vì cái gì cái kia sư xuân còn có thể hoàn hảo không chút tổn hại đứng tại cái kia kế thanh hòa sắc mặt cực kỳ ngưng trọng bên trong giáo trường quan tâm sư xuân người đ ề u âm thầm nhẹ nhàng thở ra sinh châu vực chủ vệ ma con mắt đột nhiên tỏa ánh sáng lại tại ngoài miệng sờ mấy cái hắn cũng không phải cái gì không kiến thức tự nhiên rõ ràng túc nguyên tông một chiêu này có bao nhiêu lợi hại vô kháng sơn tên kia thế mà gánh vắt rồi miêu ra một nhà ba người hai mặt nhìn nhau nam công tử con mắt nhá nhá nháy n h á y che tại áo choàng bên trong phượng chỉ dùng sức nắm lấy quyền đầy mắt mặt mũi tràn đầy phân chấn vô kháng sơn ba vị đại lao thì một mặt ngốc trệ bộ dáng hiện trường quan chiến quan anh kiệt càng là mặt mũi tràn đầy kinh hãi hắn đương nhiên biết rõ sư tỷ này một sát chiêu có bao nhiêu lợi hại cùng cảnh giới bên trong chưa gặp q u a địch thủ cơ hồ đều là bị một chiêu chí mạng nhưng trước mắt hoàn hảo vương thắng quả thực bắt không chỉ ngăn trở một k í c h trí mạng này thế mà còn có thể trong nháy mắt xong bạo mười hai phương pháp binh cứ việc trước đó đã hoài nghi vương thắng thực lực không tầm thường bây giờ tận mắt nhìn thấy về sau vẫn là làm hắn giật nảy cả mình v ạ n đạo huyền ba người giật mình liếc n h ì nhau n cuối cùng l ĩ n h giao đến một lan thanh thanh tại sao lại nói ba người bọn hắn khả năng không phải là đối thủ của vương thắng vừa rồi một chiêu kia thả bọn họ bất luận người nào thượng đô cho hết c h ứ n g đại đương ra xưng hô bị hết thệ đám ô hợp cùng một chỗ hô to cùng một chỗ vì đại đương ra trợ uy tự mình ra tay một lan thanh thanh cũng rất giật mình chính mình bách chiến bách thắng mười hai phương pháp binh hợp kích thế mà bị vừa đối mặt phá hơn nữa còn p h á chính mình xem không rõ đối phương là làm sao làm được vì cái gì xem không rõ nàng là thật không rõ sư xuân một đao kia chạm trên mặt đất bụi tại sao lại tuân ra cái kia sương m ũ trắng xóa hiệu quả đến đây là cái gì đào pháp treo lấy một trái tim nô cân lượng cuối cùng lại lộ ra cười h ắ t h ắ t dáng vẻ vừa rồi trong trước mắt hắn trái tim kia thật đến cổ họng kỳ thật sư xuân cũng không có người ngoài nghĩ nhẹ nhàng như vậy trên thân kỳ thực có mười hai phương pháp binh mũi kiếm đâm ra một một chút phá lỗ nhỏ bất quá đối người đứng xem tới nói không gần xem cũng thấy không rõ lắm trọng điểm tại hắn tay trái trên mu bàn tay tại đao thế bùng nổ quay cùng lúc bị mũi kiếm quẹt cho một phát lỗ hổng lúc này có hắn rủ xuống tay h á o ché lớp người ngoài không nhìn thấy mà thôi còn có hắn chân phải bắp chân bên trên thân hình quay cuồng bảo y và táo hất ra lúc cũng bị quẹt cho một phát đấm máu lỗ hổng thật sự là vây công kiếm chi nhiều lắm có như vậy điểm khó lòng phòng bị có thể hai nơi vết thương cũng không ra bao nhiêu máu hết sức thần kỳ một màn xuất hiện hai đạo vạch phá vết thương đang ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phi tốc khép lại hắn không có đi xem thế nhưng có thể cảm nhận được có thằng đến lúc này hắn mới đưa tay lưng nhìn xuống vết thương lại xuất hiện một đạo khác thường tại màu da bệnh ấn không thấy vết thương bên cạnh vết máu vẫn còn thậm chí còn chưa khô hắn biết mình thân thể năng lực khôi phục cường hãn nhưng chưa bao giờ nghĩ tới năng lực khôi phục có thể khoa trương đến tình trạng như thế trong chấp nhóm này hắn lại có loại đang nằm mơ hốt hoảng cảm giác như thế chuyện thần kỳ tự nhiên không phải vô duyên vô cớ xuất hiện nguyên nhân không khó tưởng tượng phải cùng này con quái điều có quan hệ ngay tại hắn xem mu bàn tay vết thương nháy mắt mộc lan thanh thanh coi là sơ hở mười hai đạo lưu quang lần nữa từ trên người nàng thoáng hiện lần nữa dọc theo ô lưới tốc độ cao tập hướng mục tiêu sư xuân mắt sáng lên trong lòng đi theo du lên ý thức được cái kia ngân huy thích khách còn có khả năng lặp đi lặp lại triệu ra hắn không biết triều chi lâm lần kia là bởi vì trọng thương không tốt vẫn là cái gì nguyên nhân khác mới không có lặp đi lặp lại triển khai phép thuật này không kịp nghĩ nhiều cái gì lại là cấp tốc một đào trạm địa phương cùng lúc trước phản ứng không có sai biệt mộc lan thanh thanh đồng dạng trong lòng du lên chính mình vừa có động tác Pháp cùng lúc trước tình huống tương tự lại xuất hiện mười hai phương pháp binh trong mê vụ mơ hồ hiện hình về sau lại bị hô hô ánh đao nháy mắt tan rã cũng là trong trước mắt này mộc lan thanh thanh mang hai tay cuối cùng bùm ra trong nháy mắt vung lên đem bên hông bội kiếm nháy mắt phát bắn đi ra một cây bỗng nhiên con kéo căng như dây cung ẩn hình sợi tơ trong nháy mắt đem kiếm bắn ra mà ra thêm nữa nàng huy sái lực lượng ra chỉ kiếm ra như chất điện thừa dịp sư xuân vươn mình tan rã mười hai phương pháp binh n đ á y mắt phát ra như lôi đỉnh một kích trí mạng nhanh như tia chớp bắn về phía trong sương m ù bóng người không cho sư xuân mảy may cơ hội thở dốc này một kiếm c h i uy khiến cho chỗ có quan tâm sư xuân người đều một trái tim treo đến cổ họng hô to t r ợ uy tiếng lập rừng duy chỉ có nô cân lượng khi âu mi bới móc thiếu sót đầu lưỡi lấy môi giống như lo lắng lại như đang mong đợi cái gì kiếm quan vừa ra sư xuân thấy được cũng phát hiện bốc lên tan giã pháp binh hắn còn chưa rơi xuống đất muốn tránh cũng không kịp hắn cũng không c h ú t tránh trên thân không có bảo y có hay không cách chơi trên người có bảo y lại có, có cách ó c chơi thuận thế thu đao làm l à chắn khúc cánh tay che lại thủ lĩnh yếu hại tận lực nghiêng người tránh đi một cách này t r ậ t lóe lên kiếm quang quá nhanh cuối cùng vẫn là chưa có thể né qua một cách này trực tiếp xuyên vào xiêm y của hắn một cỗ to lớn lực đạo vạch lên bụng của hắn đi qua theo phần bụng trật đi xét qua chỗ như nung đỏ thiêu hỏa côn nóng qua đồng dạng kiếm quang trong nháy mắt theo y phục một bên khác lóe ra mà đi nằm y phục hai bên trái phải cho xuyên mất ra hai cái cử m a y bên trong bảo y h ộ thể bằng không vừa rồi nhất kích đủ để đem hắn mở ngược một bụng kiếm quang vừa đi sư xuân không cần nhìn cũng biết tiếp x u ố n g sẽ phát sinh cái gì theo trong miệng người khác đã nghe nói qua kia kiếm quang chạy tới chạy lui giết người sự tỉnh chân hắn hơi dính không đợi kiếm quang quay đầu lại là một đao vanh một tiếng chém trên mặt đất nổ tung trong đất đá lại có kịch liệt xương trắng nổ tung lần này xương trắng nổ tung phạm vi rất lớn cũng rất nồng nặc đừng nói người liền bên trong bóng người đều không nhìn thấy thật ở trong đó sư xuân vung tay háo ném ra ngoài đại lượng n ô i thi pháp mở rộng quyết tán nay nổ tung cùng loại xương mù hình dáng n ô i sư xuân tại c ả n k h ô n vòng tay bên trong chuẩn bị rất nhiều rất nhiều đã là vì che lấp chính mình bảo y công hiệu càng là vì dùng tới khắc chế m ộ t lan thanh thanh đây là hắn căn cứ đối phương công pháp sơ hở suy nghĩ ra được biện pháp cùng loại với lấy đạo của người trả lại cho người người ta cái kia tốc nguyên công y lực chân chính dùng trước mắt hắn tiếp xúc đến lý giải đến xem kỳ thật liền là một cái khi dễ người ta nhìn không thấy mà chính mình thì có thể lợi dụng người khác nhìn không thấy ưu thế tới công kích hắn sư xuân cũng không phải cái gì câu nệ người cái kia biện pháp ngươi có thể sử dụng ta vì cái gì không thể dùng đã có sẵn vì cái gì không học hắn hiện tại liền muốn để cho nàng mục lan thanh thanh nếm thử nhìn không thấy mà hắn vương thắng có thể nhìn thấy mùi vị này vôi không ảnh hưởng được hắn m ắ t phải dị năng đối phần lớn người mà nói lại là thực sự nhìn không thấu đừng nhìn biện pháp này đơn giản thô giáp dùng tốt là được đây cũng là hắn có năm thành phần thắng nắm bắt chỗ có bảo y về sau có thể càng thêm t h ô n g do n g đ ư ờ n g đối tự nhiên lại nhiều hai thành đương nhiên như không cái kia càng khôn vòng tay tương trợ hắn cũng không dùng đến này thô giáp biện pháp mang thiếu đi vôi sợ là quá sức có càng khôn vòng tay thật có khả năng số lượng nhiều bao ăn no thế này còn có thể dày vò động tĩnh tất cả mọi người ý thức được sư xuân lại vội vàng bên trong tránh thoát cái kia lôi đình một k ích rất nhiều người nhẹ nhàng thở ra cái này sao có thể một lan thanh thanh thì càng kinh hãi chính mình hướng chuẩn nhất k ích bị pháp binh dây dưa kéo lại đối phương lại vẫn có thể tránh thoát này cái gì thuật pháp tướng lam nhi nghiêng đầu nhìn về phía nô cân lượng mắt lộ ra t r ư n g cầu nô cân lượng nhún vai biểu thị không biết kỳ thật rất rõ ràng cái kia vôi là chuyện gì xảy ra bởi vì chính là hắn căn cứ sư xuân nhu cầu tự mình bí mật chế tạo sư xuân khiến cho hắn cầm cằn khôn vòng tay đi trang rất nhiều rất nhiều đối với điểm này hắn vẫn có chút tự ngạo bình thường này loại thợ k é o sống xuân thiên đều là không thể rời bỏ tay hắn nghệ. hiện tại h ắ n đại khái cũng xem hiệu này vôi tác dụng cũng thật bất ngờ không nghĩ tới này vôi còn có khắc chế t ú c nguyên tông công pháp tác dụng đáng t i ế c cản khôn vòng tay chỉ có một đầu k í n h tượng trước t ú c nguyên tông ba người thấy mắt lộ ra ngạc nhiên nghi ngờ bọn hắn là hiệu xương mù mịt mở mang tới phiền thoái bất kỳ cái gì công pháp đều có bị phương pháp khắc chế t ú c nguyên tông cũng không ngoại lệ kiệt vân sơn ở hãn đông cùng đồng môn nhìn nhau phát hiện sư xuân thi triển ra công pháp cùng loại với bọn hắn kiệt vân sơn tốt nhất xem vị bên trên vệ ma thấy một bên lông mày cho lên một loại khác loại lông mày bay cảm giác sắc múa cũng là chưa nói tới đến thấy kết quả mà định ra che t ạ i áo t r o à n g bên trong phượng chỉ nết nết miệng phát hiện sư xuân nhiều kiểu vẫn rất nhiều đối mặt phạm vi bao trùm trên dưới trái phải đều có mười trượng xương trắng mộc lan thanh thanh đã là sắc mặt ngưng trọng không thấy được sư xuân bóng người nàng cái k i a dương cung muốn bắn nhất kiếm không giải quyết được giữa không trung dừng lại mười hai phương pháp binh cũng không cách nào lại triệu hoán bởi vì pháp binh chịu lấy nàng khu xử mục tiêu công kích nàng không thấy được l ợ i pháp binh cũng chính là mù loà nhưng nàng vẫn là có thể cảm nhận được sư xuân chỗ đại khái phạm vi bởi vì nàng ô lưới thức pháp vực sư xuân chỉ cần chạm tới đường ô vương nàng liền có thể phát giác được sư xuân vị trí bây giờ không phát hiện được vậy đã nói do sư xuân còn tại cái kia mạng lưới lỗ hổng bên trong nàng lúc này vung tay háo hướng trời r ơ lên h à n g nhị liên chỉ rơi vào trước ngực tụ khí ngưng thần không chế thi p h á p đền bù cái kia mạng lưới lỗ hổng nay cho siếc không thể gạt được sư xuân m ắ t phải b ẫ y vôi bảo chỉ trôi nổi tràn ngập trạng thái sau khi n ả y ra ngoài vô ma đao loạn đao một hồi chém v o không chỉ đem sinh trường sợi tơ cho trêu chọc chất nước ò n đem phá hư phạm vi cho làm nhưng này phá hư động tĩnh vừa chạm vào cùng sợi tơ một lan thanh thanh ánh mắt lạnh lùng vừa mở cái k i a đạo không giải quyết được kiếm quang lập tức hướng chỗ mục tiêu vào tới sư xuân vung lên vô ma đao chém lung tung lúc sẽ không làm mắt mủ một mực để phòng chi kia huyền không kiếm thấy một lần hắn n u i kiếm điều chỉnh hướng đi lập tức liền lui lại nhảy ra kiếm quang theo trước người một xuyên qua hắn lại nhảy ra đi vung đao chém lung tung sợi tơ hắn cũng không tin này sợi tơ tái sinh có thể không tiêu hao pháp lực hắn ngược lại muốn xem xem một lan thanh thanh có nhiều ít pháp lực duy trì này không ngừng tái sinh kiếm quang theo trắng xóa bên trong vừa ra một lan thanh thanh liền biết rơi vào khoảng không. c ũ n n g đ h chỉ lực hao phí pháp l đi tu bổ ô ư ớ i hai i háo tay l ề n v ù n g l i một trăm tám mươi mốt một k í c h tất chúng tốt nhất nhìn trên này có vực chủ nhìn chằm chằm kính tượng xem xét sau một lúc n h i ê n g đầu đối một bên vệ ma nói liên tục sát chiêu đều không làm gì được sư xuân dùng này một lan thanh thanh tu v i cảnh giới sợ lạ quá sức v ệ ma không có làm bất kỳ đáp lại nào nhưng biết được t ú c nguyên tông thủ đoạn người sáng suốt đều có thể nhìn ra một lan thanh thanh sở dĩ lợi hại ngay tại cái kia hai tay sát chiêu bên trên nhưng tại ậ t trên, một bên k nơi giống tuyệt cùng đại đa số người trong mắt một lan thanh thanh ngự phụt địch thủ đoạn vẫn là vững vàng chiếm thượng phong đánh cho sư xuân chỉ có chống đỡ lực lượng vô lực h o à n thủ những cái k i a quan tâm sư xuân người phần lớn vì đó khẩn trương t h â n ở t r á n g xóa bên trong sư xuân lại là không tiêu không gấp t ù y tiện tránh né lấy lui tới xạ kích phi kiếm không phải thân pháp của hắn nhanh mà là có thể theo phi kiếm hướng bên trên dự báo phi kiếm đánh giết đường đi sớm một bước tránh đi tóm lại hắn liền ở tại chỗ đã chuyển chuyển tránh né thật tốt kinh doanh lĩnh vực của mình không làm cho đối phương công phá là được hắn đã sớm tương đối nghiên cứu qua song phương ưu điểm và khuyết điểm không phải vạn bất đắc gì hoặc có tuyệt đối nắm bắt lúc là tuyệt sẽ không nhảy lên cao cách mặt đất trước thua ba phần là hắn cho cảnh cáo của、mình. c hắn o nên h không không lĩnh mình trốn cũng không ngại, ngay tại lĩnh vực của biết ê n trong tổn Nếu không bánh thực hao hổ, lấy. lực làm l có hắn ề n muốn làm một đầu lang, nhìn chầm chầm vào, hao tổn, động. Hắn làm một chằm chằm mà đầu vào, tùy thời tùy ác cơ hao i b rõ chỉ cần hình thành tình trạng rằng co liền xem a i trước lộ ra sơ hở chỉ cần có thể rằng co hắn liền chiếm ưu thế hắn không tin đối phương duy trì lớn như vậy ô lưới pháp vực pháp lực tiêu hao có thể bền bỉ một, một khi bức bách đến đối thủ cùng mình c ậ chiến cái tiêu ưu thế của mình liền đến chi tiêu chạy tới chạy lui kiếm hắn đã bắt được xạ tốc quy luật thế nhưng hắn cũng không nội tại đánh rớt tiếp tục hao tổn đối thủ động tác càng nhiều liền càng dễ dàng mất đi kiên nhẫn càng là không có kiên nhẫn liền càng dễ dàng nóng lòng cầu thành càng nhanh tại cầu thành liền càng dễ dàng lộ ra sơ hở hắn chuẩn bị thủ đoạn cũng không chỉ này trắng xóa t ô i hắn cũng chuẩn bị không ít sát chiêu trở lấy có cơ hội mới tốt khoe khoang mộc lan thanh thanh cũng biết mình pháp lực duy trì khổng lộ như thế mạng lưới khó mà bền bỉ cho nên cũng không có ý định cùng hắn hao tổn một trầu kéo dài công kích không có kết quả về sau lập tức cải biến sách lược phi kiếm phóng tới bị nàng đồng loạt đến ở trong tay sau thân như hư ảnh kiếm như lưu quang nàng cũng không có trực tiếp xông vào trắng xóa bên trong mà là gần mà qua thuận thế một trưởng ảnh gia kỳ thế nhất thời như lôi bạo qua sơ tương một hồi to lớn bình t h ư ớ n g cuồng phong khẽ quét mà qua cái k i a trắng xóa một đoàn khu vực trong nháy mắt bị toàn diện càn quét mở sư xuân thân hình cũng trong nháy mắt bại lộ không thể nghi ngờ cho người ta một loại trong nháy mắt lộ sạch quần áo cảm giác quan anh kiệt lập tức mừng như điên biết sư tỷ sát chiêu có thể phát huy được tác dụng người quan chiến đều nhìn ra sư xuân tình cảnh nguy hiểm tính tượng trước nghiên dựa vào trên lan can vệ ma chống đỡ gương mặt tay cầm cấp tốc biến thành nằm đấm chịu lấy mũi của mình. mọi người đều coi là to lớn nguy cơ ở trong mắt sư xuân lại là cơ hội hắn cho là mình chờ người đầu tiên xuất thủ cơ hội rốt cuộc đã đến nay loại trướng nhãn pháp bị dọn bãi tình huống hắn không phải không suy nghĩ qua hắn có thể sử dụng thôi tự nhiên là muốn đến một phần bạn vô hiệu hậu quả trắng xóa vừa quét đi nháy mắt hắn đạp đất lại là một đao chém xuống nổ tung đất đá lần nữa o a n h bạo ra trắng xóa im lặng người chúng nổ cân lượng đã n ứ t ra miệng r ộ n cười hắn biết sư xuân trên tay vôi có rất rất nhiều mọi người không thấy là thừa dịp đất đá nổ tung che lấp sư xuân ngay tại chỗ vươn mình nằm xuống trước tiên theo cản khôn vòng tay bên trong chọ tượng đá bên trên còn phủ lấy trên thân người chết thời xuống y phục tượng đá là nô cân lượng chiếu vào sư xuân d á n g vẻ làm đây là sư xuân yêu cầu kết quả chiếu vào làm ra bộ dáng hết sức m ô n g lung nô cân lượng cảm giác mình tay nghề không tệ cảm thấy sẽ phải tán thưởng mới có thể xem h i ể u loại kia chịu tượng đẹp nhưng phàm cảm giác không được khá xem đều là không h i ể u tán thưởng sư xuân đối tác phẩm của hắn cũng không nói gì ngược lại đã thành thói quen tương tự cầu thả sống thật xấu không quan trọng có tác dụng là được đều là đất lưu đầy hun đúc ra tới chỗ kia người thật không có nghèo chú trọng tư cách đương nhiên tương tự tượng đá nô cân lượng làm còn không chỉ một tôn đối nghệ thuật truy cầu cảm giác vừa ra tới chính mình cũng k h ô n g chế không nổi chính mình sáng tác dục vọng hắn làm ra rất nhiều đủ loại hình dáng lần nữa tuân ra xương trắng sư xuân lần này không có kéo dài tăng cường xương trắng che lấp hiệu quả đưa đến cái k i a tôn trọc ra tượng đá mơ hồ rõ ràng chật lóe lên một lan thanh thanh bị dây cung kéo lên sợi tơ tú ngừng n g gặp lại sau đến lần nữa nổ tung xương trắng còn đến không kịp tức giận liền vô ý thức tầm mắt sáng lên bắt được trong sương mù khói trắng lắc lư bóng người một mực tìm không thấy cơ hội rốt cuộc đã đến nàng ngừng lại hóa thành hư ảnh bắn da mà ra tự thân tu vi nhảy lên nh tăng thêm dây cung bắn ra lực đàn hồi người cùng kiếm bắn ra tốc độ nhanh chóng tựa hồ có thể chung kết hết thảy xông vào sưng ơ trắng một kiếm tia t r e o chọc hướng bóng người hàn quang đủ để bẻ gãy nguyên nát một kiếm này nàng không cho sư xuân đường sống có một số việc như cùng nàng c h í n h m ì n h g i ả n g nàng một khi ra tay động sát chiêu chính mình cũng rất khó khống chế lại tốc độ quá nhanh lấy nàng trước mắt tu vi không kịp biến chiêu này vốn là nhất kích trí mạng chiêu số ném ra ngoài mồi nhử nằm dưới đất sư xuân cũng động động n h i ê n xếp bụng ngồi dậy xong tay cầm đao cổn bộ ra ngoài này một đao trút xuống toàn bộ tu vi đồng dạng không cho đối phương đường、sống. vô ma đao hạ thế muốn làm cho đối phương thịt nát sư ơ n g tan không có cách một kích này như làm cho đối phương trốn khỏi chiêu số giống vậy không cách nào lại đạt được lần thứ hai nhất định phải một kích tất chúng ẩm một kiếm hàng quang tượng đá thịt nát sư ơ n g tan một kích thành công một lan thanh thanh đ ô n g cảm giác không ổn đánh trúng vào người cùng đánh trúng vào tảng đá cảm giác há có thể không biết nhưng nghĩ làm tiếp phản ứng cũng đã chậm đi săn một đao kia cơ hồ tại nàng đánh trúng tượng đá nháy mắt cũng chém trúng e o thân của nàng thanh đồng dạng là một tiếng nổ vang đem nàng y phục trên người nổ cái xé rách bay tán loạn một kích thành công sư xuân đồng dạng cảm nhận được không thích hợp đánh trúng mục tiêu về sau không có vô ma đ a o chặt tới người cảm giác không có mục tiêu nổ tung cảm giác cái kia cấp tốc sát qua mục tiêu bởi vì tốc độ quá nhanh ngược lại kém chút đem trong tay hắn đ a o cho mang bay đưa hắn một tay gan bàn tay cho mạnh mẽ xé rách mở m i ệ n g con mau tươi loại ra một bên trên núi cái kia đẩy ra vôi mới tập đến khu khu đây không phải sương mù là cho bụi làm cái quỷ gì khu khu một phương khu vực bị liên lụy người bị náo loạn trở tay không kịp chưa kịp lúc thi pháp phòng ngự sặc cái h o khăn bởi vậy rõ ràng trong sân giao thủ tốc độ nhanh chóng một lan thanh thanh theo trong sương mù khói trắng bay ra thân hình rõ ràng xuất hiện dị thường không phải bay ra giống như là chệch ư ớ n g con đường đập ra mặt đất phanh một tiếng đập đất đá bay tứ tung rơi xuống đất quay cùng một lan thanh thanh một cái đứng dậy quỳ một chân trên đất trở tay nhất kiếm nộ cắm trên mặt đất mới ngưng được thân thể trượt chi thế lại ngầm đầu đã là tóc thai b ù i sủ trên thân áo ngoài x ẽ rách thành nghiêng k h o á t một nửa một đầu tuyết trắng cánh tay ngọc trần t r u ồ n bạo lộ ra bên trong có một kiện màu vàng kim dây thừng tơ hình dáng bí danh nàng túi đầu mắt nhìn ngực vẫn là lòng còn sợ hãi biết nếu không phải cái này bí danh chính mình này cái mạng nhỏ đã không có một cách này đã để nàng gây mất đối pháp vực duy trì cái kia l nàng cấp tốc đưa tay lau chùi đi khỏe miệng thấm da t ơ m máu phần eo mặc dù mơ hồ làm đau ngũ t ạ n g lục phủ cũng c ó khó chịu nhưng biết cũng không lo ngại có thể ở trong mắt người khác lại là một chuyện khác kinh sợ tiếng ồn n ào nổi lên b ù n phía toàn trường c h ấ n kinh vương thắng tên kia thế mà năm chính mình vị hôn thê đánh cái xuân quang ngoại tiết này không khỏi cũng quá cái kia này vị hôn thê thật cứ như vậy không lớn vạn đạo huyền ba cái càng là n g ẹ n họng nhìn chân chối có thể đem một lan thanh thanh cho đánh thành này bộ dáng chật vật này v ư ơ n g thắng thực lực quả nhiên không thể coi thường còn tốt chính mình không có ra sân không phải chết như thế nào cũng không biết có thể đối vị hôn thê hạ như thế ngoan thủ. húng chi là đối bọn hắn hh ắ c ắ c nô cân lượng tiếng cười đắc ý mắt lộ ra kinh diễm tượng lam nhi khẽ l ắ t đầu vương đô bên trong giáo trường đồng dạng là kinh sợ tiếng ồn ào một mảnh t ú c nguyên tông kế thanh hòa ba người đã là cả kinh cọn một thoáng đứng lên quá sợ hãi rất là lo lắng lâu nhỏ cửa cửa sổ nam công tử vô ý thức n h ấ t một c ư ớ c phủ lên bậy cửa sổ kích động nghĩ leo cửa sổ hộ nhảy ra ngoài che tại áo choàng bên trong phượng chỉ hết sức hưng phấn mặt đều hưng phấn đỏ lên vô kháng sơn ba vị đại lão mộng tại cái kia miêu định nhất quay đầu hướng trận mắt hốc mồn phu có người nói người nói người nói với hắn hiểu rõ, xem ra cũng không sâu. quan chiến quan anh kiệt sau khi khiếp sợ phát ra một tiếng thét kinh hãi chỉ dựa vào sư tỷ trước mặt mọi người xuân qua ngoại tiết cũng đã là khiến cho hắn nắm mắt lại nhìn sư tỷ quỳ một chân trên đất xóa đi một mép vết máu bộ dáng nghĩ lầm sư tỷ bị trọng thương bình thường như nữ thần sư tỷ nếu không phải bị trọng thương như thế nào chật vật như thế hắn trong nháy mắt đem so với thử quy tắc quên hết đi trong nháy mắt thi pháp mình không người tại kéo căng lên vô hình trên lưới nện hơi lơ lửng liền thân hóa hư ảnh r ế t ra ngoài này chiêu đương nhiên sẽ không là nhằm vào mộc lan thanh thanh thẳng đến vương thắng mà đi bởi vì nhìn ra vương thắng muốn truy sát s ứ tỷ hắn tự nhiên là muốn tại nguy cấp thời khắc cứu vãn s ứ tỷ mắt nhìn trên tay đang ở khép lại vết thương lắng động trong x ư ơ n g mù khói trắng sư xuân dương mắt nhìn về phía quỳ xuống đất mộc lan thanh thanh trong lòng cũng rất là chấm kinh cái gì quỳ như thế một đao đều không có thể chém giết nàng quét bốn phía lướ mắt nhìn thấy một lan thanh thanh phát huy chính mình chém giết gần người ưu thế rồi lại bị quan anh kiệt cái k i a m ộ t cuốn họng sợ kinh yếu nghiêng đầu cướp l i ế mắt nhìn thấy đối phương kết xuất mạng nện trật thế lập tức vừa sợ vừa giận đã nói tỉ tí h này còn mang giúp đỡ hay sao nào còn dám lại truy sát m ộ t lan thanh thanh phất tay quanh một cái d ầ m dạp x ư ơ n g trắng bụi mù lần nữa nổ tung thân hình cấp tốc biến mất trong đó t r á n h né v ì cứu sư tỷ quan anh kiệt không quan tâm sung phong mà đi một bên vạn đạo huyền đám người thấy chi kinh ngạc cho dù là phía bên mình cũng cảm thấy có chút làm trái quy tắc nha nghe tiếng quay đầu một lan thanh thanh thấy thế kém chút dọa đến hồn phi phách tán nâng lên cái kia để khẩn cấp phất tay ngăn cản hình cùng loạn hô to không mớn nàng đã nếm qua một thua thiệt biết sư xuân ẩn náu trong x ư ơ n g mù khói trắng âm hiểm sư đệ như vậy mê đầu được não s ô n g đi vào quả thực là muốn chết Trước lại ă nhưng ta một đau. n đợi đến nàng ngăn cản đã không còn kịp rồi quan anh kiệt đã như là mũi tên bắn ra, đã mất lại dừng lại khả năng nàng cơ h ồ i là trơ mắt nhìn xem sư đệ vọt vào trong x ư ơ n g mù khói trắng quan anh kiệt không thể ngồi xem nàng bị tập kích nàng lại như thế nào có thể ngồi nhìn sư đệ bởi vì nàng mà gặp nạn mãnh liệt vừa để khí không để ý còn chưa bình phục ngũ tạng lục phủ một cái nhảy lên thân mà ra đồng dạng hướng đoàn k i a xương trắng phóng đi nàng này k h ẽ động trên thân nửa còn treo ở trên người y phục trong nháy mắt bị gió toàn bộ xe rách váy bay lượn thành thủy từ trên người nàng thoát ly mà đi tóc dài đón gió m ộ t lan thanh thanh ngừng lại thành mình trần áo l ó t dáng vẻ hai cái tuyết trắng cánh tay đều bạo lộ ra một kiện q u ầ n xứng một kiện áo l ó t dáng vẻ nhìn xem rất quái dị thế nhưng gợi cả mê m người nàng lúc này cũng không đ o á i hoài tới có hay không mất thể diện vội vã cứu người quan trọng cá nhân danh dự phương diện nàng sớm đã từ bỏ quan chiến n g ô cân lượng đã phát ra g ầ m thét thua không nổi cũng đ ừ n g chơi đây là mẹ hắn đơn đấu sao dẫn đến hắn kém chút khiêng trên đao tràng nhưng mà hắn luôn luôn là có chút tự biết do, trên thân không có bảo giáp xông đi lên cùng c a o võ bên trên thành tu vì đánh thúng chi vẫn là túc nguyên tông đệ tử cái kia là m u ố n chết cho nên hắn nhịn được không biết xấu hổ thua không nổi một đám người ô hợp cũng bạo phát ra đủ loại tiêu gạo không phẫn nộ đều không được tinh nhuệ nhân mã bên kia xác thực cũng viên nào có chút xấu hổ dĩ nhiên cũng có thể hiểu được quan anh kiệt hành vi mục lan thanh, thanh thật muốn xảy ra chuyện cái kia thật không là chuyện nhỏ lăng không phóng tới xương trắng m ộ t lan thanh thanh đã là một trưởng đánh tung mà ra muốn thổi tan cái kia tràn ngập trướng mắt xương trắng t h â n ở trong sương mù khói trắng sư xuân thì là liếc mắt lạnh lùng nhìn nâng đào trở lấy lấy đạo của người trả lại cho người vừa vào xương trắng quan anh kiệt cũng có chút h o à n g rồi phát hiện nơi đây xương trắng nồng đậm có chút quá phận cái gì đều nhìn không thấy này không phải cái gì sương mù rõ ràng là cho bụi bởi vì tốc độ quá nhanh cho bụi đánh ở trên mặt giống hạt cắt giống như cứ việc nhìn không thấy hắn vẫn là xem trường sư xuân trước đó chỗ đứng hai tay kiếm trước toàn lực vẽ ra nhất kiếm lại nói một kiếm đi không cái gì đều không hắn t h ế y sông khuấy động phía dưới một bên khác trong b ụ i mù bóng người đã là ẩn hiện đ ừ n g lại quá sợ hãi nhưng đã chậm h ắ n tại trong b ụ i mù ánh mắt không tiện sư xuân mắt phải lại có thể thấy hắn ước lượng lấy đối phương mặc phóng tới tốc độ cùng đường đi sư xuân muốn một đ a o chém xuống lúc rồi lại phân tâm một thoáng khỏe mắt liếc qua liếc về vọt tới m ộ t lan thanh thanh bất quá s u n g phong phương hướng có chút sai chỗ không sẽ trực tiếp trùng kích đến nơi này vì vậy không có có ảnh hưởng sư xuân này một đ a o chém xuống nhưng quan anh kiệt trùng kích tốc độ quá nhanh nguyên bản chiếu vào quan anh kiệt thân thể chém xuống một đau bởi vì cái kê sơ qua chờ hơi hơi chậm như vậy mảy may lúc này nhường hắn tránh thoát một kích trí mạng đánh xuống vô ma đao không thể chém chúng quan anh kiệt thân thể lại chém chúng quan anh kiệt nhỏ bắt chân ẩm một đao này huyết nục văng tung tóe h ò a với sương vụn nổ tung ai lệnh một đôi chân bay chéo ra ngoài cũng lan đến gần đùi đem một đôi đùi mạnh mẽ nổ đi gần nửa cùng với quan anh kiệt phát ra một tiếng thống khổ kêu trên m à đi cùng lúc đó một cỗ mạnh mẽ cương phong lay đỡ qua t h â n ở trong x ư ơ n g mù khói trắng sư xuân trong nháy mắt ánh mắt nhẹ nhàng khoác mái một màn này hắn không phải lần đầu tiên trải qua trước đó một lan thanh, thanh liền càn quét qua một lần l s ư ơ n g trắng hôm một tháng o đề ra quan anh kiệt cũng bay ra s ư ơ n g trắng tính cả phun ra máu tươi cùng một chỗ đập xuống trên mặt đất quay cùng mắt sắc trong nháy mắt phát hiện quan anh kiệt ngắn rất nhiều phát hiện hắn một đôi chân không có vạn đạo huyền ba người có mặt lộ vẻ kinh hãi có d ầ m chân có sách âm thanh thật sự là không biết nên nói quan anh kiệt cái gì tốt chứ không nói cái gì làm trái quy tắc không làm trái quy tắc ngươi lần trước không còn nói chính mình chưa chắc là đối thủ của người ta sao lần này làm sao đột nhiên liền lộ mang đâu bọn hắn biết quan anh kiệt chưa chắc là đối thủ của đối phương thế nhưng thật không nghĩ tới quan anh kiệt sẽ liền một chiêu đều chống đỡ không được trong nháy mắt mà thôi nguyên lành đi vào thiếu một hai chân ra tới chuyện này là sao quan sư đệ bên trong giáo trường hai tên túc nguyên tông đệ tử phát ra kinh hô đều thấy quan anh kiệt cặp kia chân không có kế thanh hòa sắc mặt rất khó nhìn túc nguyên tông đệ tử nhiều lần cắm ở sư xuân trên tay quả thật có chút đánh mặt võ đ à i người quan chiến thành viên bên trong cũng bạo phát ra một hồi kinh hoa đây chính là túc nguyên tông đệ tử tại sư xuân trên tay liền một chiêu cũng đỡ không nổi làm sao có thể không kinh ngạc tốt nhất xem vị bên trên bệ ma chịu lấy mũi tay cấp tốc biến thành sớm n i kinh ngạc người chúng đều tại không trước mắt nhìn chằm chằm tính tượng tốt nô cân lượng hô to một tiếng một đám người ô hợp tiếng phụ họa càng là liên tiếp sừng sững cương phong bên trong sư xuân không để ý tới những cái kia một đao đưa tiễn quan anh kiệt lập tức quay đầu nhìn về phía vọt tới m ộ t lan thanh thanh cứ việc có chút sông sai lệch hắn lại uống âm thanh đến được tốt thấy đối phương trong lúc vội vã mất đi pháp vực quỷ bí ra trí lực đâu chịu bỏ lỡ tốt như vậy cơ hội căn bản không cho đối phương cơ hội thở dốc một cái bước xa sông bắn ra ngoài trắng ngang hai người va chạm né mắt sư xuân một đao chiếu vào mộc lan thanh thanh c ù n bổ xuống đã lính giáo qua hắn một đao uy lực mộc lan thanh thanh không dám k h n h t ư ờ n g kiếm trong tay dùng hết một thân tu vi quất tới phát ra đinh thai nhức g ó c tiếng nổ m ạ n h vang tu vi tranh lệch tại đây sư xuân một đao kia bổ thế được mở ra một lan thanh thanh kiếm trong tay cũng chân cái đay run dậy cũng bị nổ tung hai người trong nháy mắt vọt thẳng đụng sư xuân thuận tay liền làm ộ t cái giải ma thủ đánh tới n à y tốc độ công kích tại một lan thanh thanh trong mắt có chút chậm một chảo phát sau mà đến trước bắt lại sư xuân thủ đoạn ngũ c h ả o như câu m u ố nước mặc hắn tay mạch v ẻ gãy hắn cánh tay nhưng một cố nổ tung vỡ vụ n lực lượng làm nàng vội vàng không kịp chuẩn bị lại chưa bắt một trường kia đối mặt va chạm trong nháy mắt quá ngắn ngủi nàng lại nghĩ phản khắc một tay đã chậm c h ơ mắt nhìn xem một trưởng kia bình tĩnh đánh vào chính mình cái kia khó mà mở miệng trên ngực sinh tử lấy mệnh tương bác nào còn có dư cái gì xấu hổ không xấu hổ nàng vừa sợ vừa giận ngược lại cũng không phải hết sức bối rối trên thân món kia bảo giáp lực phòng ngự nàng rất có lòng tin tay kia kiếm đã nhấc lên muốn thửa cơ kết đi sư xuân tính mệnh nhưng làm nàng không nghĩ tới là p f a n h một trưởng tập thân nháy mắt thân hình chấn động mạnh mẽ như bị thương nặng cả người trực tiếp bị đánh bay ra ngoài vội vàng sau khi hạ xuống càng là liên tục thịt địch lui lại vài chục bước trong lúc đó một mép sặc ra một cô mau tới nàng nghĩ ổn định nội tức lại phát hiện vô pháp ổn định ngũ tạng lục phủ bốc lên như là mất đi k h ô n g chế đồng dạng nàng chân kinh rõ ràng cảm giác một trưởng kia uy lực cũng không phải rất lớn chính mình lại có bảo giáp phòng ngự liền như là trước đó chịu một đau kia sẽ không có cái gì trở ngại có thể là chẳng biết tại sao lại có một c ô quái lực xuyên thấu bảo giáp phòng ngự đánh vào trong cơ thể của mình d n g tu vi của mình lại khó mà ngăn chặn trong nháy mắt làm nàng bị nội thương không nhẹ lại một cỗ theo trong phế phủ đạo sông tới theo hết h ầ vọt tới trong miệng máu tươi bị nàng cưỡng ép mí môi đình chỉ cố nén không yếu thế một chân sau đạp nhất kiếm đ ô n g mạnh ổn định thân hình tóc dài hất lên lại giơ kiếm trước người tùy thời tái chiến dáng vẻ kỳ thực đã là n ỏ mạnh hết đà tại gượng chống lấy tạ phủ bên trong bước lên chậm chạp khó tiêu rơi xuống đất sư xuân lệ mắt quét qua cũng cảm nhận được kinh ngạc tình huống có chút không đúng hắn giải ma thủ uy lực chân chính ở trong tối lực bên trên sáng lực không có rõ ràng như vậy đem đối phương đánh ra xa như vậy vốn là không bình thường hắn cũng vẫn là lần đầu nhìn thấy chúng hắn giải ma thủ còn có thể chống đỡ tấm mắt rơi vào trên người đối phương màu vàng kim bí danh bên trên nghĩ đến trước đó một đao kia quáy dị trong nhá Nguyên giáp lai là có bảo hắn ộ vội một thể. thế vật, giết. Tỷ. đất quan anh kiệt phát ra một tiếng Như chi. anh h cũng duyên, Xuân này xong muốn Nửa ngồi quan riêng Sư Sư dưới bảo đao gặp lại là làm lấy lúc lại đi, có mà đề ra đã nhìn ra sư tỷ trạng thái không đúng nhưng bây giờ bốn phía người quan chiến trong đám mặc kệ là đám ô hợp vẫn là bọn hắn bên kia tinh nhuệ nhân mã đều khó có khả năng lại có ảnh hình người hắn dạng này làm trái quy tắc ra t r ư ợ dù cho có cái kia đồng tinh tâm cũng bị sư xuân cho thấy thất bại tốc nguyên tông đệ tử thực lực cho chân nhất rồi ai dám lỗ mãng bất lực hắn lại xuất thủ lần nữa dùng hết toàn bộ khí lực phất tay ném ra tay t r c n g kiếm này vừa ra tay hắn cứ gây chân t r ố lại là máu tươi t u ô n ra khiến cho hắn lệch ra ngã xuống đất tùy trọ c h ố n g đỡ lấy đã là rơi lệ sư xuân quay đầu nhìn thoáng qua tiện tay một đao phản bổ đánh bay cái k i a đánh lén nhất kiếm t r ù n g kích tốc độ không thay đổi đ ỗ n g nhiên nhảy lên d ư ơ n g đao chém đánh giữa trời tiếng hét phẫn nộ quanh quần khắp nơi lại ăn ta một đao đối mặt này hung mánh mà đến một đao một lan thanh thanh trong mắt lóe lên tuyệt vọng lại có mặt mũi tràn đầy qua cường liệu mạng tụ khí ngưng lực dương lên ra nhất kiếm ngăn cản lần này nàng mặc dù dù n g hết toàn bộ tu Đào k i ế một vai chạm ngấy mắt, Nổ tung mũi ngấy kiếm đàn hồi, đập vào trên vai của mình. Nếu không phải bảo miếng vai tại vai vai, vai thế kiếm, đem mình một này nhất định chính xuống bên ép ép bả của cho đào Thuần xuống cũng lan thanh thanh bi phẫn l i ề u mạng cũng vô dụng tại chỗ bị ép tới một chân q u ỳ xuống nằm g vào trong miệng tràn đầy một ngụm máu tươi rốt cuộc nhịn không nổi r a huyết vũ giót sư xuân một cái vội vàng không kịp chuẩn bị g ó t sư xuân đầy người mặt mũi tràn đầy Kính t ư ợ n g trong tấm hình một màn này nắm tất cả mọi người cho xem yên tĩnh t ú c nguyên tông ba người càng là nhìn cái hai mắt m u t nước những cái kia biết một lan thanh thanh nội tình người có vì đó nhất miệng có vì đó đau răng không biết một lan kim biết mình nữ nhi bị chém giết trước mặt mọi người lại là cái phản ứng gì biết một lan thanh thanh nội tình người lại đại thể là mắt s ắ c người nhìn ra sư xuân này vừa ra tay không có ý định lưu mộc lan thanh thanh tính mệnh hiện trường người quan chiến cũng đều choáng đã m g ô hợp trợ uy tiếng hò hét cũng ngừng vương thắng vì thắng trận này sẽ không thật muốn giết mình vị hôn thế、à. sư xuân xác thực không có ý định lưu một lan thanh thanh tính mệnh một đao đẻ xuống hắn hai chân còn chưa rơi xuống đất trong tay lưới đao theo một lan thanh thanh đầu vai thân kiếm một thoáng trượt hướng về phía một lan thanh thanh cái tia trắng non thon dài cổ một đao gọn bay đối thủ đầu là hắn thường dùng chiêu số dốc hết toàn lực khiêm áp lực một lan thanh thanh ý thức được cái gì lãnh l ư ợ c băng x ư ơ n g trên khuôn mặt hiếm thấy lộ ra ý cười là bi thương cười thảm nhưng đúng lúc này chuyện quỷ dị phát sinh ngay tại sư xuân trước người có một đạo sợi tơ hư lắc cũng không phải sợi tơ hắn trước kia gặp qua là vết nước không gian Này khe nước xuất hiện khe hết xuất sau ứ sức c góc khác cho cạnh dị, dù những người khác không gần độ một hết nhìn thấy, trá, xào bên là l ở n thanh thanh cũng không nhìn thấy, bởi vì vết nước thấy, vết vì bởi là q a lan thanh thanh, y thấy lưng góc một thể có đó ộ lại lại, giới bị Sư Xuân theo trên giới ép thân trên hình theo chặn lại, cố mà chỉ ép cố c mà sư xuân một một tím hơi hơi vết trong tin tay người ràng. nước không gian bên trong hình như có một đạo hư tím bóng người tin vung hư Hơi hơi rõ ra kéo đạo có liền ê n Xuân Sau Sư đó l cảm nhận được một cỗ hạo đạn lực lượng cả người trong nháy mắt bị đánh bay ra bên ngoài hơn mười t r ư ợ n g rơi xuống đất lảo đảo lui lại rất nhiều bước mới vung đa ổ định hắn khẩn cấp thi pháp điều tra thân thể lại phát hiện thân thể cũng không thụ t h ư ơ n g bên trong bảo y có như thế mạnh lực phòng hộ sao đang ngạc nhiên nghi ngờ thời khắc bên hai truyền đến một đạo phiêu m i ể u rồi mỗi nhàn n h ạ tâm thanh nam nhân tìm chỗ khoan dung mà độ lượng bối cảnh sau lưng của nàng ngươi trước mắt còn không thể chơi vào tha cho nàng một mạng liền là tha chính ngươi một mạng không muốn hướng về bất kỳ ai đề cập ta thanh â m đột nhiên biến mất hắn chung quanh xem xét cái gì cũng không thấy cái kia khe hở không gian tựa như cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện đồng dạng kính tượng trong tấm hình đột một kinh biến trên giáo trường dưới người đều trơ mắt thấy rất rõ ràng đều bị như thế biến cố kinh ấy tốt nhất nhìn trên đài vệ ma bỗng nhi tại chỗ cầm lên cái ghế soạt một thoáng đập cái thịt nát sưng ơ tan ngón tay kính tượng đối mặt chúng vực chủ nghiêm nghị chất vấn người nào nhà ai làm v q u ỷ à, này còn thế nào chơi chương một trăm tám mươi ba ai về nhà đấy một đám bị chất vấn vực chủ không ai lên tiếng hoặc nhiều hoặc ít nhữ mày dùng nhãn lực của bọn hắn đều nhìn ra là có cao thủ ra tay can thiệp kính tượng hình ảnh tại thời khắc này cũng làm ra phản ứng đ ô n g nhiên kéo xa khoảng cách xem càng toàn diện cảnh tượng không thấy tỉ thí trong sân có người bên ngoài tham gia cái này cũng càng ngày càng nghiệm chứng một đám vực chủ phán đoán có thể cự ly sa ra tay g i ả cứu tối thiểu cũng là nhân tiên trở lên cảnh giới tu vi bọn hắn không thấy vết nước không gian chỉ cho là là có cao thủ đứng tại khá xa địa phương cách không ra tay rồi dựa theo thiên vũ lưu tinh đại hội quy tắc tham dự nhân viên tu vi không cho phép vượt qua cao võ bên trên thành liền nội bộ chấp pháp giáp si cũng không cho tại một lan thanh thanh sắp gặp nạn m ấ y mắt đột nhiên có người ra tay giải quyết cho dù là huyền c h â u vượt chủ si nhượng cũng như có điều suy nghĩ vén lên sợi dâu không tưởng nổi quá không ra gì này không ỷ thế hiếp người sao tức giận vệ ma còn tại hùng hùng hồ hồ đừng nói bọn hắn bên trong giáo trường khán giả cũng đều đã nhìn ra cái kia đột nhiên đem sư xuân đánh lui lực lượng t u y ệ t không có khả năng là đã vô lực phản kháng một lan thanh thanh phát ra không có nhìn một lan thanh thanh hiện tại còn quỳ tại đó mà thở mạnh sao đang ngồi túc nguyên tông ba người đã vì một lan thanh thanh thoát hiểm nhẹ nhàng thở ra cũng vô ý thức nhìn nhau không hiểu c h ọ n dạ cho dù là chính bọn hắn cũng có ý tưởng giống nhau âm thầm, thầm ra tay cao thủ vì cái gì không đi cứu người khác hết lần này tới lần khác đi cứu một lan thanh thanh nếu nói cùng một lan thanh thanh không có điểm quan hệ sợ là không thể nào nói nổi đi sẽ là ai chứ trong tông môn vẫn là tông ngoài cửa có quan trước đó nhìn thấy quan anh kiệt bị phế phẫn nộ tại thời khắc này cũng bởi vì t r ộ t d ạ mà ném chi sau đầu đã cảm giác chung quanh có thật nhiều ánh mắt nhìn về phía bọn hắn bọn hắn biết người khác tại hoài nghi gì hết lần này tới lần khác chính bọn hắn nội tâm còn vô pháp phủ nhận bởi vì nội tâm cũng có đồng dạng hoài nghi một hồi xì xào bàn tán tại chung quanh bọn họ vang lên càng xa xôi không sợ bọn họ thấy thì tại như là vệ mà khi trách ngược lại là cái kia trang điểm lộng lấy các quý nhân nhiều nhìn trên đ à i rất nhiều không quen mang đầu góc xem náo nhiệt nhìn không hiểu cái gì phát hiện nổi lên bọn sóng trải qua người bên ngoài nói rõ lý do mới biết được là chuyện gì xảy ra đ ỗ n g nhiên hiếp mắt nhìn c h ầ m c h ầ m kính tượng hình ảnh ngóng nhìn một trận miêu đích nhất n g h e phía sau nói chuyện động tĩnh chậm rãi quay đầu xem các nàng liếc mắt đào tại lầu nhỏ trước cửa sổ nam công tử thì là nghiến r ă n g n g h i ế n lợi lại lo lắng cái kia âm thầm cao thủ lại đối sư xuân làm gì hiện trường quan chiến hai đám nhân mã cũng tại bốn phía quan sát tìm kiếm cũng nhìn ra vương thắng là bị người âm thầm ra tay tượng lam nhi vẻ mặt phản ứng gấp đôi cảnh giác uy một chân trên đất ho ra máu mộc lan thanh thanh tay vịn đâm địa chi kiếm cũng tại nhìn chung quanh nàng càng thêm tự mình cảm nhận được là có người xuất thủ cứu nàng nàng cùng vương thắng cách quá gần cái tia c ô đánh lui vương thắng bảng bạc ai mặc dù không biết từ chỗ nào kéo tới liền đẩy ra dư vị nàng là cảm thấy mặc dù hết sức mỏng manh nhưng n à y cô đến từ khổng lồ vi năng khí chất cũng không phải bọn hắn tu vi như vậy nhân thân bên trên có thể có đ ầ u hũ cùng sắt thép cho người cảm giác làm sao có thể một dạng nhìn chung banh sư xuân đầy giấy ngạc nhiên nghi ngờ trên đời này tu vi cảnh giới có thể mở ra hư không ra vào bậc đại thần t h ô n g nghe nói có thể đếm được trên đầu ngón tay tuyệt đại đa số người cố gắng cả đời cũng khó có thể nhìn thấy một màn này nhưng h ắ n lại tại so sánh trong thời gian ngắn tao nộ hai h lần trước tại chấp từ thành hiệu biết một đầu thanh hồ đại yêu thủ đoạn lần này lại thấy được một cái hư tím bóng người lần trước không biết chuyện gì xảy ra lần này xem nói chuyện hành động tựa hồ cũng không ác ý hắn vốn định lớn tiếng hò hét hỏi thăm người đến là thần thanh phương nào nghĩ đến đối phương bằng hàn g dao không cho đề cập đối phương đành phải lại ngầm miệng thực lực cao đến thần nhất kinh khủng cảnh giới không phải hắn có tư cách n g ỗ u nghịch tạm thời đàng hoàng nghe l ờ i là được rồi hắn vừa nhìn về phía quỳ xuống đất kéo dài hơi tàn mục lan thanh, thanh cũng không biết cái tia thần nhất cao thủ cùng nữ nhân này là quan hệ như thế nào lại lại ở thời khắc mấu chốt này xuất thủ cứu、rút. hắn ý thức được mộc lan thanh thanh bối cảnh tuyệt sẽ không là bình thường t ú c nguyên tông đệ tử đơn giản như vậy bằng không làm sao có thể lại là b ả o giáp lại là thần nhất cao thủ xuất thủ cứu rút húng chi vừa rồi cao thủ cũng đã nói người ta bối cảnh chính mình không thể chơi vào chẳng qua là đáng tiết bộ kia b ả o giáp nhưng hắn đã không còn dám đoạt lại không dám lại xuống tay với mộc lan thanh thanh người ta cao thủ muốn bảo vệ người hắn sao dám làm lần nữa chỉ có thể hít sâu một hơi từ bỏ này tới tay thì mỡ một cái lắc mình mà đi trực tiếp rơi vào vạn đạo huyền đám người bên người trực tiếp hướng đi trên bệ đá cái kia một đống miếng vải đen túi vương minh vạn đạo huyền xấu hổ một tiếng ngăn tại đằng trước sư xuân liếc mắt lạnh lùng nhìn nói thế nào ta cái này cũng chưa tính thắng sao nhất định phải ta làm thịt nàng mới tính vẫn là nói ngươi muốn mất lời đối mặt này mang chiến thắng chi thế mà đến ra hỏa đối mặt cái này có thể n ắ m chính mình vị hôn thê đánh cho đến chết ra hỏa và đạo h u y ề n không biết mình còn có cái gì tốt và cường hắn chẳng qua là chờ mong cái kia trốn ở trong tối cao thủ lại ra tay một thoáng hoặc tỏ thái độ cũng được à. không cần cao thủ tỏ thái độ sư xuân trong tay đao trước tỏ thái độ r ồ i đao vô đẩy ra hắn thả người nhảy tới trên bệ đá nhấc đao qua vai đao hướng sau lưng cắm vào vỏ đao t h i pháp đem một đống lớn miếng vải đèn túi toàn bộ ông lên quay đầu hướng nô g cân lượng cùng tượng lam nhi nói các ngươi còn lưỡng lự cái gì có phong lân không cần sao nô g cân lượng cùng tượng lam nhi đang ngây ngốc nước nhìn trên bẫy đá hắn nghe vậy vội vàng phản ứng lại cũng song song nhảy lên bẫy đá móc ra phong lân nơi tay nô g cân lượng không chế lấy cuốn người cùng đồ vật cùng một chỗ bay lên không đến trên không có thể thấy trong sân bao trùm một tầng phân trắng cùng với d a o chiến dư vi tại phân trắng bên trên v ệ tranh sau dấu hiệu sư xuân bị đánh bay cái kia một thoáng dấu vết hết sức rõ ràng như phun ra đuôi lửa lúc này đi rồi một đám người ô hợp đang ngửa đầu kinh ngạt thời、khắc. sư xuân thi pháp thanh â m từ không trung chuyển đến trừ hình chúng ta đi trước một bước ngươi mang lên các minh đệ chúng ta lối ra hội hợp trên mặt đất ngưỡng vọng trừ cạnh đường nghe vậy mừng rỡ lớn tiếng đáp lại t ố t biết các minh đệ chúng ta đi đi n ô cân lượng vết nước miệng giống to thanh â m cũng từ không trung chuyển đến đại đương gia anh minh một đám người ô hợp lập tức đi theo cuồng h ố n g cuồng thiếu đại đương gia anh minh đại đương gia anh minh đại đương gia anh minh một nhóm người đó là một bên tập kết rời đi một bên một đường hô to kêu to h ư n phấn không thôi phấn khởi không thôi chuyện cho tới bây giờ há có thể không biết bọn hắn bên này thắng nghĩ đến luận công ban thưởng nghĩ đến mang theo công lao trở lại tông môn tình hình từng cái nghĩ không hưng phấn đều không được quay đầu nhìn về phía mặt đất dần dần kéo cự ly xa hưng phấn đám người tượng lam nhi hỏi còn muốn đi lối ra cùng bọn hắn chả mặt nô cân lượng lập tức vui vẻ nghĩ gì thế chứ ổn định bọn hắn cho chính chúng ta thông rong thoát t h ầ n cơ hội mà thôi đồ vật đều tới tay còn đụng cái dám nhà đi đi ai về nhà ấy cắt tìm các mẹ vương đô phòng của ta ra ra tới hoa ha hắn nụ cười này liền như là cười giống như điên tiền có vương đô phòng có một bên là vô cùng cao hứng tiếng cởi c ư ờ i nói nói rời đi đám mô hợp một bên là cô đơn ảm đảm đạm tinh nhuệ nhân mã vị kiếm ủy xuống đất mộc lan thanh thanh đưa mắt nhìn trên không hóa thành lưu quang mà đi phong lân hai hàng thanh lệ y mắng c r ư ợ t xuống nỗ lực sau khi thất bại b y khuất sông lên đầu cũng có hận chính mình không có năng lực tự đại cuối cùng vẫn là xem thường anh hùng thiên hạ và đạo huyền ba người phi thần tới rơi vào bên người nàng nghĩ đưa tay đi đỡ lại có chỗ không tiện người ta cánh tay ngọc t r ầ n t r ù i nam nữ t h ụ thụ bất thân một lan thanh thanh nghiêng đầu sang chỗ khác không để bọn hắn thấy chính mình nước mắt tung người một cái mà lên xóa sạch nước mắt rơi vào ngã xuống đất quan anh kiệt trước mặt quỳ một chân trên đất điều tra sư đệ thương thế phát hiện sư đệ lại chưa áp dụng bất luận cái gì tự cứu thủ đoạn mất máu quá nhiều sắc mặt tái nhuận dưới sự kinh hãi tranh thủ thời gian ra tay điểm huyện cũng theo hắn trên thân tìm tới thượng hạng đan dược cho hà lan quan anh kiệt đóng chặt bờ môi lắc đầu không chịu uống thuốc bị nâng lên đầu mắt nhìn hai chân của mình, một mặt cười thảm không cần thiết một cái anh tuấn đẹp trai người đột nhiên b i ế n thành tàn phế chính hắn có chút không thể nào tiếp thu được một lan thanh thanh có thể hiểu được cưỡng ép thi pháp đem d ư ợ c r ó t vào trong m i ệ n g hắn giúp đỡ n u ố t phục về sau an ủi yên tâm tông môn sẽ tìm linh đan rượu d ư ợ c giúp ngươi khôi phục hai chân quan anh kiệt cười t h ả m nói lấy không được thứ tự trở về trả lại tông môn bị mất mặt tông môn sẽ vì ta này loại tội nhân hao phí lớn như vậy tại n g u y ê n sao một lan thanh thanh hết sức khẳng định nói cho hắn biết sẽ bên trên vạn đạo huyền ba người nghe xong thổn thức không thôi nà mơ cũng không nghĩ tới chính mình lần này thế mà sẽ tay không mà về đường chân bỏ đi trên người háo khoác khoa ở một lan thanh thanh đầu vai trước đem liền một cái đi chúng ta đến đuổi tại đại hội hết hạn trước đi ra mặc kệ thành bại như thế nào đều muốn đối mặt hiện thực tại là một đám ủ rũ túi đầu tinh nhuệ nhân mã như vậy đi lên đường về bọn hắn cô đơn phản ứng không ai quan tâm liền những cái kia vực chủ nhóm đều không muốn quan tâm thấy sư xuân ôm vào một đống lớn trùng cực tinh về sau thế mà không thích sống chung thế mà cách bày chạy không thiếu vực chủ gấp hô kính tượng hình ảnh bắt kịp kính tượng hình ảnh bởi vậy vô tình từ bỏ đám kia kẻ thất bại theo sát lây khống chế phong lân bay lượn sư xuân đám người không thả nguyên bản thẳng hướng h u y ề n châu tốn môn u lối ra đi sư xuân đám người đột nhiên cải biến hướng bay theo kính tượng trông được không có cảm giác gì mãi đến có người phát hiện cứu cực cầu bên trên biểu thị cùng sư xuân tương quan điểm sáng di chuyển hướng đi biến tính toán một thoáng đi hướng vị trí đột nhiên b ừ n g tỉnh giống như chỉ cứu cực cầu hô một tiếng vãng sinh châu cửa vào tốn môn u đi lời này vừa nói ra không thiếu vực chủ lập tức không bình tĩnh dồn dập đứng lên sinh châu vực chủ vệ ma hình như là bình tĩnh nhất một cái chẳng qua là hai tay đều bắt lấy tả hữu lan can vương như tượng đá gấp chằm kính tượng hình ảnh không thả tình cờ cũng nhìn một chút cứu cực cầu bên trên điểm sáng tại người hô lên cái tiêm một c ú n g họng trước đó hắn đã sớm chú ý tới sư xuân bọn hắn vãng sinh châu tới bên này dù sao để ý cái gì mới có thể quan tâm cái gì đương nhiên trên quy tắc cũng chưa quy định tuyệt đối không thể theo đường lối vào rời đi cũng có thể lân cận rời sân nhưng này hướng đối thủ cạnh tranh trong đống xuyên cũng quá nguy hiểm dê vào miệng cọp sự tình không ai làm dễ dàng sai lầm mà sư xuân bọn hắn rõ ràng tại bỏ gần tìm xa huyền c h â u vực chủ si nhượng đã rời đi chỗ ngồi như muốn ăn thịt người mánh hổ đồng dạng khí thế u mịch tầm mắt lập loẹ tại cạnh góc đang đi tới đi lui thỉnh thoảng liếp xeo kính tượng hình ảnh k h ỏ miệm cơ bắp lâu nhỏ trước cửa sổ nam công tử chừng lớn hai mắt hô hấp đều r ồ n r ậ p hắn cũng là có ý quan tâm cái gì mà sớm có phát hiện cái gì sớm đã phát hiện sư xuân thay đổi tuyến đường vãng sinh châu lối ra bên kia đi điều này có ý vị gì hắn đối sư xuân khả nghi hành vi sớm có tương quan phương diện hoài nghi hoặc là nói là chờ mong bây giờ tựa hồ muốn lấy được xác minh tiết hầu run run không ngừng trong miệng phát khô chặt chẽ quan tâm không thả cùng lúc đó một lan thanh thanh vịn quan anh kiệt đứng người lên nhẹ giọng nói với hắn đừng lo lắng chúng ta nhất định sẽ tìm tới biện pháp quan anh kiệt mí môi trong mắt lõe lên một tia hy vọng vạn đạo h u y ề n vỗ vô, vô quan anh kiệt bạ vai trầm giọng nói tô n g môn sẽ không vứt bỏ bất luận một vị nào đệ tử đường chân gật đầu phụ họa đúng vậy mặc kệ phát sinh cái gì chúng ta đều là người một nhà một lan thanh thanh nhìn xem một màn này trong lòng thoáng an định một chút trong mắt nhưng như c ũ vô cùng kiên định chúng ta đi thôi hồi trở lại tô n g môn bọn hắn chậm rãi rời đi tỉ thí sân bãi nên đón bọn hắn chính là một cái không biết tương lai nhưng niềm tin của bọn họ nhưng lại chưa bao giờ dao động mà ở phía xa trên đài cao các vực chủ tầm mắt vẫn như c ũ n h ì n chằm chằm kính tượng hình ảnh sư xuân đám người động tĩnh dẫn động tới mỗi một người bọn hắn trái tim Kết quả trận quả đấu đã chẳng lẽ sư xuân muốn đem những chủng cực tinh đó về đến sinh châu danh nghĩa tới làm sinh châu nhân mã không về đến sinh châu lại có thể về đến đâu có thể trong đó nhân quả quan hệ lại quả thực để cho người ta không nghĩ ra khỏi cần phải nói huyền châu nhiều người như vậy như vậy ngồi nhìn sinh châu người nắm trùng cực tinh ôm đi hay sao ý tưởng gì đều có đại đại lỗ thủng dẫn đến từ trên xuống dưới một nhóm người đều không biết rõ đến cùng là chuyện gì xảy ra chỉ có thể chờ đợi kết quả cuối cùng vô kháng sơn biên kế hùng kha trưởng lão cùng ân trưởng lão thỉnh thoảng ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi còn thỉnh thoảng bị c h ú n g quanh người ân cần thăm hỏi một thoáng vấn đề là bọn hắn không biết chuyện gì xảy ra bọn hắn là thật cái gì cũng không biết bọn hắn duy nhất có thể xem h i ể u chính là cái kia hai cái nhiệt độ hiện tại chạy tới chạy lui đều là tại khống chế pháp bảo phong lần tại phi hành pháp bảo lai lịch không cần hoài nghi cũng không biết là từ đâu nhà trên tay chỉ mong là không có chứng cứ đi dù sao tên kia ai cũng dám giết đêm đã khuya thường ngày võ đài người xem đến cái giờ này đã có thật nhiều người rời đi nhất là những cái kia các quý khách phần lớn chỉ ở hoàng kim thời đoạn tới quan sát một thoáng đại khái xu thế nhưng lần trở lại này thật chính là không có người nào rời sân cho dù là những trang phục kia trang điểm lộng lấy các quý phụ có cảm thấy xem không hiểu hoặc cảm giác không được khá xem cũng đều bởi vì vì một số nhân vật trọng yếu ở đây mà không có nói trước rút lui đối với các nàng tới nói cái gì đệ nhất không đệ nhất điểm này ban thường còn chưa đủ các nàng tùy tiện đùa dỡn một chút căn bản trước mắt điểm trực bạch hình dung một đám nông dân tranh mấy c u c s ư ơ n g có gì đáng xem các châu nhiều tạo vài tòa tốn môn ít tạo vài tòa tốn môn cùng chúng ta lại có quan hệ gì các nàng càng muốn quay quanh tại nam công tử loại kia vung tay một cái động một tí trên dưới một trăm bức đàn kim nhân thân một bên hoặc tại miêu định nhất cái loại người này bên người nhiều ngồi một chút cũng là tốt như thế lại không trò chuyện cũng cảm thấy có ý nghĩa cùng vui vẻ nói ngắn gọn không phải là cái gì người đều đối trận này đại hội cảm thấy hứng thú còn có thật nhiều người là không có chú ý hứng thú nhìn chằm thật lâu về sau trận có người quái âm thanh hô lớn nói mau nhìn chuyển hướng ngay tại tất cả mọi người dùng vi sư xuân một đám muốn đi vào sinh châu cửa vào lúc ngay tại sư xuân một đám đã tiếp cận sinh châu cửa vào một vùng lúc đại gia t r ợ t phát hiện sư xuân một đám lại chuyển hướng chạy hướng đi hướng mục tiêu tựa hồ cũng không phải sinh châu cửa vào ngồi dựa vào trên ghế nắm lấy tả hữu lan can b ệ ma nhất thời rời đi chỗ tựa l ư n g ngồi thẳng thân eo nhìn chằm chằm c ạ n h góc đi qua đi lại s i n h ư ợ n g cũng nghe đến tiếng hô lập tức lại đi trước lộ diện đứng chắp tay gấp chằm chằm hư quang hình ảnh lâu nhỏ cửa cửa sổ nam công tử một tay bị tay bị tìm vốn là lặp đi lặp lại biên cố hắ cái thứ hai cái tiểu tổ tông đến cùng muốn làm gì nha liền không thể sáng tỏ chút sao làm ra cải biến hướng bay quyết định là sư xuân trước khi đi bê quan địa phương nhìn một chút sư xuân đề lời miệng nô cân lượng lập tức đã hiểu cấp tốc thay đổi hướng đi mà đi thượng lam nhi hiếu kỳ nói đến đó làm gì sư xuân ra hiệu một thoáng thi pháp ôm đống lớn miếng vải đen túi chúng ta làm giả đối phương cũng tại làm giả trong này đại bộ phận đều là tảng đá chúng ta không thể không dọn dẹp một chút cầm một đống tảng đá trở về người hy vọng vương đình người giúp chúng ta đào sao nô cân lượng đúng vậy ôm một đống tảng đá trở về tướng ăn quá khó nhìn tượng lam nhi ngẫm lại cũng thế trận lại hỏi giao thủ thời khắc cuối cùng ra tay đánh lui n g ư ờ i là ai sư xuân liền mặt cũng không thấy ta nào biết được là ai đối việc này hắn không muốn nói thêm đến từ thần nhất cao thủ cảnh cáo hắn có thể nói cho ngô cất lượng lại sẽ không nói cho tượng lam nhi không bao lâu ba người lại trở về tòa kia từng có sụp đổ dấu hiệu hẻm núi móc ra cửa h à n g vẫn còn lục soát một thoáng xác nhận không việc gì về sau ba người mới chui vào trong đậu k í n h tượng trước không ít người đưa mắt nhìn nhau rất nhiều người đối này hẻm núi là nhìn rất quen mắt phần lớn người nhận biết sư xuân hai người liền là từ nơi này hẻm núi bắt đầu bọn hắn hồi trở lại này làm gì vấn đề như vậy có người hỏi không ai đáp quỷ mới biết tiến vào động lấy ra đàn kim chiếu sáng một đống miếng vải đèn túi nem xuống đất sư xuân nói sư muội ngươi trước dọn dẹp một chút cân lượng cùng ta s á t vách động đi một thoáng tượng lam nhi lập tức cảnh giác nói các ngươi muốn sau lưng ta làm gì sư xuân lúc này vung lên quần áo vạt áo lộ ra trên đùi mang vết máu vạch phá ông quần còn chỉ chỉ phần bụng quần áo phá m ộ t lan thanh thanh không có dễ đối phó như vậy ta cũng thụ thường nhường cân lượng giúp ta bơi ít thuốc muốn thời quần áo ngươi muốn nhìn sao ngươi thật nghĩ xem ta cũng cam lòng một lần n ô cân lượng miệng lại t u é t ra đến bên hai tao l ờ i thuận miệng liền đến nhìn qua phải chịu trách nhiệm nha hh ắ c ắ c thượng lam nhi mắt trợn trắng lên lan thế là hai nam nhân nên ngang mà đi đi đến cửa hăng lúc thượng lam nhi lại quát lên xưng hô đến thay đổi một chút không phải sư muội vô kháng sơn ta là các ngươi sư tỷ đưa tay bày ra trên tay vòng tay con nàng là vô kháng sơn ba hai nam nhân là bốn cùng năm con số này vốn là căn cứ sư môn tuần tự sắp xếp tới bày ra nói xong thuận tiện nắm giả danh bài một thanh c h o lôi xuống đừng quên cái này hai nam nhân lúc này khuấy động ra trên cổ tay vòng tay đem ngụy tạo du hà sơn bảng hiệu kéo xuống thuận tay q u ă n g ra lách cách rơi xuống đất âm thanh bên trong hai người chui ra ngoài bay đầu lại chui vào sắt vách hang động cũng không có chuyện khác hai người tầm mắt đụng một cái liền tâm linh thần hội cùng một chỗ thoát ý thường bôi thuốc không tồn tại sư xuân chỉ là muốn đem bên trong món kia bảo y trả lại nô cân lượng không phải nô cân lượng cái kia phá áo khoác t h i một cái không nói xương không lộ hãm cái kia bộ y phục thường có lúc không có lại tình cờ xuất hiện tại hắn sư xuân trên thân lớn nhỏ còn có biến dễ dàng dẫn tới hoài nghi có thể có như vậy biến hóa pháp bảo s、so、a không gian pháp bảo càng đáng tiền nói trắng ra điểm này có thể lớn có thể nhỏ công năng liền dung hợp nhất định không gian pháp bảo năng lực là vô cùng vô cùng cao cấp độ vật so cản khôn vòng tay đều đáng tiền như thế bảo vật không thể tùy tiện tiết ra ngoài vì thế dùng nhiều điểm kế vật bảo hộ cũng đáng bảo y đến nô cân lượng trên thân một thi pháp lại khôi phục hợp hắn thể lớn nhỏ món k i a phá áo khoác hắn không có lập tức ném đi lại bộ trở về trên thân diễn kịch diễn nguyên bộ đ ổ i thành tốt về sau sư xuân theo cản khôn vòng tay bên trong lấy ra một đầu miếng vải đen túi lấy tay cầm ra cái viên k i ê màu đỏ trùng tự tinh đang muốn thu hồi chiếu sáng đàn kim nô cân lượng thấy một trong g i ậ mình thấp giọng hỏi này xử lý như thế nào cũng Xuân n giao g tới sao. Sư、Xuân、suy hắn ĩ một chút, l c đầu ó i rồi, được t hắc n g bại ũ n g k hắc ô n viên, g tại một đây đ màu giác thật vui lên kỳ thực là có chút khó hiểu đều đã theo đất lưu đày ra tới còn có cần phải giả bộ tiếp nữa sao nhưng biết vị này đại đương ra làm như vậy nhất định có nguyên nhân hắn nhiều ít có thể đoán được một chút xíu mặc dù cảm thấy không cần thiết nhưng cũng không quan trọng một khỏa biến dị t r ù n g cực tinh mà thôi lưu cùng tặng theo đại đương gia ý ngược lại thu hoạch lần này không nhỏ bản thân hắn là rất thỏa mãn không có đại đương gia năng lực hắn cũng không chiếm được vì vậy ý kiến gì đều không có ngươi đ ạ i đương g i a nhìn xem xử lý hắn quay người đi ra ngoài trước hai người tuần tự trở lại s á t vết động gia nhập kiểm kê công tác tinh n h u ệ n h â n mã bên kia ngụy tạo t r ù n g cực tinh nhường nô cân lượng không quá cao hứng từng t h a n h từng thanh bóp nát không ít bởi vì so với hắn ngụy tạo đẹp mắt cùng hợp quy tắc bọn hắn này một vội vàng n thanh thanh sư ợ c xuân đem đại khái một nửa miếng vải đen túi chuyển đến trước chân không khách khi nói một nửa về ta còn lại các ngươi điểm thế là ngâu cân lượng lại đem còn lại phổi đi không sai biệt lắm một nửa đến trên tay mình một nửa về ta còn lại ngươi nói xong bay đầu nhìn về phía sư xuân muốn hay không cùng biên duy anh chia sư xuân suy nghĩ một chút chia đi chúng ta đều có nàng không có cũng không thích hợp nàng dù sao cũng là lĩnh đội nô cân lượng hắc hắc ánh mắt là lạ nói ra liền biết tượng lam nhi nhìn xem này chút trùng cực tinh ngược lại nhức đầu phía trên để cho nàng tới làm chút trùng cực tinh đi lập công hiện tại thêm ra nhiều như vậy làm sao tới cũng không đạt được huyền châu nhiều người như vậy biết quy kết không đến trên người nàng đi mấy cái này công lao mang đi ra ngoài ngược lại muốn xông đạm nàng mong muốn cái chủ loại kia công lao sư xuân nhìn ra nàng sầu lo không phải liền là nghĩ danh chính ngôn thuận gà cho biên duy khang à, liền nhắc nhở này chút coi như phân một nửa cho biên duy anh cũng không ít tám chín phần mười bài danh cũng muốn tiến vào mười vị trí đầu hẳn là đè ép được vô kháng sơn nội bộ đối n g ư ơ i danh phận chỉ trích tượng lam nhi nghi vẫn hỏi xác định có thể đi vào mười vị trí đầu nô cân lượng xen vào nói sao có thể khẳng định tuyệt đối cam đoan dù sao hơn một trăm cái châu nhân mã cạnh tranh phân tán thành vô số lớn nhỏ thế lực khác nhau có thể hay không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn ai cũng không dám cam đoan bất quá theo một lan thanh, thanh bên kia mỗi lần cướp đoạt mức tham chiếu đến xem nói như vậy nhất mập cơ châu tinh nhuệ nhân mã một hai n g à n người đâu trên tay tổng cộng nối vạn tới viên trùng c ự c tinh ngươi số lượng này thả cá nhân bài danh bên trên tiến vào mười vị trí đầu vấn đề cũng không lớn bọn hắn những cái kia đ á m ô hợp mỗi lần cấp đoạt mức không có giá trị tham khảo tượng lam nhi cũng biết sư xuân nghe xong khẽ gật đầu cân lượng nói không sai mười vị trí đầu vấn đề cũng không lớn ta này chút hẳn là có thể cầm thứ không có này nắm chắc hắn cũng sẽ không như vậy phân chia thắng lợi trái cây có thể đệ nhất là đủ rồi quá vượt mức quy định cũng không cần thiết ta này chút hẳn là cũng tạm được hh lô cân lượng tại cái kia vui cười ngược lại đoán chừng không kém được như thế tượng lam nhi yên tâm không ít vớt c ầ m nói t ố t ta cũng cầm một nửa còn lại cho biên duy anh cái kia nàng sẽ muốn sao nô、no、c â n lượng có chỗ tốt không muốn nàng ngốc nha tượng lam nhi lắc đầu không phải ngươi nghĩ cái kia chuyện ta lo lắng chính là vô kháng sơn không có cái kia trí k h í biên duy anh không dám chịu lệ lớn như vậy nô、no、c â n lượng nàng muốn hay không đến miệng thịt ta không có khả năng nổ ra quay đầu trục xuất vô kháng sơn cũng có chén cơm ăn cái kia địa phương rách nát người nào thích người nào ngốc đi sư xuân suy nghĩ nhiều vô kháng sơn người khác không dám nàng là dám bằng không nàng không đ á n g cứng rắn hướng bạch thuật xuyên bên cạnh bọn họ gom góp nàng là có ý tưởng tượng lam nhi ngẫm lại cũng thế trong mắt cũng hơi có ngạc nhiên nghi ngờ theo to con trong lời nói nghe được cái khác ý vị thế là thắng lợi trái cây cứ như vậy xác định thu thập xong bọc hành lý một nhóm lần nữa không chế phong lân xuất phát tốn môn cửa vào trước đến này canh giờ nên đi vào người phần lớn đều tiến vào ngược lại loại kia chen trúc mà vào tình huống là không thấy được tình cờ một chút lẹ tẻ hoặc top năm top ba chân chính thành quy mô cơ hồ đều không thấy có vẻ hơi q u ặ n cũ vẽ phong ấn khe bên cạnh biên duy anh thỉnh thoảng mong mọi cùng trông mong lại loi c h ơ c h ọ i một người tại cái kia vô cùng dễ thấy tăng thêm dáng dấp rất xinh đẹp những cái kia giáp sĩ cũng là thỉnh thoảng nhìn về phía nàng chờ lấy chờ lấy lại có giáp sĩ tiến lên hỏi còn chờ đâu còn không đi vào sao biên duy anh cẩn thận khách khi nói không trở ngại cho ta chờ một chút đang khi nói chuyện một đạo lưu quang t ừ trên trời giáng xuống giảm tốc độ giữa không trung hiện ra ba cái ôm đống lớn miếng vải đen túi bóng người phiêu nhiên rơi xuống đất quay đầu nhìn lại biên duy anh trong nháy mắt lún đồng tiền như hoa chính là sư xuân ba n、like、gật ư ờ i Sau m khắc, i ê đầu n hãn trực t i đảo không có phản ứng gì dẫn người đi vào trước lại nói hộ tống tượng lam nhi lại không phải người ngu biên duy anh vừa rồi trong tích tắc kinh diễm là vì người nào nàng nhìn rõ ràng lại nghĩ lên hai tên ra hỏa đêm đó một đêm trưa về tình hình trong lòng hơi hồi hộp một chút nếu nói trước kia chẳng qua là hoài nghi vậy bây giờ nàng cơ hội là trăm phần trăm xác định giữa hai người có thư tình lúc này biên duy anh đang cực lực che giấu cái gì nàng cũng liếc mắt sáng tỏ nàng không nghĩ ra đây rốt cuộc là làm sao phát sinh lấy nàng hiểu rõ cùng nắm giữ đến biên duy anh tính cách trong thời gian ngắn không nên có loại biến hóa này đây cũng là nàng trước kia nghi mà không chừng nguyên nhân hiện tại xác định về sau nàng không thể không đối mặt một cái sắp đến vấn đề sư xuân cùng biên duy anh có quan hệ nam nữ đối vô kháng sơn tiếp xuống thế cục sẽ mang đến biến hóa gì đối nàng ẩ nút n vô kháng sơn sự t ì n h có thể hay không mang đến ảnh hưởng gì sư xuân là không thẹn với lương tâm đến bên trong đem ném xuống đất một đống miếng vải đèn túi một lần nữa theo trước đó ước định tiến hành thô sơ giản lược phân chia ta một nửa nha ngươi một nửa không tính cụ thể số lượng ngược lại theo túi đếm mỗi một túi số lượng cũng không có tiêu chuẩn số lượng đoán chừng kém cũng không kém nơi nào cuối cùng còn lại mấy túi biên duy anh đang nghi hoặc thời khắc sư xuân nói với nàng sư tỷ đây là ngươi biên duy anh tự nhiên biết này chút miếng vải đen túi là giả trang cái gì chẳng qua là này quy mô nhìn xem quá không bình thường nàng ở chỗ này chờ lâu như vậy tận mắt qua môn phái khác là thế nào nộp lên trên có thể xuất ra một túi căng phồng cũng không tệ rồi cho dù là bạch thuật xuyên cái k i a m ộ t nhóm người giống như cũng chỉ là lấy ra hai túi không đến hẳn là còn muốn cùng môn phái khác đồng bọn điểm một điểm vì vậy có chút nghi ngờ không thôi nói này cái gì sư xuân ba người nhất thời đều cười nô cân lượng hắc hắc, ngoại trừ chủng cực tinh còn có thể là cái gì nhiều như vậy biên duy anh giật n à cả mình không có giải thích thêm cái gì Tại giáp sĩ nhiều ì n s o mói, như vậy trùng cực tinh trồng chất đến trước mắt có phụ trách đăng ký giáp sĩ hỏi là thả cùng một chỗ kiểm kê vẫn là các tính cắt sư xuân không chút do dự nói cách ra điểm trên tay người nào tính người nào ngược lại tổng số vẫn là muốn tích lũy đến tương ứng môn phái trên đầu thấy những người khác không có ý kiến phụ trách kiểm điểm giáp sĩ nhóm lúc này dựa theo này làm việc t r ù n g cực tinh kiểm kê quá trình bên trong gần gần xa xa giáp sĩ nhóm biểu lộ ra khá là động d u n g đều tại châu đầu ghẹ thai đ ố i bên này chỉ trò hình đối với cái này sư xuân rất hài lòng xem những giáp sĩ này một bộ không có thấy qua việc đời dáng vẻ nói do chính mình cầm đệ nhất dự đoán không sai kiểm kê quá trình bên trong thấy đến đại lượng t r ù n g cực tinh biểu diễn biên duy anh vẫn là gương mặt vội vàng không kịp chuẩn bị cảm giác nhìn về phía sư xuân ánh mắt càng là khó có thể tin cái tên này trước đó nói cái gì đoạt thứ nhất nàng thật sự cho rằng là ngoài miệng nói một chút dù sao làm sao có thể nàng là muốn vì vô kháng sơn lập công không sai có thể công lao này có phải hay không quá lớn điểm vô kháng sơn chịu nổi sao kính tượng trước khán giả thì như là vỡ tổ đồng dạng tiếng ông ông sóng khó tiêu tốt nhất nhìn trên đ à i vắt một cái tay vệ ma cũng đến cạnh góc một mình vừa đi vừa về tàn bộ thần sắc cũng là bình tĩnh thỉnh thoảng nhắm vào liếc mắt đang ở kiểm kê trùng cực tinh kính tượng lâu nhỏ cửa cửa sổ nam công tử dựa lưng vào bên cửa sổ nỗi lòng khó yên cái tiêu lặp đi lặp lại biến hóa quá dày vào người không đến cuối cùng chứng thực xuống tới ai c ũ lặp lặp sư xuân hai m o vạn hai y nghìn c năm viên nô cân lượng một vạn một bốn trăm một mươi viên tượng lam nhi năm chín trăm chín mươi ba viên biên duy anh năm bốn trăm ba mươi một viên sinh châu vô kháng sơn tổng cộng bốn vạn bốn tám mươi ba c h í viên tổng số vừa ra tới t ư ợ n g lam nhi thấy ngoài ý m u ố n nô cân lượng cũng q u a y âm thanh này số không đúng sao bọn hắn nhớ k ỹ tổng số là bốn vạn năm sáu trăm sáu tám viên làm sao thiếu đi hơn trăm ai ngờ sư xuân nói tiếp không sai liền cái này số sở dĩ cùng phía trước số lượng có sai kém là bởi vì hắn tiện tay hướng chính mình cản khôn vòng tay bên trong thu một túi đi vào không có nguyên nhân khác tạm thời khởi ý có nhiều như vậy không đáng đều lên giao hà nguyên nhân chủ yếu vẫn là không biết do này trùng cực tinh chân chính giá trị ngược lại có cản khôn vòng tay không bằng lưu một chút dự bị lô cân lượng sững sở gặp hắn nghiêm túc cũng là không có lại nói cái gì tượng lam nhi cũng n g o ạ i ý muốn nhưng biết sư xuân nói như vậy nhất định có nguyên nhân cũng là không nói gì xác nhận không sai hết thể sao chép định án về sau bốn người như vậy hướng tốn môn bên trong đi đến thấy bốn người vừa vào tốn môn lâu nhỏ trong cửa sổ nam công tử trực tiếp nhảy cửa sổ đi ra không quan tâm những cái kia các quý khách lách mình mà đi tốt nhất nhìn trên này v ệ ma cùng si nhượng cơ h ộ i là không hẹn mà cùng cấp tốc bay người rời sân những cái kia vực chủ nhóm cũng lần lượt đứng dậy dồn dập rời đi không ai chào hỏi đi hướng lại nhất trí bọn hắn tương đối không kiên n h ề gì cả gia đình đài lầu các đàng không bay đi trực tiếp xuyên qua vương đô vùng trời tốn môn bên kia một tòa cùng loại vây thành chống chảy trong sân tụ tập mấy ngàn người trên thân sạch sẽ trốn đến kết thúc ra tới người tương đối tự giác l ặ n g lặng đứng sang bên cạnh lấy không chọc người nào cũng không ý kiến người nào mắt loại này là phần lớn trên thân bẩn phá nhiễm vết máu như là sống sót sau hai nạn người lại tương đối ở giữa có chút thậm chí là chuyện trò vui vẻ lần lượt theo tốn môn ra tới người sẽ bị thủ vệ ngăn lại dùng tương ứng lợi khí xoắn đứt trên cổ tay vòng tay lấy đi một tên cùng bạch thuật xuyên đàm tiếu nam tử chợt nhìn về phía lối ra n h à âm thanh đó không phải là triều dương cung tạ huynh sao tạ huynh nơi này tới phất tay cho à hỏi một quần áo t ạ tơi hát tử dẫn bảy tám cái đồng bọn hướng này vừa đi tới phụ cận cùng người khác chắp tay khách sáo một phiên bạch thuật xuyên đẩy một thoáng hắn quần áo r á t nát tạ huynh này hạ túc khổ công giám v ẻ chắc hẳn chuyến này thu hoạch không nhỏ à. chỉ muốn gặp được có chút khí hậu đội ngũ trở về hắn đều sẽ chủ động thăm dò kỹ để xác định chính mình chuyến này phân lượng như thế nào họ tạ nam tử khoát tay cười khổ chưa nói tới nói đến k h n g may tới gần kết th trên đường còn ngẫu nhiên gặp một đội huyền châu nhân mã vương tha phê t r ù n g cực tinh mới nhặt được cái mạng có thể còn sống trở về cũng không tệ rồi còn nói gì thu hoạch cũng là bạch m i n h ngươi không cần nói khẳng định là thu hoạch tràn đầy khen đến chỗ đẹp bạch thuật xuyên trên mặt có chút tự đắc ngoài miệng lại khiêm tốn nói cũng chưa nói tới thu hoạch gì tràn đầy kháng không lang hiện tại đến ta kiệt vân sơn cũng xem như không sai biệt l ắ m quá ngàn đi ai hy vọng có thể giao nộp đi bạch huynh cũng quá khiêm n h ư ờ n g ngươi một nhà liền quá ngàn này nếu như đều không thể giao nộp vậy chúng ta họ tạ nam tử nói xong trận một tựa như nhớ tới cái gì thử hỏi bạch huynh, ngươi i k ệ thuật vân sơn c y này ế n còn có cái thứ hai họ bạch、sao. Bạch hai thứ t họ h sao. u xuyên hơi không biết hắn vì sao lừa gạt đến phía trên này đến khẳng định nói không có sư huynh đệ ta mấy cái liền ta họ bạch lời nói này xong hắn phát hiện đối phương mới ra tới này một đợt người nhìn mình ánh mắt đều có chút là lạ, lạ họ tạ nam tử hỏi lại huyền châu bên kia có cái gọi du hà sơn môn phái bạch huynh có thể cùng bọn hắn đã từng quen biết một bên hỏi một bên quan sát tỉ mỉ bạch thuật xuyên rất nhỏ phản ứng bạch thuật xuyên hơi nghi hoặc một chút hắn là thật không có ấn tượng quay đầu nhìn về phía đồng môn mắt lộ ra c h ư n g cầu thấy đồng môn đều mờ mịt lất đầu lúc này cũng lắc đầu đáp lại nói không có tạ huynh cớ gì nói ra lời ấy xem ra xác thực không lui tới họ tạ nam tử lúc này mới trần trờ nói chúng ta đụng vào cái đám kia huyền châu nhân mã thấy chúng ta là sinh châu người hướng chúng ta nghe ngóng h ỏ i có biết hay không một cái họ bạch nói là sinh châu đại phái đệ nhất người bạch thuật xuyên càng ngày càng nghi ngờ huyền châu nhân mã nghe ngóng ta làm gì họ tạ nam tử không nói nhìn về phía người bên ngoài người sau lúc này cười khổ nói nói là du hà sơn có một vị mỹ mạo nữ đệ tử bị sinh châu đại phái đệ nhất một cái họ bạch cường bạo bọn hắn cũng nhớ không rõ gọi trắng cái gì hỏi chúng ta có biết hay không có biết hay không cái kia họ bạch hạ lạc xem bộ dáng là muốn báo thù lời này vừa nói ra trung banh ngừng lại một mảnh cổ cái ánh mắt nhìn thấy bạch thuật xuyên quan sát bạch thuật xuyên đầu tiên là m ở mịt sau đó muốn nói lại tôi h muốn nói cái kia họ bạch cặn bã nam hẳn là một người khác hoàn toàn có thể nghĩ lại lại không đúng nói như vậy chẳng phải là bản thân phủ định kiệt vân sơn là sinh châu đại phái đệ nhất thừa nhận cũng không có khả năng lúc này có chút gốc mở miệng liền mắng đánh g á m cái nào cầu vật tại vu hãm lao tử chúng ta căn bản liền không có cùng huyền châu nhân mã giao thủ qua càng không nhận ra cái gì du hà sơn bên cạnh ta người đều có thể chứng minh vừa mới nói xong cách mấy người bên ngoài chợ có người quá i âm thanh tiểu nói này ta nhớ ra rồi chúng ta bên này cũng tao nộ g qua một tiểu đội huyền châu nhân mã được biết chúng ta là sinh châu nhân mã lúc đối phương cũng hướng chúng ta nghe qua h ỏ i trong chúng ta có hay không họ bạch còn rất khách khí hữu lễ nói là chịu bằng hữu nhờ vả tìm một cái họ bạch cố nhân bây giờ suy nghĩ một chút chẳng lẽ là việc này người nói chuyện chợ t có loại không rét mà run cảm giác bên cạnh người đập bà vai hắn ha ha nói người ta đó không phải là khách khí hữu lễ đó là tại câu ngươi nay còn toát ra bằng chứng phụ càng ngày càng đã chứng minh chuyện có độ tin cậy có thể làm cho huyền châu nhân mã nhìn thấy sinh châu nhân mã liền nghe ngóng vị tiêu họ bạch cặn bã nam cách làm nhất định là làm người căm thủ đến tận x ư ơ n g t ủ y phản ứng của mọi người lệnh bạch thuật xuyên hết sức ngao tâm nay bùn đất đi trong đúng q u ầ n đã có thể nói rõ lý do không rõ nhưng hắn vẫn là đến nói rõ lý do cái gì du hà sơn cùng ta tuyệt đối không quan hệ nhất định là tin đồn có sai ta như có nửa câu nói xạo át gặp thiết khiển hắn thể hắn đại gia tin hay không làm ộ t chuyện khác ngược lại ánh mắt nhìn về phía hắn càng ngày càng cổ quái đề tài này giật nhẹ cũng liền đi qua sinh châu đại phái đệ nhất mặt mũi tại đây không ai dám lập thành chủ đề rời đi sau một lúc sư xuân mấy người thân ảnh cũng xuất hiện ở tốn môn lối ra chương một trăm tám mươi sáu đảm đương trên tường thành một đám sau xuất phát vực chủ đã tiên sư xuân bọn hắn một bước đến trường hợp này nhất là trọng binh chấn giữ ủng thành trên đầu tường phần lớn người ngay cả tiếp cận đều không cho leo lên đầu thành liền càng không có thể đám này vực chủ rõ ràng không tại hạn chế phạm vi bên trong trên đầu thành bọn hắn thấy được trong sân đất chống bên trên các phái nhân viên cũng nhìn thấy tốn môn khẩu đi ra sư xuân đám người tại bọn hắn phía sau phía dưới tường thành trước xuất phát nam công tử sau chạy tới còn có một tên giáp sĩ đồng hành cũng không biết là từ đâu kéo tới cái kia giáp sĩ lấy ra một đầu lệnh bài giao cho dưới thành thủ vệ xem xét một phiên thương lượng về sau cho đi thả nam công tử lên đầu thành trên thành vực chủ nhóm nhìn thấy nam công tử có thể xuất hiện ở đây tựa hồ cũng không ngoài ý m u ố n nam công tử thì liên tục gật đầu túi người cùng người khác vực chủ nhóm chào hỏi tư thái thả tương đối thấp những cái kia vực chủ nhóm hoặc nhiều hoặc ít k h ẽ gật đầu thăm hỏi quen một điểm sẽ còn liên lụy một hai câu kỳ thật cũng đều biết nam công tử nhân vật này biết cái này người luận thân phận bối cảnh trình độ nào đó hoàn toàn không kém bọn hắn thậm chí có phần hơn chẳng qua là tại trường hợp này không tới phiên hắn tự cao tự đại không khiêm tốn、điểm. cái k i a nơi này thật không phải hắn nên tới đại gia cũng hiểu rõ vị này chạy tới ý đồ cũng chính là một phiên khách sáo nam công tử lực chú ý rất nhanh liền rơi vào tốn môn miệng sư xuân trên thân ngừng lại xương đầy mắt chờ mong cùng vội vàng bạch huynh bên kia bạch thuật xuyên bên người một người đột nhiên thủi trò đụng hắn một thoáng ra hiệu hắn xem tốn môn lối ra bên kia bạch thuật xuyên thuận thế nhìn lại thấy được đang ở hai lần nghệ i minh thân phận bị rào tay gãy dây xích sư xuân đám người lệnh ánh mắt của hắn sáng lên chính là tượng lam nhi trước đó tuy có k i n h bạc biên duy anh nhưng hắn chân chính tốt vẫn là tượng lam nhi cái tia một tôi cho đụng bằng hữu của hắn vẫn là rất hiểu hắn đương nhiên sư xuân cùng nô cân lượng loại kia nhân vật d â u ria xuất hiện cũng làm cho hắn cảm nhận được ngoài ý muốn cũng làm cho hắn càng ngày càng thấy phẫn nộ một đám người thế mà đều còn sống hắn cảm giác một đám người đang cố ý tranh né lấy hắn nay còn không phải tức giận nhất điểm cạnh đ o ạ t trong sân thật tốt cơ hội hạ thủ vậy mà bỏ qua sau khi ra ngoài lại nghị xuống tay với tượng lam nhi liền không dễ dàng như vậy ngẫm lại đều nổi giận lúc này x à i bước đi đi qua tự nhiên có một đám người bắt kịp vừa rào tay gây dây xích sờ lấy phần tay hoạt động đi ra sư xuân đám người liếc mắt liền thấy được bạch thuật xuyên cầm đầu bước tới một nhóm người ánh mắt kia mục tiêu hướng rất rõ ràng vô kháng sơn mấy cái hai mặt nhìn nhau đều cảm thấy không đúng đã cảm thấy hương sư vấn tội mùi vị sư xuân lúc này t h ấ p giọng nhắc nhở tả hữu nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu trở nên cầm vật tới tay lại so đo cũng không muộn yên tâm tại đây bên trong bọn hắn cũng không dám đem chúng ta như thế nào thật vất vả lấy được nhiều như vậy trùng tự tinh mắt thấy muốn công thành danh thoại mắt thấy chỗ tốt liền muốn tới tay hắn cũng không hy vọng tại tới cửa một c ư c thời điểm làm hư mấy người đều hiểu hắ làm gì chớ cản đường tránh ra bạch thuật xuyên một đám vừa ngăn ở sư xuân một nhóm người trước mặt còn chưa kịp phát tác liền bị tốn môn trước thủ vệ cho khiển trách được à, một nhóm người cường thế đến đâu cũng không dễ ở đây lô mãng chỉ có thể là tuân mệnh nhượng bộ mở trên đầu thành một đám vực chủ mắt thấy tình cảnh này nhìn ra là sông sư xuân bọn hắn đi nhưng cũng không biết là chuyện gì xảy ra cũng muốn làm rõ là chuyện gì xảy ra v ệ ma trợn nghiêng đầu hỏi một tiếng đại hội đã kết thúc người đều đã ra tới ta vào xem không sao chứ đóng giữ nơi này bồi tiếp một đám vực chủ thủ tướng đ ừ n g lại chắp tay cầu xin tha thứ này còn không có kết thúc sao ấn quy tắc người ngoài hiện tại còn không thể cùng bọn hắn tiếp xúc vậy vực chủ ngài liền đừng làm khó dễ ta cái này thật không tiện nhanh không đội tại đây nhất thời chờ một chút đi người không có khả năng một mực vòng tại đây bên trong tin tưởng rất nhanh liền có thể thả ra liền chờ phía trên lên tiếng ngài nói đúng không vậy ma quệ y t quệ y t khoe môi không có lại nói cái gì ủng thanh bên trong sư xuân đám người theo tốn môn khẩu sau khi rời đi lại lần nữa bị bạch thuật xuyên một đám chặn lại thấy sư xuân dẫn đầu cản ở phía trước thấy biên duy anh ngược lại nút ở sư xuân đằng sau bạch thuật xuyên trực tiếp đối sư xuân nghiêng đầu ra hiệu đi một bên cùng n à y loại đất lưu đẩy ra tới tạp chủng không có gì đáng nói hắn muốn tìm tự nhiên là tìm vô kháng sơn dẫn đầu sư xuân đối với mình đứng tại dẫn đầu vị trí không cảm thấy có gì không ổn có nên hay không sự tình hắn đều đã làm tiếp xuống cũng không có ý định lại đ i ệ u thấp đương nhiên cũng không muốn cùng đối phương xung đột nghiêng đầu đối sau lưng mấy có người nói nghe bạch huynh phía chúng ta đi mấy người lúc này theo hắn cùng đi mở nô cân lượng còn nhiều lượng bạch thuật xuyên vài lần mắng hắng ố c đại cá tự thủ hắn chưa bên ha, ha bạch thuật xuyên bị mấy người phản ứng có chút tức giận lúc này khiển trách Biên duy anh, đứng lại đó cho ta, này ngươi lại việc ngươi ngươi Anh, đứng này rằng tránh Duy ta, cho cho thể được đó có sư a danh, Anh quay o Bị Biên hắn không thể không không thể không đứng vững, cũng n điểm Duy g ờ i đối mặt, trong lòng có bất đắc mặt, mình trong bất tự trách, lòng cũng chính mình nhưỡng có có dĩ, xuân ố n đắng, được bản g quả được t h đếm. Sư Xuân cũng ngừng quay đầu mắt nhìn về sau lại tha trở về lần nữa ngăn tại biên duy anh đằng trước hắn là định ra nhẫn điệu không sai nhưng hắn cũng tại tử mẫu phủ đưa tin bên trong cấp cho biên duy anh cam đoan nói chuyện này hắn sẽ xử lý nhìn xem c ả n trước người nam nhân biên duy anh ánh mắt trong nháy mắt một l ư cứ như vậy trong nháy mắt nàng bỗng nhiên cảm giác làm cô gái cũng rất tốt bất quá rất nhanh lại thu hồi cái kia phần tiểu t ì n h tự đưa tay giật giật sư xuân phía sau lưng y phục ra hiệu hắn tránh ra sư xuân đứng tại cái kia không động bình tĩnh đối mặt với sở dĩ bình tĩnh là bởi vì hắn không sợ bạch thuật xuyên tiến vào tây cực cạnh đoạt tràng trước đó hắn có lẽ còn sẽ có chỗ sợ hãi hiện tại hắn tu vi đã đột phá đến cao võ cảnh giới coi như đối phương tu vi còn cao hơn hắn một cái cấp độ hắn cũng không có gì phải sợ cho dù có kiên kỵ cũng là kiên kỵ hắn thế lực sau lưng thật đúng là không có nắm bạch thuật xuyên bản thân để vào mắt cũng không phải hắn nguyện ý can thiệp vào mà là hắn biết biên duy anh lo lắng. bởi vì mà biết biên duy anh tại bạch thuật xuyên trước mặt chiếm không được tiện nghi nhược điểm bày ở người ta trước mặt còn thế nào chơi hắn cũng có thể hiểu được biên duy anh lo lắng hoặc là nói rõ lý lẽ h i ể u vô kháng sơn lo lắng đây chính là cùng ở tại một cái trên địa bàn đại phái đệ nhất mà hắn thì không có nhiều như vậy lo lắng cùng lắm là bị trục xuất môn phái vô kháng sơn tương lai cùng kiệt vân sơn có thể hay không trở thành h ả o bằng hữu liên quan đến hắn cái giám ấy cho nên người ta không phải muốn tìm lỗi biên duy anh là bắt không được cục diện này thế nhưng hắn có khả năng thu hoạch sắp đến hắn sẽ không để cho cục diện mất khống chế lại là cái tên này bạch thuật xuyên xem xét liền nổi giận cứ như vậy cái dăm chó đồ chơi cũng dám ở trước mặt mình lỗ mãng lúc này c h ỉ sư xuân mũi cảnh cáo nhường ngươi đi chết đi không nghe thấy nghe thấy lời ấy tượng lam nhi nhìn hướng trong ánh mắt của hắn cũng toát ra mấy phần khổ quá i ý vị đi qua lần này l ạ i hội nàng tự nhiên biết sư xuân làm những gì cái thằng kia liền m ộ t lan thanh thanh cùng h u y ề n châu nhân mã cũng dám đắc tội có năng lực có dũng cảm sẽ sợ ngươi bạch thuật xuyên như thế cái đồ chơi nàng là thật không biết bạch thuật xuyên đắc tội sư xuân có thể có chỗ tốt gì không phải cắn không thả quả thực là cùng mình không qua được nàng cũng biết bạch thuật xuyên đối với mình có không thể nhưng nàng lúc này vẫn có chút đồng tình bạch thuật xuyên trên tường thành nhìn thấy bạch thuật xuyên chỉ sư xuân mũi tình hình một đám vực chủ đều nhìn ra bạch thuật xuyên đối sư xuân đám người bất thiện có vực chủ tò mò một tiếng cái k i ê u chỉ trỏ ra hỏa người nào nha nói tự nhiên là bạch thuật xuyên vậy ma có lẽ không nhớ được sinh châu phần lớn môn phái quần áo và trang sức nhưng đại phái đệ nhất quần áo kiểu dáng vẫn là quen thuộc dù sao cùng hắn cũng tính thường có lui tới bạch thuật xuyên quần áo mặc dù nhìn xem chật vật nhưng hắn vẫn là nhận ra vì vậy mày nhắc lại sư xuân bản thân cũng không lộ ra cái gì hỏa khí bình tĩnh nói hiện tại ta là vô kháng sơn lĩnh đội, vẫn là có chuyện gì muốn tìm vô kháng sơn đàm bạch thuật xuyên hai cái nhu cầu đều có nhưng tìm chuyện của nữ nhân không có cách nào nói ra miệng lúc này cả giận nói ngươi là cái thá gì vô kháng sơn chuyển động lấy ngươi tới đại biểu tiểu tử ta khuyên ngươi đừng tự tìm phiên phức sư xuân vô kháng sơn do ai đại biểu vô kháng sơn nói tính ngụ ý không phải do ngươi tới quyết định câu này hữu lễ có tiết lời triệt để nắm bạch thuật xuyên chọc giận bạch thuật xuyên ngón tay đâm sư xuân lồng ngực cười gắn ó i như thế nói đến h ư n g chú ý sinh châu lợi ích mang theo vô kháng sơn lâm trận bỏ chạy người là ngươi rồi sư xuân gật đầu không sai, là ta. Thoải mái thừa nhận. hoàn toàn không quan trọng dáng vẻ hh ắ c ắ c nô cân lượng nhịn cười không được cười đối phương thật là trẻ con c ư ờ i đối phương này hù dọa tiểu hài t ử cho xiếc bạch thuật xuyên cầm cầm chưa thấy qua như thế lưu manh người lớn như vậy một cái mũ đẻ xuống thế mà cũng dám hướng trên đầu mình mang mạnh mẽ bắt hắn cho làm bó tay rồi hắn lại không thể tại đây đậu thủ lúc này chỉ nô cân lượng ngốc đại cá tử ngươi c h ậ m r ã i cười có ngươi khóc thời điểm sau đó vừa chỉ, chỉ tránh người sau l ư n g biên duy anh một bộ ngươi chờ đó cho ta dáng vẻ phất tay n o trước khi đi vẫn không quên nhìn nhiều tượng lam nhi hai mắt lại bị mắng lại bị người thân công kích nô g cân lượng lập tức không cười được một mặt tu ám mà nhìn xem đi ra bạch thuật xuyên một hồi lâu mới hít một hơi thật sâu nói xuân thiên ta muốn cùng hắn quyết một trận tử chiến sư xuân suy âm thanh quay đầu t r e o chọc nói ngươi còn sợ không có cơ hội dù hà sơn nhỏ chuyện của sư m ộ i ngươi gào thảm như vậy giấy không thể gói được lửa hắn chẳng mấy chốc sẽ biết là ai dợ trò quỷ đến này nhắc nhở nô g cân lượng khỏe miệng co giật nhịn không được túi đầu bầm bầm câu huyền châu nhân mã thật vô dụng này đều không giết chết hắn thân là bị nhục tiểu sư mỗi tượng lam nhi thuận theo rủ xuống mắt biên duy anh lại nghe không hiểu cái gì ý tứ. hai đầu lông mạy là thật sâu sầu lo lo lắng vô kháng sơn bởi vậy cùng kiệt vân sơn làm ra mâu thuẫn tới trên tường thành huyền châu vực chủ nhượng lấy ra một viên tử mẫu p h ụ xem xét chỉ thấy có tin tức cáo chi nói dùng túc nguyên tông cầm đầu huyền châu nhân mã đã theo một tòa khắc tốn môn ra tới hắn thu hồi tử mẫu p h ụ không có muốn rời sân ý tứ với hắn mà nói bên kia có đi hay không đã không trọng yếu trùng cực tinh đầu to ở chỗ này làm rõ đám kia trùng cực tinh đến cùng đăng ký ở đâu một châu danh nghĩa mới trọng yếu nhất có thể tới nhiều như vậy vực chủ liền không liên quan gì vực chủ đều ô n niềm vui ngoài ý muốn mơ màng làm sao hướng là hắn lúc này d u n g túc nguyên tông cầm đầu nhân mã tại tốn môn lối ra đã chắn thành đoàn chắn đến người phía sau ngựa trong lúc nhất thời vô pháp ra tới từng cái rào tay gãy dây xích tốc độ không có nhanh như vậy mà bọn hắn lại là bão đoàn trở về vì vậy tạo thành nhất thời tắc nghẽn đây đều là việc nhỏ đồng dạng bị chắn tại cửa ra vào m ộ t lan thanh thanh ăn mặc y phục nam nhân nàng không có áo trắng như tuyết cũng không có đặc quyền chậm rãi xếp hàng ngẩng đầu nhìn đèn bước sáng trưng đầu tưởng theo một cái ban ngày thế giới bỗng nhiên đi tới một buổi tối thế giới gương mặt t ạ m đạo cũng không phải toàn bộ chẳng qua là cùng một lan thanh thanh cùng một bọn huyền châu tinh nhuệ nhân mã bọn hắn rất thất vọng tâm tình của bọn hắn rất xa x u t đi tại trước mặt bọn họ cái kia một đợt đám kia đám hỗ hợp là vanh vang đắc ý s ắ p mặt còn thỉnh thoảng q u a y đầu nhìn một chút đằng sau xếp hàng những cái kia tinh nhuệ nhân mã âm thầm nén cười người chúng từng có lúc à bọn hắn nào dám đoạt những cái kia tinh nhuệ nhân mã nói đều là tự giác tại phía sau hiện nay những cái kia tinh nhuệ nhân mã t h ế m à không có đương nhiên phía trước khí phách thế mà thành thành thật thật tại bọn hắn phía sau cái mông xếp hàng một lan thanh thanh mặc dù là tại hắn đội ngũ hàng đầu nhưng cũng xếp tại phía sau của bọn hắn liền một lan thanh thanh đều thành thành thật thật xếp tại bọn hắn phía sau cái mông a cái kia thoải mái há lại lời nói có thể hình dung ra tới một đám người ô hợp ngoại trừ vanh vang đắc ý vẫn là vanh vang đắc ý trừ ngoài ra cũng không dám làm quá mức trước dạo đoạn xích sắt trừ cạnh đường đám người lập tức nhìn chung quanh tìm kiếm vương thăng đám người nhìn vài vòng không thấy ngược lại nhìn thấy giống như trên một đầu thuyền hải tặc trước một bước trở về tử vân tông lao trường thái đám người cái kia sáu môn phái đang ở chỗ này chờ bọn hắn đâu nhìn thấy bọn hắ phía sau m ộ t lan thanh thanh đám người ngược lại sương đánh quả cả lao t r ư ở n g thái không khỏi c h á p miệng thấp giọng hỏi tình huống như thế nào còn có thể tình huống như thế nào bị thua thì tôi bị vương thắng bị chúng ta vị kia đ ạ i đương ra làm nắm tản n h ẫ n trừ cạnh đường nhỏ giọng cầm lấy đánh cược đi qua đại khái r ẳ n g dưới lao t r ư ở n g thái đám người nghe vậy đã vui vừa sợ không nghĩ tới m ộ t lan thanh thanh đơn đấu thế mà không phải là đối thủ của vương thắng có người khó có thể tin nhỏ giọng hỏi không thể nào có phải hay không là cố ý nhường dù sao có nhược điểm tại vương thắng trong tay lập tức có còn nhỏ tiếng hồi trở lại tuyệt không có khả năng là nhường nếu không có cao thủ âm thầm ra tay mộc lăn đã bị vương thắng làm thịt rồi các ngươi xem nhắc trở về quan anh kiệt người đều phế đi một đôi chân bị vương thắng chém nhường cũng không có khả năng dạng này thả được rồi trừ cạnh đường bày ra tay phiết qua cái đề tài này nghi ngờ nói vương thắng đâu bọn hắn sư m i n h muội về tới trước này phong lân trở về hẳn là đến sớm người đâu không có trở về nha chúng ta một mực chờ ở tại đây nhìn chằm chằm vào cổng xem trở về nhất định có thể thấy xác thực chúng ta nhiều người như vậy không có khả năng đều không nhìn thấy một đám tới trước lao nhau cam đoan vương thắng đám người chưa có trở về trừ cạnh đường quái âm thanh không có lý do à k h ô n g chế phong lân làm sao có thể còn chưa tới dù thế nào cũng sẽ không phải trên đường xảy ra chuyện dê nói đến đây chẳng những là hắn cùng đi đồng bọn cũng là theo chân biến sắc liếc nhìn nhau dạng gì biến c ố có thể ngăn lại trên bầu trời bay thật nhanh phong lân ít nhất nhân tiên cảnh giới trở xuống tu vi rất khó làm đến thế là đều vô ý thức nghĩ đến cái kêu âm thầm trợ m ộ t lan thanh thanh thoát hiểm cao thủ càng nghĩ càng kinh hãi càng nghĩ càng lo lắng trừ cạnh đường lời nói xoay chuyện trầm giọng nói đều đừng n ố c thất thần mau tìm à trong đám người tìm một chút nhiều hỏi thăm một chút một đám người đứng khắc t hướng bốn phía tìm t hướng cạnh góc bên trong trong đám người tìm khắp nơi hỏi có thấy hay không du hà sơn vương thắng đám người đột nhiên một cái cạnh góc trong đám người b ộ c phát ra một tiếng kêu sợ hãi trừ hình nơi này mau tới cái kia một trong cổ họng bị thêm vào cảm xúc nói không nên lời là kinh hãi vẫn là cái gì vừa sợ lại lạnh cảm giác ủng thành trên giới thủ vệ tầm mắt dồn dập nhìn lại thấy không náo động cũng không có lại tiếp tục cổ nào cũng không có can thiệp chẳng qua là cái kia một c ú ố n họng s á t thực đặc t h ủ tính cả đằng sau vừa mới tiến đến m ộ t lan thanh thanh mấy người cũng đã bị kinh động bất quá cũng chỉ là hướng bên này chăm chú nhìn thêm không tâm tình quản c h u y ệ n khác từng cái h á m sâu tại thất lạc trong tâm tình của vô pháp tự kiềm chế trừ cạnh đường mấy người cũng không hiểu rõ là tình huống như thế nào làm sao lại kêu lên như vậy kỳ quái giọng điệu đến đời này vẫn là đầu hồi trở lại nghe thấy r ồ n dập lao tới tới đám người t á c h ra chỉ thấy bắc đình tông lĩnh đội phương tự thành vẻ mặt trắng bệnh thủ tại năm c a i áo s á m người trẻ tuổi trước mặt hai bên bày biện ra hình ảnh rất kỳ quái phương tự thành giống như dọa mất ổn mà năm cái áo s á n người trẻ tuổi cũng có nhận đến kinh hãi cảm giác có một loại bị dọa đến nét chung một chỗ chim cút nhỏ cảm giác nơm nớp lo sợ bộ dáng trong mắt còn lộ ra một c ô vì sao khẩn trương cảm giác lao trường thái v u a xuống phương tự thành bà vai phương minh quỷ gào gì đâu làm sao vậy phương tự thành trước nhìn một chút chạy tới những đồng bọn vẻ mặt trắng bệnh không nói trong mắt toát ra chính là tuyệt vọng sau đó đưa tay chỉ hướng năm cái áo xám người trẻ tuổi tay lại run giày lợi hại thanh âm cũng là run run giày bọn hắn bọn hắn bọn hắn, nói, bọn hắn nói bọn hắn nói lại chậm chạp nói không nên lợi một câu đầy đủ giống như nhận lấy thiên đại kinh hãi không còn dám đối mặt đồng dạng cái gì quỷ rất nhiều nghe tiếng mà đến người ngạc nhiên nghi ngờ nhìn nhau xem không hiểu xem không rõ làm vương thắng đồng bọn một đám những đồng bọn cũng bị tình huống này hù dọa thật chẳng lẽ bất hạnh nói bên trong chẳng lẽ vương thắng đại đ ư ờ n g ra trên đường thật xảy ra chuyện rồi những t r ù n g cực tinh đó đâu đại gia dần dần tâm lạnh hơn phân nửa thấy phương tự thành mất hồn mất vĩa trừ cạnh đường nhịn không được ra tay bắt ở cánh tay của hắn dùng sức đem hắn nắm đau hỏi nói rõ ràng làm sao vậy bị đau về sau p ư ơ n g tự thành cuối cùng tỉnh thần k h u y mặt mũi tràn đầy đám chát cuối cùng thổ lộ có thứ tự bọn hắn nói bọn hắn là du hà s có ý tứ gì trừ cạnh đường hầu nghi đừng nói hắn những người khác cũng nghe không hiểu phương tự thành nhìn một chút phản ứng của mọi người chợ có loại thảm không nỡ nhìn cảm giác cuối cùng hữu khí vô lực bổ túc một câu bọn hắn nói chính mình là du hà sơn đệ tử nói du hà sơn không có để cho vương thắng cùng cao cờ ư người n g cũng không có gì phượng mị mị sư muội lần này nói đủ rõ ràng đi một nhóm người dần dần dư vị đến đây thế là từng cái n ẹ n họng nhìn chân chối từng cái cũng như kinh điệu hồn đồng dạng giả dạ. khẳng định có một phe là giả là trước mắt năm cái vẫn là không có tới ba cái kia nhưng phạm đầu góc còn có chút như thường lo dịp năng lực đại đại khái khái đều có thể đụng chạm đến c h â n tướng nghĩ đến bị vương thắng mấy cái ôm đi đại lượng trùng cơ tinh đã tỉnh hồn lại lại từng cái hít sâu một hơi rốt cuộc hiểu rõ phương tự thành tại sao lại bị dọa như thế thế nhưng ý nguyên không thể tin được có vài người thậm chí là không thể tiếp nhận nhất là trừ cạnh đường này loại vương thắng số một đồng l o a khuôn mặt đều nhanh đỏ lên thành đầu heo thoạt đỏ thoạt trắng một hồi lại trở nên xanh mép tháo ra phương tự thành tự mình đối mặt năm cái áo sáng người trẻ tuổi chất vấn các ngươi chứng minh như thế nào các ngươi là du hà sơn ở trong một tuổi trẻ người dội ra căn ngón trọ yếu tớt chỉ xuống tốn môn trước theo nếp làm việc giáp sĩ nhóm không dám nói lời nào nhưng ý tứ rõ ràng rất đơn giản c h a một cái liền biết trừ cạnh đường bị trận không phản b ắ t được t ố t viết qua cái này không đ ể cập tới hắn vẫn không cam tâm vẫn nắm chặt điểm đáng ngờ nói không đúng một vạn tham dự nhân mã chúng ta tụ tập bảy ngàn c h i chúng chúng ta nhiều người như vậy làm sao có thể không có một người nhận biết các ngươi coi như đại hội trước chưa thấy qua xuất phát trước mọi người cùng nhau ở tại trên tiên sơn chung quanh hàng xóm dù sao cũng nên là thấy qua hắn ý tứ là hơn bảy ngàn người làm sao có thể không ai thấy qua du hà sơn người vương thắng sao dám như thế công nhiên giả mạo b du hà sơn người theo lý thuyết rất dễ dàng bại lộ mới đúng thật tình không biết c o i như bại lộ thì phải làm thế nào đây vương thắng đám người nếu dám làm liền không sợ bại lộ tự nhiên có ứng đối chuyện xảy ra sau phức tạp cục diện năng lực người tuổi trẻ kia lại yếu tớt chỉ, chỉ bọn hắn tả hữu tụ tập cùng một chỗ một chút môn phái người trên tiên sơn hàng xóm đều ở nơi này cái gì một nhóm người nhìn hai bên một chút này chút cái gọi là các bạn hàng xóm trong mắt kém chút không có trường ra ngoài phát hiện nhóm này các bạn hàng xóm bị chỉ bảo về sau c ũ người đ ề tuổi trẻ kia ngoan n ngoãn cẩn thận nói chúng ta tại tiên sơn liền đã hẹn tiến vào tây cực nút ở cùng một khu vực cách không xa tương hố là cậy vào đại hội sau khi kết thúc đi ra tới cái này là trùng hợp nguyên nhân đại gia cơ bản xem như không có tách ra qua trừ cạnh đường mắt nhìn thâm hậu tường thành nghĩ đâm đầu vào đi sau khi hít sâu một hơi không muốn nói cũng không muốn hỏi kéo năm tên cái gọi là du hà sơn đệ tử đi hoa giáp sĩ đi nghiệm chứng năm người thân p h ậ n kết quả chính là hiện thực hết sức tăng cốc năm người này là hàng thật giá thật du hà sơn đệ tử một môn phái chỉ có thể vào tới năm người không có khả năng còn có những người khác nhìn một chút hàng thật giá thật du hà sơn đệ tử dạng suy nghĩ lại một chút vương thắng đám người yêu nghiệt hành vi làm sơ so sánh liền biết không phải là một môn phái đệ tử khí độ cùng phong phạm một trời một vực khẳng định không phải một cái trong ổ ấp ra thật h ô n g á cá làm sao dám ngẫm lại giúp mình vương thắng làm ra sự tỉnh trừ cạnh đường thật tuyệt vọng đ ỗ n g nhiên ngửa mặt lên t r ờ i một tiếng gào khan vương thắng tà thao ngươi tổ tông lao trường thái miệng thông q u ỷ trên mặt đất chân tâm liền là d u n chân s o n g hắn cũng không biết nên làm sao đối mặt tô n g môn này một cửa tuyệt đối không qua được đột nhiên có người chửi mắng vương thắng một lan thanh thanh đám người nghe tiếng rồn rập xem ra nhìn thấy là vương thắng bên người cận thân cho săn nhiều ít đều hơi nghi hoặc một chút ngay trước mặt một lan thanh thanh mắng hắn vị hôn phu có ý tứ gì vạn đạo huyền không hiểu liền tự mình tiến lên đây hiểu Khi thật có một số việc một có số v ẫ nhưng là giả bộ ồ đồ t ơ đối đến tốt, biết đến rất t rõ sắc hắn ự c chỗ tương tại bất người, huyền liền hoảng đối đạo dối dọa và h quá hắn còn tốt, hắn chẳng hắn tốt, thôi, qua lừa là mà bị không giống t rõ ừ cạnh đường bọn hắn là đồng、đoá. Nhưng hắn không là loã. r cái này sao có thể là giả đây chính là một lan thanh thanh vị hôn phu nha một lan thanh thanh làm sao có thể nhận sai chính mình nam nhân chuyện này cũng quá bất hợp lý đi việc này khẳng định phải hiểu rõ hắn lúc này nắm du hà sơn năm người cho dẫn tới một lan thanh thanh trước mặt nói ra chuyện cho tới bây giờ bị xét đến xét đi du hà sơn năm người đại khái cũng biết là chuyện gì xảy ra không biết mình là tạo cái gì nghiệt lẫn tránh thật tốt ra đến được tốt tốt tại sao lại bị người cho giả mạo đây không oán không cựu giả mạo người nào không tốt giả mạo chúng ta này loại nhỏ tiểu môn phái làm gì chúng ta giống như là có thể cùng này chút đại phái pha chọn sao chọn có thực lực môn phái giả mạo không tốt sao bọn hắn không nghĩ ra giả mạo người là của bọn họ nghĩ như thế nào làm rõ ràng tình huống sau m ộ t lan thanh thanh tròn v á n g cũng muốn biết vương thắng bọn hắn là nghĩ như thế nào vương thắng cao cường danh tự quay đầu xem vừa nhìn liền biết là tùy tiện lấy tên giả mạo du hà sơn người liền tên chữ đều là giả sau này ủng đổi, thanh thanh cờ mở thủ vệ tiếng gọi lên tây cực ra tới tham dự nhân viên có khả năng rút lui m ộ t lan thanh thanh chính mình cũng không biết chính mình là thế nào đi ra hùng thành trước mắt lắc lư bóng người bên trong thấy được đổi tới đón tiếp bọn hắn quen thuộc khuôn mặt là kế thanh hòa trưởng lão cùng hai tên đầu môn m ộ t lan thanh thanh con người trợt rụt lại Kế Thanh h l a c h â này m hơi nhíu, cũng n và không í sắc cực k h b đoái hoài n tới cái gì nam nữ thụ thụ bất thần phụ cận vài đôi kết gấp nâng tránh cho người trực tiếp nện ngã trên mặt đất mấy tên nâng người chỉ cảm thấy một trận do đến một bóng người đã đến bọn hắn trước mặt là kế thanh hòa trước tiên đưa tay giữ lại một lan thanh thanh thủ đoạn m ạ c h đập do xét hắn trong cơ thể thương thế hơi sáng triệu chứng về sau lại nhịu lông mày trước đó tưởng rằng đánh với sư xuân một trận bị đả thương nguyên nhân hiện tại phát hiện vấn đề lớn nhất là khí mạch tích tụ dường như tự bế đây là nghị của nhà đ u n g tay sau kế thanh hòa b u ô n g tiếng thở dài cũng có thể hiểu được liền hắn tại kính tượng nhìn đằng trước đến đều có chút khó mà tiếp nhận h ú n g chi là người trong cuộc hắn p h á t tay ra hiệu bên cạnh đệ tử vấn đề không lớn trước tiên đem người đưa đi chỗ đặt chân làm tiếp điều trị tầm mắt sau đó rơi vào một bên bị người nhắc tới quan anh kiệt trên thân thấy hắn gãy chân lại là một tiếng thở d quan anh kiệt thấy một lần hắn lập tức phát ra một tiếng bi thiết trưởng lão chúng ta bị người lừa bị người lừa kế thanh hòa mắt có nghi hoặc lừa gạt bị người nào lừa một cái tự xưng vương thắng giả mạo du hà sơn đệ tử n ắ m chúng ta trêu đùa thật t h ế thảm trưởng lão tình huống cụ thể sắc mặt trắng bệnh quan anh kiệt nhìn hai bên một chút đám người có mấy lời khó mà nói cho đệ tử sau khi trở về lại tường bẩm dùng kế thanh hòa lão đạo tự nhiên có thể nhìn ra có mấy lời không tiện tuyên chi tại chúng lập tức để cho người ta tìm xe ngựa đến năm người cấp tốc rời sân vạn đạo huyền đám người đưa mắt nhìn sau rồn dập thở dài như là một giấc m ộ n g bọn hắn tâm tính còn tốt vẫn là câu nói kia trời sập có thân cao chịu l ấ y chỉ bằng m ộ t lan thanh thanh nói vương thắng là nàng vị hôn phu cái kia một đầu bọn hắn là có thể đem trách nhiệm đầy không còn một mảnh tông môn cũng truy không được bọn hắn thất bại trách nhiệm chỉ là có chút không cam l ò n g thật chính là không cam l ò n g bị người như là đổ đần đuồng nghịch một chuyến người kia đến cùng là ai bị người lừa gạt xoay quanh cho tới bây giờ liền tên người chữ cũng không biết đơn giản hoang đường sẽ biết nhiều như vậy trùng tự tin chẳng mấy chốc sẽ biết đến ta cũng nghĩ không thông vị hôn phu cũng có thể nhận sai hay sao ta cảm thấy vị hôn phu hẳn là không sai vẫn là câu nói kia bình thường người cũng không xứng với nàng g i a thế của nàng bối cảnh cho nàng tìm phu quân định không phải là người bình thường cái kia vương thắng thực lực cùng vị hôn phu lời giải thích s á t thực xứng có thể vương thắng động thủ thời điểm đó là thật nắm nàng đánh cho đến chết n h a có dạng này đối với mình vị hôn thế sao m ộ t lan xuống tay với vương thắng thời điểm cũng không có lưu tình a cũng là hạ thử thủ nghe đường chân cùng lý sơn sơn q u a n g quắc v ạ n đạo huyền ngửa mặt lên trời một tiếng thở dài chờ biết là chuyện gì xảy ra ùng thanh cửa lớn phát ra nặng trĩu rộng mở độc tĩnh đứng tại đầu tường vực chủ nhóm nhìn xem thành bên trong người rút lui rời đi đối các phái tham dự đệ tử tới nói đi ra môn này trình độ nào đó thiên vũ lưu tình đại hội coi như là kết thúc còn lại liền là có liên quan bài danh c h u y ệ n hoặc là nói còn lại liền là những cái kia vực chủ môn quan chú c h u y ệ n phòng ngừa có người làm tay chân phòng ngừa bất công phòng ngừa có bóng người vang bài danh loại hình những chuyện này các phái không còn được chỉ có thể là phó thác cho trời cho nên một đám vực chủ đã đâm tại này vực chủ nhóm bưng giá đỡ nam công tử có thể không đáng một tay chống đỡ đầu tường nhảy lên thân nhảy một cái trực tiếp liền nhảy xuống mục tiêu rõ ràng thẳng đến ra tới sư xuân bốn người Cũng mặc kệ cái khác n gì mặt kệ tới ra cái, cái sư xuân bốn người, người không khỏi đối hắn trên dưới giò xét xem kỹ nam tử trung niên một thân áo gấm xuyên da nông rộng cảm giác hai đầu lông mày lười nhác ý vị dù cho lúc này gương mặt hiếm có cũng khó có thể hóa giải hai phía dịa mép tướng mạo cũng không tệ liền là khí sắc tương đương kém mặt có màu t ư ờ n g còn mang theo b ó n g loáng không phải làn da đen mà là vỏ ngoài phía dưới biến thành màu đen còn có phát tím còn có hồi quan g phản chiếu cái chủng loại kia đỏ lên nói không rõ là cái gì ý vị ngược lại vừa nhìn liền biết là loại kia thật lâu đều không có nghỉ ngơi thật tốt qua tại lên dây có tinh thần t r ọ i cưng cái chủng loại kia viết máy cùng nghèo túng dù cho sư xuân bọn hắn theo đất lưu đ ẩ y ra tới không có gì hiểu biết so sánh ngoại giới người cũng có thể nhìn ra đây là cái lẫn vào không như ý người người bình thường không có khả năng lâu dài đến không đến nghỉ ngơi cái này cần lẫn vào nhiều thả mới có thể rơi vào như thế sư xuân mặc dù nghi hoặc nhưng tại bất minh đối phương nội t ì n h tình hôn g dưới vẫn là giữ vững k h á c h khí nguyên lai、like、là nam hình chúng ta trước đây quen biết hay sao nam công tử vui tươi hớn hở khoắt tay không biết không biết này chẳng phải quen biết sao kẻ hèn này đối vài vị có thể là ngưỡng mộ đã lâu à sư xuân cùng nô cân lượng vô ý thức nhìn nhau phát giác này viết m ấ y điều nhân cũng quá dối trá hai ta mới từ đất lưu đ ầ y p h o n g s u ấ t không lâu còn chưa từng dưng danh nghèo kiết hủ lậu liền quỷ cũng không biết chúng ta là người nào người ngưỡng mộ đã lâu cái dám nếu không phải thân ở vương đô biết nơi này là tảng long ngoại hồ chỗ mới đến có nhiều mấy phần cẩn thận nô cân lượng đã sớm đại đao phiến tử cách ly đi sang một bên c ả n tay vướng chân làm gì đây sư xuân thử do xét nói nam huynh c ả n đường có thể là có gì phân phó phân phó nam công tử đột nhiên chừng lớn hai mắt một bộ bị sợ hai dáng vẻ liên tục khoắt tay nói nói quá lời nói quá lời sao dám có dặn dò gì trợt lại gạt ra một mặt đ ị n h nọ ý cười liền làm u ố n hỏi hỏi xuân huynh các ngươi lần này ra tới lấy được nhiều ít trùng cơ tinh đăng ký tại nhà ai danh nghĩa sư xuân bốn người lần nữa nhìn nhau rất muốn hỏi hỏi ngươi là ai nha vốn không quen biết vừa đến đã đào chúng ta căn hỏi chúng ta đáy thích hợp、sao? nhìn lại một chút chung quanh phát hiện đủ thành bên trong r a tới người cơ bản đều đi hết sạch thừa lẹ k ẻ mấy cái bên người qua tốn môn lối ra t ỉ n h cờ còn có người ra tới bất quá cũng có người nghịch chuyển trở về đã rời đi bạch thuật xuyên lại mang theo hai tên đồng môn trở về trở lại sư xuân mấy người trước mặt về sau bạch thuật xuyên có g i a o h ấ n lần này trực tiếp nhảy qua sư xuân tra hỏi biên duy anh ngươi khẳng định muốn để cho ta nắm sự tình cho xuyên phá lên mắt. nói cho cùng vẫn là tặc tâm bất tử thật muốn mạch mặt giải quyết việc chung mỹ nhân này khả năng liền cùng hắn vô duyên hắn còn muốn xem thử một chút xem có thể hay không cầm chắc lấy biên duy anh n ế u mày có chút không biết nên như thế nào trả lời nói thẳng chúng ta đã lấy được đại lượng trùng c ự c tinh không sợ ngươi xuyên phá nàng hiện tại lo lắng chính là hai nhà vạch mặt sẽ cho vô kháng sơn mang đến tiền p h á i gì cái gì lâm trận bỏ chạy vấn đề đã không tính vấn đề đã bị sư xuân dùng một loại phương thức khác giải quyết nam công tử trước đó chỉ thấy bạch thuật xuyên đối sư xuân chỉ trọ lúc này nhịn không được xác nhận nói xuân minh này bằng hữu của ngươi sư xuân bình tĩnh nói ta có thể không với cao nổi bạch thuật xuyên vốn là cảm thấy nam công tử ở trước mắt có ảnh hưởng thấy thứ nhất phó nghèo túng dạng lại nghe nói hắn xưng hô sư xuân vì huynh đệ có thể cùng sư xuân h à n g ngũ xưng huynh gọi đệ cấp bậc có thể tưởng tượng được trực tiếp tiện tay đem người hướng bên cạnh một nhóm không có chuyện của ngươi cút sang một bên lui lại hai b ư ớ c nam công tử có chút choáng váng cảm giác ta không có t r e o chọc ngươi dám vẻ hắn năm t h ắ n g thần châu cao cấp môn phái cho gỡ lượn cũng nghĩ không ra cái nào môn phái đệ tử sẽ đối với mình như thế ngang tàng trên giới quan sát một chút bạch thuật xuyên h công thanh một bộ kỳ quái biểu lộ hắn lại quay đầu vấn sư xuân xuân minh thật không phải bằng hữu của ngươi ta đây cần phải không khắc khí sư xuân cũng ngoài ý mớn một cái bạt hai thanh thúy c vang dội bạch thuật xuyên ứng tiếng ngã xuống đất ngã cái đông vang trực tiếp càng mơ hồ cảm giác mà cấp tốc sưng khoe miệng vung ra một vũng máu bên trong còn có hai khỏa giang hàm hết sức rõ ràng một tắt này ra tay cũng không nhẹ sư xuân ba người lúc này mắt trợn tròn tại cái kia người trong nghề vừa ra tay liền biết có hay không đây cũng không phải là đánh lén ở trước mặt tới cảnh cáo còn nói tại đằng trước bạch thuật xuyên s ừ n g sốt muốn tránh cũng không kịp thực lực này rất là để cho người ta kinh ngạc vấn đề là thực lực này cùng đối phương cái kia bộ dáng tiểu thụy cực không tương xứng huynh đệ hai người bị hù trong lòng r u lên xem như lĩnh giáo này vương đô tàng long và h ổ bạch thuật xuyên trên mặt đất mơ mơ màng màng hàng đầu vùng vây mấy lần không có đứng lên cùng đi hai tên đồng môn cũng bị nam công tử bản lĩnh hù dọa không dám giúp đỡ chỉ dám đi đỡ lên bạch thuật xuyên chuyện gì xảy ra m võ đài bên kia nghe nói tham dự nhân viên đã phóng xuất về sau các phái đều chạy đến tiếp người không nghĩ tới vừa đến liền xa xa thấy được đệ tử bản môn bị đánh ngã tình hình thân là môn bên trong t r ư ở n g lão tự nhiên muốn ra mặt sau đó những người này đằng sau lại xuất hiện mấy người sư xuân đám người nhận biết vô kháng sơn trưởng môn biên kế hùng đám người chỗ xa hơn lựa đèn hạ bóng người lay động các phái cùng bản phái đệ tử gặp nhau tình cảnh s o này vào cửa thành náo nhiệt nhiều nhìn thấy ổ hán đông đợi người tới kiệt vân sơn đệ tử lập tức đã co lực lượng đỡ lấy t r ó n g mặt bạch t h u ậ t xuyên l ê n tiếp một người chỉ nam công tử nói đại trưởng lão hắn động thủ đánh bạch sư h u n h ngài muốn cho bạch sư h u n h làm chủ à. kiệt vân sơn trưởng l ã o ra tay sư xuân cùng nộ cân lượng âm thầm kinh hãi vô ý thức hướng bên cạnh tránh ra bên cạnh mấy bước cùng nam công tử phân do giới hạn ý tứ rất rõ ràng miễn cho bị máu tươi một thân không phải bọn hắn không coi nghĩa khí ra gì mà là thật cùng n à y họ nam không quen ổ hán đông lúc này lách mình đến nam công tử trước mặt trên dưới dò x nhân tính bên trong cao thấp phân biệt giàu nghèo không khỏi thoát ra trầm giọng k i ế n trách ở đâu ra cổ đồ dám ở đây lô mãng hắn không biết nam công tử nam công tử quan sát một chút hắn đồng dạng cũng không biết tuy nói kiệt vân sơn là sinh châu đại phái đệ nhất có thể thắng thần châu có hơn một trăm cái đại phái đệ nhất không có đã từng quen biết nam công tử là thật nhận không đến hai người bình thường chưa từng có giao tế con đường không có nhau không hỏi xanh đỏ đen trắng đi lên liền sủa rất tốt nam công tử gật đầu vui cười ngoài cười nhưng trong không cười dám vẻ hắt đầu nhìn chằm chằm về phía đầu tường bóng người Các người đều thấy được không phải ta không cho c h ư quân mặt mũi là có người khinh người quá đáng ta đem lời đặt xuống tại đây mặc kệ hắn là nhà nào hôm nay lão già này nếu là không cho ta thật tốt chịu nhận lỗi đừng nghĩ còn sống rời đi vương đô ta nói c h ư ơ một trăm tám mươi chín không tệ không tệ khẩu khí thật lớn tới có thể là kiệt vân sơn trưởng lao a kết hợp vị này trước đó một bàn tay thả đạo bạch thuật xuyên bản lĩnh sư xuân mấy người lại nửa tin nửa ngờ đi theo quay đầu nhìn về phía trên tường thành đầu lửa đèn sáng tối tia sáng ảnh hưởng dưới thấy không rõ phía trên tình hình mơ hồ xác thực có không ít bóng người trong trong âm u túi nhìn phía dưới bị n ô n g cùng như thế khẩu khí đập tới ổ hãn đông trong lòng hơi r u lên cũng đi theo nhìn về phía đầu t ư ợ n g cho dù là chịu một bàn tay tỉnh táo lại bạch thuật xuyên cũng mơ hồ đã nhận ra không đúng trong lòng dần dần có bất ổn theo sau mà đến biên kế vùng đám người vừa lúc nghe được nam công tử của n ô n tự giác đi tới sư xuân đám người bên kia đối hành lễ sư xuân đám người đưa tay nâng đỡ một thoáng sau đó thấp giọng hỏi biên duy anh chuyện thế nào là mặt người biên duy anh cũng không dễ nói cái gì có một số việc cho dù là trình bày sự thật cũng là sẽ đắc tội với người chỉ có thể là phía sau nói nàng đối phụ thân khẽ lắc đầu ra hiệu biên kế vùng đám người hiểu ý cũng liền không lại nói cái gì lúc này đầu tường một bóng người hạ xuống theo sát lấy là một đám rơi xuống đất trước hạ xuống một thân cây nghệ sát sao y ỉ ngay ngắn mặt ba sợi sợi râu đỉnh đầu mũ s a ngay n g ngắn m ặ t không biểu tình không là người khác chính là sinh châu vực chủ vệ ma nay chút đột m ộ t nhảy xuống người từng cái khí vũ bất phàm sư xuân đám người là không biết cái nào ổ hán đông cùng biên kế hùng mấy người cũng là phần lớn cũng không nhận ra nhưng khẳng định là nhận biết vệ ma tranh thủ thời gian đối vệ ma chắp tay hành lễ vực chủ lúc này ổ hán đông mấy cái là thật có chút khẩn trương không nghĩ tới cái tiêng nghèo túng nam cái gọi là chư quân vậy mà bao quát sinh châu vực chủ nói cách khác người ta miệng ra rất có thể cũng không phải là của nôn vực chủ sư xuân mấy người cũng là âm thầm kinh hãi tranh thủ thời gian giả vờ giả vịt đi theo chắp tay không người bài kiến v ệ ma phất ra hiệu miễn lễ không để ý những người khác đi thẳng tới nam công tử bên người hai tay ôm ở trước bụng m ặ t không thay đổi trên mặt lộ ra cười nhạc ý nam công tử lại nói như vậy tuyệt làm gì cũng không phải ba tuổi tiểu hài một chút chuyện nhỏ không cần thiết như vậy hỏa h o ạ khí hắn là sinh châu vực chủ kiệt vân sơn là hắn dưới trướng đệ nhất đại phái lui một bức nói là hắn sinh châu người nam cái nhiên này muốn mình người. là vực chủ tự nhiên là muốn giúp mình người. Nam công tử Trước đồng ó k h dạng mặt lộ vẻ mì cười vệ vự chủ ta khoác lác đều đã nói ra miệng ý của ngài là ta muốn tự mình đánh mình miệng bị người giống liền giống lên gấu liền hùng thành thành thật thật tự nhận đ à o huy ta từ đầu tới đuôi đều không có chủ động t r e o chọc người nào đều là bị nhân chủ động khi dễ ta là một điểm mặt mũi cũng bị mất đổi n g à i n g à i làm sao đây n g ư ơ i nha vậy ma đưa tay vỗ xuống hắn sau vai một đ ộ ngươi bốc đồng bộ dáng quay đầu liền đối ổ hán đông nói ô trưởng lão ngươi coi như không biết dùng kiến thức của ngươi vương đô nam công tử đại danh hẳn là cũng nghe qua đi hôm nay cái này kết không giải khai sau này kiệt vân sơn đệ tử sợ là đều không dám tới vương đô bạn hắn rất nhiều ta đều thấy được là ngươi đã làm sai trước thái độ thành k h n điểm nhận cái sai liền đi qua đúng Ổ hán đông không chút do dự đáp ứng ngược lại hướng nam công tử chắp tay không người nói lão hủ lô mã ngô v chi không biết va chạm chính là nam công tử còn mời nam công tử rộng lòng tha thứ không muốn cùng lão hủ chấp nhận tuổi rất cao hỏa khí thật đúng là không nhỏ được rồi nam công tử hoán giận đánh xuống tay h áo tiếp theo lại hướng nửa bên mặt xưng bạch thuật xuyên giơ lên cái cằm hắn vừa thế nào cái cánh tay đậu ta gãy mất thế nào cái cánh tay là được rồi việc này coi như qua a bạch thuật xuyên lập tức hoảng rồi biết chọc tới n g ư nhân nhưng hắn thật không muốn biến tàn phế nha gấp hướng ồ hán đông cầu cứu đại trưởng lao ta không biết ta thật không phải có ý, đại trưởng ồ hãn đông điệu lông mày việc này làm hắn cảm thấy hơi khó lúc này đem này phần khó xử chuyển gả cho vệ ma chắp tay b á i cầu đạo vượt chủ xem ở bạch thuật xuyên tại tây cực chỗ mà sống châu không màng sống chết chém giết mức xem ở hắn thật vất vả nhặt được cái mạng trở về mức t h ỉ n h vực ư chủ tha thứ hắn vô c h i lại cho hắn một cơ hội v ệ ma chỉ ngừng lại lặng yên một cái hô hấp sau đó liền từ từ nói nam công tử hắn vô c h i ngươi cũng đánh dứt hắn hai khỏa răng tính là cho hắn giáo hấn cho ta cái mặt mũi việc này cứ như vậy đi qua quay đầu sinh châu bên này có cái gì sự tỉnh ta có thể giút được việc ngươi trực tiếp tới tìm ta liền có、thể. nam công tử lập tức một mặt cười ha h a dễ nói dễ nói vệ vực chủ đều đã nói như vậy ta còn có thể nói cái gì được ngài nói tính ngài nói qua đi liền đi qua ta tuyệt không dám có hai lời tạ vực chủ dơ cao đánh khẽ tạ nam công tử khoan dung bạch thuật xuyên cũng không kịp ngỏ ý cảm ơn còn kém cảm động đến rơi nước mắt ổ hán đông cũng đối hai người lần nữa chắp tay cúi đầu biểu thị ra cảm tạ kỳ thật có một số việc v ệ ma cũng không hiểu như là đã lộ diện dứt khoát liền trực tiếp hỏi hỏi bạch thuật xuyên thành bên trong ngoài thành ta nhìn ngươi luôn chắn sư xuân bọn hắn thế nào từng có kết sư xuân nghe vậy sửng sốt nhìn về phía vệ ma ánh mắt bên trong tràn đầy ngoài ý mớn vị này vực chủ vậy mà lại biết tên của ta túi đầu lắng nghe bạch thuật xuyên trong mắt lóe lên một tia ánh sáng lạnh leo tự nhận nếu không phải là bởi vì biên duy anh đám người chính mình cũng sẽ không bị như thế vô cùng n ụ c nhã nếu vực chủ đã ở trước mặt đã hỏi tới thêm nữa biên duy anh bên kia không chịu đi theo hắn vậy hắn cũng không có cái gì tốt dấu diếm lúc này c h ắ p tay bẩm bảo nói hồi vực chủ lần này đại hội ta kiệt vân sơn ngay từ đầu liền kéo một đạo nhân mã bọn hắn vô kháng sơn cũng vào khỏa ta thân là lĩnh đội xem vô kháng sơn như ph thế nào nghĩ vô kháng sơn trên dưới tham sống sợ chết lại tại nửa đường vứt bỏ chúng ta chạy trốn dẫn đến kế hoạch chúng ta đại l o ạ n dưới sự ứng phó không kịp tao nộ tổn thất trọng đại dẫn đến không ít sinh châu môn phái đệ tử mất mạng chúng ta tử thương vô số nhặt được cái mạng trở về bọn hắn cũng là trốn đến đại hội kết thúc bình yên thoát thân chỉ t i ế c những cái kia chết t oan sinh châu nhân mã ta mắt nhìn đối phương nói ngoa biên duy anh nghe có chút nóng nảy đang chuẩn bị muốn nói tiếp giải thích ai ngờ ổ hắn đông thứ nhất nghe không nổi nữa trực tiếp lên tiếng quát tháo cắt ngang im miệm nhìn qua trước đó kính tượng đều biết sư xuân bọn hắn làm rất nhiều nói bọn hắn tham sống sợ chết nói bọn hắn trốn đến đại hội kết thúc đây không phải công nhân tăng lương tâm sao lại để cho nói tiếp ổ hắn đông sợ chính mình kiệt vân sơn sắp mặt quá khó nhìn bạch thuật xuyên hơi mộng kinh ngạc nhìn xem vị này đại trưởng lão một bọn người ánh mắt nhìn về phía hắn thì có chút lạc quái nhất là nam công tử cảm giác mình vừa rồi một cái tát kia đánh nhẹ vệ ma tầm mắt tại trên mặt mọi người xoay chuyển vòng không muốn lại lệ mề chậm chạp xuống trực tiếp hỏi sư xuân sư xuân các ngươi lần này trúng lấy nhiều ít viên trùng tự tinh đây cũng là hắn Là là h bạch thuật xuyên mở to hai mắt nhìn muốn mắng hắn có phải hay không tại đánh giám tướng lam nhi thử bộ tốc một câu tổng cộng bốn vạn bốn h á m trăm ba mươi chín viên việc không có khả năng này bạch thuật xuyên không tin nếu không phải vừa rồi bị đại trưởng lão không hiểu thấu quát ý miệng hắn khẳng định phải nhảy ra phản bác nam công tử đã là gương mặt xúc động ở đây đứng ngoài quan sát không thiếu vực chủ vì đó đậu dung vệ ma theo sát lấy lại hỏi ra một câu đăng ký tại thế nào một c h â u trên đầu thế nào một c h â u sư xuân có c h ú t động còn cần đăng ký đến đâu một c h â u trên đầu sao nô cân lượng mấy người cũng có chút không hiểu rõ đây là cái gì vấn đề mấy người bọn hắn phản ứng này tại chỗ nắm vệ ma làm cho khẩn trương tại sao do do dự dự không tiện mở miệng thật chẳng lẽ có biến huyền trâu vực chủ si nhượng con mắt hơi sáng mắt lộ ra chờ mong không thiếu vực chủ cũng lộ ra một phần bạn có thể nhặt cái tiện nghi chờ mong sư xuân hồi trở lại suy nghĩ một chút đăng ký đi qua yếu ớt trả lời đăng ký thời điểm chủ sự giáp sĩ cũng không nói muốn đăng ký đến đâu cái châu chúng ta chỉ đăng ký tại tên của mình dưới xin hỏi vực chủ có cái gì vấn đề sao s i n h ư ợ n g lập tức đoạt lời nói ngươi xác định các ngươi không có đăng ký tại h u y ề n châu bên kia lời nói này sư xuân mấy cái mồ hôi nhỏ một thanh cái gì tình huống thật tốt tại sao để h u y ề n châu như thế nhanh liền bại lộ sao bất quá cũng không có cái gì nếu dám làm như vậy cũng không có khả năng che giấu căn bản không có khả năng che giấu sư xuân chú ý cẩn thận trả lời kiểm kê đăng ký lúc bằng vào chúng ta vòng tay thân phận khắc lục làm chuẩn chúng ta vòng tay bên trên đánh dấu là sinh châu vô kháng sơn đệ tử lại thế nào sai lầm ta nghĩ những cái kia phụ trách đăng ký giáp sĩ cũng không có khả năng bẻ con g đến huyền châu đầu lên đi lời này vừa nói ra vệ ma thư thái trong lòng một hòn đá cuối cùng rơi xuống đất trên mặt triển khai hiểu ý ý cười nam công tử gọi là một cái cười t ủ g tịm vui vẻ à, rất vui vẻ cười hai cái cánh tay đều vung chuyển động giống có thể bay bay liệ cánh ai ngờ ổ han đông lại tại lúc này phát ra một đạo thanh em không hài hòa v ự chủ c nghe nói vô kháng sơn có người làm đoạt giải nhất không từ thủ đoạn dám đối nhau c h â u người một nhà ra tay ngay trước vương đ ỉ n h nhân mã mặt giết năm tên lạc n g u y ệ n cốc đệ tử chứng cứ vô cùng xác thực không dùng chống chế hắn nhìn ra v ự chủ c thật cao hứng hắn cũng không muốn ở thời điểm này quét v ự chủ c hưng dù sao v ự chủ c mới vừa rồi còn giúp hắn giải vây có thể là không có cách hắn là kiệt vân sơn trưởng lão hắn tự mình chạy tới nơi này toa c h ấ n không thể chỉ xem náo nhiệt gặp được tình huống khẳng định phải vì kiệt vân sơn tranh thủ lợi ích vô kháng sơn như đoạt giải nhất liền không có hắn kiệt vân sơn cái gì sự tình cho nên hắn muốn mượn cơ hội sinh sự đánh dụ n g vô kháng sơn đoạt giải nhất quyền lợi một đám vực chủ nhóm nhất thời xem náo n h ư t â m nam công tử liếc về phía ổ hãn đông ánh mắt rõ ràng không vừa lòng biên kế hùng đám người phản ứng cũng không lớn ngay từ đầu liền không nghĩ tới đoạt giải nhất cho nên cũng không để ý có thể hay không đoạt giải nhất nói một cách khác cùng ở tại một cái mặt đất bên trên chỗ lẫn không muốn cùng sinh châu đ ạ i phái đệ nhất là địch đức không xứng vị tiện nghi một khi chiếm khả năng liền là t h i họa vậy ma mặt mày hơi lạnh xác thực buồn bực ổ hãn đông nuôi n g nhưng mọi thứ đều có quy củ hắn thân là vực chủ nhất không hy vọng gặp chuyện loạn quy củ k vì thế hắn còn tự thân gõ vô kháng sơn kha t r ư ở n g lão bây giờ có người ở trước mặt đề nghị lại chứng cứ vô cùng xác thực không có khả năng không xử lý hắn thản nhiên nói sư xuân giết lạc n g u y ệ t cốc năm người việc này không có oan đ u ổ i người đi người thế nào nói rõ lý do ngay trước vương đình nhân mã mặt giết sư xuân làm thời điểm không có ý định chống chế cung kính trả lời tao nộ bọn hắn trước đó chúng ta liền lạc n g u y ệ t cốc danh hiệu đều chưa từng nghe thấy cũng không muốn t r e o chọc bọn hắn t r e u chọc bọn hắn cũng không có chỗ tốt gì là bọn h i n h người quá đáng trên đường mai phục chúng ta chỉ vì biết chúng ta là vô kháng sơn n g i nghị cấp chúng ta trên tay định thân phủ chúng ta may mắn không chết phản cầm bọn hắn là bọn hắn trước muốn giết chúng ta còn mượn vực chủ minh xét chắp tay cầu xin v ệ ma nhẹ nhàng một câu nói được rồi ta biết rồi tự có xử trí ánh mắt liếc về phía ổ hắn đông tại hỏi ngươi còn có ý kiến gì ổ hắn đông trong lòng đào thét hơi cúi đầu không lên tiếng h ừ h ừ lạnh một tiếng s i nhượng phất tay h áo bay lên không cha ra manh mối một đám vực chủ cũng, cũng bị mất hứng thú náo nhiệt cũng không nhìn được dồn dập lách mình mà đi tự lo chuyện của nhà mình đi không tệ không tệ v ậ ma đối sư xuân khẽ gật đầu một ít đầy mắt không hề che giấu tán thưởng cười dương ra hai tay h áo bay vút lên trời c h ấ n tràng từ đi tổ hãn đông đối xử lạnh nhạt đâm hướng vô kháng sơn một bọn sinh châu đại phái đệ nhất uy áp cũng không phải trò đùa còn không đợi hắn khiêu khích nam công tử suy âm thanh đi đến sư xuân trước mặt vô hắn cánh tay nói xuân minh tại vương đô chỉ muốn chính các ngươi không làm loạn ta c a m đoan các ngươi cũng không phải người nào muốn động liền có thể động không có việc gì có ta thoải mái tinh thần